t r ư ơ n g năm trăm hai mươi rời đi phương pháp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi rời đi phương pháp là dạng này làm sao ngươi đừng sai lầm tín tiêu chính là ta trang ta làm sao sẽ lầm mấy tên đội viên ngay tại tín tiêu phía trước chơi đùa tại chỉnh đốn xong tất cả về sau điều tra đội liền đang thương lượng làm sao rời đi không đảo tín tiêu lên đường công năng cần đội trưởng trao quyền không cần phải để ý đến cái này tín tiêu không phải đã hoạt hóa sao ngươi thương lượng với nó thương lượng hữu dụng không thử xem chẳng phải sẽ biết vì vậy mấy tên đội viên lại bắt đầu cùng tín tiêu đối thoại tín tiêu mời mở ra lên đường công năng cự tuyệt Vì các i gì ự tuyệt? Ngươi đội ề u huống nhìn tình thấy viên đ vội vàng hướng tín tiêu nói không đảo hoàn cảnh đã xác nhận khẩn cấp thoát đi công năng khởi động đồng thời hướng trạm giám sát gửi đi tín hiệu cầu cứu tín tiêu một bên lẩm bẩm thật cao t h ấ p tín hiệu một bên chậm rãi xoay trọn cái kia thoạt nhìn vô cùng phức tạp bàn điều khiển đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra từ dưới đáy bắn ra một cái màu đen trang bị nhìn thấy cái này trang bị về sau mấy tên đội viên đều hưng phấn kêu lên tiếng tới lần này liền không thành vấn đề bọn họ không kịp chờ đợi đem cái kia hình dáng giống là dương đồng dạng màu đen trang bị chuyển tới không địa bên trên sau đó bắt đầu điều chỉnh vị trí một bên liên lạc nhìn đến không hiểu ra sao bọn họ đang làm gì liên lạc hướng chu chiều hỏi tại đ ị n h vị các loại triển khai thời điểm cần có đầy đủ không gian chu chiều trả lời để liên lạc càng thêm mơ hồ bất quá rất nhanh nàng liền h i ể u cái kia cái dương đen tác dụng chỉ thấy các đội viên đem cái kia dương cất kỹ phía sau n h ộ t nhịp rời xa lại tới tín tiêu bản điều khiển phía trước một trận thao tác nơi xa dương liền đột nhiên mở ra một cái màu trắng khí cầu từ dương đỉnh bay ra cùng lúc đó đ á y dương giống như là xếp gỗ đồng dạng bắt đầu không ngừng thay đổi kéo rũi không tốn bao lâu thời gian liền biến thành một cái d à i mảnh thuyền loại hình mà cái kia màu trắng khí cầu cũng đang từ từ bành trướng dần dần đ ồ n g bềnh đến càng ngày càng cao đem phía dưới hắc thuyền kéo lên treo tại trên không đây là t h u bay không sai chu triệu nhẹ gật đầu chưa từng thấy a lê lạc cũng nhẹ gật đầu chỉ ở sách lịch sử bên trên tập q u a cái dương kia bên trong tất cả mọi thứ đều là đặc thù tài liệu chế thành khí cầu là đặc chế co vào sợi nội bộ là có thể tại không đảo loạn lưu bên trong lơ lửng chuyên dụng thể khí màu đen treo khoang sử dụng cũng là cùng tín tiêu chất liệu đồng dạng đặc thù hợp kim chu triều vô cùng tự hào giới thiệu cái kia còn tại bành trướng tàu bay tàu bay sở dĩ bị đào thải có rất nhiều nguyên nhân cao phí tổn quá thấp tốc độ khổng lồ thể tích quá cao tính nguy hiểm máy bay xuất hiện cũng để cho nó bị triệt để thay thế bất quá tại thông viên tầng bốn tàu bay nhưng là bị sử dụng đến nhiều nhất phương tiện giao thông bởi vì kỹ thuật phát triển tàu bay đã có thể loại sách tay mang theo tính an toàn cũng đã nhận được rất lớn đề cao n g h e lấy chu t r i ề u giới thiệu l ê lạc hiểu rõ gật gật đầu nàng nghĩ qua rất nhiều loại rời đi không đảo phương pháp không nghĩ tới cuối cùng sử dụng lại là loại này nhân loại trong lịch sử đã sớm xuất hiện qua phương tiện giao thông bất quá nhìn xem cái kia từ từ lớn lên tàu bay l ê lạc cũng phát hiện khiến chỗ mà nàng nghĩ hoặc đầy mạnh trang bị đâu trước mắt cái kia ngay tại triển khai tàu bay càng giống một cái không có đèn xì nóng khí cầu trừ khí màu trắng túi cùng màu đen phong bế treo bên ngoài khoang thuyền l ê lạc không thấy được cái khác bộ kiện cũng không có thấy bất luận cái gì có khả năng cung cấp động lực trang bị nghe đến l ê lạc nghi vấn chu triều thừa nước đục thả câu các loại ngươi liền biết nếu là quá sớm nói cho ngươi liền không đủ vui mừng cũng không lâu lắm cái kia tàu bay liền đình chỉ mở rộng phía trên khí cầu chậm dai biến thành hình bầu dục dài mảnh hình dáng thoạt nhìn cùng trong sách vợ tàu bay giống nhau như lúc bất quá toàn bộ tàu bay lớn nhỏ cũng không lớn vô cùng tinh xảo nhưng đủ để gánh chịu cả một cái điều tra đội tất cả đội viên tại treo khoang mở ra hoàn toàn về、sau. c á ngùng, ngùng. ở đây điều tra đội viên bọn họ cũng cảm giác thân thể của mình tinh lực dồi dào theo lý đến nói thân thể bọn hắn thân thể đã rất lâu không có ăn uống gì có lẽ đã sớm tử vong mới đối nhưng bây giờ lại vô cùng bình thường hỏi thăm tinh thần chi nhãn nó giải thích đây là một loại bảo vệ cơ chế vì để cho thân thể đều có thể bình thường sử dụng những này mất đi ý thức thân thể đều sẽ ở một mức độ nào đó nhận đến giữ gìn tính hoạt hóa không đến mức giống thi thể đồng dạng hư thối các đội viên cũng không quá để ý ở trong đó nguyên lý bây giờ còn có thể bình thường di động đã là vô cùng đáng được ăn mừng sự t ì n h cụ thể tình trạng cơ thể đợi đến trở lại trạm giám sát lại cẩn thận kiểm tra nhanh lên đi đợi đến khí cầu hoàn toàn bành trướng xong xuôi liền sẽ lên tới trên không chu triệu thúc dục nói Tốt. Lê lạc lê tiếng. mang theo phương khối đi lên treo khoang thật cao tháp tín hiệu xoay trở lấy phát ra nhàn nhạt tiếng ông ông tựa như là ở chỗ cùng mọi người tạm biệt các đội viên nhìn xem càng ngày càng xa mặt đất tràn đầy phức tạp tâm tình cảm giác giống như là làm một giấc ngộng đồng dạng dòng chơi tại ý thức trong biển rộng dần dần thay đổi đến hỗn độn lại bị kéo ra đi nhét vào một cái chen trúc di vật bên trong suy nghĩ thay đổi đến vô cùng chậm chạp có chút không chân thật đúng vậy a nếu như không phải đội trưởng chúng ta sẽ một mực chầm luân đi xuống đi nói đến đội trưởng treo trong khoang thuyền lại yên tĩnh lại bọn họ sẽ hi hi ha ha t r e o chọc chu triều thậm chí t r e o chọc đội trưởng thi thể nhưng đây đều là k i ể m chế bi thương phương thức đem sự chú ý của mình chuyển rời đến sự tính khác đi lên nhưng chân chính bi thương không cách nào trốn tránh những cái kia d ằ n xuống đáy lòng thống khổ kiểu gì cũng sẽ tại một sát na bạo lộ ra tàu bay càng ngày càng cao thăng vào tân mây xuyên tấu h qua cái kia thật mỏng m â y mủ phía dưới không đảo tất cả cũng thu hết vào mắt mất đi tinh quang trung ương xâm lâm bên ngoài vô số đổ dạp của mục không đảo bên trên khắp nơi có thể thấy được thanh lý rác rưởi lưu lại hình tròn khu vực đây đều là đội thế nhưng ảnh đại nhân sở tác sở vi cũng đã triệt để cải tạo tòa này không đ ả o đây là thấu kính độ cao trong đội ngũ đột nhiên có người nói nơi này có thể thấy rõ ràng tất cả tàu bay lên tới nguyên bản ảnh đại nhân vị trí điều tra đội viên bọn họ cũng lại lần nữa nhìn thấy đội trưởng đã từng nhìn thấy qua tất cả thật cao nhưng cũng không phải cao như vậy tòa này cầm tù bọn họ nửa năm không đ ả o liền yên tinh tung bay ở mây trong sương ngủ cùng bọn hắn càng ngày càng xa làm ở phía xa nhìn xem không đ ả o lúc phía trên tất cả đều thay đổi đến vô cùng nhỏ bé tựa hồ tất cả đều không có trọng yếu như vậy thế nhưng những cái tia quen thuật sự vật lại tại chứng minh bọn họ đã từng tới tồn tại qua. Thật qua. mây o n g m mù thay t n à k h đổi đến càng ngày càng đậm tầm tầng, tầng điện nhiệt màu trắng đem các đội viên ánh mắt hoàn toàn che đậy bọn họ cũng dần dần từ cái kia phức tạp cảm xúc bên trong đi ra ngoài theo tàu bay rơi vào nồng hậu dày đặc mây mù treo khoang bên ngoài xuất hiện từng xuất đầu quy luật một à dài là tinh khiết tuyến, tích dây. Chúng ta muốn tìm tới vân đến phương loạn chúng muốn kéo Đây dây, lưu quý xa. m cái chạy vực, ổn định khu mặt ớ tới. i tiếp đi có cho tục thể tàu Treo một khoang để bay m có một hàng tinh vi dáng vẻ một tên đội viên đi tới dáng vẻ phía trước nghiêm túc quan sát nhìn một hồi phía sau hắn liền quả quyết n h ấ n xuống dáng vẻ bên cạnh thao tác n ú t bấm để xuống nút bấm về sau toàn bộ tàu bay vận động quỹ tích liền sản sinh biến hóa nguyên bản còn đang không ngừng lên cao tàu bay đột nhiên bắt đầu dọc theo những cái kia quy luật vân tuyến tung bay tựa như là có một cỗ ôn hòa dòng nước tại đẩy mạnh tàu bay l ê lạc đánh ra xung quanh một hồi vẫn là không là h có p á tựa hiện động l như, như địa cầu bên trên đại khí chuyển động tuần hoàn đồng dạng thâm viên tầng bốn biển mây cũng có quy luật nhất định khu vực khác nhau sẽ tồn tại khác biệt quy luật chuyển động tuần hoàn ban đầu nhân loại chỉ là phát hiện bị tín tiêu định vị không đảo tại một đoạn thời gian phía sau lại về tới tại chỗ quy tích vận hành mặc dù lộn xộn nhưng là lặp lại tựa như là hành tinh đường dây những này không đảo vận hành lộ tuyến bị đi lại nhân loại bởi vậy tìm tới chuyển động tuần hoàn quy luật đây cũng là tín tiêu như vậy nguyên nhân trọng yếu tín tiêu không chỉ có thể ghi chép không đảo vị trí còn có thể vẽ không cùng vị trí chuyển động tuần hoàn quy tích địa cầu bên trên a được đến chuyển động tuần hoàn tại gần xích đạo địa khu không khí bị nóng lên cao tại cao tầng hướng bắc vận hành dần dần chuyển thành ngã về tây gió tại vĩ độ bắc ba mươi độ tả hữu có một cỗ khí lưu c h ì xuống tại tầng dưới lại phân làm hai chi một chi hướng nam trở lại gần xích đạo một cái khác chi bắt rời tại thâm nguyên bên trong cũng giống như thế thái dương có khả năng bắn thẳng đến đến biển mây thượng tầng trung ương lại bởi vì bị nóng hướng xung quanh quyết tán lôi kéo dưới phương khí lưu hướng lên trên dâng lên tầng ngoài dày mây mang lại lại bởi vì nhiệt độ hạ xuống hướng phía dưới rơi xuống tạo thành giống như là suối phun đồng dạng không đào xoáy chảy cái này chuyển động tuần hoàn liền được xưng là phun lớn vươn ra là tầng bốn ảnh hưởng lớn nhất chuyển động tuần hoàn m ặ t khác bởi vì không đảo cùng hiện tượng di vật nhân tố tạo thành một chút tiểu hoàng chạy chỉ là sẽ ảnh hưởng phun lớn tuân ra bộ phận khu vực sinh ra khu vực tính l o ạ n lưu không đảo bên trên tí n tiêu tiết lộ những ngày không đảo di động q uy tích bọn họ vận động lộ tuyến cũng trên cơ bản phù hợp phun lớn tuân ra chuyển động tuần hoàn phương hướng mà tàu bay cần phải làm là nước chạy bẻo trôi dọc theo phun lớn tuân ra theo khí lưu phương hướng bay đi rất nhanh liền có thể đến tới p h ụ cận trạm giám sát không biết bay đến những địa phương khác bỏ lỡ trạm giám sát sao lê l ạ không hiểm hỏi sẽ không tâm h v i ê n tầng bốn trạm giám sát phần lớn cũng sẽ không di động cố định tại cùng một vị trí mà những vị trí này cơ bản đều là chuyển động tuần hoàn tiết điểm trạm giám sát còn có nhất định giám thị phạm vi một khi trạm giám sát bên trên đám người phát hiện tung bay tàu bay liền sẽ đuối không thuyền tiến hành bắt được tại chúng ta còn chưa tới nơi trạm giám sát phía trước tín tiêu tín hiệu cũng đã đến trạm giám sát phía trên mọi người căn cứ tín tiêu vị trí kế coi như chúng ta đến nơi thời gian bọn họ chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền tốt tại số liệu khổng lồ duy trì bên dưới muốn tính toán một cái phiêu lưu vật cụ thể đến thời gian cũng không phải là một việc khó khăn n g h e xong tất cả những thứ này phía sau l i ê lạc cảm thán gật gật đầu nàng lúc này mới ý thức được nhân loại một mực tại dùng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn thăm dò thâm viên rất quen thuộc a đây là tính toán khí tượng khí cầu vận động phương thức người tiểu học năm ba thời điểm nhất định học qua l i ê lạc nhẹ gật đầu là vô cùng đơn giản tính toán nàng nghĩ từ bản thân tiểu học thời điểm lão sư phi thường lớn âm thanh đối tất cả đồng học nói cái này tiết khóa là rất trọng yếu nội dung nếu như không cố gắng học tập về sau có thể sẽ tại thâm viên bên trong lạc đường n g u y ơ i lai、like, lão sư nói tới cũng không phải là không có lựa thì sao có khói những kiến thức kia cũng thật sự có một ngày sẽ dùng đến thoạt nhìn lộn xộn không hài chuyển động tuần hoàn cũng bất quá là nhiệt lực tác dụng dưới phun trào khí lưu chỉ cần tổng kết quy luật hiểu rõ các điều kiện lại phức tạp chuyển động tuần hoàn cũng có thể đoán trước ngoài cửa sổ mây mù phun trào đến càng lúc càng nhanh trong lúc bất chi bất giác tàu bay đã tại biển mây bên trong phi hành rất lâu treo trong khoang thuyền cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh chu triều nhìn một chút xung quanh đối lê là nói trước nghỉ ngơi một hồi a ngươi tại không nào bên trên nhất định rất mệt mỏi lê lạc nhẹ gật đầu đi tới tre dựa vào vách hoa ngồi n g xuống chu triều t h ấ y thế cũng tìm một vị trí bắt đầu nghỉ ngơi hai người ý thức mặc dù bị cái k i a tinh quang kích thích vô cùng hưng phấn nhưng thân thể lại đều vô cùng mệt mỏi mới vừa chưa ngồi được bao lâu liền lâm vào ngủ say tàu bay lung la lung lay tựa như là chiếc nôi đồng dạng ôn hỏa khí lưu kéo lên tàu bay tiến vào càng ổn định chuyển động tuần hoàn lộ tuyến bên trong mạc linh tò mò khống chế phương khối tại cái này đơn sơ treo trong khoang thuyền bay tới bay lui thỉnh thoảng quan sát những cái k i a trở về điều tra đội viên thỉnh thoảng nhìn một chút cái t i ê biển bên trong bay qua to lớn vật thể trong đó có một tên điều tra đội viên một mực nhìn lấy bay tới bay lui phương khối ngây người mãi đến đồng bạn vô vô bờ vai của hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại nhìn cái gì đấy không có gì ta nhớ k ỹ ta là bình cái thời điểm đem cái kia phương khối thu làm đồ đệ tên kia đội viên gãi đầu ngượng ngùng nói ngươi thu một kiện di vật làm đồ đệ đồng bạn kinh ngạc nhìn phương khối một cái ân lúc ấy ý thức có chút mơ hồ ha ha hắn cười xấu hổ cười mạc linh nghe lấy bọn hắn đối thoại cũng minh bạch vì cái gì người kia luôn là nhìn xem hắn nguyên lai là bình cái sư phụ nghĩ đến cái này mạc linh không chê phương khối bay đi phân một bình coca cho tên kia đội viên tên kia đội viên nhìn trên mặt đất coca lại một lần sửng sốt bất quá hắn cũng không do dự trực tiếp cầm lấy coca uống cảm ơn hắn một bên uống từng ngụm lớn một bên hướng phương khối nói sau đó lại vô vô phương khối trong ánh mắt lộ ra hoài niệm tàu bay tại biển m â y bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng vẫn như c ũ duy trì ổn định loại này dùng đặc thù chất liệu chế thành tàu bay tựa hồ có một loại đặc biệt tính ổn định chờ ở trong đó đám người hoàn toàn không cảm giác được sốc này mới không bao lâu rất nhiều đội viên đều đã dựa vào bên giới nặng nghề thiết đi ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thoảng qua mấy cái mơ hồ to lớn vật thể mặc linh tầm mắt có khả năng quan sát được những n à y vật thể bên d ư ớ i trong đó đại bộ phận đều là không đảo còn có một chút còn chưa tạo thành không đảo đồng b ề n h ò n đá nhưng còn có một chút thoạt nhìn vô cùng kỳ quái đồ vật tàu ư n g 522, phiêu phụ phiêu vật, trưng bay bên ngoài mây mù đem tầm mắt của mọi người hoàn toàn che đậy nhưng mạc linh lại thấy rất rõ ràng những cái kêu đồng b ề n tại chuyện động tuần hoàn bên trong vật thể cũng không phải là cái gì n a m thạch loại hình đồ vật mạc linh quan sát thật lâu mới dám xác định đó là một loại nào đó giống như quả đống đồng dạng mềm dẻo vật những này mềm d ẻ o vật nội bộ càng thêm kỳ lạ bao vây lấy một chút đặc biệt quái dị đồ vật những n à y đồ vật đều không phải hoàn chỉnh bọn họ không hoàn chỉnh tổ hợp lại với nhau tựa như là trong trò chơi vật thể xuyên sở đồng dạng sinh trưởng ở cắt đá bên trên lá cây bao khỏa tại vỏ sò bên trong lưới đang thiêu đốt màu xanh giọt nước đủ mọi màu sắc đám mây nhìn thấy những n à y vật thể đồng thời mặc linh liền sửng sốt hắn kém chút tưởng rằng tầm mắt của mình xảy ra vấn đề to lớn quả đống thiêu đốt nước biết cầu vồng đám mây đây đều là thứ quỷ dị những n à y quỷ dị vật thể tựa như là bị cưỡng ép hôn tạp hợp lại cùng nhau vô cùng không, đối, không những như vậy. mặc linh còn phát hiện những này vật thể thỉnh thoảng liền sẽ biến mất cũng không lâu lắm lại sẽ xuất hiện mới vật thể mới xuất hiện vật thể đồng dạng cũng là tràn đầy không cân đối những này trong tự nhiên căn bản sẽ không xuất hiện trừ tượng vật thể cứ như vậy không ngừng xuất hiện biến mất lặp đi lặp lại tuần hoàn tựa như là có đồ vật gì đang tận lực chế tạo bọn họ theo thời gian chuyển rời mặc linh phát hiện tàu bay xung quanh những này to lớn mềm dẻo vật càng ngày càng nhiều thậm chí có một ít k e m chút liền đụng phải tàu bay bất quá bọn họ lại tạ đụng vào tàu bay phía trước một khắc bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra tựa như là tàu bay cùng giữa bọn chúng sẽ lẫn nhau bài nhưng gần như không có sốc này cái kia lóe lên to lớn mềm dẻo vật cũng bị tàu bay bên trong điều tra đội viên nhìn thấy thế nhưng bọn họ lại giống tập mãi thành thói quen đồng dạng tựa hồ đối với vật kia hết sức quen thuộc chúng ta hình như tiến vào loạn lưu mang theo là thật nhanh xem ra chúng ta ly hoàn chạy tiết điểm rất gần nói không chừng trong vòng một ngày liền sẽ bị c h ạ m giám sát bắt được những vật kia xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên không biết sẽ có cái gì h a i h ỏ a ngầm một tên đội viên lo âu nói đừng đi xoắn suýt bọn họ cũng sẽ không cùng hiện thực vật thể tiến hành tiếp xúc qua một đoạn thời gian liền tiêu tán ta luôn cảm thấy gần nhất thâm viên càng ngày càng loạn tựa hồ nguyên bản cân bằng đang bị đánh vỡ h à o g i á ca khẳng định là người gần nhất kinh lịch sự t ỉ n h quá nhiều treo trong khoang thuyền còn chưa nghỉ ngơi các đội viên nhỏ giọng trao đổi bọn họ từ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xuất hiện mềm dẻo vật thể nói đến gần nhất thâm viên tầng bốn dung chuyển mặc linh cũng chầm c h ầ m hiểu được loại kia mềm dẻo quả đống đến cùng là một chồng thứ gì các đội viên đối quả đống xưng hô đa dạng có chút xưng bọn họ là thâm viên lắng động vật có xưng bọn họ là đồng bộ tản tra còn có trực tiếp đem chúng nó gọi là không hải rắt rưởi những n à y đột nhiên xuất hiện quả đống cùng trong đó quỷ dị vật thể là đồng bộ sai lầm đưa đến dị thường g mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại phát sinh tự phát đồng bộ có vật thân thể từ cao tầng rơi vào tầng dưới chót cũng có vật thể từ tầng dưới chót nổi lên những này vật thể tựa như là đại dương bên trong lắng động vật đồng dạng sẽ theo đồng bộ mật độ biến hóa tập hợp hợp lại cùng nhau cuối cùng tại tầng bốn không hải trung hình thành loại này tụ hợp vật bởi vì đồng bộ xuất vấn đề bọn họ cùng hiện thực vật thể ở giữa tồn tại một loại đặc thù sức đẩy tựa như là nam châm nam bắc cực hoàn toàn không cách nào tiếp xúc những này lắng động vật tựa như là lơ lửng ở không hải bên trên g i p rưỡi đột nhiên xuất hiện lại bởi vì đồng bộ xuất sụp đổ mà biến mất ngã vào đồng bộ kẽ nước bên trong bình thường đến nói, những này đồng bộ x u ấ t sai lầm vật thể là không cách nào bị nhân loại quan c h ắ c được bởi vì vì chúng nó phát ra chỉ riêng không cách nào bị mắt người bắt tại khác biệt tốc độ cùng tần số bên dưới nhân loại nhìn thấy hẳn là một đoàn mơ hồ quang ảnh lại hoặc là căn bản không nhìn thấy bởi vậy có người suy đoán những này cặn ba kỳ thật đồng thời không tồn tại ở hiện thực mà là tồn tại ở kẽ nước bên trong chỉ là không h à i đức gãy không ổn định đồng bộ x u ấ t đạo đưa chúng nó hình chiếu ngắn ngủi xuất hiện thật khi thấy cũng không phải là bọn họ bản thể mà là một loại nào đó sai lầm c h ế t sạn nhưng dạng này thuyết pháp đồng thời không có đạt được chứng thực có thể khẳng định là những này cặn bã đ u ô i không thuyền đồng thời không có cái gì nguy hại tại tiến vào loạn lưu mang về sau loại này quỷ dị vật thể xuất hiện đến càng ngày càng nhiều to lớn ảnh tử không ngừng tại phía trước cửa sổ thoáng qua treo trong khoang thuyền các đội viên cũng biến thành càng thêm khẩn trương lên m ặ c linh cũng tại những cái k i a lắng động vật bên trong phát hiện một chút càng thêm quỷ dị đồ vật đó là sinh vật tại cái k i a to lớn mà mềm dẻo quả đ ố n g bên trong có một ít chậm chạp nhúc ních dài mảnh hình dáng vật thể nó trên người chúng ghép lại đủ kiểu sinh vật thân thể côn trùng chân đốt loài chim cánh loài cá lân thiến thậm chí còn có cùng loại với nhân loại thân thể đồng dạng bộ vị những này dài mảnh sinh vật chẳng có mục đích tại quả đống bên trong ngọn ngoại càng không ngừng tiếp xúc mỗi cái vật thể tựa như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật tại cẩn thận quan sát qua phía sau xuyên thấu qua cái kia ghép lại đến mức hoàn toàn đánh mất nguyên bản hình dạng bên ngoài mạc linh cuối cùng xác định đó là một loại nào đó đằng mạn bọn họ đang tìm cái gì đồ vật những cái kia đằng mạn không biết từ nơi nào đưa ra tựa hồ có một loại nào đó phân rõ vật thể phương pháp nhẹ nhàng đụng vào sau đó liền sẽ chuyển hướng cái khác vật thể bọn họ tìm kiếm hiệu suất vô cùng thấp có một ít vật thể thậm chí còn chưa kịp bị đụng vào liền đã biến mất nhưng chính là như thế Phật hệ tìm kiếm. thật đúng là có thể để bọn họ tìm tới thích hợp vật thể một cái đằng mạn ngọn ngoại chạm đến một đôi chạy sôi màu vàng chất nhảy s ừ n g châu tại c h ạ m đến đôi s ừ n g châu này về sau đằng mạn liền nhanh chóng quấn quanh đi lên dùng cái k i a quỷ dị thân thể bọc lại s ừ n g châu không lâu lắm cái tia ngưu trên sừng màu vàng chất nhảy liền chậm rãi rút đi mà s ừ n g châu phần gốc cũng gắt gao r á n vào tại đằng mạn bên trên tựa như là quả đ ố n g bên trong cái khác ghép lại vật thể đồng dạng chuyện này đối với không hoàn chỉnh x ư n g châu trực tiếp cùng đằng mạn phát sinh ghép lại hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau cứ như vậy x ư n g châu cũng thành đằng mạn thân thể một bộ phận tại đằng mạn một lần nữa bắt đầu cái kia sừng t r â u cũng không có biến mất dấu hiệu tựa như là bị đằng mạn triệt để ổn định lại mang theo sừng t r â u cái kia đằng mạn lại bắt đầu một vòng mới tìm kiếm tại cái kia không ngừng xuất hiện lắng động vật bên trong tìm kiếm lấy mới bộ kiện nhìn xem những cái kia nhúc nhích đằng mạn mạc linh nghĩ đến một loại sinh vật ố c mượn hồn đằng mạn tựa hồ một mực đang tìm đều là những sinh vật khác lưu lại thân thể bọn họ đem những cái kia thân thể dọn dẹp sạch sẽ sau đó trang trên người mình tựa như là ốm mượn hồn thu thập vỏ đem vỏ úp rửa sạch sau đó chui vào vỏ úp bên trong đây là thâm viên t ầ n bốn đặc thù sinh vật sao lại có sinh vật có thể lợi dụng những n à y đồng bộ lưu lại cắt bã tại gần như tất cả quả đóng bên trong mạc linh đều phát hiện những n à y đằng mạn vết tích bọn họ số lượng cũng không nhiều thế nhưng phân bố đến vô cùng đều đều có riêng phần mình l ã n h địa chuyên môn phụ trách nhất định khu vực bên trong cắt bã những n à y đằng mạn dáng dấp thiên kỳ bách quái có một ít đằng mạn bởi vì ghép lại vật thể quá nhiều đã thấy không rõ nguyên bản bộ dạng mảnh k h ả n h đằng mạn bị thượng vàng hạ c á m ghép lại vật bao vây lấy thậm chí liền nhúc ních đều có chút khó khăn tại quả đóng bên trong vụng về đông đưa mạc linh cẩn thận nghe lấy điều tra đội viên bọn họ trò chuyện muốn từ bọn họ cửa ra vào bên trong biết được những này nhưng mà bọn họ lại từ đầu đến cuối không có hàn huyên tới điểm này tựa hồ căn vốn không có phát hiện loại này sinh vật tồn tại đàm luận đều là những cái tiêu quỷ dị ghép lại vật bởi vậy mặc linh trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán chẳng lẽ bọn họ cũng không có phát hiện những này đàn mạng 523, 523, loạn lưu mang, tàu bay lung la lung lay tại cái này thong thả đi thuyền bên trong treo trong khoang thuyền thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh chỉ có mấy tên đội viên duy trì thanh t ĩ n h điều tra đội viên bọn họ tựa hồ dưỡng thành một chủng tập quán bọn họ sẽ luân phiên tỉnh lại mặc dù ngoài miệng nói xong ngồi tàu bay rất an toàn nhưng thực tế vẫn là duy trì cảnh giác treo bên ngoài khoang thuyền khí lưu hô hô thổi qua tàu bay tại loạn lưu mang bên trong nước chảy bèo trôi vô số to lớn mềm dẻo vật từ một bên qua lại bị kỳ quái sức đẩy gạt mở những cái kia quỷ dị đồng bộ tàn tra vẫn như cũ cấp tốc xuất hiện lại cấp tốc biến mất tựa hồ chỉ có tại đặc biệt góc độ cùng vị trí mới có thể nhìn thấy bọn họ chẳng lẽ bọn họ thật là một loại nào đó hình chiếu sao mặt linh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ lặng hắn nắm g chuẩn một cái giống như là gậy sắt vật thể cái kia gậy sắt bên trên dính đầy giống như là màu xanh sơn đồng dạng đồ vật mạc linh tâm niệm vừa động liền đem cái này gậy sắt nhận đến phương khối bên trong nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là tại gậy sắt biến mất về sau nguyên bản mềm dẻo vật nháy mắt giống như là thoát hơi đồng dạng cấp tốc thu nhỏ biến mất mạc linh nhìn xem một màn này ý thức được chính mình có thể gặp rắc rối quả nhiên cái kia mềm dẻo vật biến mất về sau một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ xung quanh vào tới mềm dẻo vật nguyên bản vị trí tạo thành một cái không g i chỗ trống điên cuồng thôn phệ xung quanh khí lư tàu bay xung quanh khí lưu nháy mắt dối loạn lên treo khoang cũng đông nhiên lay động một cái tại cái kia khí lưu c h ố n g r ô n g bị lấp đầy về sau tàu bay mới dần dần khôi phục ổn định chuyện gì xảy ra vừa v ậ n sóc này để treo trong khoang thuyền các đội viên toàn bộ đều tỉnh lại không biết tựa như là khí lưu dối loạn loạn lưu mang thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như thế cái này không giống như là khí lưu dối loạn ngược lại giống như là một loại nào đó ngoại lực tác dụng thường xuyên ngồi tàu bay các đội viên rất nhanh liền ý thức được khác biệt trước cảnh g i i a đến cẩn thận một chút、Tốt. các đội viên đàm luận một hồi liền tự động đi tới treo khoang phương hướng khác nhau cảnh giác h l ê lạc cũng tại sóc này bên trong tỉnh lại nghe đến các đội viên đối thoại phía sau nàng liền trực tiếp bắt đầu tìm kiếm phương khối mãi đến nhìn thấy phương khối hướng nàng bay tới phía sau nàng mới thở dài một hơi bên ngoài có thể rất nguy hiểm ngươi đừng có chạy lung tung nàng vỗ vỗ phương khối nói mạc linh nhìn xem kim loại trên mặt đất cái kia dính lấy màu xanh sơn gậy sắt có chút trọc dạng hắn cẩn thận ngồi xổm xuống, xuống dùng tay chọc chọc cái kia màu xanh gậy sắt phát hiện cái này gậy sắt đúng là thực thể không phải cái gì hình chiếu cái kia màu xanh sơn tựa hồ chính liên tục không ngừng từ gậy sắt bên trong chạy ra thậm chí chạy đến xung quanh kim loại trên mặt đất. nhìn thấy gậy sắt đem kim loại mặt đất làm cho như thế bẩn mạc linh vội vàng ghét bỏ mà đưa nó lại ném ra ngoài nhưng mà hắn hành động tựa hồ lại gặp rắc rối cái kia gậy sắt xuất hiện tại tầng mây bên trong một nháy mắt một tiếng đáng sợ oanh minh liền từ gậy sắt bên trên chuyền đến tựa như là cao tốc vận hành xe l ử a t ạ i trên đường dây phanh lại tiếng cọ sắt chói hai nháy mắt xuyên qua tầng mây đâm vào tàu bay bên trong tàu bay bên trong mọi người lập tức che lên lỗ hai thứ gì ở đâu ra âm thanh bên ngoài phát sinh cái gì các đội viên kích động hô thế nhưng cái kia tiếng nổ che giấu tất cả bọn họ hoàn toàn nghe không được thanh âm của đồng bạn nhưng cái này còn chưa kết thúc cái k i a bị mạc linh ném tới biển mây bên trong gậy sắt giống như là đột nhiên nhận lấy kịch liệt nhiệt độ cao đồng dạng cấp tốc n ó n g chảy ngay sau đó liền bắn ra một cố mánh liệt sóng nhiệt kinh khủng khí lưu nháy mắt hướng bốn phía phóng đi vành trướng khí lưu nhấc lên một trận cuồng phóng đem tàu bay trực tiếp thổi rời nguyên bản đ ư ờ n g dây xong chúng ta rơi đến loạn lưu bên trong đến cùng phát sinh cái gì làm sao sẽ có kịch liệt như vậy bảo tạng là đồng bộ tàn tra bọn họ đồng bộ xuất vốn là cùng hiện thực vật thể tồn tại khác biệt khẳng định là cái gì để bọn họ cùng hiện thực tiếp xúc đưa đến va chạm các đội viên rất nhanh liền đoán được nguyên nhân có thể dạng này cũng là chuyện vô bổ mảnh này biển mây bên trong khí lưu đã triệt để bị cái kia bạo tạc chỗ rối loạn tàu bay cũng một mực tại xoay tròn khí lưu bên trong đ ả o quanh tựa hồ vĩnh viễn cũng không bay ra được nhưng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cái kia biển mây bên trong đột nhiên r ô i đến một cái giống như là n ặ n n h ự a tợ lặt tiệc quản đồng dạng màu đen đường ống đem còn đang lay động tàu bay của giấy ngay sau đó lại là vô số đường ống r ô i đến đem tàu bay cố định đến cực kỳ chặt chẽ tàu bay tại những n à y đường ống quấn quanh bên dưới dần dần thay đổi đến ổn nhìn thấy những ngày thình lình đường ống các đội viên nháy mắt kích động được cứu rồi là quản đạo yếu tắc người chúng ta thế mà đã đến phụ cận tại màu đen đường ống lôi kéo bên dưới tàu bay hướng về nơi xa không ngừng bay đi rất nhanh một cái cự đại cao t h á p liền xuất hiện ở trước mặt mọi người người lai、like, bọn họ phía dưới chính là quản đạo yếu tắc tại cái k i a loạn lưu tác dụng dưới bọn họ đã bất chi bất giác đi tới cứ điểm trên không khi tới gần phía dưới phía sau mạc linh mới phát hiện tòa này bắn ra vô số đường ống cao tháp thế mà cũng là từ đường ống tạo thành những cái tia đường ống quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành ổn định kết cấu đường ống đem tàu bay kéo đến cao tháp bên cạnh đây là một tòa cùng loại với tháp quan sát loại hình kiến trúc cao vút trong m â y đỉnh dọc theo rất nhiều đường ống giống như là xúc tu tùy ý răng ra tàu bay chính là bị những cái kia kéo dài đường ống bắt được kéo tới nơi này cao tháp bên trên đang đứng một tên võ trang đầy đủ binh sĩ hắn một bên dùng thông tin thiết bị thông báo những người khác một bên cảnh giác hướng tàu bay tới gần tàu bay bị đường ống quấn quanh đến đỉnh tháp bên cạnh đường ống bọn họ sắp xếp cùng nhau l ắ t thành một con đường tên lính kia dọc theo con đường trực tiếp đi tới tàu bay bên cạnh tín hiệu đã xác nhận tàu bay số hiệu đã x binh sĩ giơ tay lên một cái đường ống liền từ trên mặt đất đưa ra ngoài xúc động đụng một cái tàu bay treo khoang ngay sau đó treo khoang lối vào liền tự động mở ra tựa như là được đến một loại nào đó chỉ lệnh đ ồ n g dạng đi theo ta binh sĩ đi tới treo khoang nhập khẩu đối với bên trong kêu m ộ t câu liền lui về phía sau còn v ừ a t ạ i thông tin thiết bị bên trong thông báo những người khác điều tra đội viên cũng không do dự trực tiếp nhảy xuống treo khoang đi theo tên lính kia sau lưng binh sĩ mang theo tất cả người đi tới cao tháp bên trên một cái đường ống từ trên mặt đất đưa ra tại mỗi người trên thân nhẹ nhàng điểm một cái lại rụt trở về thân thể của các ngươi phần đã xác nhận hoàn tất vất vả thế nhưng còn có một chuyện cần xác nhận binh sĩ cầm trong tay màn hình đ ị a tử điểm mấy lần các ngươi vừa vặn tại loạn lưu mang bên trong có thấy hay không cái gì vật kỳ quái tại bạo tạc phụ cận có phát hiện hay không cái gì khác thường binh sĩ tựa hồ đối với vừa vặn bạo tạc vô cùng để ý các đội viên hai mặt nhìn nhau đối với binh sĩ lắc đầu không có thấy cái gì đồ vật chỉ là nghe đến một tiếng bạo minh chính là khác biệt đồng bộ xuất vật thể va chạm âm thanh sau đó bạo tạc liền phát sinh sóng nhiệt đem chúng ta cuốn rời đường dây sau đó liền bị ngơi cứu được ngay xong binh sĩ nhẹ gật đầu đem trong tay màn hình điện tử chuyển hướng mọi người vậy các ngươi có chú ý đến hay không cái này c ạ t bã mọi người nhộn nhịp xích lại gần nhìn về phía màn hình sau đó nhộn nhịp lắc đầu màn hình điện tử bên trên là một cái dính đầy màu xanh sơn gậy sắt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố quản đạo yếu tắc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố quản đạo yếu tắc mạc linh như không có việc gì k h ô n g chế phương khối đi theo l ê lạc sau lưng chờ đợi điều tra đội báo cáo xong không đảo bên trên k i n h lịch binh sĩ mới mang theo mọi người ngồi lên đường ống xếp thành thang máy xuyên qua nhất tầng tầm đậm mây mù mọi người cuối cùng đi tới mặt đất nơi này mặt đất cũng là từ giao thoa màu đen đường ống xếp thành c h ắ c không được được xưng là quản đạo yếu tắc trên bầu trời còn có to lớn đường ống xuyên qua mây mù không biết liên tiếp đến địa phương nào mặc dù xuống đến mặt đất nhưng cùng cao tháp bên trên đồng dạng gió vẫn như cũ rất lớn khí lưu màu trắng từ to lớn đường ống trên miệng thổi qua phát ra ô ô quái thanh lê lạc ngầm đầu nhìn xem những cái k i a chui vào t ầ n g mây đường ống như có điều suy nghĩ rất quái lạ à, nghe nói những n à y đường ống đều đến từ cùng một kiện di vật t o a này cứ điểm chính là xây dựng ở một kiện di vật bên trên chu triều gặp lê lạc hiếu kỳ như vậy giải thích nói lê lạc nhẹ gật đầu hỏi n g ư ơ i phía trước tới qua nơi này đương nhiên tới qua rất nhiều lần nơi này xem như là một cái rất lớn trạm giám sát điều tra đội thường xuyên sẽ đi tới nơi này chỉnh đốn chu triều chỉ vào những cái kia chui vào mây mù đường ống giới thiệu nói những cái kia đường ống phụ trách đem toàn bộ quản đạo y ế u tắc cố định lại dạng này toàn bộ cứ điểm liền sẽ không theo khí lưu di động tựa như là một cái loại bỏ khí đồng dạng ngăn tại loạn lưu tiết điểm trung ương mỗi một tòa trải qua tiết điểm không đ ả o đều sẽ bị lắp đặt lên tín tiêu cái này so từng tòa thăm dò càng có hiệu suất nồng đậm trong mây mù căn bản không nhìn thấy cứ điểm một bên c h ỉ có triều là... h nhẹ gật đầu nghe nói vừa bắt đầu chỉ là vì bắt được không hại chuyển động tuần hoàn bên trong phiêu lưu vật xây dựng một cái cố định quan sát đánh giá điểm phía sau liền xây đến càng ngày càng, to lớn, công năng cũng càng, ngày càng nhiều dần dần biến thành hiện tại quản đạo yếu tắc chú triều chỉ chỉ mặt đất này đến bên dưới còn có phía trước lưu lại cơ sở mỗi lần địa phương không đủ dùng quản đạo yếu tắc liền sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên tiếp tục mở rộng cho nên cứ điểm có rất nhiều tầng dưới nền đất cũng sẽ có rất nhiều cơ sở còn có những cái kia to lớn đường ống bên trong trang rất nhiều tốc độ gió dụng cụ không khí dụng cụ đo lường đồng bộ xuất dụng cụ phân tích dùng cho giám sát biển mây khí lưu số liệu cùng thời gian thực ba đ ộ mặc dù quản đạo yếu tắc thoạt nhìn rất quái lạ nhưng trên thực tế nội bộ vẫn là nhân loại khoa học kỹ thuật chiếm đa số những cái kia đường ống chỉ là làm, làm một loại vật dẫn tựa như là xây dựng kiến trúc cục gạch đầm dạng trải qua chu chiều một phen miêu tả Lê l ạ không đều i dưới chân không cần h toán viên đi thâm chỗ càng sâu? chu càng chiều đột nhiên hỏi. quản do dự một chút đối lệ lạc nghiêm túc nói cần thời gian Từ t ầ ngươi đi tới tầng n g sẽ bây giờ chỉ ộ là rời rạc tại thâm viên bên trên một đoàn giống nhau tốc độ hạt căn bản còn không có hoàn toàn hạ xuống thâm viên bên trên nếu như bây giờ cưỡng ép tiến vào tầng năm ngươi cái này đoàn hạt căn bản liền sẽ triệt để tảng ra cho nên đi tới tầng bốn về sau ngươi phải tốn thời gian đem thân thể của mình neo định lấy thời gian xem như ạ cỏ đem thân thể ổn định lại làm rời rạc tại thâm viên bên ngoài hạt căn bản đoàn cùng thâm viên bên trong các loại sự kiện sinh ra liên quan về sau liền sẽ giống sinh ra phản ứng hóa học đồng dạng đem l ê lạc cái này tồn tại cố định xuống lúc này mới có tư cách đi đến càng thêm không ổn định thâm viên năm tầng nghe lấy chu chiều cái này có chút rơi vào trong x ư ơ n g mù giải thích l ê lạc có chút nghi hoặc cần muốn d à i bao nhiều thời gian không nhất định mỗi người đều không giống l ê lạc vừa định tiếp tục truy vấn Chu trung i sau l ư tâm dữ liệu lê lạc nhìn xem bốn phía giao thoa đường ống sửng sốt tốt tại cuối cùng lê lạc vẫn tìm được đi hướng trung tâm dữ liệu đường tại xuyên qua nhất tầng tầng đường ống lại ngồi mấy lần đường ống thang máy về sau lê lạc đi tới cứ điểm sâu dưới lòng đất nơi này có một cái căn phòng thật lớn màu đen đường ống không nhìn thấy đỉnh quy luật bài bố có chút tạm đạm ánh đèn lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng vài bóng người cũng không thế nào giao lưu chui vào đường ống khe hở bên trong phía sau liền biến mất không thấy gì nữa không giống như là cái trung tâm dữ liệu ngược lại giống như là cái gì tổ chức ngầm thang hổ l ê lạc nuốt một n g ụ m nước bọt mang theo phương khối hướng đại sành chỗ sâu đi đến đi đến chỗ sâu to lớn đường ống chỗ về sau những cái kia quy luật sắp xếp đường ống bên trên đột nhiên đưa ra một cái hơi co lại bản đường ống đỉnh chậm dại biến thành màn hình điện tử tiếp lời hình dạng nhìn thấy cái kia tiếp lời l ê lạc ngầm hiểu đem chính mình màn hình điện tử đ hoan nghênh đi tới quản đạo yếu tắc kho số liệu một tiếng băng lạnh máy móc g ầ m t h a n h từ màn hình điện tử bên trên truyền ra cái kia hơi co lại đường ống lắc lư mấy lần trực tiếp chống đỡ lên màn hình điện tử l ê lạc cũng buông tay ra tùy ý màn hình điện tử theo cái kia đường ống bay đến trên không lại dừng ở trước mặt nàng c h a tìm thông hướng để n g ũ tầng tư cách l ê lạc trực tiếp đối với cái kia màn hình điện tử nói vừa dứt lời màn hình điện tử liền bắt đầu thay đổi trực tiếp bắn ra vô số tư liệu không đợi l ê lạc lựa chọn liền tự động nhảy vào trong đó một t i ê n văn chương không tồn tại chén thông hướng tầng năm con đường l ê lạc nhìn xem cái này hơi có vẻ kỳ quái đầy m ụ tò mò hướng phía dưới lật đi chúng ta t ạ i uống một ngụm nước thời điểm tiếp xúc đến cái gì đâu dùng tay cầm lên chén đem bờ môi c h ạ m đến chén bên, bên d ư ớ i nâng lên chén đem miệng có chút mở ra để nước tại dưới tác dụng của trọng lực chạy trong cửa vào đây chính là chúng ta cùng chén nước lẫn nhau đang uống nước cái này sự kiện bên trong chứng minh ta chén nước ba cái sự vật tồn tại mà ngã vào tầng bốn chúng ta chính là một cái không tồn tại chén chứ năm trăm hai mươi năm không tồn tại chén chứ năm trăm hai mươi năm không tồn tại chén thử nghĩ một hồi nếu như uống nước cái này sự kiện không có phát sinh có phải là liền không cách nào chứng minh cái chén này tồn tại nếu như đem thâm viên so sánh một quyển sách chưa từng xuất hiện ở trong sách sự vật liền không cách nào chứng minh nó tồn tại tựa như là cái nào đó có sự bên trong chưa từng xuất hiện một cái chén nước vậy liền không cách nào chứng minh cái này chén nước tồn tại mà chúng ta chính là cái kia không tồn tại chén nước trải qua hữu hiệu đồng bộ chúng ta đi tới thâm viên tầm bốn thế nhưng lúc này chúng ta cũng không thuộc về thâm viên một bộ phận chỉ có thể coi là một loại nào đó rời rạc tại thâm viên bên ngoài hư ả o mà muốn đem hư ả o biến thành hiện thực đem không tồn tại biến thành tồn tại thì cần một lần uống nước sự kiện chúng ta chỉ có thể là để chính mình trở thành thâm viên một bộ phận để cái này không tồn tại chén nước bị cầm một khi chén nước cùng ngoại giới sinh ra lẫn nhau chúng ta liền bị thâm viên chỗ công nhận không còn là một đoàn hư hảo muốn thông hướng đ ệ ngũ tầng liền nhất định phải chứng minh chén nước tồn tại làm chúng ta cùng thâm viên bên trong các loại sự kiện sinh ra liên quan về sau liền sẽ triệt để đem chén nước cái này tồn tại cố định xuống những sự kiện này chính là chén nước càng c ò nhìn thấy cái này lê lạc cũng minh bạch vì sao chu chiều nói muốn đi tầm năm cần thời gian tại thâm viên tầng bốn kinh lịch sự tình các loại chính là đem tự thân neo định quá trình thời gian càng lâu đương nhiên neo định đến liền càng ổn định bất quá bản này phổ cập khoa học văn chương tác giả cho ra càng s á t thực giải thích uống nước cái này sự kiện chỉ có thể đơn giản chứng minh chén nước tồn tại nhưng nếu như là h ồ n g môn yến bên trong chén đâu nếu như cái chén này không tồn tại cái tiết lấy cái gì đến ngã chén làm hiệu cho nên khác biệt sự kiện neo định cường độ cũng khác biệt ảnh hưởng càng lớn sự kiện neo định cường độ cũng lại càng lớn càng có thể chứng minh chén nước tồn tại muốn thu hoạch được đi hướng thâm viên năm tầng tư cách trừ trải qua thời gian lắng động bên ngoài Cũng có thể tham dự mấy lần g、so、trước tham nhìn thiên kia liên quan tới đồng bộ phổ cập khoa học văn cũng là vị tác giả này viết lê lạc lập tức nhớ tới phía trước tại kính diện quảng trường lúc nhìn thấy cái kia thiên văn c h ư ơ n g không nghĩ tới trùng hợp như vậy thế mà lại lần nữa nhìn thấy vị tác giả này lê lạc lại nhìn một chút văn chương số liệu về sau liền rơi vào trầm tư muốn như thế nào mới có thể tham dự ảnh hưởng sâu xa sự kiện lớn đâu đang suy nghĩ màn hình điện tử bên trên đột nhiên truyền đến một cái tin chú triệu nhìn xem cái k i a tên quen thuộc lê lạc tò mò mở ra không c h á t phía trên chỉ có một câu ta tại phòng ăn chờ ngươi tại đổi mới song kho số liệu về sau lê lạc cùng lấy địa đồ tại bảy lần quặt tám lần rẽ quản đạo y ế u tắc bên trong tìm tới phòng ăn vị trí phòng ăn so với cái khác cơ sở ngược lại là bình thường không ít chỉ cần không nhìn những cái tia từ nhỏ bé đường ống quấn quanh mà thành cái bản nơi này thoạt nhìn cũng không tệ lắm chu triệu đã tháo xuống mặt nạ ngồi tại trước b à n một bộ bộ dáng như đưa đám làm sao vậy l i ê lạc ngồi xuống hắn đối diện lại muốn làm nhiệm vụ ta còn muốn dẫn ngươi tại quản đạo yếu t ắ c bên trong dạo chơi xem ra là không có thời gian chu triệu đủ rũ t ú i đầu nói các đồng đội của ta muốn tại cứ điểm bên trong chờ một đoạn thời gian kiểm tra thân thể mà ta trực tiếp bị điều đến một cái khác chi điều tra đội bên trong lập tức liền muốn lên đường n g h i ề n ép chân chui n g h i ề n ép bọn họ khẳng định là cho rằng ta là một kiện di vật không có nhân quyền mới như thế nghiên ép ta cái kia có dạng này đều không có ngủ ngon giấc chu triều tận hết sức lực nhổ nước b ọ t quản đạo yếu tắc thượng tầng làm phát tiết xong sau hắn mới lại lần nữa nhìn hướng l i ê lạc ngươi vừa vận tại trung tâm dữ liệu sao không sai l i ê lạc nhẹ gật đầu ngươi là làm sao tìm được ta chu triều ngượng ngùng cười cười vận dụng một điểm quyền h ạ ta hiện tại là cứ điểm điều tạm đặc biệt đội viên có thể sử dụng cứ điểm một bộ phận công năng ta tại cái này ăn cơm còn có đánh gây đâu đang nói mấy cây đường ống nội bộ phun ra mấy phần nóng hổi đồ ăn mặc dù mang thức ăn lên phương thức có chút đặc biệt nhưng cái này mấy phần đồ ăn nghe đều vô cùng mỹ vị nhanh ăn đi nếm thử thâm lên tầng bốn đồng bộ món ăn những n à y ăn mới có chút là dùng liệt khích tạc đạn từ kẽ nước bên trong nổ ra đến còn có một ít là không đ ả o bên trên đặc thù giống loài rất có đặc điểm chu triều chỉ vào thức ăn trên bàn từng cái giới thiệu nói kẽ nước gấu thịt sườn Chấm cái này ăn đây là không hại ong mật ong còn có cái này đây là phản từ trên đ ả o từ vỏ quái cắn giống như là thịt vịt nướng đ ồ n g dạng vỏ ngoài vô cùng s ố p giòn một bên nói chu triều liền cầm lên một cái dùng sức gặm xuống dưới mau ăn ăn rất ngon chu triều miệng nhét tràn đầy nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ lê lạc ánh mắt tại chu triều nâng lên khuôn mặt cùng cái này có chút đặc biệt cơm món ăn lên về gió xét t h a m dò tính cầm lên một cái nướng đến xốp giòn từ vỏ quái cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái cũng không tệ lắm lê lạc hai mắt tỏa sáng lại bắt đầu thử nghiệm lên cái khác đồ ăn ngoài ý muốn đều vô cùng mỹ vị xem ra quản đạo yếu t ắ c đầu bếp đã hết sức đem những món ăn này đến phù hợp nhân loại khẩu vị bất quá chu triều ăn ăn lại bắt đầu như đưa đám nếu có thể tại cứ điểm bên trong chờ lâu một chút liên tốt ăn xong một trận này ta liền muốn lên đường đánh gây đều không có cơ hội dùng chờ nhiệm vụ hoàn thành trở lại ăn lê lạc c ă n đ ổ i vậy c o n ngươi ngươi tính toán đi đâu chu triều hỏi ngược lại nghe đến chu triều vấn đề lê lạc cũng có chút mê man vì vậy nàng đem chính mình tại trung tâm dữ liệu t r a đến tư liệu nói cho hắn ảnh hưởng sâu xa sự kiện lớn sao chu triều suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một chỗ ngươi có thể đi nguy đảo nguy đảo cái k i a là địa phương nào chu triều cầm ra bản thân vừa mua màn hình điện tử lật lên sau đó đưa tới lê lạc trước mặt chính là tín tiêu chuyển đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu không đảo phía trên đồng dạng đều sẽ có ngay tại làn tràn thái họa lại hoặc là tại phát sinh chiến tranh phụ cận trạm giám sát liền sẽ đem cái này không đ ả o đánh dấu đỏ cảnh cáo mọi người chớ tùy tiện tới gần cái này nên tính là một loại nào đó đại sự kiện a lê lạc nhìn xem màn hình điện tử bên trên tư liệu nhẹ gật đầu bất quá đi nguy đ ả o trở về liền không có đơn giản như vậy chu triều có chút lo âu nói muốn đi vào nguy hiểm trùng điệp không đ ả o trung ương tìm tới tí n tiêu khởi động khẩn cấp chạy trốn công năng mới có thể rời đi trong thời gian này cũng không biết sẽ phát sinh cái gì mà còn muốn tham dự sự kiện lớn nhất định phải đưa thân vào những cái kia nguy hiểm bên trong muốn neo định cường độ lớn cũng phải thâm nhập tham dự đây cũng không phải là một chuyện đơn giản vẫn là quên đi nghĩ đến cái này chu triều lắc đầu nhưng mà lê lạc vẫn là đang ngó chừng màn hình điện tử hoàn toàn đắm mình vào trong đã bắt đầu dùng kho số liệu tìm kiếm phụ cận nguy đ ả o những n à y vô cùng nguy không đ ả o bên trên tình hình mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang biến hóa tín tiêu tín hiệu lại lại bởi vì quá ý nhiễu mà sinh ra trì hoãn ai cũng không biết những cái kia nguy đ ả o bên trên tình huống thật nhưng lê lạc cũng không muốn từ bỏ những cơ hội này nang n g n g đầu ánh mắt kiên định nhìn hướng chu triều ta muốn như thế nào mới có thể đi nguy đạo chương năm trăm hai mươi sáu nguy đạo t ì n báo Trước Nguy đảo tình báo. Thịt sơn mặt m ong, có chút ngán, thịt cũng quá cứng, rắn, có chút thịt bất quá quá đã xử linh ý rất khá. á Đến mức c à y từ vỏ quái. c ỉ có cảm giác, có ăn vào vô vị, long ẽ là thâm t viên bên, bên r gia vị quá miệng ứ c khán h ế m cơm này mát điểm Mạc m nguyên nhân. này phần, ta chỉ có thể cho 6 phần, thoáng đạt tiêu chuẩn.、Mạc、linh tiêu lau chỉ thể cho Bữa ta có đạt i có chút thất vọng lê lạc đơn độc cho phương khối điểm một phần đồ ăn muốn để hắn nếm thử phía trước nhìn xem lê lạc cùng chu chiều hai người ăn như h ổ đói mặt linh đã nước bọt chảy dòng có thể là coi hắn chân chính ăn đến trong miệng hắn mới phát hiện cái này đồ ăn cũng không phải là rất ăn ngon chỉ có thể nói bình thường hương vị có chút đơn điệu khả năng là vật tư thiếu thốn nguyên nhân a muốn đem vật tư chuyển đến thâm viên tầng bốn là một chuyện vô cùng khó khăn tầng bốn lại không giống tam tầng có thể ở trong biển ngay tại chỗ lấy tài liệu có khả năng làm ra dạng này một bàn đồ ăn đã là làm ra rất lớn cố gắng nghĩ đến cái này m ặ c linh yên lặng đem cho điểm đội thành tám điểm tại hắn nhấm nháp thâm viên thức ăn ngon đoạn này thời gian lê lạc đã tạm biệt chu chiều xuyên qua con đường ống đi tới cứ điểm bến tàu nói là bến tàu kỳ thật chính là một cái nô r a bình đại không ngừng mà có cái ống đưa ra đem tàu bay bỏ vào khác biệt loạn lưu bên trong những n à y tàu bay sẽ căn cứ khác biệt chuyển động tuần hoàn đến địa phương khác nhau l ê n lạc đi thẳng tới chỗ ghi danh chỗ cần đến chỗ ghi danh nhân viên công tác túi đầu nhìn xem màn hình điện tử nhà n n h ạ t hỏi hóa sinh quần đảo hóa sinh quần đảo nghe đến cái tên này nhân viên công tác lập tức liền lên tinh thần ngài xác định sao nơi đó hiện tại là nguy đảo cực đoan nguy hiểm h ồ n sắc khu vực xác định l ê n lạc quả quyết hồi đáp nhân viên công tác cũng không tiếp tục k h u y ế n bảo mà là tại màn hình điện tử bên trên thao tác mấy lần bởi vì ngài đi chính là nguy đạo ngài có thể thân thỉnh một kiện di vật còn có thể miễn phí nhận lấy trang bị cùng tiếp tế chủng loại đây là có thể nhận lấy mục l ụ c ngài câu tuyển chọn một cái đi nhân viên công tác một mặt hưng phấn đem màn hình điện tử đưa cho l i ê lạc phía trên là dập dạp chẳng c h ỉ tiếp tế danh mục ghi chép l i ê lạc hơi kinh ngạc đem màn hình điện tử nhận lấy vừa tới đến bến tàu lúc nàng chỉ lo lắng chính mình không đi được nguy đạo bởi vì vì giảm bất thương vong cứ điểm khả năng sẽ cấm chỉ mọi người tiếp cận nguy đạo nhưng bây giờ nàng mới phát hiện cứ điểm đối với tiếp cận nguy đảo người lại là cổ vũ thái độ không những sẽ cung cấp hỗ trợ thậm chí còn có thể thân thỉnh di vật l ê lạc nhìn xem rậm rạp chẳng trị mục lục câu chọn mấy hạng sau đó liền đem màn hình điện tử còn đưa nhân viên công tác mời đi theo ta ta mang ngài đi chọn lựa di vật nhân viên công tác mang theo l ê lạc đi tới một gian đ ể phòng nghiêm ngặt nhà kho phía trước ngài phía trước hiểu qua hóa sinh quần đảo sao nhân viên công tác đột nhiên hỏi hiểu qua nơi đó là một đám chữa trị sinh vật lánh địa bọn họ sẽ bắt lấy mỗi một cái trải qua quần đạo sinh vật đưa bọn họ trên thân bệnh chữa trị mới sẽ thả chúng nó rời đi nhưng là vì nguyên nhân nào đó hiện tại đến hóa sinh quần đảo bên trên sinh vật đều sẽ bị bọn họ trục xuống l ê n lạc đem chính mình tra đến tình báo nói ra sở dĩ lựa chọn hóa sinh quần đảo cũng là bởi vì hòn đảo này cùng quản đảo yếu tắc đồng dạng cũng là cố định sẽ không tới chỗ loại bay nơi đó cũng là không hải chuyển động tuần hoàn một chỗ t í c h điểm vô số không đảo tụ tập cùng một chỗ bởi vì trọng lượng quá lớn không cách nào tiếp tục di động tạo thành một chỗ trầm tiết í c h đ ể m Trọng y u n h ấ chính là, hóa sinh quần là, điểm ả o cách q nơi đó có thể xuất hiện một loại ô nhiễm loại kia ô nhiễm sẽ vặn mẹo chữa trị sinh vật tính cách cho nên bọn họ mới sẽ không cho phép những sinh vật khác rời đi nhân viên công tác nhìn hướng liên lạc nghiêm túc nói bọn họ sẽ cảm thấy ngươi bệnh vĩnh viễn cũng trị không hết cho nên đem ngươi một mực lưu lại một mực trị đến bọn họ cảm thấy ngươi khỏi hẳn mới thôi nhân viên công tác một bên nói một bên nghiệm chứng thân phận đẩy ra nhà kho cửa lớn ta để cử ngài lựa chọn điều trị loại di vật những sinh vật kia sẽ đối có điều trị năng lực nhân loại càng thêm hữu hảo nhân viên công tác tại to lớn trong kho hàng quan sát vài lần trực tiếp thẳng đi hướng về phía nhà kho c h ố sâu bên này nhân viên công tác mang theo l ê lạc tại tràn đầy đường ống trong kho hàng quay tới quay lui đi tới một đoàn quấn quanh đường ống phía trước nang v ư ơ n tay xúc động đụng một cái đoàn kia quấn quanh đường ống những cái kia màu đen đường ống liền giống rắn đồng dạng vặn b ẹ o lên giải ra quấn quanh tại những cái kia đường ống bao khỏa bên trong thế mà để đó nghiêm viên thuốc ta cảm thấy cái này di vật có thể tương đối thích hợp nếu như ngài cảm thấy không thích hợp ta lại mang ngài đi nhìn cái khác di vật chuyển đ a u phiến đại giới thích ngủ khát nước nhiều mộng năng lực nuốt vào về sau người sử dụng có thể đem vết thương chuyển rời đến những địa phương khác phát hiện địa cầu phát hiện người ẩn tàng cái này di vật có thể vô hạn sử dụng nó sẽ tự động bổ sung viên thuốc số lượng đại giới cũng không phải rất nghiêm trọng nhân viên công tác cầm màn hình điện tử cùng lê lạc nghiêm túc giới thiệu cái này di vật tin tức liền cái này a lê lạc trực tiếp liền xác định ra không cần nhìn nhìn cái khác sao không cần Tốt. hiện tại ta liền giúp ngài thân thỉnh nhân viên công tác tại màn hình điện tử bên trên thao tác một hồi liền đem cái kia tấm viên thuốc cầm số dưới giao cho lê lạc ngài tiếp tế chủng loại cũng chuẩn bị xong đã đặt ở ngài tàu bay bên trên chờ chút khi xuất phát liền có thể nhìn thấy cảm ơn lê lạc cầm chuyển đao phiến còn có chút hoảng hốt quản đạo yếu tắc nhân viên công tác đối nàng có chút quá mức tốt nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình muốn đi hóa sinh quần đảo là có người tận lực hướng dẫn chu triều nói cho ta nguy đạo sự t ì n h để ta đi thăm dò t r a đến địa phương thích hợp nhất chính là hóa sinh quần đảo sau đó nhân viên công tác cho ta nhét vào tràn đầy đồ vật để cho ta tới không bằng do dự sẽ không như thế đúng d ì ta tại trải qua ảnh đại nhân sự tình phía sau l ê lạc luôn cảm giác chính mình đang bị người tính toán tất cả đều là tại hạ một bàn cờ lớn ngài làm sao vậy là muốn chuẩn bị những thứ đồ khác sao cần chúng ta hỗ trợ chuẩn bị sao lữ đồ vui sướng lê lạc luôn cảm thấy có chút là lạ nàng luôn có một loại bị bất đắc dĩ cảm giác vị này quản đạo yêu tắc nhân viên công tác hình như ước gì nàng tranh thủ thời gian xuất phát tận nhanh đến hóa sinh quần đảo bất quá Lê l ạ lung la lung xem ra không chỉ là hóa sinh quần đảo còn có quản đạo yếu tắc đều có thật nhiều bí mật chứ chương năm trăm hai mươi bảy xuất phát hóa sinh quần đảo chương năm trăm hai mươi bảy xuất phát hóa sinh quần đảo nhàn nhạt mây mù thôn vệ tất cả ánh mắt tại biển mây bên trong phiêu đáng cái này ba ngày lê lạc vẫn luôn tại giải hóa sinh quần đảo tin tức hóa càng h phát hiện thời i a n、so、quản so đảo thân t t kỳ lạ trong đó có một tên tiên khiển đội đội viên là chưa hề nói chuyện qua người bị cầm cũng bị những ngày chữa trị sinh vật chữa lành nói ra nhân sinh câu nói đầu tiên theo lý đến nói liền tính đem người bị cầm trị tốt bọn họ cũng không nói được lời nói bởi vì bọn họ không hiểu bình thường lời nói nhưng vị kia bị trị tốt câm n i ế p đội viên trong đầu tự động xuất hiện có thể dùng để giao lưu lời nói tiên khiển đội hỏi ý kiến hỏi những n à y chữa trị sinh vật là làm sao làm được bọn họ cho ra trả lời như vậy chỉ cần chúng ta cảm thấy đó là bệnh là có thể trị đám này chữa trị sinh vật năng lực tựa hồ không chỉ như thế bọn họ thậm chí có thể tiến hành khái niệm bên trên chữa trị tiên khiển đội hoa rất dài thời gian đều không thể hiểu rõ loại này chữa trị năng lực nơi phát ra những n à y sinh vật đối tiên khiển đội, đội ý cảm thấy hứng thú vô cùng bọn họ sẽ quấn lấy đội y hỏi đủ kiểu vấn đề từ nhân loại kết cấu thân thể đến những cái k i a cổ quái kỳ lạ chứng bệnh có khi thậm chí còn có thể để đội y đối bọn họ sử dụng nhân loại chữa bệnh thủ đoạn làm đội y hỏi chúng nó vì cái gì muốn làm như thế lúc bọn họ cũng cho không ra trả lời khẳng định chỉ nói là cảm thấy cái này rất thú vị về sau tại tín tiêu được phát minh đi ra về sau nhân loại phái ra điều tra đội đến hóa sinh quần đảo lắp đặt tín tiêu đám sinh vật này cũng không có ngăn cản phản mà phi thường hỗ trợ bọn họ hy vọng cùng nhân loại thành lập liên hệ về sau nhân loại có thể đi bọn họ nơi đó chữa bệnh tựa như tham dự nghĩ như vậy bọn họ xác thực cứu chữa rất nhiều nhân loại bọn họ thậm chí liền một chút bị nhân loại cho rằng không có thuốc nào cứu được nguyền rủa cùng ô nhiễm đều có thể hoàn toàn chữa trị càng làm cho người ta khiếp sợ là bọn họ liền một chút di vật mang tới tác dụng phụ cũng có thể chữa trị nếu như không phải là bởi vì tại thâm viên tầm bốn đi tới cái này tương đối khó khăn nhất định sẽ có càng nhiều nhân loại bị đưa đến hóa sinh quần đảo bên trên đáng tiếc là tại nhân loại tính toán cùng những n à y sinh vật tiến một bước giao lưu lúc hóa sinh quần đảo đột nhiên biến thành nguy hiểm cầm khu tất cả bước lên hóa sinh quần đảo sinh vật đều sẽ bị cho rằng bệnh nguy kịch bị cầm tù tại hóa sinh quần đảo bên trên không ngừng mà cứu chữa nhưng đây cũng là tín ti t í tiêu đối xung quanh trạm giám sát gửi đi cực kỳ mãnh liệt báo động trước nhưng người nào cũng không rõ ràng hóa sinh quần đảo lên đến ngọn nguồn phát sinh cái gì những cái kia chữa trị sinh vật vì sao đột nhiên và m è o nguyên bản hữu hảo bọn họ lại tại sao lại thay đổi đến như vậy cố chấp không có ai biết lê lạc nhìn xem màn hình điện tử phía trên có một tấm mơ hồ chữa trị sinh vật bức ảnh chữa trị sinh vật cũng không thích nhân loại cho bọn họ chụp ảnh tấm hình này cũng là ít có có khả năng hiện ra bọn họ hoàn chỉnh hình dạng hình ảnh tài liệu bọn họ dài đến rất giống nhân loại đậu nhưng là một cái cự đại t r ù n sáng tựa như một cái đỉnh lấy thái dương gậy c lê, lê lạc đối tư liệu bên trong ghi chép sinh ra sâu sắc hoài nghi khoảng cách hóa sinh quần đảo đã không xa tàu bay tốc độ cũng đang từ từ thay đổi trì hoãn theo nhân viên công tác nói tới tàu bay lại bởi vì loạn lưu tác dụng đáp xuống hóa sinh quần đảo bên liên giới lê lạc mở ra bản đồ nghiêm túc nhìn một chút phía ngoài mây mù càng lúc càng mở nhạt mỏng nơi xa tựa hồ xuất hiện một cái cự đại hấp ảnh nhanh đến tàu bay cách cái kia to lớn hắc ảnh càng ngày càng gần cuối cùng trực tiếp đục vào tới rồi sao lê lạc hướng nhìn ra ngoài tàu bay đã đắp xuống hoàn toàn hoang lương bình nguyên bên trên khắp nơi đều là cây khô đá vụn đá lởm chởm lê lạc nhìn trong tay màn hình điện tử lại nhìn một chút cái này hoang vu bình nguyên không thích hợp nơi này hẳn là một mảnh tràn đầy đoá hoa xâm l â m mới đối nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa k hoang mang theo phương khối đi ra ngoài sau đó liền trực tiếp lấy ra quan sát đánh giá bóng bắt đầu tra xét lên tình huống xung quanh mặt linh cũng đồng dạng đang quan sát tình huống xung quanh tại t ầ n mắt bên trong hoàn toàn ho khắp nơi đều là c h u ỗ i lùi hòn đá những cái tia cây khô cũng hoàn toàn đánh mất sinh cơ thấy cảnh này mạc linh kém chút lấy vì chính mình lại về tới thâm viên tầng hai cái này so mặt trăng còn muốn hoang vu thật sự có sinh vật tồn tại sao tầm mắt hướng về dưới mặt đất tìm kiếm mạc linh nguyên bản còn tưởng rằng bùn đất bên trong sẽ có một ít sinh vật nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là nơi này đất đai sớm đã làm cho cứng thành từng khối cục đá cứng mạc linh tìm rất lâu đều không tìm được có sinh vật gì tồn tại thậm chí liền một con côn trùng đều không có trừ những cái tia cây khô bên ngoài nơi này không có một mặt cỏ hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu hô hô do c ố nơi này đất xác, xác thực n hoàn toàn hoang lương thế nhưng hạ xuống vị trí cũng không có phát sinh chết đi vậy liền chỉ có một khả năng nơi này nhất định phát sinh qua chuyện gì để nguyên bản rậm rạp xâm lâm biến thành hoang nguyên lê lạc đi đến một khoả cây khô phía trước dùng sức bắt lấy một cái nhánh cây nhánh cây kia tựa như là hoàn toàn bị phong hóa đồng dạng vừa chạm vào chính là nát trực tiếp tại lê lạc trong tay vỡ thành từng mảnh nhỏ c ặ t bã nhìn xem đầy tay mảnh vỡ lê lạc lo âu trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cái này cũng không giống như là một cái trị r ũ chủng tộc sinh tồn địa phương tất cả sinh mệnh đều tiêu vong đâu còn có chữa trị tồn tại cần phải đâu lê lạc nhớ tới rất rõ ràng tại tư liệu ghi chép bên trong hóa sinh quần đảo vẫn luôn là sinh cơ bừng bừng những cái kia chữa trị sinh vật không những sẽ trị liệu ngẫu nhiên đi tới quần đảo trên sinh vật cũng sẽ đối quần đảo trên nguyên sinh giống loài tiến hành điều trị mà quần đảo trên nhiều nhất chính là thực vật những thực vật này hoa nợ hoa tàn sinh mệnh lực vô cùng s a n h tươi nhưng cũng bởi vậy sẽ sinh ra rất nhiều bệnh chữa trị sinh vật làm không biết mệnh chữa trị những thực vật này để hóa sinh quần đảo thay đổi đến càng thêm sinh cơ bừng bừng nơi này là hóa sinh quần đảo bên trong bách hoa đảo xâm lâm bên trong khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc đ ó a hoa mỗi đi hai bước đều có thể nhìn thấy không giống đ ó a hoa những đ ó a hoa này đều là thâm viên đặc thù giống loài một số còn có đặc thù năng lực l ê n lạc tìm tới hóa sinh quần đảo cụ thể tư liệu lại lần nữa xác nhận một cái bách hoa đảo nơi này cũng không có hoa chương năm trăm hai mươi tám tính mịt đất hoang chương năm trăm hai mươi tám tính mịt đất hoang không q u ả n hòn đảo này thay đổi đến có cỡ nào quỷ dị lê lạc cũng phải tiếp tục đi tới đích nàng đi tới đây chính là vì làm rõ ràng hóa sinh quần đảo đến cùng phát sinh cái gì sau đó tham dự vào trong đó neo định tự thân hướng tín tiêu phương hướng xuất phát r a nơi này chỉ là quần đảo bên ngoài cách tín tiêu còn có một quãng đường rất dài nghĩ đến cái này lê lạc liền nhìn một chút bản đồ mang theo phương khối hướng hoa nguyên n g chỗ sâu đi đến bởi vì không có thảm thực vật che chắn nơi này gió dị thường tàn phá bờ bãi cuốn lên cắt đá cùng cây khô cạt bã khắp nơi tán loạn những này cồn u g phong cũng không có gì quy luật có khi đột nhiên thay đổi đến mức dị thường cường lực có khi lại lại đột nhiên yên tĩnh lại những cái kia bị cuốn động cắt đá cùng cặn bã cũng rầm rầm từ trên trời rơi xuống tại cồn u g phong tàn phá bừa bãi lúc bầu trời liền sẽ triệt để biến thành đen một cỗ khí tức âm lanh từ trong mây mù lan tràn xuống bao phủ nguyên một mảnh đại địa nhưng g i không quản khí hậu làm sao biến hóa từ đầu đến cuối có một câu nột ngạt cảm giác lê lạc vừa đi vừa nghỉ lúc thì nhìn xem cái kia bầu trời đen nhánh tại mây mù bao phủ xuống nàng căn bản thấy không rõ cái kia trong đó có thứ gì nhưng mạc linh lại thấy rất rõ ràng đó là chính tại ngưng tụ dòng nước mỗi lần nổi lên cung phong trên bầu trời đều sẽ bắt đầu tụ tập mây đen khí lạnh dần dần chìm xuống có thể là tựa như là có một loại lực lượng ngăn chặn lại hạt mưa hạ lạc cứ thế mà để đã tập hợp x o n g xuôi mây đen tiêu tán không cho trời mưa mạc linh nhìn xem những cái kia tập hợp về sau lần nữa biến mất dòng nước rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì mảnh này hoa nguyên n g sẽ cho người một loại ngột ngạt cảm giác nơi này khí hậu tựa hồ vĩnh viễn thể tại trời mưa phía trước một khắp này liên kém một tiếng sấm rền để mưa to rơi xuống nhưng chính là không có bước kế tiếp hạt mưa bị triệt để ngăn chặn mây đen tiêu tán lại bắt đầu một vòng mới tuần hoàn bởi vì một mực cắm ở giai đoạn này hơi nước n g ư n g kết mới sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt kiềm chế thế nhưng vì cái gì nơi này mưa xuống không được đến đâu chẳng lẽ nơi này từ s â m lâm biến thành hoa nguyên n g cũng là bởi vì không có trời mưa nguyên nhân loại này kỳ quái khí hậu đưa đến khô h ạ bởi vì khô hạn ơ i này thảm thực vật bắt đầu đỉnh chỉ lớn lên sinh vật cũng dần dần chết đi cuối cùng chỉ để lại âm mũ đầy từ khí hoa nguyên bất quá đây cũng chỉ là mạc linh suy đoán đến vẫn lê lạc nói không chừng hóa sinh quần đảo tư liệu bên trong còn có bỏ sót địa phương vì vậy mặt linh điều khiển phương khối ngăn lại lê lạc đem chính mình nhìn thấy tất cả viết tại màn hình điện tử bên trên nói cho nàng lê lạc nhìn xem màn hình điện tử lại nhìn một chút cái kia thỉnh thoảng biến thành đen bầu trời chầm tư một lát sau nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì bắt đầu tìm kiếm lên bối bao rất nhanh nàng liền tìm tới chính mình chén nước lê lạc đem chén nước xoay mở cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt nước g ọ t trên mặt đất tại giọt nước tiếp xúc đến mặt đất một máy mắt cái kia làm cho cứng bùn đất đột nhiên bắt đầu lay động một vết n ư ớ xuất hiện tại cái kia giọt nước hạ xuống vị trí. ngay sau đó một đạo xanh n h ạ t mầm non liền chui ra mặt đất khỏe mạnh trưởng thành cái kia mầm non mắt trần có thể thấy địa biên lớn rất nhanh liền dài đến cùng lê lạc đồng dạng cao mặt đất cũng bị triệt để phá vỡ tráng kiện dễ cây trực tiếp đem cứng lại bùn đất hoàn toàn vỡ nát nhìn thấy cái kia mầm non dài đến càng ngày càng cao lê lạc lập tức cách xa nó lúc này đã không cách nào xưng là mầm non nhưng thân dễ của nó vẫn như c ũ vô cùng xanh nhạt phía trên còn dài mềm dẻo lông tơ tại dài đến cao cỡ một người về sau cái này cây quỷ dị cây liền bắt đầu biến sắc từ xanh nhạt biến thành thành t h u ộ c xanh lục đỉnh lán o n cũng bắt đầu cấp tốc lớn lên một cái nho nhỏ nụ hoa từ lá ở giữa s u n g ra lê lạc còn chưa kịp phản ứng cái kia nụ hoa liền ẩm vang nổ tung một đoá diễm lệ to lớn đoá hoa từ trong s u n g ra vô số phấn hoa bắn ra một thoáng thời gian đầy trời đều phiêu tán cái kia hồng sắc phấn hoa bọn họ theo gió lan tràn khắp nơi thậm chí trôi giặt đến lê lạc trên tay tại phấn hoa dính vào lê lạc ngu bàn tay làn ra phía sau nàng liền không cách nào không chế cạo cái kia phấn hoa cũng giống ngửi được máu tanh cám hợp trực tiếp chui vào lê lạc thân thể Nguy rồi. lê lạc lập tức ý thức được không thích hợp nàng cấp tốc giật ra t ử sắc dây đeo tay mà tiểu tử cũng lập tức lao ra hóa thành nhất tầng tầng sa mỏng đem lê lạc bao k h ỏ a đến cực kỳ chặt chẽ có thể là lê lạc trên mu bàn tay hoa vẫn là không bị khống chế dài đi ra g ạ t mở t ử sắc sợi tơ n ô đầu ra đỏ r ự c đ ó a hoa tựa như vật phẩm trang sức đồng d ạ n g treo ở lê lạc trên mu bàn tay bất quá đ ó a này hoa hồng lại không có tiếp tục lớn lên chỉ là nở rộ đến vô cùng dễ thấy cái tia chói mắt hồng sắc tựa như là chảy xuôi máu tươi phấn hoa còn đang không ngừng p i ê u đãng tốt tại đầy trời phấn hoa đều bị tiểu t không cách nào lại tiếp xúc đến lê lạc làn da tại phong thích ra những cái kia phấn hoa về sau cái kia đoá to lớn hoa hồng liền hề phải xuống bắt đầu chậm rãi khô héo cũng không lâu lắm liền biến thành cùng những cái kia cây khô đồng dạng hồng khô trạng thái lê lạc cũng không nghĩ tới một giọt nước thế mà lại dẫn phát phản ứng lớn như vậy nếu như không phải nàng phản ứng kịp thời hiện tại toàn thân đều sẽ dính đầy loại kia phấn hoa trên thân cũng sẽ bị loại này hồng sắc đoá hoa chiếm cứ nàng có thể rõ ràng cảm g i á được trên mu bàn tay đoá hoa này đã đem bộ dễ đâm vào mạch máu của nàng bên trong đây là một loại ký sinh thực vật đoá này tươi đẹp hoa hồng tựa hồ là dựa vào lê lạc huyết dịch sinh t r ư ở n g bất quá đoá hoa này tựa hồ cũng không vô cùng vô tận hấp thu lê lạc dinh dưỡng nó thậm chí còn tại giúp lê lạc lưu thông máu h ó a dồn nén dùng bộ dễ làm sạch lê lạc huyết dịch cho nên tiểu tử mới không có lập tức rào sắt đoá này hoa hồng ngược lại đem nó lưu lại lê lạc dò xét một hồi đoá hoa này vừa nhìn về phía bầu trời cho nên không cho trời mưa là vì phòng ngừa loại này đoá hoa lan tràn ra sao chỉ cần một giấm nước liền có thể mọc ra to lớn cánh hoa bắn ra vô số phấn hoa loại này ký sinh hoa tựa hồ là một loại cực kỳ ngoan cường sinh mệnh thế nhưng nó ký sinh cơ thể người phía sau lại hình như sẽ không mang đến cái gì chỗ xấu lê lạc lung lay cánh tay tại đoá hoa này tác dụng dưới nàng nguyên bản đau nhức cánh tay thế mà dễ chịu rất nhiều chỉnh cánh tay ấm áp tựa như là làm song xoa bóp giống như vô cùng nhẹ nhõm hiện tại nàng cảm thụ đoá hoa này lúc phương khối xông tới đụng đụng lê lạc cánh tay lê lạc lập tức minh bạch phương k h ố i ý tứ mặc linh là có biện pháp đem đoá này hoa tươi bóc ra hắn hiện tại truyền thống đã vô cùng tinh tế chỉ cần là nhìn g ã có khả năng quan trắc được địa phương hắn thậm chí có thể làm được vi mô bóc ra đoá này hoa hồng bộ dễ đâm vào đến cũng không sâu hắn có thể một chút xíu đem đoá này hoa hồng từ lê lạc mạch máu bên trong tách ra ngoài mà không làm thương hại đến lê lạc bất quá có thể muốn tiêu phí một điểm thời gian ta nghĩ đem nó giữ lại lê lạc nhìn xem hoa hồng như có điều suy nghĩ nói nó nhất định cùng hóa sinh quần đảo bên trên phát sinh sự tình có quan hệ ta có thể cảm giác được lê lạc giơ tay lên đoá hoa kia thế mà chậm rãi dựng đứng lên chuyển hướng một cái phương hướng nàng chuyển động cánh tay hoa hồng cũng theo đó chuyển động từ đầu đến cuối hướng về cùng một cái phương hướng tựa như là hoa hướng dương đồng dạng nó hình như tại chỉ dẫn ta chương năm trăm hai mươi chín hoa chỉ dẫn chương năm trăm hai mươi chín hoa chỉ dẫn lê lạc toàn thân c u ố n đầy t ử sắc sợi tơ cánh tay hơi k h ẽ nâng lên trên mu bàn tay hoa chậm d ã i chuyển động theo đoá hoa chuyển hướng lê lạc tựa như nghe đến cái gì đồng dạng l ệ n h ra lên đầu m a u cứu hán cứu người nào hoa hồng tựa hồ muốn vội vàng đi hướng một nơi nào đó bởi vậy không ngừng mà hướng lê lạc truyền đạt ý nguyện của nó nghe đến cái này yếu ớt tiếng l ò n g lê lạc mới rốt cục xác định đoá hoa này là có bản thân ý thức bất quá một bên mạc linh không hề biết điểm này hắn nhìn thấy lê lạc một mực đang sững sờ còn tưởng rằng lê lạc là bị đoá hoa khống chế vội vàng muốn đem đoá hoa kia kéo nhưng bị lê lạc n g ă n lại nó hình như không có đ ị c h ý lê lạc đối phương khối giải thích nói nó muốn để ta đi một chỗ cứu một người nói xong lê lạc vừa cẩn thận nghe đoá này hoa hồng xác thực một mực tại lặp lại cùng một câu nói mau cứu hắn một bên tái diễn còn một bên chuyển động đoá hoa tựa hồ là muốn đem lê lạc mang đi người muốn cứu người nào lê lạc trực tiếp đối với hoa hồng hỏi có thể là hoa hồng cũng không có đáp lại ý thức của nó tựa hồ vô cùng đơn giản sẽ chỉ lặp lại câu nói kia muốn theo nó chỉ dẫn sao lê lạc cũng xoan s u ý chỉ dẫn phương hướng cũng không phải là thông hướng tín tiêu phương hướng lê lạc nhìn một chút bản đồ hoa hồng chỉ dẫn con đường thông hướng một chỗ sơ cốc nơi đó đã từng đ ầ y đất hoa tươi hiện tại không biết đã biến thành d ặ n gì g mặc dù tâm bên trong phi thường hoài nghi nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng tất cả chúng ta đến đi xem một chút lê lạc nhìn xem trên tay hoa đối phương khối nói nếu như ngươi cảm thấy ta có cái gì không đúng liền trực tiếp đem đoá hoa này kéo nói xong nàng liền mang mạc linh hướng chỗ kia sơn cốc đi đến khắp nơi trên đất cắt đá trong hoa nguyên hoa hồng vẫn còn tại chỉ dẫn phương hướng bầu trời lúc thì âm chầm lúc thì trong suốt mãi mãi không rơi xuống giọt mưa để bầu không khí càng ngày càng kiềm chế mau cứu hắn theo liên lạc cùng sơn cốc càng ngày càng gần cái k i ê u đó hoa âm thanh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng thường xuyên muốn cứu người nào l ê n lạc lại lần nữa đặt câu hỏi có thể là y nguyên không chiếm được đáp lại mạc linh cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác xung quanh theo lấy bọn hắn cách sơn cốc càng ngày càng gần địa thế thay đổi đến càng ngày càng thấp nơi này hơi nước cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng nhàn nhạt, nhạt hơi nước bắt đầu bao phủ ở xung quanh những sương mù này mặc dù sẽ không ngăn cản mạc linh ánh mắt nhưng hắn hiểu được một khi hơi nước ngưng tụ thành giọt nước liền không phải là đơn giản như vậy loại kia hoa hồng sẽ ngóc đầu trở lại rất nhanh mạc linh suy đoán liền ứng nghiệm tại phía trước tầm mắt biên giới bắt đầu xuất hiện một mảnh to lớn bụi hoa nơi đó chính là hơi nước ngưng kết t r i đ ị a làm trình độ đủ để dẫn phát loại kia đoá hoa lớn lên những này đỏ tươi như máu hoa liền sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất những cái kia cao cỡ một người đoá hoa r ầ m rạp chẳng trịt lớn lên cùng một chỗ nhành hoa bên trên mọc da bén nhọn gai gỗ bọn họ tựa như là tại bảo hộ cái gì đồng dạng xít sao kể cùng một chỗ l ê lạc mới vừa đi tới bụi hoa biên giới liền bị một bức ký càng bùi gai tường ngăn lại to lớn hồng sắc đoá hoa nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía lê lạc t ử sắc sinh vật không phải t ử sắc sinh vật là nhân loại nhân loại là cái gì nhân loại là màu trắng vàng sinh vật không phải t ử sắc sinh vật vậy nàng là cái gì nàng là t ử sắc nhân loại là nhân loại phân loại t ử nhân thì ra là thế ta hiểu được lê lạc sững sờ nghe lấy những cái kia đoá hoa đối thoại nàng lung lay đầu xác định đây không phải là nghe nhầm ngươi có nghe đến bọn họ nói chuyện sao lê lạc hướng phương cối hỏi mặt linh đương nhiên cái gì đều không nghe thấy hắn chỉ là nhìn thấy những này giữ tận đoá hoa gắt gao tập trung vào lê lạc tựa như là một đám đói bụng xài lang hắn kém chút liền muốn đập thủ những này máu hồng sắc đoá hoa xem xét liền không phải là vật gì tốt mặc linh một bên cảnh giác nhìn chằm chằm những này hoa hồng một bên đem màn hình điện tử truyền t ố n g ra ngoài lê lạc nhìn xem màn hình điện tử bên trên bốn chữ lớn có chút n g o à i ý m ớ n không có nghe được chẳng lẽ chỉ có ta có thể nghe đến vì cái gì nàng giơ tay lên nhìn một chút trên cổ tay hoa hồng là đoá này ký sinh hoa nguyên nhân làm lê lạc rơi vào nghi hoặc lúc những cái kia hoa hồng lại mở miệm thử nhân trên thân cũng có đồng bạn nàng là được thừa nhận sinh vật chúng ta muốn thả nàng đi qua sao thả a thử nhân nói không chừng có thể cứu vớt hắn một bên nói những cái kia hoa hồng liền đung đưa tránh ra một con đường l ê n lạc còn không hiểu ra sao thông hướng đáy cốc con đường liền mở ra bởi vì trên tay nàng cái kia đ ó a ký sinh hoa những ngày hoa hồng đối nàng tựa hồ cũng không có vị trí nàng cũng không có lập tức hướng đáy cốc đi đến mà là n g n g đầu nhìn hướng những cái kia chập trần đoá hoa bọn họ hỏi ta muốn cứu chính là người nào tại l ê n lạc hỏi ra vấn đề này phía sau những cái kia đoá hoa lại lâm vào thảo luận thử nhân là tại hỏi chúng ta sao ta đ ó là thế nhưng chúng ta cần hồi đáp n à n g sao không trả lời thử nhân chính mình nhìn thấy về sau liền sẽ rõ ràng Tốt, vậy chúng ta không nói lời nào suỵt những đ ó a hoa này thật giống bọn họ nói như vậy rơi vào trầm mặc một câu cũng không lại nói không quản l ê lạc làm sao kích thích những cái kia hoa đều một mực giả chết không núp đ í t mau cứu hắn chỉ có l ê lạc trên tay cái kia đ ó a ký sinh hoa một mực tại lặp lại câu nói này không có cách nào l ê lạc đành phải theo đầu kia thông hướng đáy cốc con đường hướng phía dưới đi đến xung quanh đều là chập trần hoa hồng bọn họ tại nồng đậm hơi nước bên trong không ngừng mà lay động nhìn thấy liên lạc về sau liền chuyển chuyển động thân thể đem tràn đầy bụi gai nhành hoa xoay mở c h i kỷ trở lại một đầu rộng rãi con đường tử nhân đến thông tin giống như có lẽ đã chuyển khắp bụi hoa hơn nữa còn càng chuyển càng sai lệch ta nghe nói tử nhân tới cứu hắn tử nhân là ai là nhân loại tiến hóa thân thể nhân loại độc nhất vô nhị vương giả nhân loại có và người người da đen người da trắng bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau sau đó đấu ra một cái người thắng cái này người thắng liền sẽ trở thành tử nhân, tử nhân có thể khống chế cả một cái nhân loại độc đàn nói như vậy tử nhân chính là tối cường nhân loại rồi đương nhiên không chỉ là tối cường vẫn là tôn quý nhất l ê n lạc nghe l ờ i những đoá hoa này đàm luận mặt đ ế n lại những đoá hoa này truyền lại thông tin tốc độ so với nàng tiến lên tốc độ nhanh hơn mà còn càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng thân phận của nàng cũng đang không ngừng nâng cao vừa mới bắt đầu vẫn là nhân loại phân loại phía sau liền biến thành nhân loại đ ế hoàng cổ kim người mạnh nhất mạnh này hồng sắc trong b ù i hoa không ngừng mà truyền đến các loại thổi phồng âm thanh mỗi khi l ê n lạc hỏi thăm những đoá hoa này bọn họ lại sẽ bắt đầu g i chết không nói câu nào l ê n lạc cũng chỉ có thể kiên trì đi tới đáy cốc chỗ sâu nơi này con đường thay đổi đến càng ngày càng rộng lớn hoa hồng đ ộ cao cũng biến thành càng ngày càng cao đỏ tươi đóa hoa thậm chí chìm ngập tại thật cao mây trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy trong gai nhành hoa nhân loại phái ra người mạnh nhất đến cứu vớt hắn t ừ nhân nhân loại văn minh người trưởng quản đích thân đến nơi này nàng sẽ dùng nàng cái kia vô thượng vĩ lực cứu vớt tất cả làm nàng đi tới trong bùi hoa tâm lúc tất cả hồng linh hoa đều sẽ vì nàng không lương t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hồng linh hoa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hồng linh hoa những ngày hoa gọi là hồng linh hoa sao là ai cho chúng lấy danh tự lê lạc mang theo nghĩ hoặc tại vô số nụ hoa chen trúc bên dưới đi tới bùi hoa trung ương nàng cũng cuối cùng nhìn thấy vị k i a chờ đợi nàng cứu vớt người cái k i a lại là một cái chữa trị sinh vật gây q còm thân thể co do, nằm ở hồng sắc cánh hoa bên trong đầu chùm sáng vô cùng ả m đạm giống như đ ế n ánh sáng yêu ớt kéo rút trên thân thể b ò đầy loại nhỏ hồng linh hoa thoạt nhìn vô cùng thê lương lê lạc nhìn thấy những ngày hồng linh hoa lần đầu tiên liền biết bọn họ là đang vì cái này chữa trị sinh vật kéo dài tính mạng để cái này chữa trị sinh vật không đến mức triệt để chết đi mau cứu hắn lê lạc trên tay đoá hoa lại lần nữa phát ra thình cầu không biết có phải hay không là bởi vì phụ cận hơi nước nồng đầm nguyên nhân thanh âm của nó thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng. hắn đến cùng là ai các ngươi là tại sao phải cứu hắn lê lạc hỏi lần nữa nàng có thể cảm giác được đỏ trong hoa tâm cấp thiết nhưng nàng nhất định phải t r ư ớ c làm rõ ràng cái này nằm chữa trị sinh vật là lai lịch gì khiến lê lạc không nghĩ tới chính là lần này trên mù bàn tay hoa hồng đáp lại nàng mặc dù âm thanh vẫn là vô cùng yếu ớt là phụ thân b ù i hoa phụ thân xung quanh lớn hoa hồng lớn tiến tới lê lạc bên cạnh mang đến nồng đậm hơi nước những cái kia hơi nước phiêu t á n đến lê lạc trên mù bàn tay t ậ p hợp tại ký sinh hoa trên n ộ hoa lê lạc cũng nháy mắt đắm chìm đến ồn n o trong lúc nói chuyện với nhau hắm nói hắn không phải chúng ta phụ thân. nhưng hắn đúng là chúng ta phụ thân hắn không cho chúng ta gọi hắn phụ thân nhưng chúng ta một mực gọi hắn phụ thân chữa trị sinh vật là có danh tự bọn họ tự xưng là y vỉa giả y vỉa giả hy chính là trong đó một vị hắn phi thường yêu thích thực vật nhất là đoá hoa cho nên một mực ở tại hóa sinh quần đảo bách hoa đảo bên trên một bên làm chính mình nghiên cứu một bên chữa trị những cái kia ngẫu nhiên đi tới trên đảo bệnh nhân một ngày một vị đồng bạn gấp gáp tìm tới hắn nói có một vị người bệnh chứng bệnh vô cùng kỳ quái cần hắn đi xem một cái y v ỉ giả hy lập tức liền đi đến người bệnh vị trí nhìn thấy người bệnh lần đầu tiên hắn liền hiệu bệnh chứng nơi phát ra là một loại ký sinh thực vật sẽ đem phấn hoa chuyển đến người bệnh trên da người bệnh vừa mới bắt đầu cái gì cũng sẽ không cảm giác được nhưng qua mấy ngày sau liền sẽ cảm giác ngứa lạ vô cùng lúc này nói rõ ký sinh thực vật đã bắt đầu mọc dễ nảy mầm loại này ký sinh thực vật sẽ đem bộ dễ đâm vào trong cơ thể người bệnh hấp thu người bệnh chất dinh dưỡng người bệnh còn không cách nào trực tiếp đưa nó kéo bởi vì loại này ký sinh thực vật sẽ cùng người bệnh cùng hưởng tình cảm cùng cảm giác người bệnh sẽ từ từ đem loại này ký sinh thực vật trở thành thân thể của mình một bộ phận lúc này ký sinh thực vật liền sẽ tại người bệnh làn da bên ngoài mở ra một bá hoa bắt đầu tàn phấn hoa mà lúc này đây cũng là hấp thu dinh dưỡng nhiều nhất thời điểm người bệnh sẽ ngày càng gầy gò tinh thần b ệ ngoài giống như cái xác không hồn làm phấn hoa phân tán xong sôi về sau đoá hoa liền sẽ khô héo người bệnh cũng đã hoàn toàn thành một bộ sắc không thoi thóp y d ì a giả h i nhìn xem vị k i a mắt như trống giống người bệnh đối đồng bạn nói hắn đã hoàn toàn là một bộ sắc không quản là nhục thể vẫn là tinh thần ngươi khẳng định muốn cứu hắn sao đương nhiên muốn cứu đây không phải là chức trách của chúng ta sao đồng bạn cảm t ạ y dỉa g i hy sau đó liền đối người bệnh tia bắt đầu cứu chữa y dỉa g i có một loại cường đại chữa trị lực lượng bọn họ có khả năng chữa trị bất kỳ nghi nan tạp chứng nhưng có một cái tiền đề bọn họ nhất định cần biết nguyên nhân bệnh biết nguyên nhân bệnh về sau mới có thể phát động năng lực vị k i a người bệnh được cứu trở về héo rút nhục thể lại trở nên súng mãn vừa vặn còn giống một bộ mất đi linh hồn con r ố i tại đồng bạn cứu chữa bên dưới lập tức thay đổi đến sinh long h ỏ a h ổ thật giống như biến thành người khác đồng dạng y dìa giả hy nhìn xem cái kia bị thay mới tốt linh hồn trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi dạng này bệnh tật thật đáng giá cứu sao liên tính cứu lại được vẫn là ban đầu người kia sao hắn chính dầu dĩ đồng bạn lại đi tới bên cạnh hắn đ ố i hắn biểu đạt cảm tạng còn tốt có ngươi tại ngươi là làm sao biết nguyên nhân bệnh là một loại ký sinh thực vật ta phía trước tại cái khác y dìa giả ghi chép bên trên nhìn qua vị kia người bệnh ánh mắt trống rỗng mà còn thân thể có rất nhiều thiếu nước triệu chứng trên da còn có bộ dễ b ò vết tích còn có điểm trọng yếu nhất y dìa giả hy đi đến vị kia khôi phục như cũng ư ờ i bệnh bên cạnh trực tiếp nắm lên hắn móng ướt c h à o trong khe còn có một chút phấn hoa đây là hắn cào thân thể thời điểm lưu lại nếu như những này phấn hoa gặp phải thích hợp điều kiện sẽ còn lại lần nữa lây nhiễm lặp lại ký sinh qua một đoạn thời gian phía sau hắn liền sẽ lại đi tới nơi này nghe đến y d ì a giả hi lời nói đồng bạn lập tức khẩn trương lên ngươi làm sao không sớm nói cho ta hắn vội vàng đi tới người bệnh bên cạnh đem người bệnh trên thân phấn hoa toàn bộ thu thập lại lần này nên sẽ không phải tái phát ta đồng bạn thuận tay đem thu thập tốt phấn hoa toàn bộ ném cho y d ì a giả hi y d ì a giả hi cầm hoa phấn do dự một lát vẫn là mở miệng l i ê n tính ngươi đem trên người hắn phấn hoa loại bỏ sạch sẽ hắn còn là sẽ tái phát tại nụ hoa nở rộ một khắp này hắn hoàn cảnh xung quanh đã tất cả đều là phấn hoa thân nhân của hắn đồng bạn chuỗi thức ăn toàn bộ đều dính đầy phấn hoa nơi ở có thể cũng đã biến thành loại kia ký sinh thực vật l ngươi có lẽ minh bạch ký sinh thực vật đáng sợ liền tính ngươi hiện tại có thể cứu hắn nhưng hắn trở lại nguyên lai nơi ở phía sau rất nhanh cũng sẽ lại lần nữa lây nhiễm bọn họ chữa bệnh trình độ không đủ để đối phó loại này ký sinh thực vật cái chủng tộc này rất nhanh liền sẽ diệt vong cho nên ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn đâu nếu như ngươi thật muốn cứu hắn nên nên rời đi hóa sinh quần đảo đi đến bọn họ chủng tộc nơi ở triệt để tiêu diệt loại này ký sinh thực vật y dìa giả hy không nhịn được đem chính mình nội tâm suy nghĩ toàn bộ đều nói ra nghe đến y dìa giả hy lời nói đồng bạn t r ầ mặc hồi lâu sau đồng bạn mới mở miệng lần nữa ngươi nói không sai ta xác thực nên nên rời đi hóa sinh quần đảo đi bọn họ cái kia nhìn xem y thìa giả hy sửng sốt hắn cũng không nghĩ tới chính mình lời nói sẽ để cho đồng bạn làm ra quyết định như vậy ta chỉ là thuận miệng nói chúng ta chỉ là y thìa giả không phải thần chức trách của chúng ta là chữa bệnh không phải quyết định một chủng tộc hương suy y thìa giả hy càng không ngừng giải thích hắn vô cùng hối hận miệng của mình không ngăn cản nhưng đồng bạn lại đánh gãy khuyến cáo của hắn Rõ r cứu cứu à ngày thứ ể c u vứt càng n hai đồng bạn h liền mang theo người bệnh kia đi đến người bệnh quê hương chương năm trăm ba mươi một phấn hoa chương năm trăm ba mươi một phấn hoa m vì, vì vậy hắn g bắt đầu nghiên cứu lên đồng bạn để lại cho hắn phân hoa mặc dù tại ghi chép bên trong hiểu được qua loại này ký sinh thực vật nhưng y rìa giả hy cũng không có thực sự được gặp hắn đem phấn hoa sái nhập t h u ố c đẩy sinh trưởng chất lỏng bên trong những n à y phấn hoa rất sắp trưởng thành tươi đẹp hoa tươi ngay sau đó y dỉa giả hi liền cầm lên một đoá hoa tươi thả tới trên người mình bởi vì cường đại năng lực y dỉa giả t r ù n g tộc thường xuyên sẽ lấy chính mình làm thí nghiệm chỉ có trở thành người bệnh mới có thể càng tốt hiểu rõ bệnh y dỉa giả hi yên t ĩ n h cảm thụ được cái kia hoa tươi bộ dễ ở trong cơ thể mình l à n tràn tùy ý làm bậy hấp thu trong cơ thể hắn chất dinh dưỡng hoa tươi nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng tươi đẹp càng ngày càng quỳ dị tại ý thức sắc mơ h ồ lúc y dỉa giả hi đối với chính mình sử dụng chữa trị cái k thân thể mọi mệnh của hắn cũng nháy mắt khôi phục tinh lực thật là lợi hại ký sinh thực vật đích thân thân cảm nhận được loại này ký sinh thực vật nguy hại phía sau ý lìa giả hy đối đồng bạn càng thêm lo lắng loại này ký sinh thực vật sẽ tê liệt ký chủ tinh thần lợi dụng một chủng loại giống như tình cảm kết nối năng lực để ký chủ coi nó là thành thân thể một bộ phận một khi không cẩn thận thậm chí liền ý lìa giả bản thân đều sẽ bị những thực vật này thốt vệ có biện pháp gì hay không để loại này ký sinh đã không còn hại đâu ý lìa giả hy nghiêm túc suy tư rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp bắt đầu một vòng mới thí nghiệm hắn lại lần nữa cầm lấy một đó đặt ở trên người mình. Làm bộ dễ lan tràn đến động đối trên tràn trong thân thể phát trị bất tượng, ở người mình. lan hắn hắn lần nữa phát động chữa trị năng lực. Chỉ bất quá, lần này lại Làm chữa Chỉ lúc, lực. bộ dễ sâu quá, ký h chính hắn, ô n g là là mà cái kêu đoá kêu k sinh hoa. Ký sinh, Ký là một loại bệnh làm ký sinh tại ký chủ trên thân phía sau bởi vì quá đáng hấp thu chất dinh dưỡng ký chủ sẽ rất nhanh tử vong bất đắc dĩ ký sinh thân thể chỉ có thể tận nhanh thành t h ủ đem đời sau của mình khuyết tạc hắn ra loại này tát ao bắt cá sinh sôi phương thức tự vừa mới bắt đầu liền là sai lầm làm ý lìa là giả h i đem ký sinh định nghĩa thành một loại bệnh về sau ký sinh hoa liền bị hắn chỗ chữa trị bộ dễ không lại quá p h n hấp thu ký chủ chất dinh dưỡng tại bảo đảm ký chủ khỏe mạnh dưới tình huống đoá hoa ngược lại cùng ký chủ biến thành một loại cộng sinh quan hệ sẽ chỉ hấp thu ký chủ thay thế phế liệu cùng với không khí bên trong dư thừa trình độ không những như vậy loại này tân sinh đoá hoa thậm chí còn có thể ngược lại nghị trăm phương ngàn kế để ký chủ sống đến càng lâu càng thụ được chính mình càng ngày càng dư thừa t i n h lực ý lìa giả hi biết hắn thành công nó đem loại này ký sinh thực vật chữa trị trên thân đoá hoa trong lúc bất chi bất giác thay đổi đến đỏ bừng ý l i ả hi có khả năng cảm giác được đoá hoa này đang trợ giút hắn trải vớt thân thể thậm chí còn đang tỏa ra một loại vật chất để hắn tinh thần c chỉ có ký sinh mới có thể đánh bại ký sinh y, -y hỉa giả hy lại cầm lấy t h u ố c đẩy sinh trưởng chất lỏng bên trong một đoá hoa tươi đặt ở trên người mình làm đoá này không có bị chữa trị qua ký sinh hoa đi tới thân thể của hắn bên trên về sau lập tức liền đem bộ dễ đâm vào thân thể của hắn muốn hấp thu hắn chất dinh dưỡng nhưng mà cái kêu đoá được chữa trị qua hoa hồng cấp tốc ý thức được có ngoại địch xâm lấn bắt đầu ngăn cản ký sinh hoa bộ dễ lan tràn rất nhanh ký sinh hoa liền rơi vào hạ phong hoa hồng bộ dễ đã sớm chiếm cư y, -y hỉa giả hy thân thể tại từng cái bộ vị đúc thành tường đồng vét sát những này bộ dễ tựa như là phòng ngự tường thành binh sĩ tận chức tận trách bảo vệ thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị không cho ngoại địch xâm nhập bộ r ễ không cách nào tiến vào ký sinh hoa cũng liền không cách nào hấp thu chất dinh dưỡng rất nhanh ký sinh hoa liền hề phải xuống bị hoa hồng bộ r ễ đuổi ra khỏi thân thể mất đi chống đỡ rơi trên mặt đất y dỉa giả hi dùng thân thể của mình coi như chiến trường hoàn thành một lần thí nghiệm tại đánh bại ngoại địch về sau hoa hồng bên trên chuyển đến tâm tình hưng ơ phấn đó là một loại thuần túy vui vẻ vô cùng đơn thuần phụ thân ta bảo hộ phụ thân y dỉa hi nghe đến hoa hồng cái kia thanh em yêu ớt hắn hơi kinh ngạc loại này tân sinh thực vật thế mà trực tiếp đem hắn gọi phụ thân cái này để vốn định đem hoa hồng giật xuống đến y dỉa giả hy do dự hắn có khả năng cảm nhận được hoa hồng cái kia đơn thuần suy nghĩ không muốn tách ra một mực bảo hộ cùng phụ thân vĩnh viễn cùng một chỗ những này tình cảm thật sự rõ ràng chuyển tới y dỉa giả hy trong lòng để vốn là cô độc hắn sinh ra thương hại quên đi thôi trước hết như vậy đi y dỉa giả hy cuối cùng vẫn là đem hoa hồng lưu tại trên thân lại đem đồng bạn lưu lại phấn hoa cùng những cái tiệ ký sinh tiêu xài hủy đoán này hoa hồng chính là hắn duy nhất thí nghiệm kết quả dài đến hồng như vậy lại có đơn giản linh trí Liền đợi đến đồng bạn trở lại về sau ta liền đem loại này hoa giao cho hắn để hắn cầm đi đối phó loại kia ký sinh thực vật so với cứu vớt một cái bệnh tật phát minh một loại giải dược sẽ để cho y lìa giả chủng tộc càng thêm vui vẻ bởi vì ý vị này có thể cứu vớt càng nhiều bệnh tật loại này bệnh cũng sẽ có được ngăn chặn cứ như vậy y lìa giả h i tiếp tục ở tại hóa sinh quần đảo bách hoa đảo bên trên một bên chữa trị bệnh nhân một bên gây giống hồng linh hoa bách hoa đảo hoàn cảnh vô cùng thích hợp thực vật sinh tồn hồng linh hoa sinh mệnh lực cũng cực k ỳ ư ơ n g lạnh bọn họ cũng không cần cùng ký chủ cộng sinh cũng có thể một mình sinh tồn chỉ cần một chút nước liền có thể dài đến phấp phới như hoa y lìa giả hy cũng biến thành không cô độc nữa hóa sinh quần đảo y lìa g i ả số lượng cũng không nhiều có k h ả năng giao l ư u người bệnh càng là số í bất bất thân thể cũng có n kỳ kỳ quái quái ngươi nhìn gió thổi qua hoa hoa liền sẽ đậu đó có phải hay không hoa động liền chứng minh gió tới đâu là y thìa giả hy hồi đáp vậy bây giờ gió làm sao không có tới Cái hoặc sức rủi mảnh hoa. Hồng sắc cánh hoa lắc tới lắc mực có Các cùng đoá nghi hỏi rủi tới lui, gió lại tới. người giao giả hi nhìn xem bùi hoa, nghiêm túc nói. kêu không bên bên đến động. hoa hoa. hoa thăm, mảnh Hồng chỗ nhìn hoa, ra dìa một mà một một một xem túc dãy vì vậy tất cả hồng linh hoa đều đ u n g đ ư a liền y dìa giả hi trên thân đoá hoa kia cũng bắt đầu lay động bọn họ tựa như một cỗ hồng s ắ c sóng biển vỗ bờ biển nguyên bản yên lạng sơn cốc cũng bị cái này sóng biển nhấc lên một trận gió y dìa giả hi giang hai tay ra đứng tại hồng linh hoa trong biển hoa cảm thụ được cái này vô số cánh hoa cơn gió nổi lên gió tới a ta không có lừa các người a đầy trời hồng sắc phấn hoa theo gió phiêu tán mà mở vượt qua y d ì a giả hi bà vai hướng ngoài sơn cốc càn quét mà đi đỏ tươi phong bạo thôn p h ệ bách hoa đảo bên trên mỗi một tấc đất một ngày này tất cả y d ì a giả đều chú ý tới trận này tinh hồng sắc gió t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai trưởng lão nghị hội t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai trưởng lão nghị hội cũng không lâu lắm trưởng lão nghị hội liền bao vây hồng linh hoa sơ n cốc y d ì a giả hi đi tới cửa vào sơ n cốc tiếp đại những n à y từ hóa sinh quần đảo trung ương đi tới cái này các trưởng lão những trưởng lão này đều là kinh nghiệm vô cùng phong phú y dỉa giả tại y rìa giả chủng tộc bên trong có danh vọng rất cao cũng là toàn bộ y rìa giả chủng tộc người lãnh đạo khi thậm chí ở trong đó nhìn thấy vị kia ghi chép ký sinh thực vật y rìa giả các trưởng lão nhìn thấy cái này đầy khắp núi đồi hồng linh hoa về sau lập tức liền minh bạch phát sinh cái gì kinh người sức sáng tạo đáng tiếc lại đi nhầm đường bất quá còn có được cứu những trưởng lão này tiếc rẻ nhìn xem y rìa giả hi hi người sinh bệnh biết sao y rìa giả hi không nghĩ tới các trưởng lão vừa mở miệng thế mà nói ra lời ấy ta sinh bệnh ta nào có bệnh gì h i không hiểu chính mình chỉ là bồi dưỡng một loại giải dược chỉ bất quá động tĩnh hơi bị lớn vì sao lại bị cho rằng là sinh bệnh trường lão các ngươi nghiêm túc nhìn xem hồng linh hoa là một loại đối phó ký sinh thực vật giải dược bồi dưỡng còn vô cùng đơn giản chỉ cần khi không kịp chờ đợi muốn cùng các t r ư ở n g lão giải thích hồng linh hoa tác dụng nhưng bị các t r ư ở n g l ã o đánh gãy chúng ta đều hiểu thế nhưng khi ngươi phải biết giải dược có đôi khi cũng lại biến thành độc dược một tòa tràn đầy độc thảo hòn đảo vì khai hoang đưa vào t h ọ tử độc thảo không có thế nhưng thọ tử lại tràn lan vì tiêu diệt thọ tử đưa vào chó t họ tử số lượng bị chó hạn chế thế nhưng chó hoang lại tràn lan độc dược cùng giải dược là tương đối t h i xem như một tên y dìa giả ngươi được rõ ràng điều này n g h e đến trưởng lão dạy bảo y dìa giả h i lập tức hiểu hắn đám đó nghĩ cái gì hồng linh hoa sẽ không trở thành độc dược hồng linh hoa có thể k h ô n g chế ta là bọn họ phụ thân ta sẽ không để bọn họ tùy ý lan tràn bọn họ cũng sẽ không giống ki sinh thực vật như thế khắp nơi lây nhiễm khi càng không ngừng nói xong hồng linh hoa y ê u việt chỗ hướng các trưởng l ã o hứa hẹn hồng linh hoa sẽ không khuyết tàn ra nhưng hắn lời nói lại lần nữa bị các trưởng lao đánh gãy khi chính ngươi nhìn xem hiện tại bách hoa đạo một h n bên trưởng lão nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi bách hoa đảo tiếp rẽ đối hắn nói hi có lúc sinh mệnh lực tràn đầy không hề là một chuyện tốt sinh mệnh chính là bởi vì yếu ớt mới lộ ra đến vô cùng chân quý tràn đầy sinh mệnh sẽ chiếm theo cái khác sinh mệnh sinh tồn không gian giống như như bệnh dịch trở thành cái khác sinh mệnh q u á y nhiễu nấm lây nhiễm cũng là bởi vì nấm sinh mệnh lực quá mạnh bọn họ tại sinh vật làng da trong cơ thể lớn lên tùy ý lan tràn để sinh vật thống khổ không chịu nổi bọn họ mặc dù cũng không phải là chủ quan muốn chiếm đoạt những sinh vật khác không gian nhưng không gian là có hạn cùng một khối đất n h ư ỡ n g bên trên chỉ có thể lớn lên một bói hoa cái này là sinh mệnh q u luật hồng ninh hoa phấn hoa sẽ theo gió phiêu lãng bọn họ sẽ dần dần chiếm cứ toàn bộ bách hoa đạo bọn họ mặc dù đối cái khác thực vật không có địa ý thế nhưng những thực vật kia sinh tồn không gian cũng sẽ càng ngày càng ít cuối cùng hướng đi diệt vong khi ngươi nếu biết rõ n m cũng không có địa ý thế nhưng bọn họ lớn lên lại đối cái khác sinh vật tạo thành ảnh hưởng vi khuẩn virus ký sinh trùng cũng giống như thế đây là bọn họ sinh sôi phương thức từ trước đến nay liền không có cái gì phân đúng sai nhưng lại như vậy sinh sôi phương thức lại dẫn phát bệnh tật thống khổ chúng ta chỉ là y thiệ giả không phải thần chức trách của chúng ta là chữa bệnh không phải cân nhắc cái gì chúng sinh bình đẳng không nên nghĩ nhiều như thế khi nhìn xem trong đùi hoa cái kia đỏ tươi vậy tín nhiệm trong lòng sinh ra dao động thế nhưng các trưởng lão vẫn còn tiếp tục q u y ê n bảo khi xem như một tên y lìa giả ngươi hẳn phải biết làm sao đối phó ký sinh trùng có thể nói một chút không đương nhiên hiếm có chút h o à n g hốt nói trước xua đổi thành trùng vì phòng ngừa bọn họ phản kháng công kích ký chủ phương pháp tốt nhất là sử dụng cường có lực phương thức trực tiếp tiêu d i ệ t bọn họ lại đẩy ra ký chủ thân thể sau đó lại dùng thủ đoạn ôn hòa đem t r ứ n g trùng cùng c o n suất lại vật chất đẩy ra cuối cùng lại điều dưỡng ký chủ thân thể phòng ngừa lại lần nữa lây nhiễm dạng này liền tính điều trị hoàn tất khi kinh nghiệm vô cùng phong phú đối điều trị ký sinh trùng bệnh phương pháp cũng nhớ ký trong lòng rất tốt các t r ư ở n g lao đối hắn biểu thị ra tán thưởng nhưng lại lời nói xoay chuyển ngươi biết nói sao đối phó ký sinh trùng thế nhưng đối mặt ký sinh thực vật làm sao lại mở ra lối riêng nha vì cái gì ngươi sẽ nghĩ tới dùng một loại ký sinh thân thể đi đối phó một loại khác ký sinh thân thể hơn nữa còn là cường đại như vậy ký sinh thân thể thậm chí có thể cùng ký chủ hoàn toàn cộng sinh thậm chí có thể theo ký chủ nhiều đời chuyển xuống trở thành ký chủ chủng tộc một bộ phận cho dù ký chủ chủng tộc tiêu vong loại này ký sinh thân thể vẫn tồn tại như cũ khi ngươi đến cùng có biết hay không chính mình đang làm gì ngươi không phải tại sáng tạo giải dượng ngươi là tại sáng tạo ô dịch trưởng lão lời nói đinh thái n h ứ cóc thẳng tới ý n g h ĩ a giả hi nội tâm ta hắn một thời gian cũng không biết giải thích như thế nào các trưởng lão gặp thời cơ đã đến cũng không tại che giấu trực tiếp đối hy phát ra tối hậu thư loại bỏ trên đảo tất cả hồng linh hoa gặp hy vẫn còn có chút không bỏ được các trưởng lão lấy ra sát chiêu bọn họ nói cho hy ký sinh thực vật đã bị triệt để tiêu diệt triệt để tiêu diệt hy phi thường kinh ngạc nếu như ký sinh thực vật bị triệt để tiêu diệt vì cái gì đồng bạn không trở về tìm hắn hy ta ở chỗ này đây liền tại hắn nghi hoặc thời điểm đồng bạn xuất hiện tiêu diệt ký sinh thực vật về sau ta trước đi một chuyến trưởng lão nghị hội về trễ đồng bạn xin lỗi nói thật tiêu diệt h i vẫn còn có chút không thể tin được thật tiêu diệt đồng bạn lại lần nữa xác nhận nói không cần cái gì giải dược giờ khác này h i sau cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ tất nhiên đối ứng chứng bệnh đã hoàn toàn tiêu diệt cái k i a giải dược đương nhiên cũng cũng không cần h i vì cái gì không có lý do lại lưu lại hồng linh hoa ta hiểu được ta sẽ loại bỏ trên đảo hồng linh hoa h i nội tâm dâng lên một trận bi thương rất nhanh bi thương cũng truyền đến thân thể của hắn bên trên hồng linh hoa bên trên phụ thân ngươi thế nào khi không có trả lời chỉ là đứng bình tĩnh hồi lâu sau hắn mới lại lần nữa nhìn hướng trưởng lão nghiêm túc nói có lỗi với ta không hạ thủ được các trưởng lão hiển nhiên cũng dự liệu được tình trạng như vậy đối khi phát động trác a sao? sao? hỏi. Khi, chết thể bệnh sinh thời thấy hẳn không. thể bệnh khuẩn thời thấy thương không. những người tại giết người điểm, tiếc Người tại tiêu diệt trong cơ thể người bệnh vi khuẩn thời điểm, sẽ cảm thấy bi sao? Sẽ không. Người tại mẫn diệt ký trong trùng trong mẫn cơ cảm cơ cảm c sẽ Sẽ sẽ Sẽ i kia vi thời điểm, tùy rút ý làm bệnh vi rút thời điểm, sẽ ả m t hỏi ấ y thống khổ s trưởng lão bọn họ nắm giữ linh trí không hề giống vi khuẩn cùng ký sinh trùng như thế ta có thể thuyết phục bọn họ giao hóa bọn họ ta là bọn họ phụ thân ta sẽ để bọn họ đình trị mở rộng chữa trị bọn họ tựa như ta từng làm qua như thế khi quỳ trên mặt đất đỉnh đầu trùm sáng lại lần nữa tỏa ra kiên định tia sáng mà các trưởng lão thì vây thành một vòng yên t ĩ n h mà nhìn xem vị này bệnh nguy kịch y y giả t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba bệnh nguy kịch t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba bệnh nguy kịch tại y y y giả hi khẩn cầu bên dưới trưởng lão nghị hội cho hắn một đoạn thời gian nếu như đoạn này thời gian không thể thành công thay đổi hồng linh hoa tập tính hắn liền các trưởng n lao chừa cho hắn một câu về sau liền đi còn để đồng bạn lưu lại giám thị hắn một khi thời gian kết thúc liền nhất định phải loại bỏ tất cả hồng linh hoa trưởng lao đi rồi khi lập tức trở về đến hồng linh hoa sơ cốc đình chỉ phong thích phân hoa hắn nuôi tất cả hồng linh hoa ra lệnh phụ thân cái gì là phân hoa những cái kia hồng linh hoa nghi hoặc mà hỏi thăm chính là những này hồng sắc nho nhỏ bụi khi chỉ vào trên mặt cánh hoa những cái kia nho nhỏ phấn hoa nói cái kia không phải chúng ta thả ra đó là chúng ta trên thân chính mình mọc ra bị gió thổi qua liền sẽ khắp nơi phi hồng linh hoa bọn họ ủy khuất giải thích nói bọn họ cũng không khống chế được phấn hoa tản các ngươi chẳng lẽ không thể để bọn họ đình chỉ sinh ra sao không được phụ thân chúng ta làm không được khi không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa gửi hy vọng ở ý thìa giả chữa trị năng lực nếu như đem sinh ra phấn hoa hành động định nghĩa thành một loại bệnh đâu nghĩ đến liền đi làm thời gian không chờ người khi lập tức đ ố i hồng linh hoa sơn cốc bên trong một bộ phận đóa hoa tiến hành điều trị quả nhiên chữa trị sau đó hồng linh hoa cũng sẽ không tiếp tục sinh ra p h ấ n hoa thế nhưng tinh thần của bọn nó lại hề vải rất nhiều không cách nào chế tạo p h ấ n hoa tương đương đưa bọn họ triệt để cắt s é n tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bọn nó phụ thân ta cảm giác tốt không có tinh thần ta muốn ngủ v u ờ n ngủ quá a v u ờ n ngủ quá a hoa của ta cánh muốn rớt xuống ngủ ngủ n g o n phụ thân những ngày hồng linh hoa bọn họ đôi h i đánh xong trào hỏi phía sau lập tức liền tiến vào ngủ say ngay sau đó hoa của bọn nó cánh liền bắt đầu rơi xuống dần dần tàn lụi nhành hoa cũng cấp tốc khô héo nguyên bản sinh động hồng linh hoa đảo mắt chỉ còn sót một cái đen nhánh c ả n h khô sau lưng đồng bạn không nhìn nổi đối lòng nóng như lửa đốt hi nhắc nhở hoa sinh ra chính là vì truyền bá phấn hoa ngươi chữa khỏi bọn họ truyền bá phấn hoa năng lực liền là phủ định bọn họ tồn tại ý nghĩa bọn họ đương nhiên sẽ nhanh chóng khô héo k hi ngươi đừng quá gấp gáp nghe đến đồng bạn nhắc nhở khi mới ý thức tới chính mình phạm vào sai lầm báo lớn hàn quá mức gấp gáp dẫn đến nó xem nhẹ thực vật nguyên bản tập tính n ư u toan dùng chữa trị năng lực cải tạo tất cả đoá hoa là thực vật bộ phận sinh dục lo không phải tương đương với đoá hoa tồn tại không có chút ý nghĩa nào sao kinh lịch một lần thất bại k h i lại không có tỉnh táo lại trong lòng của hắn càng thêm gấp g á p suy nghĩ biến thành một đoàn hồ rán trưởng lão nghị hội cho thời gian cũng không nhiều nếu như hắn không có tìm được biện pháp chỉ có thể lựa chọn loại bỏ hồng linh hoa còn có biện pháp nào hy lo lắng trong sơn cốc bồi hồi đồng bạn cũng ở phía sau lo âu đi theo tốt tại cũng không lâu lắm hắn lại nghĩ tới một loại phương pháp nếu như giảm xuống hồng linh hoa sinh mệnh lực để bọn họ cùng bình thường đoá hoa đồng dạng đâu cái kia liền sẽ không tùy ý lan tràn cũng sẽ không trở thành một loại ô dịch lần này hắn lại lo lắng không yên tiến hành thí nghiệm hắn lập tức đối hồng linh hoa sơn cốc bên trong một bộ phận đoá hoa tiến hành điều trị đem sinh mệnh lực quá mức tràn đầy làm làm một loại bệnh tiến hành chữa trị rất nhanh bộ phận này hồng linh hoa cũng chữa trị hoàn thành nhưng mà lần này không chỉ là tinh thần đ i ệ h o ạ i h i cũng không còn cách nào nghe đến những n à y hồng linh hoa âm thanh khi nhìn hướng đồng bạn của mình đồng bạn vẫn cứ đang không ngừng thuyết phục hy để hắn từ bỏ bảo vệ hồng linh hoa vì chính mình suy nghĩ tiền đồ của ngươi còn rất quan minh các trưởng lao nói với ta Bọn hồng ọ trọng rất trung chấp bất tâm tác, xem Nghe mê người, nguyên bản cũng định người công nhưng người như ngộ. giữ giờ đi lại bây lấy cho cũ đảo đ bạn linh ờ ó i k i càng t hoa ê m Xem ấy nấy. đầy bệnh. Hắn nhìn về phía cái kia khắp núi đồi hồng linh ra, ta phía kia đích đồi cái thật khắp h là về hỏi, không? chỉ hành sinh sôi, đúng hay không? Hồng linh hoa người người lợi tiến sôi, các mực có Các đang đúng dụng đúng gặt một ta, ta là bọn họ không có trả lời chỉ tiếp tục lung lay thân thiết hô hào h ắ n phụ thân một trận gió nhẹ thổi qua lại là vô số hồng sắc phấn hoa đẳng không mà lên hồng linh hoa đơn giản chỉ số q u y tựa hồ không có thể hiểu được hy lời nói bọn họ hình như căn bản cũng không biết l ừ a gạt đến cùng là cái gì cũng không biết cái gì là lợi dụng chỉ là không ngừng hô hào phụ thân muốn để hy bồi tiếp bọn họ chơi bừa hy lại h o à n g hốt hắn nhớ tới ngày đó hắn đứng tại trong bụi hoa xung quanh hồng linh hoa bọn họ vây quanh hắn hồng sát sóng biển có lên tựa hồ tất cả đều không trọng yếu như vậy hy tịch mịch nhìn về phía đồng bạn đ ố i hắn nói sau cùng bàn giao phiền p h ứ c ngươi cùng các trưởng lao nói một tiếng ta không cách nào hoàn thành bọn họ mong đợi nói xong câu đó về sau hy liền cũng không q a y đầu lại đâm vào lắc lư trong bụi hoa đồng bạn vội vàng nghĩ muốn đ ổ i kịp nhưng hy đã không thấy bóng dáng hồng linh hoa bụi rậm trung ương hy nâng rơi xuống cánh hoa v y trên mặt đất ta không phải một vị hợp cách ý dìa giả ta người nào đều cứu không được ta không cách nào cứu vớt bách hoa đ ả o để hồng linh hoa chiếm cứ đại địa chiếm cứ vô số sinh mệnh sinh tồn không gian ta không cách nào cứu vớt trưởng lão cùng đồng bạn đối tín nhiệm của ta ta cái gì đều làm không được ta cũng vô pháp t r ư ở n g cứu các ngươi các ngươi bởi vì ta mà sinh xưng ta là phụ thân ta lại không cách nào bảo vệ các ngươi ta cũng vô pháp trừng cứu chính mình nhưng tất cả những thứ này tổng muốn có cái kết thúc ý d ì giả hy thả xuống cánh hoa đem hai tay đặt ở đại địa bên trên chữa trị lực lượng từ hai cánh tay của hắn truyền vào đại địa ánh sáng ôn nhu nháy mắt t r u y ề n khắp cả một cái sơ g ố c lại lan tràn ra khỏi sơ g ố c phủ kín toàn bộ bách hoa đảo ngay sau đó ngoài sơn g ố c hồng linh hoa liền bắt đầu tàn lụi đây là ý y ỉa giả hi đối với bách hoa đảo chữa trị đem thân là ôn dịch hồng linh hoa trục xuất đây cũng là hắn đối với đồng bạn cùng các trưởng lão bàn giao lại sau đó chính là hồng linh hoa sơ cốc liền tính có thể là hồng linh hoa lừa gạt hắn hắn vẫn là không cách nào đối hồng linh hoa hạ thủ bởi vì những n à y hồng linh hoa xác thực chữa khỏi hắn cô độc liền xem như giả dối l ạ như thế nào đ nếu quả thật chính là kinh khủng ổ dịch liền vĩnh viễn ở tại sơn cốc này bên trong a khi dùng chính mình lực lượng cuối cùng đem hồng linh hoa khuyết tán coi như một loại bệnh đối hồng linh hoa gia tăng vĩnh viễn không khuyết tán p h o n g ấ n đây là đối hồng linh hoa hạn chế cũng là đối bọn họ bảo vệ tất nhiên không cách nào hoàn toàn để hồng linh hoa mất đi sinh sôi năng lực vậy liền hạn chế bọn họ khuyết tán p h ạ m v i một khi hồng linh hoa không có khắp nơi khuyết tán nguy hiểm bọn họ liền sẽ không bị coi như một loại ổ dịch làm tất cả lực lượng hao hết về sau khi nặng nề mà ngã trên mặt đất trên thân quang mang dần dần tiêu tán đây là tùy ý sử dụng chữa trị lực lượng đại giới thi trong lòng đối nguyên nhân bệnh có hoài nghi. cho nên chữa trị hiệu suất vô cùng thấp hắn nhất định phải chút xuống trong thân thể tất cả lực lượng hắn không có dự đoán đến là tại hắn ngã xuống về sau hắn chữa trị lực lượng từ bách hoa đảo mặt đất vọt lên bầu trời tại trong mây đen bố trí phong tỏa cấm chỉ trời mưa hắn chữa trị lực lượng trong lúc vô tình sinh ra v ậ t mẹo chỉ để cho bách hoa đảo bịt kín nhất tầng bóng tối bách hoa đảo mặc dù từ hồng linh hoa ăn mòn bên trong thoát đi đi ra lại lâm vào khô hạn mù mịt bên trong mặc dù bách hoa đảo bên trên hồng linh hoa đã khô héo thế nhưng đất đai bên trong đã tràn đầy hồng linh hoa phân hoa chữa trị lực lượng vì phòng ngừa hồng linh làm hy ý thức được điểm này về sau hắn đã triệt để đổ vào trong b ù i hoa chữa trị lực lượng tại mất đi khống chế của hắn phía sau tuân hướng từ không nghĩ tới phương hướng người nào đều muốn cứu kết quả chính là người nào đều cứu không được đến đây về sau bách hoa đảo liền không còn có hạ qua một giờ mưa tất cả đoá hoa toàn bộ khô héo nguyên bản ngũ thải ban lan hòn đảo cũng thành bây giờ hoàn toàn tính mịch chỉ còn lại hơi nước trầm tích trong sân g ố c nở rộ vô số hồng linh hoa hồng linh hoa bọn họ vẫn đang chờ đợi phụ thân tỉnh lại duy trì lấy hy thân thể hoạt í n h nhưng chữa trị lực lượng còn tại liên tục không ngừng chạy ra hy thân thể hắn cũng thật lâu không cách nào tỉnh lại nồng đậm hơi nước bên trong lê lạc nghe lấy những cái kia ồn ào trò chuyện cũng minh bạch tất cả con mắt của nàng chậm rãi mở ra lại lần nữa nhìn về phía cái kia trong đùi hoa khô h é o hình người đầu chùm sáng vô cùng ảm đạm chữa trị lực lượng vẫn cứ đang không ngừng trôi qua chỉ cần trên bầu trời giọt mưa một ngày không có rơi xuống hi liền vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại hắn lực lượng toàn bộ đều dùng để chữa trị hồng linh hoa khuyết tán bệnh chỉ cần cái này bệnh một ngày không có tốt lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng chạy mất hết đồng bạn của hắn đâu trường lão nghị hội đâu chẳng lẽ không có mặt khác y gì ở giả có khả năng cứu hắn lê lạc nghi hoặc đối hồng linh hoa b bách hoa đảo đều thành d ạ n g này ý nghĩa giả bọn họ lại đi nơi nào bọn họ chẳng lẽ đều không nhìn thấy trên tòa đảo này phát sinh sự t ì n h sao phụ thân bằng hữu sao bọn họ có chuyện trọng yếu hơn có một loại rất nghiêm trọng rất bệnh nghiêm trọng xuất hiện bọn họ muốn đi trị cho nên liền không dành quản bách hoa đảo không phải bệnh là bệnh tật rất nghiêm trọng rất bệnh nghiêm trọng mắc sẽ lây cho toàn bộ thâm nguyên cho nên ý nghĩa giả bọn họ đều bề bộn nhiều việc bọn họ rất lâu đều không có đến bách hoa đảo cũng không có người cứu phụ thân hồng linh hoa bọn họ lại mồm năm miệng mười trả lời có thể là bọn họ cũng nói không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì rất bệnh nghiêm trọng rất bệnh nghiêm trọng mắc cái này lại là cái gì đồ vật lê lạc nghe lấy những này không giải thích được càng nghe càng mơ hồ những này hồng linh hoa chỉ số ở quy quá thấp căn bản là không có cách nào thâm nhập giao lưu trước mắt chỉ có đem vị này y hiểu giả h i cứu tỉnh mới có thể hiểu đến cùng phát sinh cái gì có thể là lê lạc cũng không biết làm sao để hắn tỉnh lại chuyển đau phiến hình như đối cái này loại sức mạnh khô kiệt không có có tác dụng gì nhìn xem cái này khô héo thân thể lê lạc lâm vào mê man cùng lúc đó phương khối bên trong mạc linh cũng rất mê man nàng đang làm gì mạc linh không có bị hồng linh hoa ky sinh đương nhiên cái gì đều không nghe thấy h nồng k h đậm hơi nước xương trắng tràn ngập giữa tợn hoa hồng không quy luật lung la lung lay trên mặt đất còn có một bộ khô héo thi thể thi thể đầu quang mang lúc sáng lúc tối không ngừng ngập lọe bị tử sắc sợi tơ c u ấ n quanh thiếu nữa thì tại thì thầm lẩm bẩm thấy thế nào đều không bình thường mặc linh càng ngày càng khẩn trương lây lạc đã tại nơi này lẩm bẩm rất lâu rồi có đôi khi phát ra kỳ quái kinh hô có đôi khi lại túi đầu nghi hoặc trầm tư giống như chúng ta đồng dạng những cái kia quỷ dị hoa hồng lay động biên độ càng lúc càng lớn tràn đầy gai nhọn đùi gai không ngừng mà tập hợp tới khô héo trên thi thể ảm đạm k i a sáng mặc dù lúc sáng lúc tối nhưng dù sao giống như là đang ngó chừng hắn nhìn đến mạc linh dùng mình ngươi nhìn ta làm gì mạc linh rốt cuộc kiềm chế không được tầm mắt k h ẽ động nháy mắt chui vào cái kia chùm sáng bên trong chương năm trăm ba mươi lăm không gian trị liệu chương năm trăm ba mươi lăm không gian trị liệu cái này lại là cái gì địa phương xuyên qua cái kia lúc sáng lúc tối chung sáng m ạ c linh đi tới một mảnh trồng đầy đỏ tươi hoa tươi bụi hoa bên trong trên bầu trời mây đen dày đặc nồng đậm hơi nước bị khóa ở đen nghịt tầng mây bên trong không khí cũng biến thành vô cùng ngột ngạt bùi hoa cũng không có bao nhiêu mà cái kia đỏ rực trong bụi hoa hương thế mà đứng bộ kia khô héo thân thể m ạ c linh vừa đến cái này cái kia khô héo thân thể đầu trùm sáng lại lần nữa tập trung vào hắn người là ai t r ù n g sáng bên trong chuyển đến hỏi thăm âm thanh đây là một loại kỳ quái lời nói tựa như là lung tung kích thích dây đàn nhưng mà loại này lời nói mặc linh thế mà nghe hiểu được bất quá cái này khô héo thân thể, vì cái gì có thể phát, phát hiện mình m ạ c linh túi l ầ u nhìn mới phát hiện chính mình không biết lúc nào lại biến thành người khối v ư ơ n g bộ dạng c h ắ c không được sẽ bị phát hiện thế nhưng tại sao tới đến cái này không gian bên trong lại biến thành người khối vông m ạ c linh nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng chỉ tốt cái gì đều không trả lời chậm dại hướng đi bộ kia thân thể ngươi là trưởng lão nghị hội phái tới sao khô héo thân thể đột nhiên đối đến gần m ạ c linh dò hỏi trưởng lão nghị hội đó là vật gì m ạ c linh cái gì cũng không biết chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng nhưng cái kia khô héo thân thể hình như cũng không có phòng bị mặc linh tuy ý mặc linh đi tới bên cạnh hắn Ta thất hình như b ạ i hoa ắ n Linh nói. có chút lạc thất Làm đối Mạc s a thất thân thể không có trả t Linh hỏi Khô héo không chỉ bại? Mạc lại. lời, ngược có là dùng y c hình ỉ bùi biên giới. Ngươi hoa h n bùi o a h ì như n h một mực sẽ ra bên ngoài k h u y ế t tán sinh sôi là đoá hoa bản năng gió sẽ mang theo phấn hoa đến bất kỳ địa phương nào ta không thể chữa trị dạng này bệnh ta cũng vô pháp thuyết phục chính mình đây là một loại bệnh vậy b ù i hoa k h u y ế t tán là một loại bệnh mạc linh nghe đến không hiểu ra sao bụi hoa k h u ế c tán vì sao lại là một loại bệnh mạc linh hỏi ngược lại hoa không phải liền là sẽ càng mở càng nhiều sao nghe đến mạc linh lời nói khô héo thân thể đầu t r ù m sáng lấp lóe người nói không sai thế nhưng không ức chế bùi hoa k h u y ế t tán những n à y bùi hoa liền sẽ xâm chiếm những sinh linh khác sinh tồn không gian bọn họ cũng sẽ bị coi như tùy ý lan tràn ôn dịch ta chỉ có thể không để bọn họ thu hoạch trình độ dạng này bùi hoa liền sẽ không lớn lên nhưng ta luôn cảm thấy cái này có vấn đề khô héo thân thể nhìn xem bàn tay của mình lâm vào mê man cho nên ngươi chính là không muốn để cho bùi hoa dài ra bên ngoài có đúng không mặc linh cuối cùng minh bạch là ngươi liền xoan s í t cái này mặc linh nhìn xem cái này lại nhải khô héo thân thể có chút không hiểu hỏi ân ngươi có biện pháp nào sao chỉ muốn mưa bùi hoa liền lại không ngừng ra bên ngoài khuếch tán ta không muốn để cho bọn họ ra bên ngoài khuếch tán nghe đến cái này m ặ c linh đột nhiên nhớ tới phía trước nhìn thấy những cái tia mây đen chẳng lẽ đứng trước mặt vị này khô h é o hình người chính là tạo thành bách hoa đ ả o khô hạn kẻ đầu sỏ không cho trời mưa chính là vì không cho bùi hoa khuếch tán hoa của bọn nó phấn sẽ bị gió thổi đến chỗ rất xa vừa gặp phải nước liền sẽ dài đến khắp nơi đều là khô heo thân thể quái n h ê u nói vậy ngươi tạo một cái nhà ấm lều lớn a đem chúng nó vây quanh nhà ấm lều lớn đối chính là một cái nhựa cái lồng m ạ c linh phí hết một phen công phu mới đem lều lớn cho giải thích rõ ràng khô héo thân thể nghe xong mạc linh giải thích rất hưng phấn nhưng rất nhanh lại trở nên cô đơn không được ta không có tài liệu nhưng cái tia nhựa là nhân loại mới có cũng đối cái này cũng không biết là cái nơi quái quỷ gì đi đâu cho ngươi tìm lều lớn kiến trúc tài liệu mạc linh trầm tư một lát lại hỏi loại này hoa cần ánh mặt trời sao không cần khô héo thân thể hồi đáp vậy thì dễ làm rồi cái kia cũng không cần ngựa ngươi tìm một chút đất tạo bức tường đem những này hoa toàn bộ vây quanh liền tốt chỉ cần tạo đến đầy đủ cao cũng sẽ không có phấn hoa bay ra ngoài có thể là nơi này cũng không có đất khô héo thân thể bất đắc dĩ nói không có đất mặt linh vội vàng hướng trên mặt đất nhìn phát hiện cái này bụi hoa phía dưới đất đai thế mà chỉ là một đoàn mơ hồ thể rắn tựa như là một loại nào đó tàn ảnh ghép lại mà thành hứa tượng đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì liền đất đều không có mặt linh không nhịn được nổ nước mà nói không gian trị liệu không chính là như vậy sao chỉ có người bệnh cùng chúng ta còn có bệnh cụ tượng hóa không gian trị liệu mặt linh vội vàng hướng nhìn một phía lại nhìn phía bầu trời hắn lúc này mới phát hiện trừ chính mình cùng khô héo thân thể còn có những cái tia đỏ tươi đó hoa nơi này tất cả đều là loại kia tàn ảnh ghép lại mà thành huyết tượng liền cả trên trời mây đen nhìn kỹ cũng là một đoàn mơ hồ tột tít m ặ c linh vỗ chính mình phương khối đầu có chút im lặng l i ê n đất đều không có địa phương sao bất quá cái này không làm khó được hắn n g ư ơ i chờ ở đây ta đi cho ngươi tìm một chút đất đến vừa dứt lời m ặ c linh thân ảnh liền biến mất qua mấy giây lại đột nhiên xuất hiện ở b ù i hoa bên l i n giới ngay sau đó một khối to lớn phương khối đất đai liền bị ném tới trên mặt đất đừng có gấp còn có sau đó mặt linh thân ảnh lần nữa biến mất qua mấy giây xuất hiện lần nữa lại ném ra một khối to lớn đất、đai. cứ như vậy thân ảnh của hắn lập lệ đến càng lúc càng nhanh cũng không lâu lắm những cái k i a đất đai liền đem toàn bộ ngoài bùi hoa vây bao vây lại vây thành từng tòa to lớn thổ sơn thậm chí sắp đem nhỏ bé bùi hoa chìm lập đủ chưa mặt linh nghiên phương khối đầu đối khô héo thân thể hỏi đủ đủ rồi quá nhiều khô héo thân thể còn không có từ trong lúc k hiếp sợ chỉ hoa tới người thứ nơi nào tìm đến đất đai hắn lúc này ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng gập g ề n h hỏi đến mặt linh từ bên ngoài truyền vào đến trong này không phải cái gì cũng không có sao cũng chỉ có thể từ bên ngoài rời m ạ c linh giải thích nói bên ngoài đúng vậy à tại dưới đất tìm một khối đất hai sau đó chứa vào ném đến nơi đây rất đơn giản làm sao vậy không có không có gì khô héo thân thể âm thanh run dày lên thế nhưng tạo tường ngươi phải tự mình tạo chờ ta một chút đem ngươi hoa làm hư ngươi còn muốn trách ta đương nhiên khô héo hình người đi tới những cái kia đất nai bên cạnh huy động cánh tay những cái kia đất nai thế mà tự mình bắt đầu ngưng tụ thành cao tường phía trước m ạ c linh đã chi kỷ đem đất nai thả tới bụi hoa bên giới cho nên không tốn bao dài thời gian vợn quanh bụi hoa cao lớn tường rào liền nhanh chóng xây xong loại bỏ một cái bên ngoài tường rào phấn hoa liền có thể trời mưa khô héo thân thể vẫn còn có chút không thể tin được hắn có chút run dày vùng bông nhúc ních cánh tay một trận gió nhẹ thổi tới thổi lên từng trận phấn hoa nhưng lần này phấn hoa cũng rốt cuộc ra không được bị cao lớn tường rào ngăn tại bên trong ầm ầm một tiếng sét đánh xuyên kiềm chế thật lâu mây đen mưa to như chút xuống những cái kia hư hảo giọt mưa xuyên qua mạc linh cùng khô héo hình người thân thể rơi vào hồng sắc bùi hoa bên trên bọn họ giang ra thân thể càng ngày càng cao thế nhưng vẫn như cụ không cách nào vượt qua cái kia cao lớn từng rào ngoài bùi hoa cũng một mảnh y g i ọ t mưa rầm rầm đánh vào giống như tổ kịp đại địa bên trên khô héo hình người sững sờ đứng tại trong bụi hoa nhìn qua cái này lâu ngày không gặp mưa to m ặ c linh gãi gãi hạt mưa làm thế nào đều bắt không được muốn ta nhiều cho ngươi mang một ít đất tới sao những vật khác không tốt mang đất ngược lại là rất nhiều m ặ c linh dò hỏi khô héo thân thể nhìn xem cái k i a to lớn cao t ư ờ n g xua tay kinh ngạc nhìn nói không cần ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi là thế nào đem đất mang vào không phải đã nói với ngươi sao tổng cộng phân ba bước tìm đất trang đất ngược lại đất mặt linh bình tĩnh nói chính mình thao tác mà một bên khô héo thân thể đầu t r ù m sáng càng không ngừng đung đưa tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó to lớn s u n g kích chương 536, t h ứ c tình hy chương 536, t h ứ c tình hy hồng l i n h hoa sơn cốc bầu trời đột nhiên phát sáng rất nhiều trói mắt hồng sắc lôi quang từ cái tia kiềm chế trong mây đen c h u i ra dạch ra bách hoa đảo tĩnh mịch thiên cung xương trắng nháy mắt tránh lui ra một con đường hồng sắc lôi đỉnh vừa vặn rơi vào hồng l i n h hoa cánh bên trong cái tia khô héo thân thể bên trên chui vào cái tia ảm đạm chùm sáng bên trong ẩm ẩm một tiếng sét vang vọng sơ cốc lê lạc trên thân tử sắc sợi tơ có chút tỏa sáng nhỏ bé hồng sắc điện quang xuyên tới xuyên lui tiểu tử lập tức bung lỏng ra quấn quanh hướng về trên không phương khối phóng đi lúc này t ử sắc dây nhỏ bên trên còn có lập loẹ lôi điện phương khối né tránh không kịp bị cái kia có điện sợi tơ trói cực kỳ chặt chẽ lê lạc khiếp sợ nhìn lên bầu trời vừa nhìn về phía cái kia nằm tại trong cánh hoa khô héo hình người t r ú n g sáng trước nay chưa từng có sáng tỏ khô héo thân thể quấn quanh lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dòng điện tí tách một giọt mưa rơi vào lê lạc mặt dị thường nhạy cảm lạnh bút nước m t nhìn, nhìn hồng ấ m v à linh hoa i m thân thể, thân thể bọn họ cũng cảm nhận được phụ thân tỉnh lại hạt mưa đến tựa như là kéo ra khánh biển màn tre bọn họ theo trong mưa gió mát tùy ý giang ra thân thể tâm tình vui sướng nháy mắt chuyển khắp chỉnh cái sơ cốc phụ thân tỉnh lại vĩ đại tử nhân nhân loại văn minh người trưởng quản rút đi nàng tôn quý tử sắc áo choàng hiện ra nàng cái kia vô tận vĩ lực nàng kêu đến đột phá chân trời sinh mệnh hồng lôi đâm rách bao phủ tại hồng linh hoa sơn cốc bên trên mây đen vô số hạt mưa giống như thơ ca rơi xuống tỉnh lại rơi vào trạng thái ngủ say phụ thân cũng tỉnh lại tính m ị c h bách hoa đảo ca ngợi tử nhân ca ngợi t ử khối vông t ử khối vông là cái gì một chút phản ứng chậm chạp hồng linh hoa hỏi nhìn cái kia t ử khối vông bên trên quấn banh lấy sinh mệnh lôi điện cái kia là có thể để tất cả đều tỉnh lại lôi đình nhân loại đế hoàng đem t ử sắc áo choàng thả vào trên không để cái này lôi đỉnh vĩnh viễn bao trùm hồng linh hoa sơn cốc mang đến vô tận sinh tức t ử khối vung sẽ mang theo lôi điện mở ra mù mịt để nước mưa rơi xuống thấm vào hồng linh hoa sơn cốc mỗi một tấc đất ta nghe không hiểu ngươi nói quá dài ý là ta cũng muốn đi theo ca ngợi sao đại đa số hồng linh hoa đều vẫn là mơ mơ màng màng nhìn thấy hoa khác tại theo gió lay động nó cũng đi theo l ắ c l ư nhìn xem hoa khác nhảy c ấ n hoan hô nó cũng nhảy c ấ n hoan hô cũng không lâu lắm trong sơn cốc liền tràn đẩy tiếng ca n ợ i lê lạc vẫn là vô cùng ngộng nàng sững sờ tắm Mà p ta. Ta bay bay càng càng trong mưa khô héo thân thể chậm rãi ngồi dậy vị này ngủ say thật lâu y ỉa giả sau khi tỉnh lại trực tiếp nhìn về phía bầu trời phương khối tại nhìn hồi lâu sau mới chậm rãi đứng người lên người là nhân loại sao hắn hướng đi sững sờ liên lạc đầu trùm sáng phát ra hảo quang trói sáng ngươi có thấy hay không một cái trên đầu đỉnh lấy phương khối y ỉa giả tiền bối trên đầu đỉnh lấy phương khối y thể giả lê lạc trong lòng nháy mắt hiện ra một cái quen thuộc hình tượng hắn làm sao vậy lê lạc cẩn thận hỏi tiền bối hắn cứu ta sau đó liền biến mất khô héo thân thể kinh ngạc nhìn nói t r ù n g sáng càng không ngừng nói ra ngươi nhìn thấy hắn sao không có lê lạc lắc đầu nàng cũng không muốn đem thiết khối thân phận bộc lộ ra đi hắn cũng là một vị y thể giả lê lạc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi t h ă m đương nhiên có khả năng tiến vào không gian trị liệu chỉ có y t h giả mà còn có khả năng tiến vào người khắc không gian tuyệt đối là một vị phi thường cường đại tiền bối khô héo thân thể vô cùng xác định nói ta chữa trị không cách nào hoàn thành cho nên bị vây ở không gian trị liệu bên trong lực lượng không ngừng bị rút lấy không ngừng k h ố kiệt không cách nào tỉnh lại thế nhưng tiền bối tại ta không gian bên trong d ó t vào năng lượng cực kỳ mạnh mẽ trợ giúp ta hoàn thành chữa trị để ta có thể từ vòng lặp vô hạn bên trong thoát đi đi ra khô héo thân thể lẩm bẩm đem không gian trị liệu bên trong phát sinh sự tình nói cho lê lạc cho tới bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng thế mà lại có ý nghĩa giả có thể đem hiện thực bên trong sự vật đưa đến hư hảo không gian trị liệu bên trong đây là chưa hề có ý n g h ĩ giả có thể làm đến sự tình nói rõ vị kia tiền bối đem chữa trị lực lượng sử dụng đến một loại đăng phong tạo cực trình độ nghe xong khô héo thân thể nói t h ầ m lê lạc trong lòng có đại khái suy đoán khẳng định lại là phương khối làm lê lạc nhìn lên trước mặt cái này ánh sáng chói mắt đoàn t h a m dò tính mà h ỏ i t h ă m ta có lẽ xưng hô ngươi hi là t r ú n g sáng tập trung vào lê lạc trên mu bàn tay hồng linh hoa là bọn họ nói cho ngươi lê lạc nhẹ gật đầu xem ra hồng linh hoa cũng không có l ừ a nàng tựa hồ là bởi vì đè nén quá lâu trận này lâu ngày không gặp mưa càng rơi xuống càng lớn toàn bộ hồng linh hoa sơn cốc đều bao phủ tại bạo trong mưa m ạ c linh phát phát hiện mình làm sao đều không vung được tiểu tử chỉ có thể bay trở về l i ê lạc bên cạnh l i ê lạc cũng lập tức minh bạch phương khối ý tứ tiểu tử trở về a l i ê lạc có chút bất đắc dĩ ra lệnh tiểu tử cái này mới buông lỏng ra phương khối biến trở về dây đeo tay về tới l i ê lạc trên cổ tay giải thoát phía sau phương khối cũng lập tức bay lên bầu trời nhìn xem cái kia bay tới bay lui phương khối khi luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng hắn càng hiếu kỳ trước mặt nhân loại nhân loại người đến bách hoa đảo bên trên là muốn chữa bệnh sao không ta muốn biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì lê lạc đem chính mình đi tới hóa sinh quần đảo mục đích nói cho hy sau đó nói cho hy hóa sinh quần đảo tín tiêu chính đang phát ra nguy hiểm tín hiệu hỏi thăm hy nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rất bệnh nghiêm trọng là có ý gì rất bệnh nghiêm trọng mắc lại là có ý gì những cái kêu hồng linh hoa lời nói rốt cuộc là ý gì lê lạc muốn tại hy nơi này được đến chính xác hồi phục nhưng mà khi nghe đến những tin tức này về sau lại sửng sốt trên người hắn hồng linh hoa hơi rung nhẹ khi tựa hồ cũng tại thông qua hồng linh hoa hiểu rõ hóa sinh quần đảo bên trên phát sinh sự tình hồng linh hoa đem đối l ê lạc đã nói lại đối h i nói một lần vẫn không có nói rõ đến cùng phát sinh cái gì xin lỗi ta cũng không biết rõ lắm từ khi ta tiến vào không gian trị liệu bên trong về sau ta liền cái gì cũng không biết hắn một mực ngủ say tại hồng linh hoa sơn cốc bên trong liền ngoài sơn cốc sự t ì n h cũng không biết lại càng không cần phải nói hóa sinh quần đảo chỗ càng sâu phát sinh sự t ì n h h i ngữ khí cũng dần dần khẩn trương lên nếu như không phải chuyện rất trọng yếu đồng bạn của ta không sẽ trực tiếp vứt bỏ ta rời đi nhất định là trung ương đảo chuyện gì xảy ra chương năm trăm ba mươi bảy tưởng cùng tội nhân chương năm trăm ba mươi bảy tưởng cùng tội nhân hồng linh hoa sơn cốc mưa bên dưới đến càng lúc càng lớn khi đứng tại chập trần trong bụi hoa giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nhìn về phía nơi xa người đầu tiên chờ chút đã ta ta phải đi xác nhận một việc nói xong khi liền vội vội vàng vàng hướng ngoài sơn cốc chạy đi l ê lạc thấy thế cũng lập tức mang theo phương khối đi theo sơn cốc biên giới khi đứng tại một đám hồng linh hoa bên trong nhìn xem bên ngoài cứ việc trời mưa cực kỳ lớn nhưng bên ngoài từ đầu đến cuối không có mọc da hồng linh hoa phản phát bị lực lượng nào đó triệt để chế trụ đồng dạng một trận gió thổi tới hồng linh hoa hướng về ngoài sơn cốc nga xuống nhưng lại bị một bức vô hình tường c ạ n lại từ đầu đến cuối không cách nào ngã xuống khi run dậy vươn tay đặt ở cái kia vô hình trên tường thật sự có tưởng có khả năng ngăn cách hồng linh hoa tường hắn không dám tin tưởng l ầ m bẩm càng không ngừng vớt ve trước mặt bức tường kia vô hình tường những cái kia đất thế mà thật có hiệu lực hắn đến cùng là ai khi đỉnh đầu trùm sáng bởi vì khiếp sợ bắt đầu không ngừng mà lập lọe có thể là hắn minh tư khổ tưởng cũng nghĩ không thông vị kia y ỉa giả lai lịch lê lạc cùng phương khối xuyên qua hồng linh hoa bụi rậm cũng đi tới hi sau lưng ngay đến hi tự lẩm bẩm phía sau lê lạc cũng tò mò đi lên phía trước đem hai tay đặt ở bức tường kia bức tường vô hình bên trên nhưng lúc này càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh lê lạc bị hồng linh hoa ký sinh cái tay kia bị tường cản lại có thể là không có bị ký sinh cái tay kia thế mà trực tiếp xuyên qua căn vốn không có chạm đến bức tường kia bức tường vô hình chuyện gì xảy ra sẽ chỉ ngăn cản hồng linh hoa khi thấy cảnh này cũng lập tức minh bạch điểm này hắn nhìn về phía cánh tay của mình trên tay quấn quanh hồng linh hoa dần dần rút đi ngay sau đó hắn liền đem cái này không có bị hồng linh hoa ký sinh cánh tay đưa về phía bức tường kia Quả qua, xuyên cản nhiên, cái tay này không có chút nào ngăn cản xuyên qua, đưa về phía ngoài sân cốc. càng chút phía khi h cái ê có cốc, tay t đưa về một kiếp sợ. Đây là m đoá tính nhắm vào ngăn c c hồng chỉ cách ngăn linh hoa có liên quan sinh khí đụng vào sau đó lại bị gậy trở về không đụng thật là đau nó lập tức liền từ bỏ rũ cụp lấy lụa hoa một bộ dáng vẻ bị khuất đây là vật gì phụ thân hồng l i n h hoa bọn họ không hiểu hỏi khi đụng vào cái này bức tường vô hình trầm mặc chỉ chốc lát mới giải thích nói cái này là có thể bảo hộ các ngươi tưởng bảo vệ là bảo vệ khi tiêu tan nói đây đã là kết quả tốt nhất bị coi là ôn dịch hồng sắc đ ó a hoa vĩnh viễn bị nhốt lại thuộc về hoa của bọn nó phố bên trong những n à y đơn thuần bông hoa cũng sẽ không theo đuổi cái gì tự do bọn họ vốn cũng sẽ chỉ không buồn không lo chập trờn đây đối với bọn họ đến nói chính là bảo vệ tốt nhất nếu như trưởng lão nghị hội nhìn thấy kết quả như vậy hẳn là cũng sẽ rất hài lòng a hồng linh hoa bọn họ cũng bị vội vã cần bảo hộ chính mình lâu như vậy tại cái này mảnh tối tăng không mặt trời trong sơ cốc chờ đợi cứu rỗi hiện tại hồng linh hoa cùng bách hoa đảo sự tình đều giải quyết nên đi cho các trưởng lão cùng đồng bạn một cái công đạo hy đã làm tốt bị xử phạt chuẩn bị mong mỏi muốn muốn chính miệng đối những cái kia đối với chính mình s u n g đầy mong đợi các trưởng lao xin lỗi đối một mực bảo hộ chính mình không hề từ bỏ đồng bạn nói tiếng xin lỗi mặc dù bọn họ hiện tại đã không biết tung tích nhưng rồi sẽ tìm được bọn họ nhất định sẽ khi suy nghĩ theo trên người hắn hồng linh hoa chậm rãi t r u y ề n r a đến toàn bộ hồng linh hoa bụi rậm đều cảm nhận được trong lòng hắn một lần nữa đốt lên đ ầ u trí phụ thân ngươi là muốn rời đi sao một đó hồng linh hoa đột nhiên hỏi làm sao ngươi biết ta có thể cảm giác được phụ thân trong lòng ngươi có sự tính khác chuyện rất trọng yếu hồng linh hoa giải thích nói khi một người ta s ắ c thực muốn rời khỏi một đoạn thời gian ta đến đi tìm một chút đồng bạn của ta vậy ngươi sẽ còn trở về s a o đương nhiên sẽ hi hào không do dự hồi đáp vậy chúng ta chờ ngươi phụ thân hồng linh hoa bọn họ nghe lời lắc lư khi trên thân hồng linh hoa cũng đang từ từ rút đi bọn họ bắt đầu tự động thoát ly hi thân thể rơi trên mặt đất phụ thân ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình tựa như ngươi phía trước bảo vệ chúng ta như thế cẩn thận bại hoại nếu như cảm giác được vẻ vải liền uống nhiều nước uống nước sẽ để cho chính mình thay đổi đến rất có tinh thần hhh uống nước sẽ cao lớn cùng lúc đó lê lạc cũng phát hiện trên tay nàng hồng linh hoa chính đang từ từ rút đi cái kia sâu vào cánh tay bộ dễ cẩn thận kéo ra đi ra trên mu bàn tay vết thương cũng cấp tốc khép lại hoàn toàn không có bị ký sinh vết tích Thứ nhân, mời ngài nhất định muốn bảo vệ tốt phụ thân, toàn thân thể một thế tĩnh trở trò thanh đột mất, hạt thanh, tại tĩnh. nhân, định phụ Hồng Linh Hoa hoàn khắc Những chuyện nhiên chỉ nhẹ nhàng lây động, Hồng Linh Hoa bọn họ nhưng Khi ngài muốn ơn. nàng này, yên nào biến còn động, bọn vẫn còn tại lung lay, nhưng an an yên âm âm mời cảm Làm mưa rời đi giới lại. cái kiểu lại gió đập bảo vệ lây lay, hồng linh hoa bụi rậm cái tia tươi đẹp hồng sắc vẫn như cũ vô cùng dễ thấy bán ra sinh mệnh c h i vũ cùng cái k i a trói mắt hồng sắc lôi đình đều không thể che giấu bọn họ sinh cơ bừng mừng khi ngắm nhìn cái này bình tĩnh lại hồng linh hoa bụi rậm đem tay đặt ở ngực của mình băng lánh giọt mưa đập ở trên người hắn hắn tâm nhưng như cũ ấm áp ta hình như cũng không có sinh bệnh khi hoài nghi đối với mình chưa hề biến mất qua hắn không để ý m ặ t khác ý thì giả khuyết bảo khăng khăng lưu lại hồng linh hoa nội tâm từ đầu đến cuối chịu đủ g à y vỏ hắn cũng nhớ không rõ chính mình tại sáng tạo hồng linh hoa thời điểm có hay không có gia nhập cá nhân tình cảm nhưng những n à y h bây giờ hắn mặc dù tại vị kia thần bí y ý ỉa giả trợ giúp bên dưới tạm thời giải quyết hồng linh hoa vấn đề nhưng h y biết hắn cần c h u tội ít nhất có thể hơi giúp đỡ một điểm mau lên hi xoay người nhìn về phía ngoài sân cốc cái kia xa xôi trung ương đảo bên trên mặt khác ý ỉa giả tựa hồ đang đợi hắn có thể xin hỏi một chút tên của ngươi sao nhân loại nghe lấy cái kia kỳ quái lời nói lê lạc phát phát hiện mình thế mà nghe không hiểu h hi y nói chuyện vì vậy đành phải đeo lên phiên dịch khí ngươi có thể lặp lại lần nữa sao ngươi gọi cái gì lê lạc ta gọi lê lạc tất ngươi làm u ố n đi trung ương quần đảo có đ c ù tội tội ngoài sơ cốc khi đứng tại lớn trong mưa nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi hồng linh hoa sơ cốc trong lòng càng thêm áy náy mảnh này khô hạn thổ địa cũng không phải là một trận mưa lớn liền có thể vắn hồi muốn để một mảnh mỹ lệ biện hoa biến thành hoa nguyên chỉ cần một lần khô hạn nhưng muốn để hoa nguyên mọc ra rậm rạp thảm thực vật Cần cũng không chỉ là cái trận mưa này. Chờ ta, khi ô n g chỉ c là á trận ta. tính nhất trở trọng theo ta đi, ta biết một này. nhìn nói. Hắn định nguyên dạng, nhưng còn chuyện hơn. ẩn nấp mưa xem mịch đem kia địa, Hoa bây yếu Chờ cái Bách phục có khả năng cấp tốc đến trung ương đảo. Tốt. Khi khôi giờ, đại Đi đi, Đảo đầu sẽ về lựa ộ tuyến, tốc trung Tốt. đến năng ương có cấp khả Khi đảo. l chọn lộ tuyến s á t thực cùng l ê lạc nhìn trên bản đồ đến tốt nhất lộ tuyến khác biệt hắn cũng không có lựa chọn xuyên qua bách hoa đảo đi tới kế tiếp hòn đảo mà là tìm tới một tòa s ơ n mạch tại sân mạch ở giữa tìm tới một cái khó mà phát giác sân động t h nơi này đi khi t r ù m sáng chiếu sáng âm u hang động nơi này tựa hồ là một giờ nhũ thạch hang động khắp nơi đều là đứt gãy thạch nhũ lâu ngày không gặp mưa to mang đến mới trình độ từ trong vách đá, đá tí tách rơi xuống thừa dịp mạch nước ngầm không có một lần nữa tạo thành có lẽ có thể mặc qua cái này sơn động khi một bên mang theo lê lạc đi vào hang động một bên hướng nàng giới thiệu đầu này đường tắt cái này sơn động nội bộ nguyên bản có một đầu mánh liệt mạch nước ngầm nói bởi vì bách hoa đảo nước mưa phong phú đầu này mạch nước ngầm nguồn nước vô cùng đầy đủ bình thường đến nói nơi này mạch nước ngầm nguồn nước vô cùng đầy đầy đủ bình thường Đầu này m ạ c trước ngầm đây có c tình huống khẩn cấp thời điểm chúng ta sẽ ngồi thuyền nhỏ xuyên qua cái huyệt động này nhưng bây giờ cũng không cần thuyền trong vách đá dọn nước chạy xuôi xuống lúc này đường sông bên trong đã có một đầu nhỏ bé dòng suối sơ n động đỉnh thạch nhu không ngừng mà nhỏ xuống d ò n g nước n g n ở đã khô cạn đường sông bên trong khi đó nơi này nước sông rất m á n h liền tính ngồi thuyền chúng ta cũng thường xuyên sẽ thụ thương thế nhưng thụ thương đối chúng ta đến nói là một chuyện rất đơn giản chỉ cần kịp thời chữa trị là được rồi vừa đi trong lòng sông còn xuất hiện một chút bằng gỗ xác đây chính là hy nói tới thuyền nhưng những thuyền này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dạng toàn bộ đều biến thành m ả n h vỡ không những như vậy hướng chỗ sâu đi đến lê lạc còn phát hiện hai bên bờ sông có một ít đứt rời xương đó là y ỉ giả xương hy giải thích nói thân thể của chúng ta vô cùng y ế u ớt thông qua nơi này thời điểm thường xuyên lại bởi vì đụng vào vết đá dẫn đến thân thể bị đụng gãy liền giống như vậy khi một bên nói một vừa dùng sức một tách ra đem chính mình gầy còm tay trái tách ra xuống dưới bởi vì nước sông húm u ánh tay chân cụt liền sẽ trực tiếp bị c u ố n đi tại dưới tình huống đó chúng ta cũng không có cách nào tìm về thân thể khi thuận tay đem lột xuống tay trái ném tới đường sông bên cạnh chỉ có thể chờ đợi thông qua đường sông về sau lại chữa trị dù sao chỉ là một cái tay một chân m ạ thôi không tính là cái gì trí mạng vết thương một bên nói khi cái kia đứt rời tay trái lại dài đi ra hiện nhiên là hắn đối với chính mình sử dụng chữa trị năng lực bất quá cái này tại hy xem ra hời hợt sự tình đối với lê lạc đến nói tựa như là phim kinh dị đồng dạng vô cùng kinh dị lê lạc tại chỗ liền sửng sốt đứng tại chỗ nhìn xem hy tay trái làm sao vậy hiếm có chút không hiểu hỏi ngươi sẽ không đau sao lê lạc phi thường tò mò đương nhiên sẽ đau y hiề giả cũng là sinh vật thân thể của chúng ta kết cấu cùng nhân loại rất tương tự trừ đầu bên ngoài gần như hoàn toàn giống nhau cảm nhận được cảm giác đau đớn cũng cùng các ngươi cùng loại hy nghiêm túc giải thích nói thế nhưng lê lạc chỉ hy cánh tay trái ngươi không phải trực tiếp liền luật số sao khi bừng tỉnh đại ngộ h ắ n giờ mới hiểu được lê lạc ý tứ cái này chúng ta đương nhiên cũng sẽ đau chẳng qua là bởi vì quen thuộc mà thôi người biết rõ chúng ta là y rìa giả thường xuyên sẽ lấy chính mình làm thí nghiệm chỉ có đích thân thể nghiệm qua bệnh cùng đau đớn mới có thể hiểu được người bệnh ngay tại kinh lịch cái gì mới có thể càng tốt biết rõ ràng nguyên nhân bệnh lâu n à y chúng ta đối với đau đớn liền sẽ tương đối chết lặng gây chi đối với chúng ta mà nói cũng không tính rất đau đớn kịch liệt tại đau đớn vượt qua nhất định giá trị ngưỡng về sau thần kinh cũng sẽ trở nên chết lặng sẽ không truyền lại đau đớn tín hiệu cho nên càng nhiều hơn chính là tâm lý tác dụng so với một nháy mắt đau đớn những cái tiêu mãn tính bệnh ngược lại càng thêm thống khổ c h ậ m r ã i dày vò lấy người bệnh để người bệnh sống không bằng chết một hàn huyên tới liên quan tới bệnh cùng thống khổ loại hình sự tình khi tựa như mở ra máy hát thân là y ỉa giả hắn càng không ngừng đàm luận các loại bệnh mang đến thống khổ ta hiểu qua nhân loại chữa bệnh hệ thống nhân loại có một loại bệnh gọi là đau dây thần kinh số v ngươi có nghe nói qua sao phát bệnh lúc đau đớn kịch liệt sẽ từ khuôn mặt khoang miệng hoặc cả một điểm nào đó bắt đầu khuếp tán lan tràn đến đôi thần kinh nao thứ năm nào đó một chi hoặc nhiều chi tại đồ trang sức bộ đôi thần kinh nao thư năm p â n bố khu vực bên trong xuất hiện tự dưng kịch liệt đau nhức để người bệnh đau đến không muốn sống đó là một loại thần kinh bệnh trên thực tế cũng không có xác thực vết thương thế nhưng cảm giác đau đớn lại so với bất luận cái gì có miệng vết thương bệnh còn đáng sợ hơn để người bệnh từ đầu đến cuối ở vào sống không bằng chết thống khổ cùng trong sự sợ hãi thuần túy thống khổ hy đỉnh đầu chùm sáng có chút rung động bệnh sẽ mang đến thống khổ nhưng thống khổ bản thân cũng là một loại bệnh nhân loại thần kinh sở dĩ sẽ truyền lại cảm giác đau đớn chính là vì phải nhắc nhở nhân loại bệnh tồn tại nhưng bệnh lại ngược lại lợi dụng điểm này để thần kinh sinh bệnh cho nhân loại thuần túy nhất đau nhất cực hạn tổn thương ngươi không cảm thấy cái này rất đáng sợ sao khi dừng bước đối lê là nói lê lạc nhẹ gật đầu cái kia xác thực rất đáng sợ nàng sờ lên mặt mình n g h e lấy hy nghĩ linh tinh mặt của nàng cũng bắt đầu huyết đau được đến đáp lại hy lại bắt đầu tiếp tục càm giảm lạnh lải hắn ngủ say quá lâu thật vất vả tìm tới người nói chuyện mà còn lê lạc còn không giống những cái kia hồng linh hoa đồng dạng ngây tơ h hắn hiển nhiên không nghĩ lãng phí cơ hội lần này trường lão nghị hội cùng với toàn bộ y y giả quần thể một mực tại tìm kiếm một vấn đề cái gì là bệnh bởi vì cho chúng ta năng lực bắt nguồn từ đối bệnh định nghĩa chúng ta cảm thấy cái gì là bệnh liền có thể chữa trị cái gì thậm chí một chút vô cùng không hợp thói thường sự tình cũng được khi một bên nói một bên từ trên mặt đất nhặt lên một khối thạch n ũ khối vụn ta cảm thấy tảng đá kia không phải là thạch n ũ nó sinh bệnh nó kỳ thật hẳn là một khối hoàng kim theo hy lời nói cái tia thạch n ũ khối vụn mặt ngoài thế mà bắt đầu lõe lên một chút kỳ quang nhìn thấy không hy đem trong tay hoàng kim đưa cho lê lạc có phải là rất không hợp thói thường chương năm trăm ba mươi chín trị liệu tất cả y h giả chương năm trăm ba mươi chín trị liệu tất cả y h giả có phải là rất không hợp t h ó i thường đối mặt khi hỏi thăm lê lạc đã kinh ngạc đến nói không ra lời nàng cầm khối kia từ thạch nhũ biến thành hoàng kim mở to hai mắt nhìn chúng ta một mực đang tận lực cẩn tàng chuyện này ngoại giới đều cho là chúng ta chỉ là ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý là ông có khả năng chữa trị tất cả năng lực nhưng lại không biết chữa trị cái dạng gì bệnh hoàn toàn có thể từ chúng ta đến định nghĩa tại ta cải tạo ký sinh thực vật sáng tạo hồng linh hoa khi đó ta liền sinh ra một cái nghi vấn ý n ý ý ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ký sinh h t ự c vật là một là loại sống k h ô n g bằng c h ta bệnh, là ăn mòn thân thể là nhưng là đối vì ớ i ký s chữa thực trị bệnh tiêu diệt virus tại virus xem ra chính là có một trảng diện thế tai nạn giáng lâm giết chết tất cả đồng bạn chúng ta c h ư a khỏi người bệnh lại hủy diệt một cái tộc đàn phía trước ta cũng hướng các trưởng lão hỏi qua vấn đề này thế nhưng các trưởng lão nói cho ta chúng ta chỉ là y ý ỉa giả không phải thần chức trách của chúng ta là chữa bệnh không phải cân nhắc cái gì chúng sinh bình đẳng không nên nghĩ nhiều như thế nhưng ta cảm thấy chúng ta nhất định phải làm rõ ràng nói đến đây khi liền không có lại tiếp tục nói tiếp hắn nhìn phía trước đường rơi vào trầm mặc lê lạc vẫn như cũ cầm khối kia hoàng kim không nói gì nàng cũng không biết những vấn đề kia đáp án nhưng nàng biết ý ỉa giả bọn họ nghi hoặc nơi phát ra lập trường nếu như là nhân loại bác sĩ l i vi để vi khuẩn gây bệnh sinh người an cam nguy, cần đoan nhân chỉ có thể l bệnh liền sẽ chết để người bệnh sinh vi khuẩn gây bệnh liền sẽ chết thân là y rìa giả nhất định phải đối bệnh có một cái xác thực định nghĩa mới có thể xuất thủ quyết định sinh tử cho nên bọn họ mới vô cùng xoắn suýt như thế nào bệnh ý gì là bọn họ năng lực là bẩm sinh nhưng là đối với bệnh cách nhìn nhưng là có thể hậu thiên thay đổi bọn họ năng lực cũng có thể để bọn họ làm ra các loại không hợp t ố i thường chữa trị một khi tư tưởng chết đi liền sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả loại này liên quan tới bệnh suy nghĩ là không chiếm được kết quả đứng tại khác biệt lập trường liền sẽ có khác biệt kết luận cho nên các t r ư ở n g lão mới để cho hi không nên nghĩ nhiều như thế l ê n lạc thở dài đem u ố n nói để ép xuống loại này sự tình cũng chỉ có thể để hi chính mình nộ ra đến nói quá nhiều ngược lại sẽ quay nhiều phán đoán của hắn cứ như vậy hai người đều rơi vào trầm mặc dọc theo khô cạn đường sông càng chạy càng xa đi đi khi lại nhặt lên một khối thạch n ũ mạnh vỡ n ắ m trong tay như có điều suy nghĩ mạc linh không chê phương khối một mực đi theo l ê l ạ c phía sau sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối tại hi đầu đoàn kia quang mang trên cho tới bây giờ hắn đều cảm giác quang mang kia đang ngó chừng chính mình nhìn đến hắn dùng mình không quản hắn trốn đến phương khối cái kia một cái, góc, tầm mắt chuyển tới cái, kia một cái phương hướng cái kia chùm sáng đều từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn liền tính mạc linh cái gì cũng không nhịn hoàn toàn nhắm mắt lại đều sẽ cảm giác đứng ngồi không yên ý gì ạ giả đến cùng là cái thứ gì mặc linh không có cách nào đành phải lại chui vào hy không gian trị liệu bên trong chỉ có trong này mới không cảm giác được cái tia khiếp người ánh mắt lần này đã không còn cái tia tươi đẹp bùi hoa trên bầu trời cũng không có k i ể m chế mây đen tựa hồ hoàn toàn đổi một cái tình cảnh nơi này là một chỗ sơn động sơn động vách đá tựa như là mơ hồ tổ kịp đồng dạng giả tạo dòng suối sơn động dưới đáy chảy lững lờ trôi qua tất cả đều lộ ra vô cùng thấp kém cái tia quen thuộc khô héo thân thể ngồi sồn tại dòng suối bên cạnh dùng tay cầm một khối thạch lũ lần này mạc linh cũng trên cơ bản minh bạch cái này khô heo hình người chính là hy bản nhân y lý hề giả sinh vật tựa hồ có thể tại hiện thực cùng không gian trị liệu bên trong đồng thời tồn tại trước mắt đây chính là không gian trị liệu bên trong hy mạc linh yên lặng đi tới hy sau lưng h i tựa hồ vô cùng quấy nhiễu hắn s ữ n g s ờ nhìn trong tay thạch nu khối vụn hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng mạc linh vậy đến cùng là cái gì đây hy nhìn xem thạch nu khối vụn lẩm bẩm người bệnh hắn đối với thạch nu nói vung tay cái kia khối vụn liền biến thành một khối hoàng kim dạng này bệnh liền tốt sao hy xứng sở nhìn qua khối kia hoàng kim tiền bối tiền bối làm sao đột nhiên lại đến thăm chính mình không gian chẳng lẽ tiền bối có thể tùy ý xuyên qua đến mặt khác ý ý ỉa giả không gian bên trong nghĩ tới chỗ này về sau khi bừng tỉnh đại nộ trách không được phía trước tại trong bụi hoa sau khi tỉnh lại cũng không có phát hiện tiền bối tiền bối khẳng định là có khả năng xa khoảng cách truyền thống đến thăm mặt khác ý ỉa giả không gian tiền bối ngươi là làm sao tới được nơi này khi tò mò hỏi trực tiếp đi vào mạc linh thực sự trả lời nghe đến tiền bối trả lời về sau khi càng chắc chắn chính mình phỏng đoán tiền bối ngươi vừa và nói biến thành kim cương là có ý gì khi có chút không rõ tiền bối ý tứ chẳng lẽ ở trong đó có một loại nào đó đặc biệt hàm nghĩa khác chính là biến thành kim cương a ngươi có thể biến thành hoàng kim có thể hay không biến thành kim cương đương nhiên có thể mặc dù có chút không rõ nhưng tất nhiên tiền bối dạng này yêu cầu khẳng định là có lý do khi dùng tay tại hoàng kim bên trên một vệt một viên to lớn kim cương liền xuất hiện ở trên tay Mạc l i khi t còn l i chưa nói xong tiền bối liền đem trong tay hắn kim cương cầm tới sau đó kim cương liền tại tiền bối trên tay biến mất khi còn không có nghĩ rõ ràng tiền bối là làm sao làm được tiền bối thật hưng phấn mà hỏi thăm ngươi còn có thể thay đổi cái gì có lẽ đều có thể một bên nói khi trên tay lại xuất hiện một khối thạch n ũ khối vụn đây là không gian trị liệu tạo ra cấu tạo thân thể xem như k hi người bệnh đương nhiên là cái gì cần có đ ề u có chỉ cần k hi không có đưa nó chữa trị cái này thạch n ũ khối vụn liền lại không ngừng xuất hiện có thể thay đổi lục tùng thạch sao đương nhiên có thể khi trong tay thạch n ũ khối vụn biến thành một khối lục tùng thạch cái này có thể cho ta sao Đi. tiền bối lại đem trong tay hắn lục tùng thạch lấy đi có thể hay không thay đổi tv tv là cái gì khi nghi hoặc mà hỏi thăm a có chút khó khăn cho ngươi tính toán ghế sofa kia đâu ghế sofa lại là cái gì khi càng thêm n g h i hoặc ghế sofa cũng không biết sao cái kia ghế tựa đâu ghế tựa cuối cùng cũng biết đi tính toán ngươi chờ một chút ta đi lấy cái này ngươi tại cái này không được đi lại không lâu lắm tiền bối không biết từ chỗ nào tìm tới một khối nhân loại màn hình điện tử bắt đầu cho h i biểu hiện ra các loại vật kỳ quái đây là ghế sofa đây là ghế chơi game còn có cái này đây là tv bất quá ta không có điện tính toán cái này cũng không mở lớn rồi khi trong tay cầm thạch n ũ khối vụn nghe lấy tiền bối càng không ngừng đối hắn quán thâu các loại tri thức suy nghĩ có chút hỗn loạn hắn thực tế không làm rõ ràng được tiền bối đến cùng là muốn làm gì những cái k i a kỳ quái danh từ hắn cũng căn bản nghe không hiểu nếu có thể làm đài dầu đi hết gen máy phát điện liền tốt bất quá có thể có chút ồn ào t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi không nguyên mua t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi không nguyên mua có thể làm điểm c o ca sao ta c o ca uống xong c o ca là cái gì khi không hiểu hỏi người chờ một chút tiền bối lại biến mất nhưng rất nhanh lại xuất hiện lần nữa trong tay cầm một cái bình xứ b ì n một bên t r o nói g là t r khi một bên giơ lên bình xứ hướng về đầu chùm sáng ngã xuống tỏa ra màu đen bọt khí quỷ dị chất lỏng tràn vào cái tia thiêu đốt trùng sáng giống như tại hừng hực liệt diễm bên trong đổ vào một bình xăng cái kia chùm sáng bỗng nhiên cháy bụng k i a sáng nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian trị liệu khi cảm thụ được cái kia không có gì sanh kịp vị ngọt cùng bạo tạc b ọ t khí cảm giác thật lâu không cách nào lắng lại đây là cái gì tiền bối khi cầm lon coca run r ậ y hỏi coca đồ uống có ga thực phẩm rác uống không sinh ra hải tử mặc linh âm thanh giống như ma chú truyền vào hy tâm linh bên trong hắn căn bản không có nghe được những cái kia vui đùa đánh giá chỉ là một mực nhớ k ỹ loại này chất lỏng màu đen danh tự coca tiền bối ngươi làm u ố n ta chế tạo loại này đồ vật sao không sai không sai cái này có lẽ có thể thay đổi a ngươi liền ghế sofa đều có thể thay đổi đương nhiên có thể rất nhanh khi liền dùng thạch l ũ khối vụn sản xuất ra rất nhiều coca mạc linh cũng vui vẻ đ e m coca trở về phương khối bên trong mạc linh cuối cùng vẫn là không muốn tv bởi vì d ầ u đi hễ gen máy phát điện quá ổn không có cách nào dùng điện cái khác đồ điện gia dụng cũng không cần đến mạc linh chỉ có thể thấy tốt thì lấy đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ rồi suy nghĩ một chút còn muốn chút gì tính toán trước như vậy đi lần sau ta thiếu cái gì lại tới tìm ngươi mạc linh vô vô hy bà vai h i ngươi là một vị bác sĩ tôi a h i có chút xấu hổ quá khen tiền bối đây là mỗi một vị y y ở giả cũng có thể làm đến sự tình ta chỉ là dựa theo tiền bối phân p h ó làm mà thôi rất có triển vọng rất có triển vọng m ặ c linh nặng nề g h mà đập h i hai lần khi càng thêm xấu hổ tiền bối ngươi vì cái gì muốn ta chế tạo nhiều đồ như vậy đâu đây đều là nhân loại đồ vật mà còn không gian trị liệu bên trong tất cả đều là hư hảo có lẽ không có tác dụng gì à đương nhiên là có tác dụng cái này có thể trị tâm bệnh của ta m ặ c linh lập tức phản bác tâm bệnh khi có chút không rõ tiền bối lời nói hắn nghe đến luôn là rơi vào trong sương ngủ ngươi là một vị bác sĩ tốt、hi. tuyệt đối không cần phụ lòng ngươi năng lực trước mặt tiền bối nghiêm túc đối hi nói sau đó liền biến mất hẹn gặp lại tiền bối âm thanh quanh quẩn tại không gian trị liệu bên trong cùng lúc đến đồng dạng tiền bối rời đi không có bất cứ động tinh gì tựa hồ ra vào hắn không gian trị liệu là một kiện vô cùng sự tình đơn giản tiền bối thật lợi hại á hi trong lòng không nhịn được phát ra cảm thán sơn động bên trong hi tựa như là có tâm sự đồng dạng vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng phát ngây n g ố c một hồi l ê lạc cũng phát hiện không thích hợp vội vàng dò hỏi làm sao vậy đầu này đường tắt có cái gì không đúng sao không có việc gì khi một bên nói một bên cầm trong tay thạch đ h ũ khối vụn biến thành một bình có ca lê lạc thấy cảnh này nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn có phải là vị kia y ỉa giả tiền bối lại tới tìm ngươi làm sao ngươi biết ách ngươi vừa vặn lẩm bẩm nói một tiếng tiền bối lê lạc vội vàng tìm cái cớ có sao khi b á n tín bán nghi hỏi ngược lại có nhìn xem lê lạc nghiêm túc ánh mắt khi cũng không có lại hoài nghi vừa vặn tiền bối xác thực tới t ì m ta thế nhưng ta có thể cảm giác được hãn tại chỗ rất xa chỗ rất xa là tiền bối mặc dù rất cương đại thế nhưng lực lượng ba động lại gần như không có tựa như là tại chỗ rất xa tiến vào ta không gian trị liệu lần này ta cảm thụ được rất rõ ràng hy vô cùng xác định nói lê lạc dư quang vứt qua cái kia ở giữa không t r ú n g không n ú c ních phân khối đối với hy nhẹ gật đầu thế nhưng tiền bối có mục đích gì đâu hắn để ta chế tạo nhiều đ ồ như vậy là đang khảo nghiệm ta chữa trị năng lực sao hắn nói t â m bệnh lại là có ý gì đâu hy lại bắt đầu xoắn suýt lên tiền bối cái kia cổ cái hành động n g h e đến hy l ầ m b ầ m nhìn xem trong tay hắn có ca lê lạc cũng đại khái đoán được phát sinh cái gì đừng suy nghĩ chờ chúng ta đi đến trung ương q u ầ đạo nói không chừng liền có thể tìm tới vị kia tiền bối nói cũng phải khi tách ra mở tay ra bên trong lon c o ca hướng về đầu mình chùm sáng ngã xuống thiêu đốt chùm sáng nháy mắt bắn ra chiếu sáng toàn bộ sân động con đường phía trước thay đổi đến vô cùng quan minh l ê lạc nhìn qua cái kia đột nhiên đốt lên ánh lửa cả kinh lui về phía sau mấy bước đây là cái gì là tiền bối cho ta lễ vật khi âm thanh đột nhiên thay đổi đến không trần trờ nữa tràn đầy đấu trí lên đường đi ta hiện tại trước nay chưa từng có thanh tình đỉnh lấy cái kia ánh sáng chói mắt đoàn khi bước chân hướng về hang động chỗ sâu đi đến l ê lạc thở dài nhìn thoáng qua cái kia giữa không t r u n g điểm nhiên như không có việc gì phương khối quay đầu đi theo khi tựa hồ đột nhiên thay đổi đến vô cùng h ứ n g phấn bước chân cũng thêm nhanh hơn không ít cũng không lâu lắm phía trước liền chuyển đến ánh sáng là xuất khẩu khi nhanh chân xông về phía trước đi tới đậu cầu cẩn thận một chút hắn nhắc nhở l ê n lạc nghe đến cái này l ê n lạc thả chậm lại bước chân đi tới cửa động biên giới một khối đá từ l ê n lạc bên chân lan qua vượt qua đậu cầu phi ra đến bên ngoài l ê n lạc thò đầu ra xem xét ngoài cửa hang là đầy trời mây mù hoàn toàn thấy không rõ nơi xa bọn họ trong lúc bất chi bất giác đã đi tới bách hoa đảo nửa phần dưới vách đá bên ngoài chính tại quan sát phía dưới tầng mây một đầu nhỏ bé dòng suối từ sơn động bên trong c h ả y ra rơi vào cái kia sâu không thấy đáy tầng mây bên trong vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cái kia lượn lờ mây mù liền làm cho lòng người sinh nhắc gan phía dưới thật sự có hòn đảo sao có ở vào hóa sinh quần đảo tận cùng dưới đáy giống loại phong phú nhất sâm la đảo sâm la đảo l ê n lạc từ túi sách bên trong lấy ra màn hình điện tử đối với hóa sinh quần đảo bản đồ cha séc một、phen. phát hiện thật sự có như thế một tòa không đ ả o thế nhưng nhân loại tư liệu bên trong đối hòn đảo này ghi chép cũng không có bao nhiêu nhìn tới vẫn là phải dựa vào hy dẫn đường nhìn qua phía dưới mây mù lê lạc cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoài động đưa tay ra mạnh mẽ sức gió kém chút liền đem nàng kéo đi ra t ố t tại nàng kịp thời đem tay rụt trở về trốn khỏi một kiếp chúng ta muốn làm sao đi xuống ngày đi xuống khi nói lời kinh người cho ra một cái không tưởng tượng được đáp án ngày đi xuống nơi này chẳng lẽ không tao sao lê lạc nhìn phía dưới mây mù không hiểu hỏi rất cao cái kia nhảy đi xuống không phải hẳn phải chết không nghi ngờ không chết được nhiều lắm là sẽ ngã thịt nát sư ơ n g tan thế nhưng ta có thể đem ngươi cứu trở về khi nhìn xem cái kia mở mịt mây mù vô cùng nghiêm túc nói chương năm trăm bốn mươi một sâm la đảo chương năm trăm bốn mươi một sâm la đảo rất đơn giản chỉ cần nhảy xuống cái gì cũng không cần nghĩ chúng ta phía trước ngồi thuyền thông qua nơi này thời điểm đều là trực tiếp từ thác nước té xuống đến phía dưới lại điều trị chính mình khi để lên lạc k i ê n tâm còn tự thân làm cái làm mẫu không chút do dự tự động khẩu thả người nhảy lên nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy mây trong biển lê lạc nhìn xem cái kia h i biến mất thân ảnh nuốt một ngụm nước bọt đúng lúc này phương khối bay đến bên người nàng nàng cái này mới nhớ tới chính mình vốn cũng không cần sử dụng cực đoan như vậy phương pháp làm phiền ngươi lê lạc cẩn thận bò lên trên phương khối đỉnh sau đó xít sao bắt lấy phương khối bên d ư ớ i vì bảo hiểm nàng còn đem tiểu tử phong ra đem chính mình cùng phương khối trói cực kỳ chặt chẽ chờ lê lạc cố định lại về sau m ặ c linh liền khống chế phương khối chập giải bay vào cái kia mây trong biển mạnh mẽ gió nháy mắt thổi tới tiểu tử lập tức tạo ra một tấm tử sắt lưới ngăn cản cái kia đánh tới quần phong cứ như vậy lê lạc h ư u kinh vô hiểm xuyên qua biển mây phía dưới xuất hiện một mảnh không hồ nước lớn mảnh này hồ hẳn là nguyên bản thác nước s u n g kích lưu lại đi tới trên hồ phương về sau lê lạc liếc mắt liền thấy được cái kia trong hồ hi lúc này hắn đã ghé vào trên mặt hồ giống như là một c ô thi thể đồng dạng lơ lửng phương khối chậm rãi đáp xuống hi bên cạnh người còn tốt chứ lê lạc la lớn khi chậm rãi nâng lên một cái tay chờ ta một chút ta còn tại điều trị cứ như vậy mãi đến hi hoàn toàn khôi phục lại về sau hắn mới chậm rãi huy động hai tay dù đi theo đồng bể phương khối đi tới bên bờ lê lạc thu hồi t i ệ u tử từ phương khối bên trên này、xuống. đem ghé vào bên bờ hy lật lên thế nào hơi mệt để ta nghỉ ngơi một hồi khi s ủ i lơ ngã trên mặt đất trên đầu chùm sáng ảm đạm không ít toàn thân dính đầy nước đ ọ n g thoạt nhìn vô cùng chật vật n g u y ê n lai ngươi còn có những phương pháp khác làm sao không sớm một chút nói cho ta hiếm có chút hai và nói quên l ê lạc chi tiết hồi đáp mà còn ngươi nhảy đến quá quả quyết ta cũng không kịp đem ngươi cản lại nghe đến l ê lạc lời nói khi ngượng ngùng sờ lên chính mình chùm sáng vừa vặn không biết vì cái gì đặc biệt h ư n phấn vốn tiền bối truyền thụ chất lỏng màu đen về sau khi trong lòng tràn đầy chủng tình hình như tất cả khó khăn đều không là vấn đề hành động cũng biến thành đặc biệt lỗ mãng cái này mới không chút do dự liền nhảy xuống tới hiện tại sức mạnh trì hoãn tới về sau hắn mới ý thức tới vừa vặn có cỡ nào h u n g hiểm bất quá còn tốt lần này hạ xuống coi như thuận lợi chờ một c h ú t lát ta chỉ chữa trị xương cốt cùng b ắ p thịt nội tạng vẫn là nát cần phải hao phí một điểm thời gian vừa vặn bơi lội thời điểm nội tạng làm đến khắp nơi đều là một bên cùng l ê lạc giải thích t h i lại bắt đầu điều trị l ê lạc lúc này đã không lời có thể nói những n à y y d ỉ giả ỵ vào năng lực cường đại hoàn toàn không đem tính mạng của mình coi ra gì thừa dịp h y chữa trị thân thể thời điểm liên lạc bắt đầu tại bốn phía kiểm tra thoạt nhìn s â m la đảo hoàn cảnh sát thực vô cùng tốt không chỉ có hồ nước nơi xa còn có rừng cây rầm rạp đất nai phỉ nhiều không khí cũng vô cùng ấm áp ấm ức rõ ràng rất thích hợp sinh vật sinh tồn nhưng mà lúc này phương khối bên trong mạc linh lại cảm giác hòn đảo này có chút không đúng vừa vặn đó là vật gì mạc linh ngồi tại trên ghế sofa cẩn thận hồi tưởng vừa vặn trong hồ nhìn thấy cái kia kỳ quái sinh vật giống như là cá sấu đồng dạng thân thể toàn thân lại dài con cóc đồng dạng túi ngâm cái đôi là đôi cá trên lưng lộn xộn dài mấy đám lông、vũ. trên móng nuốt b ò đầy đủ mọi màu sắc cây nấm một con mắt trắng bệnh một k h ỏ a không biết là cái gì thực vật mầm non từ trong con mắt dài đi ra con mắt còn lại toàn thân đỏ lên bên trong hiện đầy giống như là hạt vừng đồng dạng nhỏ chút tựa như là một viên to lớn dâu tây cái này sinh vật hoàn toàn tựa như là khác biệt sinh vật khâu lại thân thể tại trên người nó có thể nhìn thấy các loại sinh vật ả n h tử sinh vật như vậy bởi vì không cân đối thân thể có lẽ hành động vô cùng chậm chạp mới đối nhưng nó lại sinh long hoạt hổ trong hồ du đãng hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật hơn nữa còn tò mò đi theo hy phía sau thoạt nhìn vô cùng thông minh tia rốt cuộc là thứ quỷ gì vừa nghĩ tới cái kia khâu lại quái thân thể mặt linh trong lòng liền nổi lên buồn nôn hắn không chỉ nhìn thấy được cái này sinh vật bên ngoài còn đem tầm mắt chìm vào cái này khâu lại quái trong cơ thể nhìn thấy càng quỵ dị hơn cảnh tượng xương cốt một phần là s ă n hô một phần là vỏ s ò còn có một phần là ngà voi trong máu thịt bò đầy màu đen nấm mốc cùng loại ố c xên mềm dẻo chất thịt chiếm cứ dạ dày bộ phận bộ phận cơ thịt bị cùng vỏ cây đồng dạng mềm dẻo sợi thay thế nội tạng ở giữa xa cách có chút biến thành lá cây có chút biến thành giống như là nhậu ra ngoài đồng dạng cổ quái màn mỏng trong cơ thể tràn đầy đầy đầ nhất khiến người cảm thấy nghi hoặc chính là những này hoàn toàn không liên quan khí quan thế mà đều có thể công việc bình thường tựa như là đem một đống không cân đối linh kiện tổ hợp lại cùng nhau tạo thành một đài vận chuyển bình thường máy móc mặc linh làm sao đều không thể tin được chính mình nhìn thấy lại là chân thật tồn tại sinh vật chẳng lẽ đây là sâm la đảo bên trên đặc thù giống loài chỉ là ta cô lậu quả văn đánh giá thấp thâm viên thần kỳ vẫn là đây chính là hòn đảo này đặc tính nghĩ đến cái này mạc linh lại tại bên bờ tìm kiếm quả nhiên cũng không lâu lắm mạc linh lại tìm đến một chút khâu lại sinh vật khâu lại con run khâu lại n ệ n nước khâu lại con riết những này sinh vật trừ hình dáng bên ngoài căn bản là không phân biệt được đến cùng là sinh vật gì bọn họ thân thể cùng trong cơ thể đều bị đủ kiểu kỳ quái khí quan chiếm cứ nhưng kỳ quái là bọn họ tập tính lại gần như không có cái gì thay đổi con run ở trong bùn đất trôi tới trôi lui n ệ n nước ở trên mặt nước nhẹ nhàng đứng con giết cũng không nhúc ních trốn tại dưới hòn đá tất cả đều là như thế bình thường nhưng lại tràn đầy quỷ dị mặc linh tầm mắt càng bay càng xa mãi đến tiến vào nơi xa rừng cây vừa tiến vào rừng cây một màn trước mắt liền để hắn lại lần nữa hoảng hốt xanh luôn mận rừng cây tựa hồ cũng không có chỗ kỳ quái gì nhưng cẩn thận nhìn cây kia bên trên treo không phải là cây màu xanh vải cá màu xanh rắp mảnh màu xanh khối thịt màu xanh l ô n g vũ thậm chí còn có màu xanh nhãn cầu bọn họ lộn xộn treo cùng một chỗ tung bay theo gió phát ra quỷ dị tiếng va chạm sinh cơ bừng bừng màu xanh có thể trên cây treo lại không phải chân chính lá cây nhánh cây kia đương nhiên cũng cũng không phải thật sự là c à n h cây mạc linh không có tiếp tục xem tiếp hắn có chút sợ hãi đem tầm mắt thu hồi lại những cái kia lay động thân thể để hắn có chút phạm buồn nôn khi nói tới giống loài phong phú chính là ý tứ này chương năm trăm bốn mươi hai sinh cơ bừng b ừ n g chương năm trăm bốn mươi hai sinh cơ bừng mừng trên mặt hồ nổi lên gọn sóng đang đến bên bờ nhàn nhạt, nhạt sóng nước sông lên bờ tựa hồ tất cả đều như vậy bình tĩnh nhưng l i ê lạc lại nhăn nhăn lông mày nàng cẩn thận ngửi ngửi cái k i a trong gió hương vị ở mức hơi nước tràn vào nàng xoắn núi ngươi có nghe được một cỗ mùi tanh sao mùi tanh tựa như là có một chút khả năng là cá chết ta l i ê lạc nhìn về phía mặt hồ cái k i a sóng nước vẫn đang không ngừng nội nạo nàng luôn cảm thấy cái kia cũng không phải là cá chết hương vị đi thôi、Tốt. hai người hướng về nơi xa xâm lâm đi đến g i như cũ tại thổi l i lạc thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn hướng trong hồ cái tia mùi tanh từ đầu đến cuối tản ra không đi cho dù cách xa bên bờ vẫn không có mảy may yếu bớt thì tươi bùn đất cỏ dại lê lạc đột nhiên ý thức được cái kia cũng không phải là một loại mùi tanh đó là một loại vô số hương vị hữu tạp cỏ xanh mùi thơm bùn đất đất mùi tanh thì tươi nhàn nhạt, nhạt vị tươi còn có không chỉ chừng này m a i nhọ lúa mì xé ra v ỏ cây rơi xuống móng tay các loại lê lạc đột nhiên đánh thức vì cái gì ta có thể cảm giác được những này mùi nơi phát ra còn phân đến rõ ràng như vậy mà còn những cái kia hương vị tựa hồ không hề chỉ đến từ mặt hồ còn đến từ phía trước rừng cây Hướng gió đột nhiên thay đổi. Nguyên bản từ mặt hồ thổi tới gió đột nhiên nguyên bản gió gió đổi, tới đột đột từ mặt xoay ngược lúc ạ loại i thổi tới kia quái mùi. xâm lâm l bên trong cũng thổi tới loại kia kỳ mùi. Lúc này hai người cách xâm lâm càng ngày càng gần lê lạc cũng phát hiện những cái kia chập trần lá cây tựa hồ có chút kỳ quái lại đi về phía trước một khoảng cách phía sau lê lạc ánh mắt xuyên qua xâm lâm đỉnh cái kia lượn lờ mây mù cuối cùng thấy rõ ràng cái kia lá cây lần đầu tiên lê lạc liền sửng sốt khi ngươi nhìn thấy phía trước rừng cây sao nhìn thấy làm sao vậy những cái kia lá cây khi một mực không có nhìn kỹ những cái kia xanh mơn m ư n lá cây hắn một mực tại cảm thụ được xâm la đảo bên trên sinh mệnh khí tức nơi này là hóa sinh quần đảo bên trong giống loài phong phú nhất hòn đảo cũng là nhất sinh cơ bừng bừng hòn đảo bởi vì thật lâu đều không có đi tới cái này khi đối trên đảo mùi rất hoài niệm một mực đắm chìm đang nhớ lại bên trong mãi đến l i ê lạc nhắc nhở hắn hắn mới chú ý tới những cái kia quỷ dị lá cây xâm la đảo bên trên chẳng lẽ vẫn luôn là như vậy sao l i ê lạc tò mò hỏi khiến l i ê lạc không nghĩ tới chính là khi phản ứng thế mà giống như nàng khi nhìn xa xa những cái kia lay động lá cây c ư ngay tại chỗ làm sao sẽ dạng này làm sao sẽ dạng này khi một bên chất vấn một bên xông về phía trước lê lạc thấy thế lập tức đi theo vọt tới xâm lâm bên cạnh về sau khi thẳng tắp đứng đầu chùm sáng không ngừng lập l ụ e hiển nhiên là nhận lấy to lớn s ú n g kích nơi này trông hẳn là thiết lục mục bọn họ là cây là giả kim tựa như là ngọc lục bào đồng dạng chiếu lấp lánh khi lại chỉ trên mặt đất cỏ dại nói nơi này trông hẳn là tị quan thảo là một loại sẽ chỉ ở trong bóng tối sinh tồn thực vật phiến la có hình bầu rụ mập mạc vô cùng đáng yêu nơi này cỏ dại xác thực chỉ sinh trưởng tại bóng tối bên trong có thể là bọn họ phiến lá nhưng căn bản không đáng yêu đều là các loại đến từ khác biệt sinh vật khí quan giống như là bị quét nhất tầng xanh sơn sau đó cưỡng ép cùng cây có hỗn tạp hợp lại cùng nhau tập tính đồng dạng thế nhưng bên ngoài lại hoàn toàn thay đổi thành một loại quỷ dị khâu lại t r ả thái khi lập tức liền tìm đến chỗ mấu chốt hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tay đặt ở một khoả khâu lại trên đại thụ muốn tiến thêm một bước hiểu do những n à y cây tối đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng tay của hắn đụng một cái đến vỏ cây liền nhanh chóng bán ra đây không phải là vỏ cây hy nhìn xem chính mình tay có chút kinh ngạc hắn lại lần nữa đưa ra một ngón t ngón tay nhẹ nhàng đè xuống đầu ngón tay đâm t h ủ n g cái tia tràn đầy mỡ thịt vào cây không trở ngại chút nào r ú i đi vào khi run rẩy đem tay rút ra cái tia bị hắn đâm ra trong vết thương c h ả y ra màu vàng tê dịch nhưng hương vị kia lại không cách nào gạt người nồng đậm máu tươi vị cấp tốc lan tràn ra thậm chí liền cách đó không xa lê lạc đều ngửi thấy ngay sau đó một chút màu trắng ngủ dịch trong đó lại mang một cỗ quái dị mùi sữa thơm trong đó còn có một chút hình tròn hạt tròn tựa như là một loại nào đó sinh vật của u khi nâng ngón tay lại một lần cứng đờ vị này kinh nghiệm phong phú ý kỳ giả bị tình trạng như vậy hoàn toàn mê đi chất thịt vỏ cây máu chất cây dịch sữa chất ngược cây đây rốt cuộc là một cái thứ gì khi xứng sờ lui về phía sau cách xa cái này cây còn đang chạy cổ quái chất lòng đại thụ đúng lúc này một trận gió thổi tới đại thụ kia bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng bén đoạn hí a ba khi bị dọa đến run lên một cái kém chút không có đứng vững không thích hợp đây nhất định là một loại bệnh một loại sẽ để cho sinh vật thân thể dị hóa bệnh khi lập tức làm ra phán đoán lại lần nữa hướng đi phía trước đem tay đặt ở trên cây nhưng mà cũng không lâu lắm hắn lại nhanh chóng cách xa đại thụ nguyên nhân bệnh không đối điều trị thất bại đây là có chuyện gì lê lạc nhìn xem khi cái này giật mình bộ dạng cũng khẩn trương lên ý gì d giả không phải có thể định nghĩa bệnh sao vì sao lại điều trị thất bại nàng không hiểu hỏi dưới cái nhìn của nàng khi hoàn toàn có thể đem loại này dị hóa định nghĩa làm một loại bệnh sau đó tiến hành chữa trị tựa như hắn đ ố i thạch nhũ làm như thế khi cũng lập tức minh bạch lê lạc nghi hoặc giải thích nói không được chúng ta chỉ có thể đem khách quan tồn tại sự thật định nghĩa là bệnh cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân bệnh mới có thể tiến hành định nghĩa ta phải biết thạch n ũ tại sao là thạch n ũ ta mới có thể đối bọn họ tiến hành điều trị Ta không biết không những này, này khi khi càng càng c â xem ra loại này lực lượng cường đại vẫn là có nhất định hạn chế trước mắt cũng chỉ có thể trước biết rõ ràng sâm la đảo lên đến ngọn nguồn phát sinh cái gì những thực vật này vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nghĩ đến cái này lê lạc vội vàng hướng h i nói ngươi trước đừng có gấp ngươi biết sâm la đảo bên trên gần nhất phát sinh qua chuyện gì sao không biết ta một mực tại hồng linh hoa bụi rậm bên trong ngủ say đương nhiên không biết cái k i a tại ngươi ngủ say phía trước đâu phía trước khi rơi vào chầm tư những cái k i a trí nhớ mơ hồ cũng chầm c h ầ m dâng lên phía trước nơi này là xem như giống loài bảo vệ khu sử dụng ta lần trước tới đây thời điểm trên đảo còn tất cả bình thường chương năm trăm bốn mươi ba giống loài bảo vệ khu Chương giống bởi vậy ệ khu. hóa Xâm la là đảo những ngày bị trị tốt sinh vật liền trở thành lang thang sinh vật bọn họ không cách nào trở lại nguyên bản nơi ở bởi vì chủng tộc diệt tuyệt bọn họ cũng tìm không được mặt khác đồng bạn Y n g a giả bọn họ không cách nào cho chúng tìm tới nơi ở mới đành phải trước đem những này lang thang sinh vật tạm thời đặt ở sâm la đảo bên trên sâm la đảo mặc dù không coi là quá lớn thế nhưng các loại hoàn cảnh cái gì cần có đều có hồ nước gò núi s â m lâm những này lang thang sinh vật bình thường đều có thể tìm tới thích hợp bản thân hoàn cảnh cùng lúc đó Y n g a giả bọn họ còn đang không ngừng cải tạo sâm la đảo hoàn cảnh bọn họ đem đủ kiểu chân quý thực vật trồng ở trên tòa đảo này t h i ế t lục mục tị quan thảo những thực vật này rất nhiều đều đã tại thâm viên bên trong diện tuyển thế nhưng ý n g a giả đưa bọn họ giữ lại y rìa già bọn họ đối với chính mình trị liệu qua người bệnh là có tình cảm bọn họ thật vất vả tìm tới nguyên nhân bệnh chứa khỏi những n à y bệnh nguy kịch sinh vật lại phát hiện loại này sinh vật t r ù n g tộc đã sớm diệt tuyệt mãi đến cái này sinh vật chết đi cái này giống loài liền sẽ triệt để tại thâm viên biến mất đây là một kiện rất tàn nhẫn sự tình y rìa già bọn họ đành phải t ậ n lực bảo hộ lấy cuối cùng này dòng độc đinh để bọn họ tại sâm la đảo an ổn vượt qua cả đời bọn họ đối với những n à y diệt tuyệt giống loài vận mệnh bất lực bảo vệ chính là bọn họ có thể làm sao cùng sự tình cứ như vậy tòa này mỹ lệ không đảo trở thành những cái kia lang thang chủng cảng c h ú người ta nói g nơi à o can t này có còn h giả chính liên lạc phát giác hắn trong lời nói từ mấu chốt là bởi vì giống loài quá mức hỗn loạn cho nên cần phân chia khu vực Bằng không biết n h á khi cũng sẽ n h vô cùng nghĩ hoặc ta đã rất lâu không có tới nơi này lần trước đến vẫn là đến cây ghép một chút thực vật ngươi biết quản giả ở nơi nào sao liên lạc hỏi tới đương nhiên khi lập tức minh bạch liên lạc ý tứ đi theo ta hắn có lẽ tại xâm lâm trung ương bảo vệ trong sở xác định phương hướng hai người liền cấp tốc khởi hành hướng về xâm lâm chỗ sâu đi đến trên đường đi khi đều đang quan sát xung quanh thảm thực vật hắn còn nhớ rõ những địa phương này nguyên bản trồng lấy loại nào thực vật nhưng bây giờ đều đã hoàn toàn thay đổi những thực vật này mặc dù còn bảo lưu lấy nguyên bản tập tính nhưng bên ngoài đều đã biến thành loại kia quỷ dị khâu lại trạng thái không những như vậy liền xâm lâm bên trong nhỏ cô trùng cũng đều biến thành khâu lại hình thái bọn họ phe phải hoàn toàn không cân đôi cánh tại trên không chợt tới chật lui nhưng phi hành tư thế nhưng căn bản không có chịu ảnh hưởng hai người tiến lên lúc Xuống, một đời một đời. bọn họ vô cùng chụp cả ô n t r một đời đều sẽ không rời đi con đường này kiếm ăn tránh lẽ nghỉ ngơi đều sẽ tại con đường này bên trên cho dù có thiên địch tại lộ tuyến bên trên thiết lập cả bẫy bọn họ đều sẽ nghĩa vô phản cố đ ư n g vào cũng là bởi vì loại này kỳ quái tập tính cho nên loại này sinh vật vô cùng yếu ớt lộ tuyến bị phá hư về sau toàn bộ chủng quần liền sẽ hoàn toàn biến mất bọn họ tại thâm viên những địa phương khác mấy có lẽ đã diệt tuyệt chỉ có tại sâm la đảo bên trên còn có khi nhìn xem cái kia càng bay càng xa b ở y hong có chút cô đơn mặc dù đều biến thành kỳ quái bộ dáng thế nhưng bọn họ vẫn là tuần hoàn theo tập tính những cái kia tuần hàng phong toàn thân đều biến thành khâu lại trạng thái các loại sinh vật đặc thù bị loạn xạ ghép lại tại trên thân bởi hong bên trong khác biệt cá thể cũng đều dài đến không giống nhau mặc dù nhan sắc còn có thể hơi bảo trí nhất trí nhưng nhìn kia đã bọn họ càng giống là bị các loại bộ sinh vật bị bóp hợp thành khối lỗi sẽ chỉ một mặt tuần hoàn theo nguyên bản tập tính đối trên người mình phát sinh d ị biến hoàn toàn không biết gì cả xâm lâm bên trong sinh vật như vậy còn có rất nhiều hai người đi không bao xa lại nhìn thấy một cái cỡ lớn khâu lại sinh vật hình dáng thoạt nhìn như là con voi cùng tê giác tổ hợp thân thể đầu lâu bên trên đã có thật dài cái mũi cũng có hướng hướng lên bầu trời to lớn sừng thú đó là giác tượng chúng ta đi vòng qua không muốn q u ấ y dày nó cách cái kia giác tượng còn rất xa khi liền phát động cảnh cáo bởi vì hắn nhìn thấy cái kia g i c tượng sừng thú hình như có chút không đúng màu trắng sừng thú bên trên tựa hồ có một ít màu đen sợi tơ đang chậm rãi nhúc đ í c h nhưng k h i cảnh cáo tựa hồ vẫn là chậm cái tia g i á c tượng nháy mắt liền khóa chặt nơi xa hai người sau đó giống như là phát như đ i ê n hướng về hai người vào tới mau tránh đến sau cây k h i lập tức hô nhưng mà những n à y khâu lại đại thụ sao có thể ngăn cản được cái kia cứng rắn sừng thú g i á c tượng mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đem ngăn tại trước mặt mấy cây đại thụ đũng ngã đủ kiểu khí q u a n cùng phát ra mùi vị khắc thường mụ dịch từ đứt gãy đại thụ bên trong chạy ra ngay sau đó cái kia thân thể khổng lộ giẫm tại sụp đổ trên cành cây nháy mắt huyết nhục về da lại là một đống không biết tên khí q u a n khối vụ nổ n bắn ra mà ra khi bị một màn này dọa đến xứng sờ ngay tại chỗ mãi đến lê lạc lôi kéo hắn hướng một bên này ra hắn mới hiểm lại c à n g hiểm tránh thoát cái kia rác tượng và chạm ta thấy rõ ràng đây không phải là rác tượng sừng thú đó là cốt xả cái đôi cốt xả cái đôi thay thế rác tượng sừng thú cho nên nó mới sẽ như vậy táo bạo bởi vì cốt xả cái đôi sẽ một mực phát ra âm thanh rác tượng ghét nhất chính là lặp lại âm thanh khi một bên tránh né một bên đối với lê là nói cái kia rác tượng không có phanh lại xe trực tiếp đem phía trước một rừng cây đụng thành phế tích đủ kiểu khí q u a n khối vụn vàng từ phía rác tượng trên thân cũng dính đầy kỳ kỳ quái quái mù dịch nhưng cái kia c ù n g bạo rác tượng cũng không có phách lối bao lâu nó mới vừa quay đầu tính toán tiếp tục va chạm trên cổ liền xuất hiện một vệ ánh sáng trượt vết cắt cái kia đỉnh lấy to lớn sừng thú đầu lâu tại dưới tác dụng của trọng lực trực tiếp rơi trên mặt đất thân thể còn duy trì đứng thẳng tư thế bởi vì vì bản thân cũng là khâu lại trạng thái cái kia vết cắt tựa như là bông tuyết thịt bò đầm dạng cấp độ cảm giác vô cùng tươi sáng các loại nhan sắc thịt tầng tổ hợp lại cùng nhau th hắn cũng mặc kệ đây có phải hay không là cái gì bảo vệ đ ộ n vật co quắp mấy lần về sau rác tượng thân hình khổng lồ liền ẩm v a ngã n g xuống đất cùng trước thời hạn rơi xuống đầu lâu ngược lại ở cùng nhau chương 544 t h ư ơ n g hại chương 544, t h ư ơ n g hại không có sao chứ không có việc gì khi chậm rãi đi đến thế thì hạ rác tượng bên cạnh ngồi sổm người xuống vớt ve cái kia hoàn toàn thay đổi đầu lâu đây là cuối cùng một cái rác tượng thì tan rất ngon x ư ơ n g thú cũng vô cùng c ứ n g rắn rất thích hợp làm làm tài liệu thế nhưng loại này sinh vật chỉ số q không cao bị âm thanh kích thích phía sau lại sẽ rơi vào đến tuồng cho nên bị những sinh vật khác coi là săn bắn mục tiêu quá độ bắt giết thơm v i ê n bên trong đã gần như không nhìn thấy tung tích của bọn nó hiện tại sâm la đảo bên trên cuối cùng một cái cũng đã chết về sau loại này sinh vật có thể lại cũng sẽ không xuất hiện khi bàn tay g ầ y gục chậm rãi mơn trớn rác tượng con mắt cái này rác tượng con mắt không có bị mắt khác chất t h ì t h a y thế một chút giống như là nước mắt trong suốt chất lỏng từ khỏe mắt chạy xuống cái này con khổng lồ sinh vật tựa hồ tại trước khi chết còn tại kinh lịch thống khổ to lớn đầu ngón tay dọc theo nước mắt v ạ qua khi yên lặng ngồi sổm thật lâu đều không nói gì đối với hắn mà nói sâm la đảo bên trên châu có sinh vật ý nghĩa đều vô cùng trọng đại những n à y sinh vật đã từng đều là người bệnh cũng là ý n g h ĩ giả bọn họ thương hại là bọn họ số lượng không nhiều đối với chủng tộc khác vận bệnh can thiệp ý n g h ĩ giả bọn họ một mực rất mâu thuẫn bọn họ thích chữa bệnh thích những cái k i ê u ma bệnh c u ố n thân người bệnh khôi phục khỏe mạnh bộ dáng thích cứu vớt thích đem ở vào trong thống khổ sinh vật kéo cứu trở về thế nhưng bọn họ lại rất nhắc gan bọn họ không dám can thiệp chủng tộc khác vận bệnh không dám rời đi hóa sinh q u ầ đảo làm bất cứ chuyện gì đều vạn phần cẩn thận bọn họ muốn đi cứu vớt những cái kia ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong người bệnh cũng biết thâm viên bên trong khắp nơi đều là hiếm thấy bệnh thế nhưng bọn họ không dám chỉ có thể trốn tại hóa sinh quần đảo bên trong chờ đợi ngẫu nhiên tới chơi người bệnh bọn họ không dám lưu lại những cái kia sinh mệnh có trí tuệ chỉ có thể đem một chút gần như d i ệ t tuyệt không phải là sinh mệnh có trí tuệ lưu tại sâm la đảo bên trên lặng lẽ bảo hộ lấy cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh can thiệp những này sinh vật yêu đ ớt vận mệnh chữa trị năng lực phi thường cương đại y hỉa g i bọn họ bởi vì cái này loại sức mạnh thay đổi đến sợ đầu sợ đôi nhưng phần này lực lượng lại ép buộc lấy khi một mực đang suy nghĩ vấn đề kia bệnh là cái gì tại l i ê lạc xem ra đây là một cái vấn đề lập trường cũng là một cái ý ý ỉa giả đối với tự thân định vị vấn đề ý ỉa giả bọn họ một mực rất mê man đây cũng là khi một mực nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này nguyên nhân khi đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ đồng bạn của hắn rời đi hóa sinh quần đảo đi giải cứu bị ký sinh thực vật ăn mòn t r ủ n g tộc chuyện này đến cùng là chính xác còn là sai lầm khi tại giác tượng đầu lâu bên cạnh ngồi sồn thật lâu chúng sáng không ngừng má chất động l i lạc các ngươi nhân loại cũng sẽ bảo vệ những cái kia sắp diệt tuyệt động vật đúng không là Lê tại c tự nhiên giới nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi chúng ta đem những ngày tự nhiên giới đào thải rác rưởi nuôi nhốt lấy tên đẹp bảo vệ cho chúng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đầy đủ tài nguyên cho chúng thành lập một thế giới hư hảo đây là chính xác sao l ê n lạc suy nghĩ một chút nàng tựa hồ cũng không có suy nghĩ qua như thế sâu nhưng nghe hy lời nói nàng nghĩ đến một kiện quen thuộc sự vật ngươi nói là vườn bách thú sao l ê n lạc hỏi ngược lại nghe đến l ê n lạc hỏi lại khi ngẩn người không sai biệt lắm nếu có một ngày nhân loại cũng bị đào thải không cách nào thích ứng hoàn cảnh bị một loại sinh mạng khác bảo vệ nhốt tại trong một cái lồng trong lồng có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đầy đủ tài nguyên nhân loại vẫn như cũ có thể dựa theo chính mình ý nghĩ đi phát triển ngươi nguyện ý sao cái này sẽ không rất tuyệt vọng sao không đợi l ê n lạc trả lời khi t ử phối hợp nói ta một mực đang nghĩ chúng ta đem những n à y diệt tuyệt sinh vật bảo vệ đến cùng có ý nghĩa hay không kỳ thật chúng ta là tại thỏa mãn chúng ta bảo vệ cho mình muốn a cần phải có nhỏ yếu sự vật để chúng ta đi thương hại để chúng ta đi bảo hộ để chúng ta có thể từ trong thu hoạch được cảm giác yêu việt thu hoạch được bảo vệ nhỏ yếu cảm giác tự hào nghe lấy hy vấn đề l ê lạc lắc đầu không biết thế nhưng ta đi vườn bách thú thời điểm còn rất vui vẻ nhân loại vừa mới bắt đầu bảo vệ lâm nguy động vật là vì không cách nào giữ tin chỉ có thể thông qua cơ thể sống gây giống đem những động vật này chảy truyền xuống thế nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển g e n kỹ thuật cũng đã bị đánh hạ có thể tùy tâm sử dụng căn cứ ghi chép g e n chế tạo ra nhân bản giống loài lê lạc còn nhớ rõ huyên tâm công ty khoa kỹ đã từng bởi vì sử dụng hoàn chỉnh đoạn gen chế tạo nhân bản gấu trúc bị quan phương xử phạt qua mặc dù lúc ấy g e n bộ môn người phụ trách giải thích những n à y sùng vật gấu trúc bên trong gia nhập cái khác g e n thế nhưng quan phương căn bản không nhận điều này cũng làm cho tất cả mọi người đều có một con gấu trúc kế hoạch tăng vỡ mặc dù nhân bản kỹ thuật vẫn còn tại bị q u ả n khống nhưng giữ g ì n g e n tính đa dạng đã chậm rãi mất đi ý nghĩa hiện tại lưu lại những cái kia động vật quý hi nhân loại có thể thu được niềm vui thú những n à y lạc hậu sinh vật cũng phải lấy kéo dài hơi tàn cái này đã rất khá nếu có một ngày nhân loại cũng bị nuôi nhốt coi như thưởng thức vật vậy cũng chỉ có thể cảm thán thế đạo bất công đợi đến chân chính yếu lúc nhỏ tuyệt vọng cũng không có ý nghĩa gì lê lạc đối hi nói ra đáp án của mình không quản là thâm n g uyên vẫn là địa cầu bên trên xoắn suýt vì cái gì muốn giống loài bảo vệ căn bản là không có ý nghĩa gì không quản là xuất phát từ nghiên cứu khoa học vẫn là xuất phát từ thương hại cùng cảm giác cứu việt thân vì bảo vệ người cũng không cần cân nhắc nhiều như thế những này ít c ũ nghĩa c là bởi vì h nghiêm ạ mới lựa chọn bảo v giờ, k túc đối với nói bảo vệ nhỏ yếu không quản là xuất phát từ thương hại vẫn là xuất phát từ cảm giác hữu việt cũng không quản đối được bảo hộ người có ý nghĩa gì người chỉ cần biết người bảo vệ qua là được rồi luật việc làm không luật tâm chớ suy nghĩ quá nhiều nghe đến lê lạc khuyên bảo khi chầm tư một lát cũng chầm c h ầ m từ xoắn suýt cảm xúc bên trong giải thoát đi ra hắn c h ầ m dại đứng lên nhìn về phía s â m lâm c h ỗ sâu mặc dù trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy mê man nhưng có một cái ý nghĩ lại vô cùng kiên định ta nhất định phải làm rõ ràng s â m la đảo lên đến ngọn nguồn phát sinh cái gì chương năm trăm bốn mươi lăm cự trận thụ lâm chương năm trăm bốn mươi lăm cự trận thụ lâm cẩn thận một chút nơi này là cự trận t ụ khu trồng trọt vực rất có thể sẽ là đường khi chỉ về đằng trước nói loại này cây sẽ chỉ thành mạnh lớn lên trong một rừng cây tất cả cự trận thụ đều sẽ dài đến giống nhau như lúc độ cao tráng kiện trình độ dễ cây hướng đi thậm chí liền phiến lá đều sẽ hoàn toàn giống nhau tựa như là sao chép được đồng dạng mỗi cái cây ở giữa khoảng cách cũng sẽ hoàn toàn giống nhau bọn họ l á cây vô cùng rầm rạp một khi đi đến cự trận thụ trong rừng cây liền sẽ triệt để mất đi vật tham chiếu rất dễ dàng liền mất phương hướng lê lạc nhẹ gật đầu từ túi sách bên trong lấy ra màn hình điện tử bắt đầu ghi chép hiện tại con đường tiến tới tất nhiên mắt thường không cách nào phân biệt vậy liền dùng khoa học kỹ thuật giải quyết hai người rất nhanh liền đi vào trước mặt xâm lâm bên trong nơi này cây v hoàn toàn biến thành khâu lại trạng thái, tất cả bộ vị đều bị những sinh vật khác k h í quan thay thế. Bất quá, nơi này cây mặc dù đều phát sinh b i ế n hóa, nhưng y nguyên dài đến giống nhau như lúc, thậm chí liền khâu lại k h í quan cũng đều hoàn toàn giống nhau. một gốc cây nào đó một chiếc lá bị biến thành màu xanh v ỏ sò, m ặ t khác cây giống nhau vị trí cái này cái lá cây cũng lại biến thành màu xanh v ỏ sò. một chiếc lá rơi xuống, tất cả cây cùng một chiếc lá đều cùng lúc rơi xuống. nhìn xem cái này k ỳ quái tình cảnh, xác thực sẽ để cho người sinh ra trong mặt cảm giác, cảm giác tất cả đều có chút không chân thật. Sâm lâm ở giữa còn tinh thẳng thổi qua một đoạn mờ mịt mây mù đem hai người bao phủ trong đó. l ê n lạc cùng hy cũng không thể không tạm thời dừng bước lại chờ đợi mây mù tàn đi mây mù bay tới phương hướng cũng không cố định sâm la đảo bên trên hướng gió một mực rất kỳ quái hoàn toàn không có cái gì quy luật mây mù thậm chí không phải t h ẳ n g bay có đôi khi thậm chí sẽ đ i ề u một cái đầu hướng về lúc đến phương hướng bay về đi lúc thì nồng đậm lúc thì mợ nhạt mây mù cùng cái kia lay động lá cây sẽ mang đến cực kỳ mãnh liệt ký thị cảm p h ả n p h ấ t vừa mới nhìn qua hình ảnh như vậy cái này mới cũng không lâu lắm lại thấy được đồng dạng hình ảnh hoàn toàn lập lại giống nhau cây tối cũng để cho người càng thêm mê mụi cây lá rậm rạp cùng không đảo phía trên mây mặt trời muốn dựa vào tự nhiên sự vật phân biệt phương hướng hoàn toàn liền không khả năng mỗi cái cây ở giữa khoảng cách hoàn toàn giống nhau thoạt nhìn chỉ cần dọc theo một đường thẳng bên trên cây c ố i đi liền sẽ không chết đi có thể là đi đi lại sẽ xuất hiện kỳ q u á i méo bất chi bất giác lựa gạt đến cái khác thẳng tắc bên trên thâm nhập xâm lâm chỗ sâu về sau đầu góc c h o n g váng hai người liền triệt để lạc mất phương hướng tốt tại l ê lạc một mực cầm màn hình điện tử lộ tuyến cũng biểu thị đến do rõ rằng ràng nàng đúng là một mực tại dựa theo màn hình điện từ bên trên chỉ dẫn phương hướng đi lộ tuyến mặc dù siêu siêu vẹo vẹo nhưng cũng không có tương đối lớn sai lầm nhưng đi lâu như vậy xung quanh đều không có phát sinh biến hóa gì thật giống như bọn họ vẫn luôn chưa từng di động đồng dạng ngươi nhìn phía trước cự trận thụ đã có chỗ khác biệt nói do chúng ta đến một mảnh khác cự trận thụ lâm khi chỉ vào nơi x a cây cối nói lê lạc nhìn kỹ phát hiện nơi đó cây cối xác thực cùng lúc này bên người cây cối không giống nhưng cũng chỉ là nhỏ xíu khác biệt bên kia cây hình như thấp một điểm là mặc dù chỉ là nhỏ xíu khác biệt nhưng cũng đủ để bỏ đi lê lạc nghi ngờ trong lòng cuối cùng nhìn thấy thay đổi hai người tăng nhanh tốc độ đi tới cái kia m ả n h thấp bé cự trận thụ lâm bên liên giới nhưng liền tại bọn hắn muốn càng đi về phía trước một bước lúc phương khối đột nhiên phi xuống dưới ngăn tại lê lạc trước mặt làm sao vậy lê lạc tò mò hỏi nàng không biết là lúc này phương khối bên trong m ạ c linh đã lỏng nóng như lửa đốt không thể càng đi về phía trước tại m ạ c linh tầm mắt bên trong phía trước cái kia cũng không phải là một mảnh cự trận thụ rừng cây mà là một mảnh phần trường tất cả cự trận thụ thân cây bên trong đều chứa một vị y ỉa giá thi thể mới vừa đi tới cái này mạnh thấp bé rừng cây bên d ư ớ i mạc linh liền thói quen đem tầm mắt thọ vào mỗi thân cây cối cái này xem xét không sao thân cây bên trong trừ những cái kia c h ấ p và lung tung khí quan thế mà còn có một bộ khô héo hình người cái này không phải liền là y ỉa giả sao không ánh sáng đoàn y ỉa giả mạc linh vội vàng tra xét cái khác thân cây phát hiện bên trong đều có giống nhau như lúc y ỉa giả thân thể tựa như cây cối bên ngoài đồng dạng những này y ỉa giả thân thể cũng giống là phục h ế rán giống như liền trên da nhăn meo đều hoàn toàn giống nhau cái này không phải rừng cây đây chính là từng cái đứng thẳng có tài thấy cảnh này về sau mạc linh liền lập tức đem lê lạc cùng hy ngăn lại như thế quỷ dị quan tài d ừ n g cây một khi đi vào nói không chừng sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm làm sao vậy phía trước có cái gì nguy hiểm sao lê lạc minh bạch thiết khối đột nhiên đem nàng ngăn lại nhất định là phát hiện cái gì mạc linh khống chế phương khối đem lê lạc dẫn tới một khỏa quan tài bên cạnh ngay sau đó liền dùng truyền t ố n g một chút xíu đem quan tài khâu lại vỏ cây lộ ra đem bên trong khô héo thân thể bại lộ tại trước mặt hai người theo cái ẩn tàng ở trong đó y ỉa giả thân thể lại thấy ánh mặt trời hai người đều xứng sờ ngay tại chỗ chỉ thấy cái kia thân thể không đầu vòng k h o a n tay giống như là một bộ xác ướp đồng dạng yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong xung quanh bao vây lấy lộn xộn khí quan đặc dính mù dịch từ truyền t ố n g sinh ra bóng loáng tiết diện bên trong chạy ra chậm rãi chạy xuống mặt đất khi gấp gáp muốn sông về phía trước lại bị lê lạc ngăn cản không nên tới gần đó là q u o n giả đó là q u o n giả khi gấp r ú t nói q u o n giả người làm sao nhận ra lê lạc không hiểu hỏi cổ tay ngươi nhìn trên cổ tay của hắn đó là truy phong trúc ủng hộ linh thảo bệnh thành thủ hoàn mang theo cái này thủ hoàn liền có thể tại cự trận thụ trong rừng gây phân rõ phương hướng thù a n ớ k hoàn n một h mặt linh cái này mới chú ý tới cái này khô héo thân thể trên cổ tay xác thực mang theo một cái không đáng chú ý t h ủ hoàn hiện tại thủ hoàn đã có chút biến thành màu đen nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt ra được chất liệu nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất m ặ c linh tầm mắt lại lần nữa mở ra tiến vào cái khác thân tây làm hắn không nghĩ tới chính là tất cả thân tây bên trong ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý làm sao sẽ dạng này mạc linh cẩn thận xác nhận mấy lần không quản là thủ hoàn hình thức vẫn là chất liệu đều hoàn toàn giống nhau có thể nói căn bản chính là đồng dạng thủ hoàn cự trận thụ dài đến giống nhau như lúc y lìa giả dáng dấp giống nhau như lúc liền cổ tay thủ hoàn cũng giống nhau như lúc đây là cùng một vị y lìa giả mạc linh trong lòng dâng lên một cái đáng sợ phỏng đoán chẳng lẽ là vật gì đó tại lợi dụng cự trận thụ phục chế y lìa giả bọn họ muốn làm gì là muốn ăn cắp y lìa giả chữa trị năng lực sao thế nhưng những n à y y lìa giả căn bản là không hoàn trình bọn họ đều không có đầu trùng sáng mạc linh vô cùng rõ ràng những chùm sáng kia mới là ý n g h ĩ a giả lực lượng nơi phát ra cái kia kỳ dị không gian trị liệu cũng ẩn tàng tại chùm sáng bên trong những chùm sáng kia đi đâu chứ chẳng lẽ đã bị cướp đi chứ n t r ă n g 546, huyết nhục q u a n t à i chứ n t r ă n g 546, huyết nhục q u a n t à i cái kia trong quan một huyết nhục đường vân một mực tại xung kích mạc linh tâm linh những này không đầu gậy còm thân thể cùng nhân loại không khác nhau chút nào cái kia xít sao vây quanh khí quan thỉnh thoảng co r ú n mấy lần để người nhìn đến thẳng phạm buồn ôn mạc linh đành phải đem tầm mắt tạm thời thu hồi chờ trì hoãn tới về sau mới lại lần nữa lộ ra tiếp tục xem xét lên cái khác quang tải hắn không dám tin tưởng chạy tới thứ một gốc cây bên cạnh lại chạy trở về không ngừng mà so sánh cuối cùng xác nhận hai cái cây chính giữa nằm là đồng dạng thân thể khi cũng đồng dạng phát hiện cái này hai cỗ thân thể đều mang theo đồng dạng thủ hoàn tư thế cũng hoàn toàn giống nhau tựa như là phục chế g i á n đồng dạng rất nhanh thứ ba cây thứ tư cái cây cũng bị mạc linh l ộ a ra tại cái k i a bóng loáng cắt dưới mặt đều nằm một vị vây quanh hai tay không đầu thân thể những này thân thể trên cổ tay đều mang theo cái k i a phẩm chất riêng thủ hoàn lần này l i ê n hy cũng bắt đầu hoài nghi lên phán đoán của mình đến mỗi một vị đều là q u ả n giả không có khả năng sâm la đảo quản giả chỉ có một vị sao l ê n lạc hỏi tới là mặc dù mặt khác y hi h giả đều thường xuyên sẽ đến giúp đỡ nhưng bọn hắn đồng dạng đều có chính mình sự tỉnh chuyên môn phụ trách quản lý sâm la đảo chỉ có một vị một bên nói khi đưa tay chỉ hướng cây bên trong thân thể chính là hắn có phải là có những người khác lợi dụng cự trận thụ đến phục chế thân thể của hắn l i ê lạc phỏng đoán cùng mạc linh hoàn toàn giống nhau ta nhớ kỹ cự trận mục không có loại này năng lực á hy nghi ngờ nói không được ta vẫn là đến nhìn kỹ một chút thi hạ quyết tâm hướng về trong đó một gốc cây đi đến cẩn thận từng ly từng tí đem tay đưa về phía cái kia khô héo thân thể đầu ngón tay xuyên qua chạy sôi mù dịch chạm đến da rẻ n h ă n nheo mới vừa tiếp xúc đến cái kia thân thể h i liền cảm thấy không thích hợp thật mềm h ì như n h không cần dùng sức l i ề n có thể trực tiếp chọc vào thân thể này bên trong tựa như là trước kia đụng phải vỏ cây cũng là giả dối sao lại là một loại nào đó khâu lại vật khi cánh tay trực tiếp tiến vào khô héo thân thể ở trong đó càng không ngừng lục lọi không có xương cốt khí q u a n cũng là hối loạn còn có một chút thực vật tổ chức xem ra cũng hoàn toàn biến thành khâu lại trạng thái duy nhất bình thường chỉ có bên ngoài sao khi con cánh tay hướng về phía trên với tới y h ỉ a giả lồng ngực phía trên có một cái đặc biệt khí quăn là dùng cho kết nối chùm sáng cùng t h c thể mong mọi muốn muốn kiểm tra một chút cái kia khí quăn phải chăng còn tồn tại theo cánh tay di động gây còm thân thể nội bộ phát ra ùn ùn ùn g ụ cầm thanh cái kia da rẻ nhăn meo cũng bị n ô lên ngâng lên một cái cánh tay hình dạng chậm dại hướng lên trên kéo dài nhanh đến có lẽ tại chỗ này khi chậm dãi lục lọi muốn tìm được cái kia khí quan nhưng mà đúng lúc này hắn mỏ tới một cái c h â n nước tay còn không có kịp phản ứng cái tay kia lại đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn dùng sức vào trong lôi kéo khi căn vốn không có d ự liệu được sẽ phát sinh tình trạng như vậy mất thăng bằng trực tiếp đảo hướng bộ kia thân thể ngay sau đó liền bị cái kia chớp nước cánh tay kéo tới cây bên trong xung quanh tối sầm làm h i kịp phản ứng lúc hắn đã lâm vào cái kia đặc dính mù dịch bên trong ta tiến vào cỗ thân thể kia bên trong khi cảm giác được xung quanh khí q u a n mảnh vỡ không ngừng đẻ xuống chính mình cái tay kia còn tại gắt gao n ắ m lấy hắn đem hắn hướng phía trên thoát đi không quản hy dãy ruổi như thế nào cái tay kia tựa hồ cũng không nguyện ý bùng hắn ra cái này rốt cuộc là thứ gì khi đưa ra một cái tay khác muốn tách ra cái kia c h ấ n lướt cánh tay có thể dính trượt chất lỏng lại làm cho hắn dùng s u ấ t lực khí toàn bộ đều ở phí hắn cũng không thể tránh khỏi trượt vào huyết lục c h ố sâu không biết tại máu thịt bên trong trượt bao lâu khi ý thức đã có chút mơ hồ thân thể này có như thế lớn sao? liền xem như cự trận t h ủ cũng không có như thế lớn a hắn bị cái kia c h ớ n nước tay nắm lấy vung qua vung lại lại quẹo mấy cái cua quẹo có thể cái này huyết nhục lại giống như là một mảnh đại dương đồng dạng không có phần c u ố i l i ê n tại hy tuyệt vọng lúc nắm lấy hắn c h ớ n nước cánh tay đột nhiên biến mất khi theo quán tính tại mềm dẻo khí q u a n khối vụn bên trong trượt trong chốc lát liền đụng phải nhất tầng mềm dẻo màng mỏng hắn lập tức giật ra màng mỏng chui ra ngoài rơi trên mặt đất ánh mặt trời trói mắt nháy mắt chiếu xuống khi toàn thân dính đầy chất nhảy d ã rủa từ trên mặt đất đứng lên hắn lúc này mới phát cầm một cái bị chém đứt cánh tay vết cắt vô cùng bóng loáng tiền bối khi kinh ngạc hỏi không sai đứng tại cái kia thân ảnh chính là hắn hết sức quen thuộc tiền bối ngươi biết cái này sao tiền bối trực tiếp đem cánh tay kia đưa tới khi liếc mắt liền thấy được cánh tay kia bên trên mang theo thủ hoàn đây là sâm la đảo quản giả tay chỉ có hắn sẽ mang theo cái này thủ hoàn hy nghiêm túc đối tiền bối giải thích một lần là ngài cứu ta sao tiền bối khi nhìn xem cái kia bóng loáng vết cắt suy đoán là tiền bối chặt đứt cái cánh tay này tiền bối nhẹ gật đầu ta nhìn thấy hắm lấy ngươi liền cùng theo vào thế nhưng ta chỉ bắt đến cái tay này n g ư ơ i biết nơi này là nơi nào sao nơi này là nơi nào nơi này không phải cự trận thụ lâm sao khi sửng sốt một chút hướng xung quanh nhìn phát hiện đồng thời không nhìn thấy l ê lạc b ó n g dáng xung quanh cũng không có cái gì cự trận thụ chỉ có chính mình cùng tiền bối cách đó không xa có một mảnh rộng lớn hồ nước bọn họ lúc này chính ở bên hồ trên đồng cỏ đến ở sau lưng mong mỏi muốn đến vừa vặn sẽ rách màn g mỏng quay đầu nhìn phát hiện sau lưng lại là một cái giống như là cự hình cá nóc đồng dạng sinh vật cá nóc trên bụng có một cái to lớn lô rách hắn vừa vặn lại là từ cá nóc trong bụng trưu da vành t r ố n đồn khi nhận ra loại này sinh vật đây cũng là sâm la đảo bên trên bảo vệ giống loài một trong so với cái khác lâm nguy sinh vật loại này sinh vật lâm nguy hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ cái kia cổ k h á i tập tính loại này sinh vật không có thịt gì còn có mang kịch độc những sinh vật khác bình thường sẽ không săn mồi bọn họ thế nhưng bành trướng đồn sinh sôi cực kỳ nhanh bọn họ sẽ nhanh chóng chiếm cứ một chỗ nguồn nước to lớn giống như là khí cầu đồng dạng thân thể sẽ đem toàn bộ nước thân thể nhét cực kỳ chặt chẽ mặt nước dây liền sẽ lan tràn lên phía trên dẫn phát nạn lụt càng đáng sợ chính là loại này sinh vật còn có thể trong không khí sinh tồn bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều bắt đầu chiếm cứ bên bờ không gian thân thể càng ngày càng m ậ p số lượng càng ngày càng nhiều sinh sôi đến khắp nơi đều là dạng này tập tính đưa tới rất nhiều cựu địch bọn họ phì phì thân thể lại không có cái gì lực phòng ngự cho nên rất nhiều sinh vật sẽ giết bọn nó tìm niềm vui cứ như vậy loại này sinh sôi năng lực rất mạnh sinh vật cứ như vậy bị g i ế t đến gần như diệt tuyệt ý gì à giả đưa bọn họ đặt ở sâm la đảo bên trên còn muốn không định giờ loại bỏ một chút không phải vậy bọn họ liền sẽ nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ hòn đảo nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất lúc này hi sau lưng cái này chết đi bành trướng đồn trên thân cũng không có khâu lại vết tích cũng chính là nói đây là một cái hoàn toàn bình thường bành trướng đồn chẳng lẽ loại kia khâu lại hiện tượng cũng không có bao trùm cả tòa sâm la đảo thế nhưng hắn vì sao lại từ cái kia bành trướng đồn trong bụng chui ra ngoài đâu khi trong lòng tràn đầy nghi hoặc ở xung quanh nhìn một vòng về sau hắn càng bối rối đây là cái kia a cứ như vậy khi cùng mạc linh mặt đ ứ n g đối diện rơi vào trầm mặc chương năm t h â n thể chỉ dẫn chương năm thân thể chỉ dẫn, dẫn. tiền bối ngươi biết đây là nơi nào sao không biết ta ta đi theo ngươi đi vào ngươi không phải rất quen thuộc sâm la đ ả o sao nơi này còn có một mảnh hồ rõ ràng như vậy ngươi không biết vị trí cụ thể sao ta không nhớ rõ ta cũng chưa từng tới nơi này hy ngượng ngùng nói vì vậy hai người lại rơi vào trầm mặc ngươi có thể hay không thay đổi cái bản đồ đi ra cái dạng gì bản đồ l i ê n nhân loại bản đồ điện tử mang dạ đạ cái chủng loại kia dọn một cái liền biết chính mình ở nơi nào tiền bối ta làm không được không có cụ thể khái niệm đồ vật là thay đổi không ra được vậy ngươi có thể thay đổi người ra đến cho chúng ta chỉ đường sao cái kia quản giả thế nào tiền bối ngươi chớ nói lung tung y t h a giả là không thể chế tạo y t h a giả liền tính chế tạo ra cũng là một bộ không đầu thi thể nói đến đây khi nháy mắt ngừng lại đúng a bị y t h a giả chế tạo ra y t h a giả mới là không có đầu nói rõ những cái kia tại c ự trận thụ bên trong thân thể đều là bị chế tạo ra cho nên bọn họ mới sẽ giải đến giống nhau như lúc bởi vì là dựa vào tưởng tượng chế tạo ra cho nên trên cổ tay đều có một dạng thủ hoàn tiền bối ngươi thật là một cái thiên tài khi v ọ t tới tiền bối trước mặt hương phấn vây quanh tiền bối xoay lên vòng ách được xưng tiền bối mạc linh cũng không tiện nói tiếp một lát sau phía sau h i liền từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá cuội bắt đầu dùng tay xoa ngay sau đó liền đem tảng đá kia ném tới trên mặt đất tảng đá sau khi hạ xuống liền đột nhiên bành t r ứ n g lên mặt ngoài xuất hiện khô héo nhăn nheo biên giới mọc r a nhỏ bé tứ chi chậm rãi dối dài cũng không lâu lắm một bộ khô héo yi hiểu giả thân thể liền xuất hiện ở trên mặt đất không những như vậy thân thể này trên cổ tay cũng mang theo cái kia quen thuộc thủ hoàn thành công quả nhiên là dạng này cỗ thân thể này là chế tạo ra h i đứng ở một bên hưng phân nói nhưng mà khiến hy không có nghĩ tới là cỗ thân thể này vừa vận mở rộng hoàn thành l i ê n bắt đầu quỷ dị run r u dày ngay sau đó tựa như là bị điều khiển đụng dạng cứng đở từ trên mặt đất đứng lên động tác của nó vô cùng không cân đối cánh tay còn tại loạn xạ lắc lư loạn trà loạn trọn g mà xoay người qua hướng về bên bờ đi đến là người đang thao túng nó sao m ặ c linh nhìn xem cái k i a thân thể bóng lưng tò mò hỏi không không phải tiền bối là chính nó đang động hy cũng vô cùng ngoài ý m u ố n loại này không có có ý thức khống chế thân thể nên sẽ không phải di động mới đối tại sao sẽ như vậy chứ đ u ổ i theo nhìn xem m ặ c linh rất hiếu kỳ cố thân thể này rốt cuộc muốn đi, đi nơi nào vì vậy kêu gọi hy cùng nhau đi theo cái này l ù n g la l ù n g lay thân thể phía sau rất nhanh cái này khô héo thân thể liền d i ẫ m tại vũng bùn bờ sông hai chân trực tiếp hãm tại thật dày nước bùn bên trong cái kia thân thể dãy r ồ i lấy không ngừng dùng sức khó khăn di chuyển bộ pháp ở trong quá trình này nó cũng biến thành không tại cứng ngắc tựa hồ cái kia điều khiển thân thể ý thức c h ậ m chậm bắt đầu thích đứng cỗ thân thể này bước tiến của nó cũng càng lúc càng nhanh dần dần thích đứng nước bùn bên trong hành động cứ như vậy nó cuối cùng đi tới bên hồ chạm đến hồ nước nhưng lần thứ nhất đụng phải hồ nước nó vẫn còn có chút không quen thuộc bị nước sông lên liền không còn cách nào bảo trì cân bằng Đặc mông ngồi ở nước bùn bên trong t h ử mấy lần nó đều không thể từ nước bùn bên trong đứng lên cứ như vậy vụng về tại nhàn nhạt trong hồ nước lăn qua lộn lại một hồi nó mới rốt cục thích đứng mới hoàn cảnh nó cũng không tại xoắn suýt tại hành động của mình phương thức giang hai cánh tay hướng về trong hồ bỏ đi mặc dù tư thế vô cùng xấu xí nhưng nó càng không ngừng lắc lư n h ữ n g người vẫn là trong hồ bỏ càng ngày càng xa cuối cùng liền chìm vào đáy hồ chỉ còn lại mấy cái toát ra b ạ c khí nó muốn làm gì đâm đầu xuống hồ tự sát mặc linh vội vàng đuổi theo cũng nhảy tới hồ trong nước khi cũng vội, vội vàng vàng theo sau vẩn đục trong hồ nước Mạc l i ngay h phát hiện cái k thân thể đã không đã to to nhỏ nhỏ lấy hy giải thích mặt linh lại lần nữa nhìn về phía cái kia vần đục trong hồ chúng ta đến đi xuống xe một chút ta nghe ngươi tiền bối mặt linh chậm dài hướng trong hồ đi đến hồ nước cũng dần dần che mất thân thể của hắn hắn lúc đầu lấy vì chính mình đầu vương muốn chìm tới đáy có chút khó khăn không nghĩ tới chính là cái này nhìn như bình tĩnh trong hồ khắp nơi đều là ám lưu mặt nước còn không có không có quá đỉnh đầu cái kia ám lưu liền đem hắn kéo tới sâu trong nước phun trào toàn qua đem đáy hồ bùn cắt cuốn lại hồ nước cũng đục không chịu nổi nhưng hi đỉnh đầu phát sáng chùm sáng vẫn là vô cùng rõ ràng mạc linh đ ạ p một cái liền đi tới hi bên cạnh bắt lấy hi cánh tay tiền bối là ngươi sao hiếm có chút sợ nói tại cái này vẫn đục trong hồ nước hắn cũng có chút thấy không rõ lắm là ta cứ như vậy mạc linh nắm lấy hi chậm rãi chìm đến càng sâu địa phương á m lưu cuốn lên bùng cát ưu á m quang mang từ mặt hồ c h i ề u xuống tất cả đều thay đổi đến như thế mơ hồ tiền bối phía trên hình như có đồ vật nghe đến hy nhắc nhở mặc linh hướng bên trên nhìn phát hiện tới gần phía trên tới gần mặt hồ địa phương tựa hồ có một đạo lắc lư hấp ảnh cái kia hấp ảnh đung đưa thân thể tại hai người phía trên càng không ngừng v ư n t quanh mặc dù vô cùng mơ hồ nhưng vẫn là có thể nhìn thấy cái kia hình t o i hình dáng cái kia hẳn là một con cá a mạc linh nghĩ thầm có thể là lại có chút không đúng cái kia cá di động phương thức có chút kỳ quái cũng không phải là hướng về phía trước dù mà là ở trong nước không có quy tắc đong đưa tây rong đồng dạng mà còn nhan s ắ c hình như cũng có chút kỳ quái tựa hồ đang không ngừng biến hóa không những như vậy xuyên thấu qua cái k i a ưu ám quan mang mạc linh phát hiện cá xung quanh hình như có một ít như có như không giống như là tóc đồng dạng sợi tơ tại trong hồ nước theo ám lưu càng không ngừng đong đưa khi người biết xâm la đảo bên trên có cái gì cá trên thân sẽ có rất nhiều lông sao dài lông cá khi ngần người bắt đầu chầm tư trong chốc lát hắn liền cho ra đáp án không có trừ phi tại ta ngủ say bạn tia thời gian bên trong mặt khác y ỉa giả tại trên tòa đảo này thả mới bảo vệ đ ộ n vật hắn còn chưa nói xong con quái ngư kia liền co rú một cái hướng về phía dưới p h i ê u đến vần đục bùn cắt chậm rãi rơi xuống ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt hồ chiếu ở cái kia quái ngư trên thân hai người cũng cuối cùng thấy rõ ràng con cá kia bộ dạng vậy căn bản không phải cái gì cá mà làm à u nhỏ bé điều trạ vật c u ố n quanh mà thành hình thoi lông đoàn những cái kia điều trạ vật càng không ngừng núp đ í c h đồng thời lại giống là bạch thuộc đồng dạng càng không ngừng biến đổi nhan sắc theo dòng nước tung bay thoạt nhìn tựa như là đòn đưa tóc dài nhìn thấy vật kia nháy mắt khi thân thể run lên hoảng sợ nói là thái hồng vỡ c h ư ơ n năm trăm bốn mươi tám thái hồng v ỡ út mẫu hình t o i lông đoàn tạ i trong hồ nước chậm rãi rập rờn giống như sợi tóc đồng dạng nhỏ bé đường con không ngừng l ă n lư cái này bị hy gọi là thái hồng v ỡ út đồ vật tựa hồ liền cùng trong hồ nước cây rong đồng thời không có gì khác biệt nhưng mạc linh rõ ràng cảm giác được hy giờ phút này vô cùng gấp gáp chẳng lẽ cái này thái hồng v ỡ út là một loại phi thường khủng bố đồ vật thái hồng v ỡ út là cái gì mạc linh đối h y hỏi tiền bối ngươi không biết sao không biết mạc linh chi tiết hồi đáp hy suy nghĩ một chút tiền bối khả năng là quá lâu không có tiếp xúc kiểu mới virus khác biệt y giả qua bệnh khác biệt, tiền bối không bệnh đọc biệt biệt, bối biết giả tiền loại lướt y này lìa qua vì i rút rất cũng b n thường. h vậy ì v khi đối mặc linh giải thích loại này virus xuất hiện thời gian không hề dài tại ta ngủ say phía trước y lìa giả mới vừa vặn phát hiện loại này virus tồn tại thậm chí liền một chút phát bệnh chi tiết đều không có làm rõ ràng lại về sau ta cũng không biết nó tại sao lại xuất hiện ở sâm la đảo bên trên đâu khi hiển nhiên cũng vô cùng n g h i hoặc loại này virus rất đáng sợ sao mạc linh tò mò hỏi khiến mạc linh không nghĩ tới chính là ngay đến vấn đề này phía sau khi trầm mặt thật lâu một lát sau về sau mới có hơi khó chịu hồi đáp có chút đáng sợ nhưng là lại không đáng sợ như vậy u ám trong hồ nước khi nhìn xem cái k i a chập trần hình toi lông đoàn cùng mạc linh nói về loại này vi rút lai lịch một ngày nào đó hóa sinh quần đảo đi lên một nhóm đặc biệt người bệnh bọn họ là từ một tòa đi qua không đảo bên trên di chuyển tới cái này là một đám d à i đến rất giống như là chim cánh cụt đồng dạng chủng tộc có đơn giản trí tuệ y dỉa giả bọn họ phía trước cũng điều trị qua cái này đủ loại tộc cá thể nhưng lần này tới đến trên đảo chim cánh cụt bọn họ tựa hồ có trô khác biệt bọn họ toàn thân đều hiện ra khác biệt trình độ mở hóa một chút màu hóa so hơi nhẹ chim cánh cụt lông vũ mũi nhọn sẽ phản xạ ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng rặng rỡ thoạt nhìn mỹ lệ phi thường nhưng những cái kia màu hóa nghiêm trọng hơn chim cánh cụt liền lộ ra có chút quái dị bọn họ toàn thân sẽ b ò đầy màu vằn tựa như là đưa bọn họ nguyên bản nhan sắc triệt để phá hủy đồng dạng mặc dù còn có thể giữ lại nguyên bản cảm nhận thế nhưng nhan sắc toàn bộ đều biến thành màu lông vũ là màu mọ là màu móng luốt là màu y hỉa g bọn họ kiểm tra những này chim cánh cụt nội tạng phát hiện bên trong thế mà cũng là màu m à còn đều sẽ dưới ánh m bởi vì cái này chủng tộc có đơn giản trí tuệ cho nên nhìn thấy loại này kỳ quái màu hóa về sau hiếu kỳ y rìa giả bọn họ liền không kịp chờ đợi cùng bọn họ mở rộng giao lưu n g h ĩ phải hiểu rõ nó trên người chúng đến cùng phát sinh cái gì các ngươi vì cái gì muốn di chuyển tới đây quá nguy hiểm quá nguy hiểm chim cánh cụt bọn họ mồm năm miệng mười hồi đáp bị ăn sạch trốn đi cũng vô ích ăn sạch có ý tứ gì phụ trách hỏi thăm y rìa giả cũng bối r ố i à n h phải tiếp tục hỏi các ngươi đang tránh né thứ gì gấu diếu hâu cá sấu xói chim cánh cụt bọn họ lại mồm năm miệng mười nói y rìa giả bọn họ càng nghe càng nghĩ mãi đến lại lần nữa chú ý tới nó trên người chúng màu hóa mới đoán được cụ thể phát sinh cái gì các người biến thành màu cho nên không cách nào tránh né nguyên bản thiên địch trốn đi cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện cho nên chỉ có thể di chuyển đúng không đúng đúng người là thông minh g i a hỏa màu không thể trốn chim cánh cụt bọn họ nhìn thấy ý ý g i ả hiểu được bọn họ ý tứ vui vẻ tán dương lần này ý, ý g i ả bọn họ cuối cùng hiểu rõ chim cánh cụt di chuyển mọi nguồn đi ngang qua đàm luận phía sau bọn họ nhất trí cho rằng đây là một loại hiếm thấy bệnh bởi vì được loại này bệnh chim cánh cụt bọn họ mới lại biến thành màu vì vậy ý lia giả bọn họ lập tức bắt đầu xác định nguyên nhân bệnh bọn họ đến làm rõ ràng màu hóa đầu m ư ờ n mới có thể càng tốt điều trị vừa bắt đầu bọn họ cho rằng đây là một loại nấm lây nhiễm bởi vì màu hóa lan tràn vô cùng tuân theo nấm lây nhiễm vi luật đầu tiên là ngoại bộ lại dần dần lan tràn toàn thân nhất sau tiến nhập trong cơ thể nhưng cẩn thận kiểm tra sau đó ý lia giả bọn họ phát hiện đó cũng không phải một loại nấm lại trải qua một đoạn thời gian kiểm tra về sau mượn nhờ đặc thù cảm giác ý lia giả bọn họ cuối cùng xác nhận gây nên màu hóa chính là một loại virus đây là một loại đầu hình virus vô cùng nhỏ bé sẽ lây nhiễm chim cánh cụt trong cơ thể tất cả chủng loại tế bào một khi lây nhiễm loại này virus chim cánh cụt cá thể liền sẽ không thể tránh khỏi biến thành màu tại xác nhận loại này virus tồn tại về sau y r ì a giả bọn họ cho nó lên một cái vô cùng chuẩn xác danh tự thái hồng bơ v t biết nguyên nhân bệnh tiếp xuống liền có thể trị thế nhưng y r ì a giả cũng không có lập tức áp dụng hành động bọn họ muốn càng thâm nhập tìm hiểu một chút loại này kỳ quái virus các ngươi có cảm giác đến thân thể có cái gì không thoải mái sao y rỉa giả đối chim cánh cụt bọn họ hỏi không có chim cánh cụt bọn họ nghi đồ vật y rìa giả bọn họ hỏi thăm một con mắt biến thành màu chim cánh cụt sẽ không cái này chim cánh cụt trả lời khiến y rìa giả bọn họ rất bất ngờ làm con mắt bị biến thành màu về sau thị lực hẳn là sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn mới đối thậm chí có khả năng sẽ triệt để mù nhưng cái này chim cánh cụt tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì y rìa giả bọn họ đối cái này chim cánh cụt tiến hành thị lực kiểm tra phát hiện thị lực của nó xác thực cùng bình thường chim cánh cụt không hề khác gì nhau không nên a thủy tinh thể đều biến thành màu còn có thể bình thường khúc xạ ánh sáng dây sao cái này rõ ràng là một loại hiện tượng không bình thường vì vậy y y giả bọn họ lập tức đối cái này chim cánh cụt con mắt tiến hành kiểm tra bọn họ kinh ngạc phát hiện cái này chim cánh cụt trong mắt virus thế mà đang k h ô n g chế tế bào truyền lại bình thường chỉ riêng tín hiệu mặc dù tia s á n g không cách nào bình thường tại thủy tinh thể bên trong sinh ra c h ế t s ạ n thế nhưng virus có thể k h ô n g chế thần kinh thị giác sinh ra chính xác chỉ riêng tín hiệu truyền lại cho đại não lần này cho dù tia s á n g c h ế t s ạ n dối loạn thế nhưng cái này chim cánh cụt nhìn thấy hình ảnh vẫn là bình thường căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm dạng này phát hiện để y y giả bọn họ triệt để bối rối bọn họ từng trải qua đủ kiểu kỳ quái bệnh cũng hiểu qua vô số loại thiên hình vạn trạng virus nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại virus sẽ nghĩ trăm phương ngàn hưng kế để ký chủ thân thể cơ năng duy trì bình thường chẳng lẽ thái hồng vợ hữu có càng lớn âm mưu nó nghĩ k h ô n g chế toàn bộ chim cánh cụt t r ủ n g tộc ý gì hạ dạ bọn họ từ trước đến nay là không sợ lấy xấu nhất các ý phòng đoán bệnh xuất phát từ đối người bệnh phụ trách bọn họ lại đối thái hồng vợ hữu tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu đồng thời những này lây nhiễm thái hồng vợ hữu chim cánh cụt bọn họ tiến hành kiểm tra rất nhanh bọn họ liền làm rõ ràng loại này virus lây nhiễm cơ chế không cần cái gì cái khác chất dinh dưỡng chỉ cần thôn phệ sắc tố cũng sẽ chỉ thôn phệ sắc tố sau đó tại trong tế bào phục chế chế i m cư tế bào k h ô n g chế tế bào bắt đầu biến sắc bọn họ không sẽ phá hư tế bào cũng sẽ không ảnh hưởng ký chủ thân thể cơ năng còn lại trợ giúp ký chủ duy trì cơ năng hoàn chỉnh đơn giản đến nói thái hồng vợ ưu tiến vào trong cơ thể người bệnh phía sau liền sẽ để người bệnh thân thể biến thành một khối cơ thể sống màn hình bọn họ thì lợi dụng từng khóa tế bào ít ở trên màn ảnh thể hiện ra ngũ thải ban lan nhan sắc chương năm trăm bốn mươi chín chưa hề nghĩ tới ký chủ chương năm trăm bốn mươi chín chưa hề nghĩ tới ký chủ thông qua đối chim cánh cụt bọn họ kiểm tra ý ỉa giả bọn họ phát hiện thái hồng vợ út trừ để ký chủ thân thể màu hóa bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì cái khác nguy hại mặc dù vẫn là đối loại này virus duy trì hoài nghi thế nhưng ý ỉa giả bọn họ cũng tìm không được càng nhiều điểm đáng ngờ đến đây đối với chim cánh cụt bọn họ cầu v ò n g hóa nguyên nhân bệnh cũng trên cơ bản làm rõ ràng vì vậy ý ỉa giả bọn họ lập tức liền bắt đầu đối bọn họ điều trị đem thái hồng vợ út định nghĩa là một m loại bệnh chữa trị tại ý giả bọn họ cường đại chữa trị năng lực bên dưới rất nhanh chim cánh cụt bọn họ liền khôi phục bình thường nó trên người chúng thái hồng vợ ụt bị triệt để tiêu diệt màu hóa cũng hoàn toàn biến mất y lìa giả đối bọn họ tiến hành kiểm tra về sau liền đưa bọn họ đưa về nguyên bản không đ ả o bên trên đến mức tòa kia không đ ả o bên trên nguyên bản vi rút hoàn cảnh y lìa giả bọn họ liền không thể ra sức những cái kia khôi phục về sau chim cánh cụt trở về nguyên bản nơi ở phía sau sẽ sẽ không lại lần nữa lây nhiễm cũng chỉ thuận theo y trời chúng ta chỉ là y lìa giả không phải thần chức trách của chúng ta là chữa bệnh không có bao nhiêu y giả sẽ giống hy đồng bạn như thế lựa chọn đi theo người bệnh trở lại nơi ở triệt để tiêu diệt ôn dịch căn nguyên. những người nào đều không muốn biến thành màu đối với một chút đem tự thân bể ngoài nhìn đến rất nặng muốn chủng tộc đến nói bị thái hồng vợ rút lây nhiễm là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng bất quá vì cái gì loại này virus sẽ tại sâm la đảo bên trên đâu khi nhìn xem phía trên mô hình thoi lông đoàn hắn nhận ra được đó chính là thái hồng vợ út đặc thù hết sức rõ ràng chẳng lẽ tại ta ngủ say đoạn này thời gian bên trong thái hồng vợ út cũng bị thu nhận đến giống loài bảo vệ trong vùng không có khả năng a một loại vi rút làm sao có thể nhận đến bảo vệ khi lâm vào n g h i hoặc sâm la đảo tựa hồ cùng trí nhớ của hắn bên trong hoàn toàn khác biệt đó là một cái sinh vật gì m ặ c linh đột nhiên hỏi cái nào phía trên cái kia thái hồng vợ út ký chủ nó trung quy phải lây nhiễm thứ gì a m ặ c linh chỉ chỉ phía trên k h o a ngư không nhận ra quá xa khi cẩn thận nhìn thật lâu hắn xác thực không có nhận ra kia rốt cuộc là cái gì u ám hồ trong nước ám lưu thỉnh thoảng quấn lên vận đục bùn cát hai người lại nịch chỉ riêng căn bản thấy không rõ lắm cái kia bị thái hồng vờ hụt lây nhiễm sinh vật chi tiết h i cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia sinh vật một số bộ vị từ trên thân màu hóa p h á n đoán ra đó là bị thái hồng vờ hụt lây nhiễm sinh vật mạc linh nhẹ gật đầu quá xa sao vậy ta đem nó lấy tới nói xong hắn liền nắm g chuẩn cái kia sinh vật khi còn không có kịp phản ứng cái kia sinh vật liền xuất hiện ở mạc linh trong tay mạc linh nhìn một hồi liền đem cái kia chết đi sinh vật đưa cho hy cái này hình như không phải một loại sinh vật khi sững sờ đem cái k i a hình thoi sinh vật nhận lấy phía trên quấn quanh nhỏ bé điều trạng vật đang không ngừng bóc ra cùng lúc đó hình thoi sinh vật trên thân màu cũng đang từ từ rút đi là rất nhiều loại sinh vật những này như sợi tóc đồng dạng sinh vật là hụ trùng một loại gần như cái gì đều ăn như trùng tại sâm la đảo bên trên có rất nhiều là quản giả thả xuống đến thanh lý trên đảo r i á rưỡi khi đột nhiên nghĩ đến cái gì dùng tay đem những cái k i a quấn quanh hụ trùng giật ra lộ ra phía dưới đồ vật nhìn thấy cái k i a trung ương hình thoi vật về sau hai người đồng thời sửng sốt cái này bị hụ trùng bao quanh đồ vật lại là một cái đứt rời y r ỉ giả bắt chân mắt cá chân ph đầu gối trở lên toàn bộ đều không thấy chỉ còn lại hình thoi bắp chân lại bị màu hụ trùng quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ mới sẽ có vẻ giống như là một cái cá đồng dạng nhưng cái này còn không phải nhất khiến hai người khiếp sợ mặc dù còn một mực tại phai màu nhưng có thể thấy được căn này bắp chân màu hóa cũng cực kỳ nghiêm trọng không những như vậy cái này cái bắp chân còn đang không ngừng c o r ú n vừa vặn bọn họ nhìn thấy bơi lội chính là cái này bắp chân c o r ú n tạo thành còn tại đậu khi vô cùng kinh ngạc hắn nhưng không biết y rỉa giả có cái gì gây chi trọng sinh năng lực mặc linh cũng vô cùng kinh ngạc căn này bắp chân có thể là trải qua qua hắn truyền t ố n g hiện tại thế mà còn có thể hoạt động hắn còn sống sao mặc linh nghi hoặc mà hỏi thăm k hi dùng chậm tay chậm xoa lên co giật bắp chân cẩn thận cảm thụ được trong chốc lát hắn liền cho ra đáp án chết chết vậy tại sao chết sẽ còn động không biết tế bào đều bị chết sạch hi cũng rất không hiểu hắn bắt lấy bắp chân một bên cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay cái kia bắp chân còn tại thỉnh thoảng co rú mấy lần tiền bối ngươi thấy được sao giống như là có một sợi dây tại lôi kéo nó thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kéo một cái phương hướng là hi dừng lại một lát dỗi ngón tay hướng về phía giữa hồ bên kia m ạ c linh lúc này mới phát hiện căn này bắp chân mỗi lần co rún phương hướng đều là giống nhau xác thực giống như là có một sợi dây tại lôi kéo kéo cường độ cũng không lớn vừa vặn có thể để cho căn này bắp chân hơi di động một điểm ta hiểu được tiền bối căn này bắp chân cũng không phải là vừa bắt đầu liền trong hồ nó cùng ta vừa bắt đầu chế tạo bộ kia thân thể đồng dạng khả năng là hoàn chỉnh thế nhưng tại hướng trong hồ trong quá trình di động bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn chỉ còn lại điểm này cũng có khả năng là bị hủ trùng ngắn đến chỉ còn lại điểm này bất quá liền tính đã triệt để chết đi cái kia giữa hồ vẫn đang hấp dẫn nó l vần m đục trong hồ nước mạc linh nhìn xem cái kêu ưu ám chỗ càng sâu trong lòng càng thêm nghi hoặc khi trên tay bắp chân còn đang không ngừng co rúm tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản nó tiến lên trong lòng hai người hiếu kỳ đều đạt tới đỉnh điểm m ạ c linh cùng hy tâm linh thần hội không có lại nói tiếp trực tiếp bước đi bộ pháp dọc theo đáy hồ hướng về chỗ càng sâu đi đến hồ nước tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng vật đục đi không bao lâu hai người liền thấy càng khiếp người hình ảnh chỉ thấy cái kia đáy hồ bùn trong cát khắp nơi đều là xâm xâm mạch cuốt một chút còn chưa hư thối gây chi từ bùn cắt bên trong hơi lộ ra ăn mục nát sinh vật tại đáy hồ ngọc ngoại tùy ý thôn phệ những này tự chui đầu vào lưới đồ ăn tất cả đều là ý ý ý ả thân thể hoặc là nói tất cả đều là vị kia quản giả thân thể mặc linh tại đáy hồ nhìn thấy rất nhiều quen thuộc thủ hoàn đều là vị kia quản giả trên tay đ những này thủ hoàn hoặc là liền beo tại một cái bạch cốt bên trên hoặc là liền giải rác tại bùn trong cát hiện nhiên chủ nhân của bọn chúng đều gặp phải bất c h ắ c xem ra cũng không phải là tất cả thân thể đều có thể đi đến chỗ càng sâu đổ vào nửa đường cũng đã chiếm một bộ phận lớn một chút bảo trì hoàn chỉnh thân thể còn tại hướng về giữa hồ có chút có rúm xem ra lực hấp dẫn còn chưa biến mất mà những cái kia bạch cốt thì triệt để không có động tĩnh những này thân thể cũng không phải là hoàn toàn giống nhau bọn họ có chút sinh ra kỳ quái và mẹo còn có bị kỳ quái màu xanh tạo loại bao trùm mạc linh thậm chí phát hiện có một cái gây chi bên trên mọc da chiếu lấp lánh vải cá xem ra bọn họ nhìn thấy cái tia lây nhiễm thái hồng vỡ hụt bắp chân cũng không phải là ví dụ mà hy nhìn xem những này đặc biệt người bệnh đầu t r ù m sáng cũng bắt đầu bất an lắc lư chương năm trăm năm mươi núi thây biển xương chương năm trăm năm mươi núi thây biển xương đó là loa đằng bệnh một loại ký sinh thực vật đưa đến bệnh sẽ để cho người bệnh toàn thân sinh ra giống như là đằng mạng đồng dạng xoắn ốc và mẹo được loại này bệnh người bệnh sẽ có một ít thực vật đặc thù thậm chí có thể tiến hành sự quá a hợp tuổi thọ cũng sẽ gia tăng hy chỉ vào cái tia thích lam tạo m ộ thiềm l o lân trứng bắt nguồn từ thiềm lân chân khuẩn lây nhiễm trên thân sẽ mọc ra giống như là kim cương đồng dạng chiếu lấp lánh bệnh loại kia lân phiến vô cùng cứng rắn đồng dạng vũ khí đều không thể đánh nát có chút chủng tộc thậm chí sẽ chuyên môn đem tránh vạch thả ở trên người bồi dưỡng để chính mình phải lên thiềm lân trứng dạng này sẽ để cho bọn họ thay đổi đến thẳng mạnh khi một bên đ ả o qua những cái kia kỳ quái thân thể một bên giải thích những cái kia trên người bệnh những này tựa hồ cũng là y h a giả ghi chép bên trong h i l ữ u bệnh nhưng những này thiên hình vạn trạng bệnh thế mà đều xuất hiện ở cùng một nơi còn lây nhiễm đều là cùng một cái người bệnh m ả n h này q u ỷ dị đáy hồ tựa như là một cái bệnh thư viện chuyên môn ghi lại đủ kiểu bệnh thậm chí có một ít bệnh liền h i cũng không nhận ra chỉ có thể nhắc nhở mạc linh cẩn thận tránh đi càng đi giữa hồ đi xuất hiện bệnh thân thể liền thay đổi đến càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng hoàn chỉnh không những như vậy nơi này dạo chơi sinh mệnh cũng xuất hiện rất nhiều bệnh triệu chứng bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập mảnh này quỷ dị hồ k h u trở thành cái này kỳ quái sinh thái một bộ phận bạch cốt tích lũy đi xây xong từng mảnh từng mảnh chen trúc san hô xâm lâm còn chưa hư thối thân thể giống như là chập trần động vật biến thể cắm ở san hô khe hở bên trong bọn họ bởi vì các loại kỳ quái bệnh cho thấy khác biệt hình dạng cùng nhắn sắc mà những bệnh tật kia sinh vật thì tại cái này mảnh san hô xâm lâm bên trong không ngừng d ạ o chơi kiếm ăn ẩn ấp xâm lâm bên trong còn có một chút bẻ gây thân thể co rút lấy hướng trung ương bỏ đi tiền bối đó là khi run dày hướng giữa hồ chỉ đi tại cái kia u ám trong hồ nước, mơ hồ có thể thấy được một tòa núi cao thật lớn vô số thân thể hoặc là hoàn chỉnh hoặc là không hoàn chỉnh đều đang không ngừng leo lên cái kia tòa núi cao vần đục bùn cắt bao quanh núi cao t h ư ợ n như là trong núi mây mù mạc linh không dám tin tưởng nhìn hắn gái này mới nhìn rõ ràng cái kia tòa núi cao cũng là từ bạch cốt cùng không đầu thân thể dựng thành núi cao dưới đ ấ y là thâm thúy giữa hồ mà núi cao đỉnh đã sắp vượt qua mặt hồ trên núi cao những cái kia thân thể cũng biểu hiện ra đủ kiểu bệnh tính trạng không những như vậy theo loại kia kỳ quái lực hấp dẫn chỉnh tòa núi cao lại đột nhiên giống như là trái tim đồng dạng run dày động một cái hướng giấu vào trong có lại dãy núi chấn động để những cái kia leo lên thân thể không cách nào bảo trì cân bằng giống như là đá rơi đồng dạng từ sườn núi bên trên lan xuống mà những này chết lặng thân thể rất nhanh lại sẽ một lần nữa lên đường tại lực hấp dẫn tác dụng dưới hướng về đỉnh núi bỏ đi bọn họ đến cùng tại truy tìm thứ gì nhìn xem những cái kia không ngừng bỏ lên lại không ngừng rơi xuống thân thể mặc linh trong lòng dâng lên một kia rung động hai người nhìn qua cái kia núi cao cũng bất chi bất giác bên trong đi tới dưới chân núi phun trào ám lưu từ trên đỉnh núi lao xuống phẳng phất tại ngăn cản lấy bọn hắn tiếp tục leo lên nhưng giờ phút này trong lòng hai người hiếu kỳ đều đã đạt đến đỉnh không do dự hai người cũng cùng những cái kia không đầu thân thể đồng dạng bắt đầu leo lên tốt tại toàn này thi h ả i núi độ dốc cũng không lớn bọn họ cũng không giống những cái kia thân thể đồng dạng cứng ngắc trừ phải chú ý cái kia thỉnh thoảng chấn động bên ngoài bỏ lên núi đến đồng thời không khó khăn dần dần mạc linh cùng hy hai người đã bỏ tới giữa sườn núi nơi này đã không nhìn thấy leo lên thân thể nhưng lại có rất nhiều bị vây thân thể bọn họ cắm ở bạch c ố t khe hở bên trong không ngừng co rúm làm thế nào đều ra không được bọn họ vươn tay giấy rủa muốn rời khỏi lại đem thân thể của mình kéo tới thất linh bát lạc y rỉa giả thân thể vốn là yếu ớt những này thân thể thành nát chi về sau di động năng lực tiến một bước yếu bớt rất nhanh liền tại dòng nước cùng chấn động tác dụng dưới lăn xuống đi về tới chân núi có khi hai người còn muốn tranh né trên núi lăn xuống đến thân thể những này thân thể sẽ điên cuồng đ u n g đưa bắt lấy xung quanh vật thể bị bắt đến phía sau mặc dù rất dễ dàng liền có thể tránh t h o á t mở nhưng hai người còn muốn lo lắng những này thân thể bên trên mang theo bệnh bởi vậy cũng không thể để những này thân thể tùy tiện đụng phải cứ như vậy mạc linh cùng hy rời núi đỉnh càng ngày càng gần tiền bối chúng ta nhanh đến đỉnh núi ân lúc này đã có thể nhìn thấy cái tia sóng g n lăn tăn mặc hồ nhưng phun trào ám lưu lại vẫn đang nỗ lực đem hai người g i t xuống núi cao đến đỉnh núi phụ cận độ dốc cũng biến thành càng lúc càng lớn mạc linh lúc này cũng không đi để ý sẽ hay không đụng phải những bệnh tật kia thân thể chân hắn dâm bạch cốt đẩy ra lắc lư gãy chi từng bước một đi lên đi tiền bối ta bỏ bất động khi gắt gao nắm lấy dưới thân bạch cốt hắn yếu ớt thân thể đã chịu không được nơi đây dòng nước đỉnh núi kèm theo gần như là tạo thành một cái cự đại vòng xoáy càng không ngừng xé rách hai người không những như vậy treo càng cao cái kia chấn động liền thay đổi đến càng kịch liệt khi đã hoàn toàn đứng không thẳng thân thể gẽ vào bạch cốt bên trên xung quanh gãy chi cũng hướng hắn vô tới kéo lấy thân thể của hắ khi chân trượt đi kém chút liền từ bóng loáng bạch cốt bên trên t é xuống tốt tại hắn tái bút lúc dẫm tại nứt ra trong khe hữu kinh vô hiểm vượt qua một k i ế p tiền bối hy nhìn xem tiền bối bóng lưng có chút ấ y n ấ y tiền bối tựa hồ hoàn toàn không có có nhận đến toàn qua cùng chấn động ảnh hưởng đi đến vô cùng ổn mà hắn nhưng dần dần theo không kịp ta lại cản trở ta luôn là tại cản trở tại bách hoa đảo thời điểm cũng là hiện tại cũng đồng dạng vần đục bùn cắt che đậy tiền bối thân ảnh khi trong lòng áy n ấ y càng ngày càng sâu xung quanh gãy chi xuyên qua bạch cốt khẽ hở gác gao bắt lây chân hắn mắt cả chân khi dãy r ù a hướng về phía trước v ư ơ n tay n g h ị muốn bắt được phía trước bạch cốt thoát khỏi những n à y gãy chi gò bó có thể làm thế nào đều đủ không đến l i ê n tại hắn tuyệt vọng thời điểm một cái có lực tay xuyên qua v ẫ n động bùng cát cầm cổ tay của hắn ngay sau đó chính là một cỗ cự lực chuyển đến khi trực tiếp bị ném ra những cái kia gãy chi bên trong dẫm tại một khối không như vậy dốc đứng bạch cốt bên trên bắt lại hắn người tự nhiên là mặc linh người thế nào mặc linh nắm lấy h i cổ tay nghiêm túc hỏi ta ta bỏ bất động tiền bối khi nhỏ giọng nói trong lòng tràn đầy h y náy a người nói sớm đi mặc linh nắm lấy hy quay đầu nhìn một chút gần trong gang tấp đỉnh núi đi lên ta có ngươi tiền bối dạng này sẽ để cho ngươi cũng rơi vào nguy hiểm nhanh nhanh nhanh mạc linh thúc giục đem hy lạp đi qua ngay sau đó lại ngồi sổm người xuống từ phía sau lưng bắt lấy hy hai chân khi còn không có kịp phản ứng liền bị mạc linh mang lên trên lưng ngươi nhẹ nhàng có a mạc linh nhỏ giọng cảm thán nói cảm giác cái n ấ y lại lần nữa dâng lên khi còn muốn dây dụa một cái để mạc linh đem chính mình bung ra có thể lại nghe được mạc linh bắt đầu tàu nhọc nói lên một chút cổ quái lời nói đến khi còn bé ta chơi c ư i ngựa đánh trận chỉ cần làm ngựa liền chưa từng thua qua hoàn toàn không cần đồng bạn xuất thủ chính ta là có thể đem đối diện đâm đến người ngã ngựa đ ổ khi đó ta cảm thấy cái này trò chơi không có bất kỳ cái gì tính kiêu h chiến mãi đến có một lần ta cái kia tiểu học liền có năm mươi kg thổ bát thử đồng c h ắ c gây tại trên lưng của ta chương năm trăm năm mươi mốt đỉnh núi đồ vật chương năm trăm năm mươi mốt đỉnh núi đồ vật khi mặc dù nghe không hiểu mạc linh lời nói là có ý gì nhưng hắn có thể cảm giác được lời nói kêu bên trong hoài niệm cái này khiến người an tâm cảm giảm lại nhải để hi suy nghĩ dần dần bình tĩnh lại đỉnh núi dòng nước cùng chấn động vẫn tại tiếp tục có thể mạc linh lại đi bộ nhà nhã, nhã. tại bạch cốt cùng gây chi trên dãy núi nhảy nhảy nhót nhót có khi còn lơ lửng đứng t h ẳ n g người vượt qua cái k i a bạch cốt ở giữa lớn đại liệt h í c h khi nhìn xem mạc linh lúc thì phiêu phủ lúc mà hạ xuống trong lòng cũng không nhịn được rung động vị này tiền bối đã không phải lần đầu tiên đánh vỡ hắn nhận biết khi yên tĩnh ở tại mạc linh trên lưng nhìn xem đỉnh núi càng ngày càng gần cứ như vậy leo lên núi thầy chỗ cao nhất đến mạc linh nhẹ nhàng đem hi để xuống nhưng vẫn là xích sao nắm lấy hi cổ tay ngầm đầu liền có thể nhìn thấy sóng gợn lăn tăn mặt hồ phía trước thì là vẩn đục bùn cát nhưng mạc linh có thể mơ hồ nhìn thấy cái tia bùn trong cát, đỉnh núi Trung tựa hồ có đồ vật gì tại chiếu lấp lánh nơi đó hình như có đồ vật hy cũng chú ý tới cái kia bùn trong các khắc t h ư ờ n g hai người không hẹn mà cùng hướng về phía trước đi đến đợi đến xuyên qua cái kia dối loạn dòng nước hai người mới thấy rõ cái kia bị bùn cắt vây quanh ở vào núi thây biển xương đỉnh núi bên trong gương đồ vật lại là một cái bồng bềnh trùng sáng mạc linh cùng hy đều lập tức liền nhận ra được đây chính là y ỉa giả trùng sáng một cái không có thân thể trùng sáng trùng sáng bao quanh từng vòng từng vòng xốc xếp đóng cốt mà những cái kia còn chưa hư thối gây chi cũng không có phía trước sinh động tựa như là triệt để ngủ say đồng dạng đổ vào bạch cốt bên trên Bọn hai ọ bị c người cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia chùm sáng tới gần nhưng mà cứ việc động tác đã vô cùng cẩn thận vẫn là đưa tới những cái kia gãy chi chú ý bọn họ lẫn nhau bao quanh cánh tay nắm lấy bắt đùi bắt đùi kẹp lấy thân thể thân thể kẹp lấy cánh tay cứ như vậy quấn cùng một chỗ hội tụ thành một đầu to lớn hình rắn hướng về mạc linh cùng hy phương hướng lao đến bọn họ theo ạ i hy lời nói cái kia cự xà trên thân tất cả thân thể đều cấp tốc bắt đầu khôi phục nguyên bản gãy chi toàn bộ đều biến trở về hoàn chính thân thể điều này dẫn đến cự xà trên thân cố định kết cấu lập tức sụp đổ cự xà còn không có vọt tới một nửa liền giải rác thành vô số thân thể rơi vào trên mặt đất những này yếu ớt thân thể lẫn nhau đè ép đắc ở cùng nhau không thể động đậy tiền bối nhanh đi vòng qua h i vội vàng nhắc nhở thừa dịp những cái tia thân thể không cách nào di động mạc linh lập tức nắm lên hi vòng qua những cái tia đè ép cùng một chỗ thân thể nhảy qua bạch c ố t vây thành đ ố n g cốt đi tới cái tia chùm sáng trước mặt đứng tại chùm sáng phía trước khi đầu quang mang đột nhiên cũng bắt đầu lóe lên hai đoàn tia sáng tựa như là hoàn toàn đồng bộ h ò a diễm lúc sáng lúc tối tựa hồ đang tiến hành giao lưu ngay sau đó hi tựa như là đột nhiên cảm nhận được cái gì đồng dạo vươn tay chậm rãi thả đi lên đích thật là quản giả không sai hy sững sờ nói thế nhưng lại không hoàn chỉnh chống không có sức mạnh không có, có ý thức có ý tứ gì mạc linh không hiểu hỏi ý thức tại địa phương khác nơi này đồng thời không phải chân thực hy đụng vào trùng sáng âm thanh có chút run dày mạc linh căn bản không hiểu hy nói tới là có ý gì còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi nhưng không chờ hắn mở miệng tất cả xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa toàn quang ngừng nguyên bản phun trào ám lưu nháy mắt ngưng cố chấn động cũng đã biến mất những cái kia không đầu thân thể đột nhiên đình chỉ di động giống như là bị cố định đồng dạng biến thành từng tôn điếu khác vô số bùn cắt bị định tại vận đục trong hồ nước mạc linh thậm chí có thể thấy do những cái kia bùn cắt hạt tròn nhưng ngay sau đó những cái kia hạt tròn liền bắt đầu từng khỏa biến mất hóa thành bụi trong hồ nước cũng bắt đầu xuất hiện từng cái lỗ hổng tựa như là bị một loại nào đó sinh vật nháy mắt nuốt lấy đồng dạng tất cả xung quanh đều đang trở nên mơ hồ cái này để mạc linh nhớ tới phía trước tại hi không gian trị liệu bên trong nhìn thấy những cái kia hoàn cảnh t ổ t tít phát sinh cái gì mạc linh một cử động cũng không dám cẩn thận đối hy hỏi nơi này là trị liệu không gian của người quản lý chúng ta đều bị lửa chúng ta là lúc nào đi vào là tiến vào sâm la đảo thời điểm vẫn là ta bị bắt đến tự trận thụ bên trong thời điểm nghe lấy hy lời nói mạc linh cũng minh bạch nơi này là không gian trị liệu hơn nữa còn là trị liệu không gian của người quản lý trách không được sẽ có như thế cảm giác quen thuộc tựa như là trước kia tiến vào h i không gian lúc đồng dạng tất cả xung quanh đều đang trở nên mơ hồ mà vỡ vụn bất quá vì cái gì mảnh này không gian trị liệu sẽ chân thật như vậy đâu quản giả lại tính toán tại chỗ này làm cái gì đây mạc linh còn đang nghi ngờ khi đột nhiên đánh gậy hắn suy nghĩ tiền bối ta tìm tới quản giả ý thức vừa dứt lời xung quanh cái kia có chút mơ hồ hoàn cảnh đột nhiên lại bắt đầu biến động dần dần trở lên rõ ràng nhan sắc cũng bắt đầu chuyển đổi thâm thúy hồ nước biến thành ánh mặt trời ấm áp đống cốt biến thành xanh biếc cỏ xanh mà xung quanh những cái k i ê n g ngưng cố thân thể trên đầu thì xuất hiện một cái chập trần trùng sáng mặt linh lập tức giật nảy mình nhiều như thế ý ỉa giả bọn họ là giả dối đều là quản lý giả trị liệu không gian bên trong tạo ra hư tượng hy vội vàng giải thích nói vì sao lại như thế chân thật mặt linh hỏi tới không biết hy cũng đồng dạng vô cùng khó hiểu quản lý giả trị liệu không gian bên trong cảnh tượng tự hồ so mặt khác ý ỉa giả nếu thật thực rất nhiều làm tất cả xung quanh biến hóa sau khi hoàn thành hai người đã đứng ở một mảnh trên đồng cỏ nơi này đứng rất nhiều ý ỉa giả bọn họ tựa hồ chính thảo luận cái gì tiền bối ngươi nhìn cái kia khi đột nhiên chỉ vào những cái k i a y lìa giả bên trong một vị nói mặc linh vội và nhìn phát hiện vị k i a y lìa giả trên tay chính mang theo một cái đặc chế thủ hoàn vị k i a y lìa giả chính là quản giả bản nhân mà giật mình hai người cũng đưa tới quản giả chú ý hắn xoay người hướng về hai người đi tới nhìn thấy đến gần quản giả hai người đều khẩn trương lên nhưng mà khiến hai người đều không nghĩ tới chính là quản giả đi tới trước mặt hai người phía sau cũng không có chất vấn cái gì mà là ôn n u mà hỏi thăm các ngươi là vừa tới sao mau tới đây a chúng ta chính buồn dầu đâu một bên nói quản giả một bên đem hai người dẫn tới những cái kia y ý ỉa giả bên trong tới hai vị đồng bạn quản giả nhàn nhạt giới thiệu nói đến rất đúng lúc chúng ta chính đang thảo luận làm sao tiếp tục kiến thiết xâm la đảo đâu các ngươi đồng thời đi ném cái phiếu a cái khác y ý ỉa giả cũng hữu hảo cùng hai người lên t i ế n g c h à o đầu tiên là quản giả đề nghị hắn hy vọng tại xâm la đảo bên trên thành lập một cái bệnh giữ gìn kho giữ gìn những cái kia hy hi hữu bệnh thế nhưng trưởng lão nghị hội đề nghị là không muốn làm như thế các trưởng lão nói chúng ta bây giờ còn không có khống chế bệnh h u y ế t tán năng lực cần phủ định ý kiến bất quá các trưởng lão vẫn là để chính chúng ta làm quyết định căn cứ vào hiện nay tranh luận cần muốn lựa chọn trong đó một cái phương hướng chấp hành cho nên hiện tại cử hành bỏ phiếu quyết định mới tới hai vị đồng bạn có cái gì nghi vấn của hắn đâu chương năm trăm năm mươi hai bỏ phiếu chương năm trăm năm mươi hai bỏ phiếu tốt hiện tại bỏ phiếu đã hoàn tất ta hiện tại đến công bố bỏ phiếu kết quả hỗ trợ thành lập bệnh dữ k h kho ba phản đối chín phiếu nghe đến kết quả như vậy về sau quản giả quan g mang ảm đạm không ít rõ ràng vô cùng thất lạc nếu như không có ý kiến lần này quyết định chính là không thành lập bệnh dữ kỳ kho cảm tạ các vị tham dự hy vọng các vị chữa trị vui sướng y d ì già bọn họ hàn huyên một hồi liền nộn nhịp tản g ra tựa hồ lần này bỏ phiếu cũng không phải là cái gì trọng yếu quyết sách đại gia cũng chỉ là góp số lượng dần dần trên đồng cỏ chỉ để lại mạc linh khi cùng quản giả ba người quản giả t r ù m sáng vẫn như c ũ vô cùng ảm đạm hắn thân thể còn xuống tịch mịch đứng trên đồng cỏ các ngươi ném đồng ý phiếu đúng không hắn đột nhiên đối với mạc linh hai người hỏi là làm sao ngươi biết mạc linh hỏi ngược lại bởi vì bọn họ cũng sẽ không ủng hộ ta bọn họ sẽ không phản đối trưởng lão nghị hội ý kiến thành lập bệnh g ữ gìn kho là một kiện nguy hiểm chuyện rất lớn bọn họ không có can đảm này quản giả trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ hiển nhiên hắn sớm cũng đã dự liệu đến bỏ phiếu kết quả có thể v ấ n v ấ n các ngươi vì cái gì muốn đồng ý ta sao quản giả đối với hai người hỏi bởi vì ta cũng đã từng làm chuyện như vậy ta đem bệnh cải tạo thành mặt khác bộ dạng bảo vệ hy ngượng ngùng nói hắn có thể làm được bảo vệ hồng linh hoa sự tình đương nhiên cũng có thể lý giải quản giả khi đem mình cùng hồng linh hoa ở giữa phát sinh sự tình nói cho quản giả nghiêm túc nói nếu như có thể thành lập một cái bệnh giữ tín kho đem bệnh bảo tồn lại nói không chừng một ngày nào đó có khả năng lợi dụng được đến có chút bệnh tại đối phó mặt khác bệnh thời điểm sẽ trở thành phi thường hữu dụng giải dược nghe lấy hy lý do quản giả quan g mang lập lọe mấy lần người nói rất có đạo lý lý do như vậy ta cũng suy nghĩ qua cũng cùng cái khác y dỉa giả bọn họ thảo luận qua thế nhưng bọn họ là dạng này nói cho ta biết y dỉa giả không cần bất luận cái gì giải dượng nói đến đây câu nói quản giả âm thanh lại lần nữa cô đơn x u ố n g dưới y dỉa giả xác thực không cần bất luận cái gì giải dượng chúng ta chữa trị năng lực có thể giải quyết tất cả thế nhưng những i chủng tộc khác cần a chúng ta cũng không thể chỉ cân nhắc chữa bệnh a người bệnh rời đi hóa sinh quần đảo chúng ta liền mặc kệ tuy ý bên ngoài ôn dịch tàn phá b ừ bãi mà chúng ta lại làm như không thấy liền coi như chúng ta không giúp được bọn hắn chỉ ít có thể cho bọn họ giải dược để bọn họ thay thế chúng ta cứu vớt càng nhiều người bệnh a nói đến đây quản giả có chút kích động tia sáng không ngừng mà l ó i ra qua hồi lâu sau hắn mới dần dần bình tĩnh lại ngươi đây ngươi vì cái gì muốn ném đồng ý phiếu đâu quản giả chùm sáng chuyển hướng mặc linh t o mò hỏi bởi vì nghiên cứu bệnh cũng là điều trị một loại y dỉa giả chữa trị năng lực là xây dựng ở biết bên trên a đem bệnh bảo tồn lại mới có thể càng tốt nghiên cứu càng tốt suy một ra ba điều trị thời điểm cũng có thể càng nhanh hiệu rõ nguyên nhân bệnh phát huy ra hoàn chỉnh chữa trị lực lượng mạc linh là dùng nhân loại y học góc độ đến trả lời không quản là phát triển tới trình độ nào chữa bệnh muốn càng tốt đ i ị u y trị người bệnh đều trốn không thoát chữa bệnh kinh nghiệm đối với một gã bác sĩ đến nói điều trị chính mình đã chữa bệnh nhất định sẽ càng thêm thuận buồn u ô i gió đối khắp cả bác sĩ quần thể đến nói một cái bác sĩ chữa trị kinh nghiệm có thể làm cho cả quần thể tiến lên trước một bước đây đối với y y học trùng tộc đến nói cũng giống như vậy đem bệnh bảo tồn lại chính là đem kinh nghiệm lưu truyền cho hậu nhân tại mạc linh xem ra đây chính là một kiện vô cùng chuyện có ý nghĩa nghe đến mạc linh trả lời quản giả vô cùng vui mừng ta nguyên bản cho rằng tất cả mọi người sẽ không lý giải ta không nghĩ tới còn có c á c n g ư ơ i hai vị cùng trung trí hướng bằng hữu đối với y rìa giả đến nói đại gia chữa bệnh quan niệm cũng khác nhau rất dễ dàng sinh ra xung đột trưởng lão nghị hội quyền lên tiếng cũng rất lớn liền tính một vị nào đó y r giả có đặc biệt ý nghĩ cũng không dám tùy ý biểu lộ được đến mặt khác y r giả lý giải càng là một kiện khó được sự tỉnh quản giả đứng tại chỗ chấm tư rất lâu cuối cùng đối mạc linh cùng hy nói ra chính mình quyết định tất nhiên không có người giúp ta ta liền tự mình thành lập một cái bệnh giữ ta có thể quản lý tốt cả tòa sâm la đảo khẳng định cũng có thể quản lý tốt bệnh giữ tín h kho tại quản giả nói xong câu đó về sau ánh mặt trời ấm áp đột nhiên nứt ra một cái khe xanh biết cỏ xanh cũng dần dần biến mất quản giả thân thể thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ tia sáng dần dần ngưng cố phát sinh cái gì ý thức của hắn lại rời đi thế nhưng cũng không xa khi d o hỏi tiền bối muốn theo s a o sao đuổi theo n g h e đến cái này khi xít sao bắt lấy mạc linh tay xung quanh tình cảnh lại lần nữa biến hóa lần này bọn họ về tới cự trận thụ lâm bên trong mà cái kia càng ngày càng mơ hồ quản giả thân thể lại lần nữa rõ ràng hắn lúc này đang đứng tại một khỏa cự trận thụ phía trước yên tĩnh mà nhìn xem thân cây tựa như đang suy tư cái gì tựa hồ là phát giác người tới quản giả xoay người nhìn về phía mạc linh cùng hy đã lâu không gặp các ngươi đã tới quản giả âm thanh mang theo bệ vải tựa hồ là thật lâu đều không có nghỉ ngơi tay trái của hắn tựa hồ có chút kỳ quái trên đầu ngón tay mang theo kỳ quái màu ngón tay đã vật mẹo trên cánh tay mọc đầy màu xanh tảo loại mạc hiệu tay chỗ sinh trưởng vàiếm chiếu lấp lánh l ầ phiến tựa như là kìm cương đồng dạng nhìn thấy hai người về sau quản giả hậu chi hậu giác đem tay trái của mình lư n g ư ơ i lấy chính mình làm vật dẫn khi lớn tiếng chất vấn ân quản giả hồi đáp sâm la đảo bên trên đều là bảo vệ giống loài ta không thể để bọn họ lây nhiễm chỉ có thể lây nhiễm chính mình không cần lo lắng đây đều là một chút không có gì nguy hại vi khuẩn gây bệnh thái hồng vỡ loa đ ằ n g bệnh thiết lam tạo thiểm lân chân khuẩn liên tính xảy ra chuyện gì ta cũng có thể đem chính mình chữa trị không có chuyện gì quản giả chậm rãi đem tay trái của mình đưa ra ngoài biểu hiện ra cho hai người nhưng mà đối mặt quản giả giải thích khi vẫn là vô cùng phẫn nộ đây chính là người nói bệnh g ữ t í n kho người đây là đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong người quên các trưởng lão là thế nào dạy cho chúng ta sao vô luận như thế nào chữa trị đều muốn xây dựng ở tự thân an toàn tiền đề bên trên chỉ có cam đoan an toàn mới có thể càng tốt điều trị người bệnh muốn chân q u ý chính mình sinh m ệ n h muốn cảnh giác tất cả có thể nguy hiểm muốn coi trọng bất luận cái gì thoạt nhìn vô hại bệnh khi tức giận mắng hắn giống như có lẽ đã quên hết thể trước mắt chỉ là không gian trị liệu sáng tạo hư tượng đối quản giả hành động dị thường bán giận bởi vì hy cũng đã từng làm chuyện giống vậy dù ký sinh thực vật lây nhiễm chính mình cho nên hắn hiểu được nguy hiểm trong đó nghe lấy hy giận mắng quản giả ngược lại là phi thường bình tĩnh chờ hi chút xuống s ô n g v ẫ n nộ trong lòng quản giả mới chậm rãi mở miệng lần trước bỏ phiếu về sau ta trở lại sâm la đảo bên trên suy nghĩ thật lâu một mực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì các trưởng lao muốn phản đối với chuyện này thành lập bệnh giữ gìn kho rõ ràng là một kiện rất chuyện có ý nghĩa bọn họ vì cái gì muốn phản đối đâu thế nhưng về sau ta nghĩ thông suốt bọn họ kỳ thật cũng không phải là phản đối thành lập bệnh giữ gìn kho chuyện này mà là phản đối đem chúng ta đưa thân vào nguy hiểm bên trong trưởng lao đem chúng ta bảo vệ đến quá tốt rồi thế cho nên chúng ta quên cùng bệnh chiến đấu vốn nên tràn đầy nguy hiểm chương năm trăm năm mươi ba bệnh cùng tiến hóa c bọn, bọn, bọn họ muốn tìm tới giải dược tiêu diệt những cái kia vô hạn phục chế vi khuẩn gây bệnh lấy mục thể phản thai ngăn tại tùy ý h u y ế t tán ôn dịch dòng lũ phía trước giành giật từng giây quản giả nâng lên tay trái nhìn xem phía trên ngay tại lan tràn chứng bệnh mà chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên tất cả bệnh đều sẽ khỏi hẳn cái gì đều không cần thế nhưng ô m có như thế năng lực chúng ta vẫn như cũ trốn tại hóa sinh quần đảo bên trên mang theo không chỗ thả ra thương hại chờ đợi từng vị lạc đường người bệnh đến chúng ta lại dùng cao cao tại thượng tư thái chữa trị những cái kia bọn họ thoạt nhìn không cách nào chữa trị bệnh hưởng thụ lấy những người bệnh c u n g bái chúng ta lẽ ra nên có khả năng chữa trị toàn bộ thế giới nhưng bây giờ lại thành bí ẩn y lìa giả vậy ở tên này là bảo vệ tủ trong lồng một bên nói quản giả đầu chùm sáng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực hào q u a n g chói sáng tại ưu ám cự trận thụ lâm bên trong xé mở một đầu khe hở hóa sinh quần đảo chính là thuộc tại chúng ta y lìa giả giống loài bảo vệ khu bảo hộ lấy một đám có khả năng sử dụng chữa trị lực lượng chân quý sinh vật khí hậu thích hợp trình độ đầy đủ còn có t h ỉ n h thoảng thả xuống đến trên đảo đồ ăn ý h ì ể u giả chỉ cần đợi liền tốt cái gì đều không cần suy nghĩ chúng ta chưa hề đưa thân vào chân chính trong nguy hiểm qua cũng không có phát huy qua chúng ta toàn bộ lực lượng cục diện như vậy là thời điểm thay đổi vừa dứt lời kịch liệt thiêu đốt chùm sáng đột nhiên bắt đầu lan tràn ra đốt tới quản giả bên cạnh cự trận thụ bên trên cái kia vô hình hỏa diễm thiêu đốt lấy thân cây thân cây thế mà bắt đầu vào mẹo từng cỗ thân thể hình dáng bắt đầu xuất hiện ở trên cành cây người muốn làm gì khi nhìn xem cái kia càng ngày càng tràn đầy h ỏ a diễm lớn tiếng chất vấn quản giả đứng tại h ỏ a diễm bên trong nâng lên cái kia tràn đầy bệnh tay trái tại lây nhiễm nhiều như thế bệnh về sau ta phát hiện một việc kỳ thật chúng ta không cần nhiều như vậy bệnh định nghĩa thái hồng và ư sẽ để cho sinh vật thân thể thân thể sinh ra màu hóa nhưng cái này cũng không hề có lẽ bị định nghĩa là một loại bệnh chỉ cần khống chế loại này virus sinh vật thân thể liền có thể tùy ý biến s ắ c liền giống như vậy một bên nói quản giả đầu ngón tay bắt đầu biến xác một hồi biến thành xanh biết thực vật sắc một hồi lại biến thành động vật huyết mục sắc tựa hồ là hắn đã triệt để nắm giữ thái hồng đây là một loại tiến hóa mà không phải bệnh còn có xoắn ố c dây leo nó là có thể để động vật cùng thực vật lẫn nhau kết nối mối quan hệ hai loại sinh vật lẫn nhau giao h ò a từ đây không phân người ta động vật cùng thực vật vốn cũng không có chia cao thấp ta có thể đang muốn biến thành thực vật thời điểm trở thành thực vật nghĩ muốn biến thành động vật thời điểm trở thành động vật q u ò n giả ngón tay một hồi v ạ n mẹo một hồi dối thẳng làn da cảm nhận cũng tại vỏ cây cùng huyết lục ở giữa không ngừng biến hóa còn có thiết lam tạo nó có thể để cho bất cứ sinh vật nào đều dùng làn da hô hấp để thu hoạch dưỡng khí hiệu suất đề cao thật lớn đánh vỡ lục sinh cùng sống dưới nước ở giữa hàng rào để chỗ có sinh vật đều có thể thoát ly hoàn cảnh trói buộc mà thiệm lân chân quẩn có thể làm cho bất cứ sinh vật nào sinh ra lân tiến bọn họ không nên bị định nghĩa là bệnh đây là tiến hóa quản giả hương p h ấ n nói không những như vậy bất luận cái gì bệnh đều có thể bị lợi dụng thành vì người bệnh thân thể một bộ phận chỉ cần đem mỗi một loại bệnh đều coi như một lần tiến hóa cơ hội bệnh liên không tồn tại l à g quản giả nói ra câu nói này lúc mặc linh cùng hy đều s ứ n g sở ngay tại chỗ cái kia ngoại thương đâu chẳng lẽ gây chân cũng là một loại tiến hóa sao mặc linh lập tức phản bác đương nhiên không hoàn chỉnh cũng là một loại tiến hóa cái kia ung thư đâu trên đời này nhiều như thế dẫn đến tử vong bệnh tử vong tổng không phải cái gì tiến hóa mạc linh tiếp tục truy vấn nói q u ả n giả đồng thời không trả lời thẳng vấn đề này mà là hướng đi một khỏa bị hỏa d i ễ m quấn quanh cự trận thụ đem tay đặt ở trên cành cây trên người các người nghĩ đến quá phức tạp đi kỳ thật chỉ cần tiếp nhận tất cả là được rồi không đem bệnh xem như đ ị c h nhân liền sẽ không bị địch nhân đánh bại q u ả n giả bên trái tay nắm lấy thân thể dùng sức đẩy thế mà đem cái kia thân thể trực tiếp đẩy vào thân cây bên trong ngay sau đó trên cành cây liền bắt đầu mọc ra chiếu lấp lánh lân phiến vỏ cây cũng nổi lên làm ban còn có một bộ phận biến thành kỳ quái huyết đục lá cây cũng bắt đầu không ngừng biến hóa vỏ s ò r ă n g lông vũ xương sụn nhưng ngay sau đó một chút màu mơ hồ pit x e o liền hiện đầy những ngày lá cây sau đó dần dần đưa bọn họ biến thành thuộc về phiến lá màu xanh biếc mặc dù hình dáng vẫn là nguyên bản hình dáng nhưng ở phía xa nhìn đã gần như nhìn không ra khác biệt liền lông vũ bệnh mảnh vỏ bệnh n ặ n g r ă n g trứng chỉ cần tiếp nhận toàn bộ bệnh liền sẽ không bị bệnh có nhiễu bị tế bào ung thư chiếm cứ khí quan cũng chỉ là đổi một cái khí quan làm thân thể rung hợp vạn vật về sau một loại đơn nhất bệnh là không cách nào đánh bại toàn bộ thân thể n chúng thể chỗ n hóa, ta không i nên k h trốn tại hóa sinh quần đảo bên trong trong coi cường đại năng lực mà không biết chúng ta năng lực mặc linh, sẽ sẽ linh trong lòng mắm thầm khi rõ ràng cũng bị quản giả giải thích cho rung động đến tia sáng càng không ngừng rôn rôn dậy hắn nhìn qua cái kia đã hoàn toàn biến đổi hình dạng cự trật tự phát ra chất vấn thế nhưng nó hiện tại đã không phải là cự trật tự đương nhiên đây chính là tiến hóa quản giả quang mang càng tăng lên mấy phần sinh vật đơn tế bào tiến hóa thành nhiều tế bào sinh vật vẫn là ban đầu nó sao loại ca tiến hóa thành lưỡng cư loại vẫn là ban đầu nó sao tiến hóa quá trình chính là vứt bỏ bản thân quá trình chúng ta chỉ bất quá ra tốc quá trình này sinh vật đơn tế bào biến thành nhiều tế bào sinh vật đối hoàn cảnh thích lương tính mạnh hơn mà chúng ta để đơn sinh vật thân thể biến thành d u n g hợp sinh vật thân thể triệt để đánh bại bệnh cái này không phải liền là tiến hóa quá trình sao ý gì hả giả bọn họ có năng lực làm đến chuyện như vậy đẩy mạnh toàn bộ thâm nguyên tiến hóa nên tận hết sức lực đi làm chứng minh chúng ta cũng không phải là bị giam tại hóa sinh quần đạo bên trên bảo vệ động vật quản giả lời nói càng ngày càng gióng hắn chùm sáng tràn giá hỏa diễm cũng thiêu đốt lấy xung quanh cự trận thụ theo những cái tia thân thể dung nhập thân cây cự trận thụ toàn bộ đều thay đổi đến hoàn toàn thay đổi trở thành trong miệng hắn dung hợp sinh mạng thể hiếm có chút bất đắc dĩ hắn biết những n à y khâu lại trạng thái dung hợp sinh mạng thể sát thực giống quản giả nói như vậy sẽ không nhận bệnh q u á y nhiễu nhưng hắn luôn cảm thấy đó cũng không phải cách làm chính xác hắn cẩn thận nhìn qua cái tia càng thêm tàn phá bừa bãi hỏa diễm nhìn chăm chú quản giả chùm sáng trung tâm đột nhiên khi cảm nhận được một tia khó mà phát giác tình cảm đó là một loại chống giống quản giả đúng không chương năm trăm năm mươi b ố chống r i ố n g l ồ n giam g chương năm trăm năm mươi b ố chống r i ố n g l ồ n giam g nghe đến hy lời nói về sau cái kêu bạo liệt hỏa diễm đột nhiên ngưng đ ộ n g một cái quản giả trầm mặc hắn giống như là bị đâm trúng đồng dạng trốn đến phun trào hỏa diễm bên trong tựa hồ là muốn trốn tránh hy vấn đề nhưng hy đã xác định điểm này hắn không chút do dự đi lên trước đem cánh tay của mình thăm dò vào cái kêu hỏa diễm tia sáng bên trong chống r i ố n g đích thật là chống r i n g hy lại lần nữa xác nhận quản giả xác thực đang chữa trị lúc gia nhập chính mình cá nhân cảm xúc cự trận thụ lâm bên trong tạo ra từng cỗ thân thể không đầu những này thân thể đều là chống d i ố n g cảm xúc hóa thân cho nên mới sẽ không ngừng mà muốn bổ khuyết chính mình càng không ngừng d u n g hợp càng không ngừng tiếp nhận đủ kiểu sinh vật tạo thành loại kia quỷ dị dung hợp sinh mạng thể mà giờ khác này loại này chống d i ố n g lực lượng đang không ngừng quyết tán rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ sâm la đảo trị liệu không gian của người quản lý bên trong ngay tại tái hiện sâm la đảo bên trên đã từng phát sinh sự t ì n h đây là hắn tại khống chế sao hắn vì cái gì muốn làm như thế đứng tại cái này chậm trần quan mang bên trong khi cũng mê man cái kia cảm giác chống g ố n g càng thêm tràn đầy thậm chí đem hắn bao vây ở trung ương muốn đem hắn cũng tiếp nhận trong đó b ộ khuyết mãi mãi không thỏa mãn chỗ trống liền tại hy dần dần rơi vào cái kia trống g i n g lúc một cánh tay đập vào trên bả vai của hắn để hy nháy mắt thanh tỉnh lại tiền bối quản giả ở đâu mặc linh thấp giọng hỏi tại chỗ này tại trống g i n g chỗ càng sâu hy hướng về một cái phương hướng lộ ra tay đi mà tay của hắn tựa như phá vỡ nhất tầm thủy tinh xung quanh h ỏ a diễm ẩm vang vỡ vụn vỡ vụn quăng mang rơi xuống từ trên không rút đi tất cả trẻ giấu làm tất cả đều tản đi về sau xung q u n h tình cảnh lại phát sinh biến hóa một già một trẻ hai vị y ỉa giả đang đứng tại một cái bên vách núi tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì trường lão ra đi ta thật chẳng lẽ không thể sử dụng chữa trị chữa sử sao? dụng Cái không i a còn n ỏ y giả, v c ù phải mà hỏi thăm.、Đương、nhiên có thể, Đương có chỉ là ngươi sử dụng muốn khăn giả cái điểm, sử sẽ so chữa khác thìa khó trị y một bệnh ở i vì kia được xưng a giả ôn đu nói. Dối loạn là có ý gì? ôn nói. trưởng lão già đi là ta bệnh sao con nhỏ y yà g i ả tịch mình hỏi không đây không phải là bệnh trưởng lão g i ả đi đem tay đặt ở con nhỏ y yà g i ả trên bà vai đây là một loại nào đó thiên phú ngươi không gian trị liệu bên trong sự vật so mặt khác y lý giả càng thêm chân thật chữa trị sau khi hoàn thành đối tượng sẽ không biến mất theo chữa trị đối tượng càng ngày càng nhiều ngươi không gian trị liệu bên trong sự vật liền càng ngày càng nhiều t r ố n g chất cùng một chỗ dẫn đến ngươi không gian càng ngày càng dối loạn ảnh hưởng ngươi chữa trị hiệu suất n g h e lấy trưởng lão giả đi lời nói c o n nhỏ y lý giả càng thêm cô đơn cái này không phải liền là bệnh sao trường lão giả đi ta còn có thể cứu sao ta còn muốn chữa trị rất nhiều người bệnh ta còn muốn cứu vớt toàn bộ thế giới đâu tất cả mọi người có thể cấp tốc chữa trị người bệnh liền ta không được ta liền người bệnh ở nơi nào cũng không tìm tới hưởng phí hết thời gian Bọn họ đó ề u khinh là sâm la đảo trưởng lão nghị hội quyết định ở phía trên thành lập một cái giống loài bảo vệ khu dùng cho bảo vệ chân quý giống loài ngươi năng lực rất thích hợp làm một cái quản giả chỉ cần ngươi có thể đem dối loạn không gian trị liệu trải vớt tốt giống nhau đối tượng chữa trị liền sẽ so mặt khác ý ý ỉa g i ả càng thêm cấp tốc đây là ngươi thiên phú cũng là ngươi so người khác càng thêm thích hợp lý do mỗi một cái đi tới sâm la đảo bên trên sinh vật ngươi đều có thể đem bọn họ ghi chép đến không gian trị liệu bên trong dạng này ngươi liền có thể kịp thời giám sát thân thể bọn hắn thể t r g hướng thậm chí có khả năng viễn trình điều trị bọn họ đối với bọn họ tiến hành quản lý trường lão già đi tỉ mỉ giải thích còn nhỏ ý ỉa già cũng phi thường nghiêm túc lắng nghe trường lão ta muốn làm sao trải vớt dối loạn không gian trị liệu đâu ta cảm giác ta làm không được như ngươi nói vậy. không có chuyện gì trưởng lão vô vô còn nhỏ y ỉ ả giả bà vai từng bước một đến đầu tiên ngươi muốn tại không gian trị liệu bên trong lại xây lập một cái xâm la đảo sau đó mỗi một cái sinh vật đi tới trên đảo về sau ngươi liền muốn đối với bọn họ tiến hành chữa trị lần này chữa trị cũng không c ầ n t h ậ t chữa trị cái gì chỉ cần đem thân thể bọn hắn thân thể tin tức ghi chép đến ngươi không gian bên trong đặt ở tòa kia hư cấu xâm la đảo bên trên dạng này ngươi không gian trị liệu liền sẽ cùng hiện thực chủng điệp ngươi cũng có thể thông qua chính mình không gian trị liệu khống chế xâm la đảo bên trên tất cả ngay lấy trưởng lão lời nói con nhỏ ý ỉa giả nghiêm túc đáp ứng xuống trường lão r a đi vậy ta còn có thể tham dự mặt khác chữa trị sao đương nhiên có thể thế nhưng ngươi trước tiên cần phải hoàn thành chính mình chức trách ta nhất định sẽ hoàn thành nhận đến trách nhiệm còn nhỏ y y ở giả không tại bề ngoài h ắ n năng lực cuối cùng được đến tán thành nhưng mà chống giông nội tâm vẫn như cũ không cách nào được đến bộ khuyết trường lão r a đi thân ảnh chậm rãi tiêu tán cái kia còn nhỏ y y y giả cũng xoay người qua t r ú n g sáng trung tâm nhìn về phía mặt linh cùng hy hai người đây không phải là trách nhiệm đây là g õ bó ta tại bảo vệ sâm la đảo bên trên sinh vật ta cũng đồng dạng bị sâm la đảo gò bó ta đang thao túng sâm la đảo bên trên tất cả sâm la đảo cũng đang thao túng ta đây là một cái l ồ n giam g một cái c h ố n g rỗng l ồ n giam g cả tòa sâm la đảo sinh vật đều là ngươi người bệnh ngươi sẽ còn c h ố n g rỗng sao khi không dám tin tưởng hỏi không đủ xa thiếu xa ta có thể chữa trị một toàn bộ thế giới sâm la đảo tính là gì con nhỏ y vỉa giả hỏi ngược lại ta cũng muốn kiến thức những cái kia chưa bao giờ nghe bệnh ta cũng muốn cứu vớt những cái kia bệnh nguy kịch người bệnh ta cũng muốn đích thân cùng bệnh chiến đấu mà không phải tại cái này tòa an nhàn sâm la đảo bên trên là một cái linh vật con nhỏ y giả đầu quang mang lại lần nữa tàn phá bừa bãi hừng n ự c ánh lựa tỏa ra dã tâm của hắn chính là bởi vì cái k i a không cách nào hoàn thành gia tâm hắn mới sinh ra vô tận trống giống l i ê n tại ánh lửa kia muốn lần nữa nuốt hết tất cả lúc còn nhỏ y hỉa giả bên cạnh trường lao thân ảnh xuất hiện lần nữa cái k i a thân ảnh mơ hồ chậm rãi cuối người ôm lấy còn nhỏ y hỉa giả tiêu tán ánh lửa lập tức run lên thu d ụ t trở về trường lão ra đi ta còn muốn cứu vớt thế giới ta biết trường lão giả đi ôn nu hồi đáp trường lão giả đi ôm còn nhỏ y hỉa giả chuyển hướng vách núi cùng nhau nhìn về phía phương xa tại cứu vớt thế giới phía trước trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi bảo vệ tốt ngươi người bệnh sao trường lão g i đi nhẹ nh người bệnh con nhỏ y t ì a giả nhìn phía dưới sâm la đảo bên trên tất cả cái kia hừng hực giã tâm tử hồ tại trong một sát na cũng theo lấy ánh lửa thu dục trở về hoàn toàn thay đổi cự trận thụ lâm lộn xộn vặn vẻo gãy chi thân thể quỷ dị vô cùng d u n g hợp sinh vật trường lão ra đi bọn họ bị ta chữa khỏi từ đó về sau liền sẽ không bệnh trở lại không ta hỏi chính là n g ư ơ i bảo vệ tốt bọn họ sao chương năm trăm năm mươi năm bệnh cụ tượng hóa chương năm trăm năm mươi năm bệnh cụ tượng hóa con nhỏ y t ì a giả nhìn phía dưới sâm la đảo tia sáng chất động thật lâu đều không nói gì người có hay không nghĩ tới bọn họ có nguyện ý hay không biến thành cái dạng này đâu t r ư ờ n g lão già đi nhàn nhạc hỏi con nhỏ y rỉa giả vẫn là không nói gì y rỉa giả không chỉ muốn chữa trị người bệnh bệnh cùng đau đớn còn phải tôn trọng bọn họ cao cao tại thượng giúp chúng nó lựa chọn chính xác chữa trị phương pháp đây không phải là y rỉa giả chuyện nên làm thế nhưng bọn họ đều chỉ là một chút không có cái gì trí tuệ sinh vật bọn họ không hề biết mình muốn là cái gì cũng không biết cái gì là chính xác bọn họ thậm chí sẽ không suy nghĩ chính mình biến thành bộ rắng gì ta chỉ là tại để bọn họ thay đổi đến càng tốt tiến hóa đến càng cao cấp hơn con nhỏ y rỉa giả giải thích nói vậy nếu như tương lai có một cái càng cao trí tuệ văn minh bắt lấy ngươi đem ngươi cải tạo thành bọn họ cho rằng chính xác bộ dạng ngươi sẽ nguyện ý sao con nhỏ ý lìa giả lại lần nữa rơi vào trầm mặc trường, trường lão giả đi tiếp tục nói ngươi chưa từng có đứng tại người bệnh góc độ nghĩ qua vấn đề ngươi quan tâm chỉ là chữa trị bọn họ theo ý của ngươi người bệnh chỉ là ngươi chứng minh chính mình công cụ chứng minh ngươi cùng mặt khác ý lìa giả cũng không có khác nhau ngươi chưa từng có lắng nghe qua người bệnh tiếng lỏng ngươi chỉ đem chúng nó xem như không gian trị liệu bên trong hư cấu số liệu cho nên ngươi không cách nào từ chữa trị bản thân đến, đến bất kỳ vui sướng cũng không cảm giác được người bệnh khỏi hẳn lúc h ứ n g phấn không cách nào cùng người bệnh tổng tình cảm n g ư ờ i quan tâm là chữa trị có hay không cho n g ư ờ i mang đến mặt khác y y y giả tán đ ộ n g cho nên ngươi vĩnh viễn trống rỗng vĩnh viễn mê man trường lão lời nói giống như là một trận mạnh mẽ cuồng phong thổi đến con nhỏ y y giả đầu t r ù n sáng không ngừng lắc lư hắn hiển nhiên là đối với chính mình sinh ra hoài nghi trường lão ra đi là ta bệnh sao con nhỏ y y giả lại lần nữa hướng tràn đầy trầm o n g hắn muốn nghe đến cái kia quen thuộc đáp án nhưng mà trường lão ra đi lại không có cho hắn muốn đáp án trưởng lão g i ả đi ôn nhu nói nghe đến câu trả lời này phía sau con nhỏ y ỉa giả thân thể gục xuống hắn kỳ thật đã sớm dự liệu được kết quả này chỉ bất quá một mực tại l ử a gạt mình mà thôi trầm mặt một lát phía sau con nhỏ y ỉa giả thân thể lắp một cái từ trưởng lão giả đi trong lồng ngực tránh thoát đi ra hắn nhìn một chút trưởng lão g i ả đi chuyển hướng mạc linh cùng h i hai người chậm rãi đi tới ánh lửa kia run dày tựa hồ cực kỳ không ổn định tựa hồ còn nhỏ y ỉa giả nội tâm đang trải qua chật vật dễ r u ộ n hắn đi tới mạc linh trước mặt nhẹ nhàng nói một câu dê ta hắn nói lời kinh người để mạc linh một thời gian cũng không có kịp phản、ứng. vì cái gì mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm cái này là có thể chữa trị ta cùng x â m la đảo duy nhất phương pháp mạc linh vô cùng ngoài ý muốn chỉ vào một bên hy nói để hy đến chữa trị ngươi không được sao không được đây là ta không gian trị liệu hắn lực lượng cường đại hơn nữa cũng vô pháp ảnh hưởng mảnh này không gian trị liệu chủ nhân có khả năng chữa trị tất cả chỉ có ngươi con nhỏ y t ì a giả nghiêm túc giải thích nói mạc linh vẫn còn có chút không hiểu ta muốn làm sao giết chết ngươi tựa như ngươi trong hồ đối thái hồng vợ t làm như thế ta có thể cảm giác được ngươi cắt đứt nó cùng không gian trị liệu liên hệ đưa cho nó không cách nào chữa trị tử vong nghe lấy còn nhỏ y ỉa giả lời nói m ạ c linh lập tức liền nghĩ tới hắn trong hồ đối cái k i a lây nhiễm thái hồng vợ hụt quái ngư sử dụng qua truyền t ố n g hiện tại cái này còn nhỏ y ỉa giả là muốn ta đối hắn sử dụng truyền t ố n g m ạ c linh vô cùng ngoài ý muốn người sẽ chết m ạ c linh nghiêm túc nói tại truyền t ố n g tác dụng dưới không có có sinh vật có thể chạy trốn mặc dù đây là tại không gian trị liệu bên trong nhưng m ạ c linh biết chính mình truyền t ố n g sẽ ảnh hưởng đến hiện thực thậm chí khả năng sẽ tạo thành khó mà dự liệu kết quả ta muốn liền là tử vong tử vong của ta có khả năng giải trừ chữa trị lực lượng quyết tán cũng có thể đem ta triệt để chữa trị con nhỏ ý ỉa giả kiên định nói mạc linh nhìn về phía hy muốn trưng cầu một điểm ý kiến tiền bối ta nghe ngươi hy tín nhiệm nói hiện tại quyết định quyền đi tới mạc linh trên tay hắn nhìn lên trước mặt vị này làm cho cả sâm la đ ả o thay đổi đến hoàn toàn thay đổi kẻ đầu sỏ trong lòng càng thêm kiên định con nhỏ ý ỉa giả thân thể rung động hắn giống như có lẽ đã cảm thấy cái kia chính là sắp đến tử vong phía trước vị này lạ lẫm ý ỉa giả trên thân chuyến đến làm hắn vị này không gian chủ nhân đều cảm thấy h o à n g hốt sát ý nhưng mà loại kia cắt đứt tất cả cả m giác lại không có dáng lâm đến trên người hắn hy ngươi có khả năng cảm giác được trên người hắn trống rông có đúng không là tiền bối vậy tại sao ta không cảm giác được có thể ta tương đối mẫn cảm à, ta thường xuyên có khả năng cảm giác được mặt khác ý ý ả giả cảm xúc tại không gian trị liệu bên trong cái này loại cảm giác càng thêm rõ ràng vậy ngươi có thể để cho ta cũng cảm giác được sao mạc linh nghiêm túc hỏi ta thử xem hy nhẹ nhàng giáp mạc linh tay mà hắn một cái tay khác thì trực tiếp đâm vào trước mặt còn nhỏ thân thể bên trong mạc linh theo hy chỉ dẫn rơi vào một mảnh cháy h ừ n g hực ánh lửa bên trong nơi này tựa như là thái dương nội bộ xung quanh đều là ánh sáng nóng rực thế nhưng những ánh sáng này đánh vào mạc linh trên thân hắn chỉ cảm thấy có chút ấm áp cảm giác nhưng mà những ánh sáng này bên trong lại cất giấu một chút đột ngột điểm đen bọn họ tựa như là đen nhánh than cốc đồng dạng đồng bình tại tia sáng bên trong những n à y ảm đạm điểm đen còn đang không ngừng mở rộng tựa hồ muốn thôn phệ tất cả xung quanh thái dương hát tử chẳng biết tại sao mạc linh đột nhiên liên tưởng đến loại này hiện tượng trước mắt điểm đen quả thật làm cho hắn sinh ra đặc biệt ký thị cảm tiền bối những cái kia chính là hắn trống g i n g những cái kia điểm đen ngay đến hy nhắc nhở mạc linh âm thầm vui mừng chính mình lựa chọn không sai những n à y trống g i n g quả nhiên là có thể nhìn đến đồ vật không gian trị liệu sẽ đem tất cả bệnh đều cụ tượng hóa tất nhiên cái kia còn nhỏ y t hiể giả nói chính mình sinh bệnh vậy trong này khẳng định sẽ có đại biểu bệnh sự vật cụ thể có khả năng bị nhìn đến không những như vậy mạc linh còn suy đoán khi một mực đang nói chống g i n g có lẽ chính là cái kia bệnh căn nguyên cho nên hắn mới để cho hy mang theo hắn đi cảm thụ chống g i n g tồn tại mà bây giờ hắn quả nhiên nhìn đến những n à y chân thật tồn tại chống g i n g mà có khả năng nhìn thấy tất cả liền dễ nói mạc linh k h n g dịch chuyển trực tiếp nhắm ngay những cái kia lơ lửng tại trong ngọn lửa điểm đen ta còn có thể kiên trì thật lâu khi trong giọng nói mang theo một điểm hưng phấn cùng tiền bối cùng một chỗ kể vai chiến đấu tự a hồ làm hắn vô cùng vui vẻ Tốt. mặc linh nhẹ nhàng lên tiếng đối với phía trước điểm đen phát động truyền t ố n g cái kêu ảm đạm điểm đen lặng yên biến mất tự a hồ từ trước đến nay đều không có tồn tại qua đồng dạng tiền bối chống r i n g ít đi rất nhiều khi hưng phấn nhắc n h ỏ nói quả nhiên chống r i n g là có thể bị tiêu diệt chỉ cần đem toàn bộ chống r i n g đều tiêu diệt liền có thể chữa trị còn nhỏ y để giả bệnh nghĩ đến cái này mặc linh trong lòng tràn đầy đấu trí tiếp tục Tốt tiền bối. Trưng trưng Linh, giả giả Mạc linh, trưng 556, ý ý giả Mạc Linh. khi lôi kéo mạc linh tại vô tận tia sáng bên trong c à n g không ngừng xuyên qua mà mạc linh thì đem nhìn thấy điểm đen toàn bộ loại bỏ nhưng mà những n à y điểm đen tựa hồ không hề giống mạc linh nghĩ đến như thế không có lực phản kháng chút nào bọn họ tựa hồ cũng không tính ngồi chờ chết làm phát hiện đồng bạn của mình không ngừng biến mất về sau điểm đen bọn họ bắt đầu chuyển tụ lại sau đó không ngừng bành trướng thành từng đoàn từng đoàn đen nhanh bóng tối những n à y bóng tối điên cùng hướng mạc linh cùng hy vọng tới hào quang chói sáng cũng bị bọn họ triệt để thốt hệ lôi kéo ra một đầu thâm thúy khẽ hở không thể để bọn họ tập hợp quá nhiều mạc linh cũng khẩn trương lên mặc dù những n à y điểm đen tập hợp về sau dễ dàng hơn hắn truyền thống nhưng chúng nó tập hợp tốc độ rất nhanh một cái không chú ý liền sẽ vượt qua truyền thống cực hạn lớn nhỏ không những như vậy những n à y bóng tối còn cực kỳ linh hoạt bọn họ sẽ càng không ngừng vây quanh mạc linh xoay quanh thậm chí còn có thể ẩn tàng tại cái khác bóng tối phía sau tiến hành đánh lén vì cái gì những n à y điểm đen sẽ có cao như vậy trí tuệ đi ngang qua một đoạn thời gian sau khi chiến đấu những n à y điểm đen thậm chí phát giác mạc linh truyền t ố n g là có pha bi thế là nó bọn họ không tại hội tụ thành một đoàn mà là giống một khối lớn miếng vải đen đồng dạng trải rộng ra phô thiên cái địa hướng mạc linh cùng hy đánh tới đối mặt loại này phô thiên cái địa công kích mạc linh chỉ có thể tạm thời mở ra một cái lỗ hổng hai người lại từ lỗ hổng bên trong né nhanh qua đi tiền bối đây là ta đã thấy khó giải quyết nhất bệnh thật ngoan cường bởi vì không hư hắc điểm vô cùng phân tán mạc linh cũng vô pháp một mẹ hốt gọn những này điểm đen còn thay đổi đến càng ngày càng mạnh lại một lát sau bọn họ lại học được mới chiêu số bọn họ đem chính mình nguyên bản thân thể chia cắt đến càng nhỏ hơn sau đó phân tán đến toàn bộ chiến trường bên trong dạng này liền có thể để thể tích thay đổi đến càng lớn mạc linh muốn loại bỏ bọn họ cũng biến thành càng ngày càng khó khăn đây là chống trọi dự tính tiền bối đừng dùng chiêu số giống vậy đối trả cho chúng nó vậy là không cách nào bị giống nhau chiêu số đánh bại bọn họ sẽ rất mau tìm đến ứng đối phương pháp giống nhau chiêu số tác dụng sẽ chỉ càng ngày càng yếu h i khẩn trương nhắc nhở n g h e lấy hy nhắc nhở mạc linh cũng mười phần gấp áp trừ truyền thống bên ngoài hắn cũng không có chiêu số của hắn những này điểm đen học tập năng lực rất mạnh một mực đang tìm kiếm sơ hở của hắn truyền thống hiệu quả đang không ngừng yếu bớt trống rông còn có bao、nhiêu? mặc dù không ngừng tại giảm bớt thế nhưng còn có rất nhiều bọn họ hiện tại phân tán ra tới cảm giác của ta cũng biến thành rất mơ hồ mặc linh tâm chầm xuống hắn nhất định phải tìm tới một cái phương pháp ứng đối tình trạng trước mắt khi người có khả năng thoát ly ta về sau còn để ta bảo trì đối không yếu ớt cảm giác sao có thể thế nhưng duy trì liên tục không được bao lâu khi hồi đáp đầy đủ ta cần muốn tạo ra một sơ hở để những ngày điểm đen tụ lại lúc này điểm đen đã hóa thành đầy trời bụi bọn họ hoàn toàn phân tán ra phủ kín toàn bộ chiến trường hào quang chói sáng cũng bị cái tiêu càng lúc càng nồng nặc h ắ c á m chỗ che đậy vung tay a khi ngươi trước trốn đến địa phương khác tiền b ố i hy nhẹ nhàng hô kêu một tiếng nhưng hắn đồng thời không do dự trực tiếp bung lỏng ra m ặ c linh tay biến mất không thấy gì nữa tại hy rời đi một n á y mắt mạc linh cảm giác được xung quanh đột nhiên bắt đầu mơ hồ hắn nối không yếu ớt cảm giác hạ xuống thấp nhất tới đi mạc linh mở ra hai tay không lại sử dụng truyền t ố n g cái tiêu phô thiên cái địa điểm đen cũng nháy mắt tập hợp tới hắn lấy tự thân làm mồi nhử đem tất cả điểm đen tập hợp ở cùng nhau trống giống vô tận hoảng hốt che đậy tất cả ánh sáng đem mạc linh kéo vào h ắ cám bên trong hoàn toàn yên tĩnh mạc linh yên tĩnh chờ đợi mặc dù cảm giác hạ xuống thấp nhất nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được những cái kia điểm đen chính tại tiếp tục tập hợp rất nhanh liền sẽ hòa hợp một cái chính thể không những như vậy điểm đen mật độ còn đang không ngừng gia tăng những n à y trống rỗng ngay tại càng ngày càng n g ư n g thực muốn để mạc linh triệt để rơi vào trong đó còn chưa đủ mạc linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là chờ đợi hắc cám tiếp tục nương kết nhưng dần dần cái kia yên lặng trong yên tĩnh chuyển đến một chút thanh â m rất nhỏ cái kia tựa hồ là vật gì đó tại trò chuyện với nhau khàn, khàn mà cổ q á i có thể là mạc linh có khả năng nghe hiểu được loại này lời nói đây không phải là y giả lời nói cũng không phải hắn từng nghe qua tùy ý một loại lời nói tựa như là tại xé rách trang giấy lộn xộn mà đến cuồng tàn mở sao ân thành công toàn bộ hóa sinh quần đảo đều tàn mở sao là mỗi cái trên đảo đều g e o nhằm vào ý ỉa giả bệnh rất tốt bọn họ năng lực rất cường đại thế nhưng tâm linh lại vô cùng nhỏ yếu cảm xúc sẽ từ từ thôn phệ hết những cái kia yếu ớt tâm linh lực lượng của bọn chúng cũng lại bởi vậy rơi vào hối loạn cô độc chống giống hoảng hốt hối hận vô số từ n ữ theo cái kia sẽ rách trang giấy âm thanh dần dần k u y ế t tán ra đến quanh quẩn ở xung quanh hát cám bên trong m ặ c linh p h ả n phất cảm giác được những cái tia từ ngựa âm thanh theo bao khỏa điểm đen chui vào thân thể của mình giống như như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao c u ố n lấy hắn nhưng tất cả những thứ này cũng nên kết thúc điểm đen bao vây lấy m ặ c linh không ngừng co vào hiện tại là thu lưới thời điểm m ặ c linh lợi dụng cái tia sau cùng cảm giác ngắm chuẩn toàn bộ bao quanh hắn điểm đen phát động truyền t ố n g mà chính hắn thi chỗ khắp cả không dịch chuyển trung tâm còn chưa có thử qua truyền t ố n g chính mình toàn bộ thân thể đâu không biết sẽ phát sinh cái gì phía trước chỉ cần truyền t ố n g đầu mình phân khối liền có thể điều khiển toàn bộ thân thể phi hành hiện tại Đem k suy nghĩ chợt lóe lên thậm chí không có truyền thống tốc độ nhanh làm mạc linh lấy lại tinh thần lúc hắn nối xung quanh điểm đen đã mất đi cảm giác nhưng mà mạc linh trước mặt vẫn là đen kịt một màu đây là cái gì bùn mạc linh dùng sức đẩy ra phía trước nước bùn cái tia đen nhánh bùn cũng nháy mắt sụp đổ rơi trên mặt đất mạc linh lúc này mới phát hiện hắn đã trở lại phương khối bên trong b ù n đen đem xung quanh làm cho rối loạn phía trước không nguyên mua đồ dùng trong nhà bên trên dính đầy màu đen với bẩn một thời gian không có kịp phản ứng mạc linh đứng tại sụi lơ bùn đen bên trong sửng sốt rất lâu truyền thống s á t thực đối ta không có tổn thương gì hắn theo truyền thống về đến phương khối bên trong nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại mạc linh sờ lên mặt mình phát hiện đầu vương đã biến mất trên mặt dính đầy đặc dính bùn đen cái này rốt cuộc là thứ gì mạc linh trà s á t trong tay màu đen nắm bùn cảm nhận vô cùng kỳ quái tựa như là rất nhiều bóng loáng đất cắt tạo thành cẩn thận từng ly từng tí bưng lên nhìn một hồi mạc linh mới phát hiện đó cũng không phải cái gì cắt sỏi mà là phi thường quy tắc màu đen viên cầu mặc dù những n à y viên cầu rất nhỏ bé nhưng là có thể nhìn ra được những n à y viên cầu mặt ngoài tựa như là bị máy móc ra công qua đồng dạng dị thường bóng loáng hình dạng cũng cực kỳ hợp quy tắc đây là một loại nào đó đại lượng chế tạo ra đồ vật người chế tạo là ai đâu chẳng lẽ là trước kia nghe được những cái k i a thanh âm chủ nhân chương năm trăm năm mươi bảy thuốc đến bệnh trừ chương năm trăm năm mươi bảy thuốc đến bệnh trừ không để ý đến những cái tia bẩn t h i u vết bẩn mạc linh đối với này chút ít tiểu nhân viên cầu cẩn thận quan sát lúc này bọn họ đã không có loại k i a kỳ quái cảm giác trống rỗng tựa như là thường thường không có gì là h ạ t cát thế nhưng những này viên cầu ở giữa nhưng lại có mạnh mẽ lực hấp dẫn cái này mới khiến cho chúng nó có khả năng tập hợp hợp lại cùng nhau đây là một loại nào đó nam châm sao cái này đen nhánh tiểu cầu s ắ c thực giống như là nam châm chất liệu thế nhưng càng cứng rắn hơn mạc linh tầm mắt dần dần thăm dò vào một viên tiểu cầu bên trong cái này nho nhỏ hình tròn hạt nhỏ nội bộ lại có một loại kết cấu phức tạp tựa như là dao thoa mê cùng làm mạc linh quan sát đánh giá đến kết cầu bên trong về sau v i ê nhưng kia bị q mà, mà khiến tiểu cầu h mạc linh không nghĩ tới chính là mỗi một viên tiểu cầu bên trong mê cung kết cấu đều là không giống bên trong đường vân thiên kỳ bách quái mặc dù mạc linh không nhớ được những ngày mê cung cụ thể bộ dáng nhưng vẫn là có thể từ một số bộ phận phân biệt ra được khác biệt không những như vậy những tiểu cầu này cũng cùng mạc linh lần thứ nhất quan sát cái k i a tiểu cầu đồng dạng một khi mạc linh đ ố i mê cung nội bộ tiến hành quan sát đánh giá toàn bộ tiểu cầu liền sẽ trong nháy mắt triệt để vỡ vụn tiêu tán tựa như là một loại nào đó bảo mật chương trình một khi cảm giác được phá giải liền sẽ lập tức tiêu hủy loại này kỳ quái tiểu cầu s á t thực cho mạc linh cảm giác như vậy h ắ n có một loại vô cùng dự cả m á n h liệt những tiểu cầu này là một loại vũ khí một loại vô cùng tân tiến vũ khí có khả năng l n tặng tại y lỉa giả không gian trị liệu bên trong còn giống hy nói như vậy có rất mạnh chống chọi dược tính không những như vậy sẽ còn tại bị phát hiện về sau tự mình tiêu hủy là ai muốn dùng loại này vũ khí tới đối phó ý nghĩa g i ả đâu mạc linh nhớ tới phía trước nghe được những cái kia giống như xé rách trang giấy âm thanh những cái kia thanh âm chủ nhân hẳn là lợi dụng hắc cầu kẻ đầu sỏ thế nhưng bọn họ nói tới những lời kia là có ý gì đâu nhằm vào ý nghĩa g i ả bệnh năng lực rất cường đại thế nhưng tâm linh lại vô cùng nhỏ yếu loại này hắc cầu vũ khí là chuyên môn dùng để nhằm vào ý n h ĩ già sao đây là một tràng đặc biệt nhằm vào hóa sinh quần đảo âm u bọn họ muốn làm gì là muốn tiêu diệt ý n h ĩ già sao dìa giả loại này mặc ộ t m linh c h ấ m tư hắn mơ hồ cảm giác được h ó a sinh quần đảo bên trên bao phủ một đoàn to lớn bóng tối tín tiêu sở dĩ một mực đưa ra cảnh cáo tín hiệu rất có thể cũng là bởi vì kiểm tra đo lường đến trên đảo này lớn đại nguy cơ không quản là bách hoa đảo vẫn là sâm la đảo trên đảo y ỉa giả đều đã lâm vào hỗn loạn bên trong không biết trung ương đảo bên trên có thể hay không càng thêm hỗn loạn nhưng trước mắt còn phải tiếp tục đi tới mới có thể hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn vừa nghĩ mặc linh một bên đem tầm mắt lộ ra phân khối cũng không biết ta bây giờ ở nơi nào trải qua lần này truyền thống m ạ c linh đã không cách nào xác định vị trí của mình nhưng mà chờ hắn lộ ra phương khối về sau lại phát hiện chính mình đang chờ tại một mảnh trong rừng cây r ầ m rạp xung quanh đều là xanh un tươi tốt đại thụ những đại thụ này đều dài đến giống nhau như lúc khoảng thời gian cũng hoàn toàn giống nhau ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây khe hở chiếu xuống nhẹ nhàng gió nhẹ lay động viên lá toàn bộ rừng cây lá cây đều lấy một loại tần số tương đồng đung đưa tựa như là phục chế rán đồng dạng nhìn xem cái tia lay động lá cây mặc linh có chút bối rối bởi vì những này cự trận thụ cũng không phải là khâu lại trạng thái bọn họ tất cả đều là bình thường đại thụ bộ dạng trừ lác lư tần số hoàn toàn giống nhau bên ngoài những n à y cây thoạt nhìn cùng mạc linh phía trước thấy qua bình thường cây cối không có gì khác biệt gây chi đâu khí q u a n đâu huyết ngục đâu những cái kia kỳ quái chứng bệnh chưa từng xuất hiện tại cự trận thụ bên trên tất cả phiến lá đều là bình thường vỏ cây cũng là bình thường m ặ c linh tầm mắt t h a m dò vào thân cây cây cối nội bộ cũng là bình thường chui vào dưới mặt đất cây gốc cũng là bình thường m ặ c linh tầm mắt cực nhanh chuyển động liên tiếp nhìn rất nhiều cái cự trận thụ đều không có phát hiện bất luận cái gì khâu lại trạng thái tồn tại dùng hợp biến mất làm sao sẽ dạng này nhưng mà càng làm mạc linh khiếp sợ sự tình phát sinh chỉ thấy cách đó không xa trong rừng t â y khi đang cùng một tên y rìa giả kịch liệt trò chuyện với nhau càng không ngừng khoa tay múa chân mà l ê n lạc chính ở một bên lắng nghe thỉnh thoảng lại tại hai vị y rìa giả trên thân giò xét mà tên kia y rìa giả trên cổ tay chính mang theo bệnh mà thành thủ hoàn cái kia thủ hoàn còn vô cùng tươi mới c h ú c dây leo bị gọt đến vô cùng b ó n g loáng hồ linh thảo cũng thoạt nhìn vô cùng xanh biết tựa như là vừa vặn lấy xuống đồng dạng theo tên kia y giả cánh tay đong đưa thủ hoàn còn phát ra thanh thúy đánh c h u n g âm thanh mạc linh không dám tin tưởng tới gần hắn có chút hoài nghi nơi này đến cùng là chân thật cự trận thụ lâm vẫn là không gian trị liệu bên trong theo mạc linh tới gần hắn cũng nghe rõ ràng hai người ngay tại trò chuyện nội dung người tin tưởng ta trung ương đảo bên trên hiện tại khẳng định phát sinh cái gì nguy cơ bằng không trưởng lão khẳng định sẽ đến trợ giúp chúng ta h i vô cùng xác định hô không quản trung ương đảo bên trên có cái gì nguy cơ chức trách của ta chính là bảo hộ sâm la đảo ta không có cách nào cùng đi với ngươi quản gia lệnh nhật nói sâm la đảo gần nhất có phát sinh chuyện kỳ quái gì sao hy hỏi tới có sâm la đảo đã thật lâu không có mặt khác ý k h hẻ giả tới chơi ngươi là người thứ nhất còn mang theo một tên nhân loại quản giả nhìn thoáng qua một bên lê lạc có chút hoài nghi nói bởi vì nhân loại kiểm tra đo lường đến tín tiêu phát ra tín hiệu khi vội vàng giải thích nói lại đem lê lạc đi tới hóa sinh quần đảo mục đích nói cho quản giả quản giả sau khi n g h e xong ngữ khí hơi hỏa hoãn một điểm ta hiểu được thế nhưng ta đích sắc không cách nào rời đi xin lỗi bất quá ta có biện pháp đem các ngươi trực tiếp đưa đi trung ướng đảo biện pháp gì khi lập tức hỏi tới sâm la đảo lối đi bí mật chờ sử dụng thời điểm ngươi liền biết quản giả còn mang theo một ít phòng bị không muốn nói cho hy cụ thể phương pháp bất quá hắn vẫn là đáp ứng trước mang theo hy cùng l i ê lạc tiến về lối đi bí mật vị trí trước đeo lên cái này a quản giả từ trên mặt đất nhặt lên hai mảnh lá cây phân biệt biến thành hai cái thủ hoàn đưa cho l i ê lạc cùng hy đeo lên về sau liền theo ta quản giả trực tiếp q u a y người hướng về cự trận thụ lâm chỗ sâu đi tới l i ê lạc cùng hy đeo lên thủ hoàn về sau cũng liền bận rộn đi theo nhìn xem một màn này mạc linh triệt để bối rối quản giả khôi phục bình thường sâm la đảo cũng khôi phục bình thường cái gì cũng chưa từng xảy ra Mạc Linh i b ế tựa chính chứa chống cho chứa chẳng cả phục mình khỏi bệnh, hoàn toàn thành hết, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ thế khôi như thế quản rông toàn bên trên đem sâm mà la giả tới, lại đảo để. tất chết t như là thời gian dây thay đổi đồng dạng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám căn nguyên trị liệu pháp chương năm trăm năm mươi tám căn nguyên trị liệu pháp đây là cái gì tiền bối ta nhìn không hiểu đây là giác tượng đây là cái mũi của nó còn có cái này đây là nó sừng thú m ạ c linh chỉ vào cái k i a không thể diễn tả đồ vật từng cái bộ vị phi thường nghiêm túc giới thiệu nói vậy cái này đâu khi chỉ vào một chỗ giống như là càng c u a đồng dạng bộ vị hỏi đây là con mắt ta hình bầu dục sau đó chính giữa một cái khe chính là ta hình bầu dục họa đến không lạ i như thế hợp quy tắc dây cũng họa sai lệch ta hiểu được tiền bối khi một bên trái lương tâm ứng phó một bên dốc hết toàn lực mà nhìn chằm chằm vào cái tia màn hình điện từ bên c h i n họa có thể tùy ý hắn làm sao tưởng tượng đều không thể đem tấm này họa cùng trong trí nhớ rác tượng liên hệ với nhau minh bạch liên tốt mạc linh vô vũa hy bà vai người đến sâm la đảo bên trên về sau nhìn thấy qua rác tượng sao không có hy vô cùng xác định hồi đáp vậy ngươi nhìn thấy khâu lại hình thái sinh vật sao mạc linh hỏi tới khâu lại hình thái là như thế nào chính là những sinh vật kia trên thân có đủ kiểu thân thể khí quan thực vật cùng động vật dung hợp triệt để hỗn hợp với nhau mạc linh một bên giải thích một bên lại chuẩn bị tại màn hình điện tử bên trên vẽ tranh nhưng hy lập tức liền ngăn cản hắn, tiền bối không cần vẽ ta hiểu được ta chưa từng gặp qua như thế sinh vật Có đúng không? Vậy người đem người đến đảo không? ngươi ngươi bên Vậy sâm la từ r ê lên lên nghiêm n kinh nói lần. tiền tiếng, mặc dù hắn không biết vì cái gì Mạc Linh muốn hiểu những chuyện này, cũng không biết la đảo lên đến ngọn nguồn sinh cái gì, nhưng là hắn hay là nghiêm túc đem chính mình kinh lịch nói một lần. Khi bối. biết cái hiểu biết cái lịch phát hay lịch la là là mặc Mạc túc một sâm đem một Tốt, t gì gì, dù vì đảo sơn động đi tới sâm la đảo bên trên về sau liền đi tới bên hồ sau đó tiến vào rừng cây lại tiến vào c ự trận thụ lâm mặc dù là đường nhưng vẫn là tại lê lạc điện tử bình chỉ dẫn bên d ư ớ i h ư u kinh vô h i ể m tìm tới quảng giả đây chính là hy đi tới sâm la đảo bên trên toàn bộ kinh lịch không có có gì đó cổ quái khâu lại sinh vật cũng không có cái gì cự trận thụ bên trong khô héo thân thể tất cả đều vô cùng bình thường n g h e xong đoạn này trải qua về sau mạc linh cũng lại lần nữa xác nhận cảm giác của mình không có sai thời gian dây thật thay đổi liên quan tới sâm la đảo dị biến tất cả đều hoàn toàn thay đổi sâm la đảo là bình thường quản giả cũng là bình thường cái gì cũng không xảy ra cái kia nguyên nhân xuất từ làm sao mạc linh biết nhất định là chính mình loại bỏ những cái kia hắc cầu mới đưa đến hậu quả như vậy nhưng hắn không thể nào hiểu được chuyện như vậy tại sao lại phát sinh khi ta lại hỏi ngươi một vấn đề ngươi nói đi tiền bối là như vậy ta có một vị bằng hữu mạc linh đem chính mình phía trước kinh lịch đổi cái thị giác không rõ chi tiết nói cho hy sau đó dò hỏi ngươi cảm thấy vì sao lại dẫn đến kết quả như vậy đâu hy không hề đẩn rất nhanh liền nghe ra cái này rất có thể là chân thật phát sinh qua sự tình nhưng hắn cũng không có truy đế n cùng chỉ là đứng tại chỗ trầm tư thật lâu tiền bối ngươi vừa v à n ó i ngươi vị bằng hữu kia nhìn thấy vị kia người bệnh tuổi nhỏ lúc bộ dạng là sau đó ngươi bằng hữu tìm tới người bệnh bệnh căn chết để loại bỏ bệnh đầu nguồn không sai mạc linh nhẹ gật đầu cái kia ta hiểu được tiền bối bằng hữu là ngẫu nhiên sử dụng ra căn nguyên trị liệu pháp khi vô cùng xác định nói căn nguyên trị liệu pháp đó là vật gì mạc linh hỏi tới khi tổ chức một cái lời nói bắt đầu giải thích tiền bối kỳ thật ngươi bằng hữu chữa trị đồng thời không phải chân thực tồn tại người bệnh mà là đã từng người bệnh tại v ị kêu người bệnh chứng bệnh phát tác phía trước liền đem bệnh căn nguyên tiêu trừ sạch tất cả chuyện tiếp theo đương nhiên đều sẽ không phát sinh ta cho ngươi đánh cái so sánh a tiền bối một vị người bệnh chân bời vì dẫm lên tạm ấy bị trọng thương b ì một h số cường h trị đại ể vết thương khép l nhưng là dạng n như là à bệnh y bệnh kia giả có khả năng trực tiếp dùng sức mạnh đem cái cạm bẫy kia tồn tại từ thời gian online xoáy đi dạng này người bệnh kia liền chưa hề đạp chúng qua cảm ấy cũng chưa từng nhận qua tổn thương cả kiện thụ thương sự kiện đều không còn tồn tại như vậy không chỉ có thể đem vết thương chữa trị tốt thậm chí người bệnh cũng sẽ không có bất kỳ bóng ma tâm lý căn nguyên trị liệu pháp chính là nhất là triệt để chữa trị phương pháp thế nhưng theo ta được biết y lý h giả bên trong có thể đem chữa trị lực lượng sử dụng đến loại này trình độ có thể đếm được trên đầu ngón tay tiền bối bằng hữu có thể chính là ngẫu nhiên sử dụng loại này phương pháp khi nói đến đây dừng lại một chút sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiền bối ngươi nói vị bằng hữu kia có phải là liền là chính ngươi dĩ nhiên không phải Ta n mặc linh vậy? còn nhớ rõ tại trị liệu không gian của người quản lý bên trong vị tiêu trưởng lão dạ đi nói tới quản giả vô cùng đặc biệt hắn không gian là dối loạn có lẽ cũng là bởi vì dối loạn mới cùng mặc linh truyền thống sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học bất quá kết quả luôn là tốt tất cả đều không có phát sinh u ố n g dễ chịu phát sinh về sau lại đi vắn hồi căn nguyên trị liệu pháp sao thật sự là một loại kỳ diệu chữa trị phương pháp chữa trị lực lượng thật đúng là không gì làm không được mặc linh trong lòng cảm thán nói tiền bối ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao có ngươi biết đây là vật gì sao mặc linh b u n g tay trên tay xuất hiện một đoàn hắc cầu bóp hợp thành bùn đen nhìn thấy cái k i a bùn đen lần đầu tiên khi tựa như là bị kinh hại đến đồng dạng lui về phía sau nửa bước làm sao vậy mặc linh liền vội vàng hỏi thật mạnh cô độc đây là cái gì khi kinh ngạc nhìn hỏi cô độc mặc linh có chút không hiểu là cô độc ta tại những ngày bùn đen bên trong cảm thấy cô đầu khi chậm rãi đi đến mạc linh trước mặt sau đó dắt mạc linh một cái tay khác cảm thấy sao tiền bối ta đem cảm thụ của ta truyền lại cho ngươi mạc linh không có trả lời chỉ là sưng sờ nhìn trong tay bùn đen tại h i chạm đến hắn một m ấ y mắt cái kia trong tay bùn đen đột nhiên bạo phát ra một trận mãnh liệt cảm xúc cô độc thủy triều phô thiên cái địa hướng hắn chút xuống mà đến vê anh mạc linh tay run một cái đem hi tay vung đến một bên tại hất ra tay một m ấ y mắt xung quanh lại khôi phục kiến tĩnh lại nhìn cái kia bùn đen nào có cái gì thủy triều nào có cái gì phô thiên cái địa cảm giác cô độc những cái kia bùn đen đang lặng lặng n ặ n tại mạc linh trong tay l i khi n chùm sáng không ngừng nói ra hắn xứng sờ đứng tại chỗ tựa như là bị cái kia bùn đen tán phát tỉnh tự hoàn toàn định trụ đồng dạng gây còm cánh tay có chút rung động khi chậm rãi đưa tay t về, về sáng lúc sáng lúc khi n nghĩ đó í c ta cũng cảm giác qua đồng dạng cô độc loại này cảm xúc đột nhiên từ ý thức chỗ sâu phát ra sau đó đem toàn bộ không gian trị liệu thốt hệ ậ không sai ta đích xác tại chế tạo hồng linh hoa thời điểm gia nhập cá nhân tình cảm ta nhớ ra rồi khi kích động hô cái k i a ngươi lúc đó nhìn thấy qua đồng dạng đồ vật sao mạc linh bưng lên trong tay bùn đen hỏi tới không nhớ rõ thế nhưng cảm giác xác thực là giống nhau đột nhiên bộ p h á t cảm giác cô độc giống như là thủy triều đồng dạng vào tới n g h e lấy hy lời nói mạc linh càng thêm xác định cái này bùn đen đích thật là một loại nhằm vào ý ý ì ý ý giả vũ khí bọn họ có khả năng dẫn phát ý ý ì ý ý giả tâm tình tiêu cực mặt đối khác biệt ý ý ý ý giả bọn họ có khả năng gây ra cảm xúc cũng không giống nhau đối quản giả gây ra chính là cảm giác chống g i n g mà đối hy gây ra thì là cảm giác cô độc những tâm tình này bọn họ nguyên bản liền tồn tại. thế nhưng bùn đèn tựa hồ có khả năng phóng to những tâm tình này để y ỉa giả chữa trị chị chịu ảnh hưởng dẫn phát không biết hậu quả khi người biết đang chữa trị thời điểm gia nhập cá nhân tình cảm sẽ phát sinh hậu quả gì sao mạc linh nghiêm túc hỏi tiền bối ta cũng không biết thế nhưng trưởng lão nghị hội nghiêm khắc cấm chỉ điều này ta cũng chưa nghe nói qua ví dụ như vậy chính ngươi không chính là như vậy ví dụ sao mạc linh hỏi ngược lại ách vậy cũng đúng ngươi có cảm giác gì nghe đến mạc linh vấn đề khi tại nguyên chỗ chầm tư thật lâu hắn ấp ú n g muốn nói cái gì lại tựa h ộ như vẫn luôn nói không nên lời lại qua một trận hắn mới nói ra chính mình nội tâm chân thực cảm thụ cố chấp một khi gia nhập cá nhân tình cảm sẽ để cho chữa trị quá trình thay đổi đến đặc biệt cố chấp sẽ vô ý thức không nhìn người bệnh không nhìn kinh nghiệm không nhìn mặt khác ý gì ỉa giả khuyên đ ủ ta nhớ kỹ từ khi sáng tạo hồng linh hoa về sau ta liền thay đổi đến mức dị thường cố chấp cảm xúc cũng vô cùng không ổn định thường xuyên sẽ suy nghĩ lung tung mà còn sẽ trở nên đặc biệt lớn can đảm áp dụng những cái kia chưa hề dùng đã dùng qua phương pháp trị liệu t h ư ợ n như là uống có ca đồng dạng thay đổi đến vô cùng hưng phấn thế nhưng quá hưng phấn kết quả chính là càng thêm dễ dàng thất lạc cảm xúc chập trùng t r ê n lệch thay đổi đến rất lớn lo được lo mất về sau suy nghĩ liền thay đổi đến càng ngày càng hỗn loạn khi cẩn thận hồi tưởng đến chính mình phía trước biến hóa đem hắn chân thật cảm thụ tỉ mỉ nói cho mạt linh cố chấp sao tựa h ồ đích thật là dạng này không quản là h i vẫn là quản là giả đang chữa trị quá trình các loại gia nhập cá nhân tình cảm về sau đều thay đổi đến càng thêm cố chấp không nghe khuyên bảo giới cảm xúc chập trùng cũng biến thành rất lớn bất quá loại này hắc cầu vũ khí chính là vì tạo thành cố chấp sao mạt linh cảm thấy không chỉ như vậy những cái kiê chế tạo hắc cầu vũ khí kẻ đầu sỏ khẳng định có càng lớn âm như. tiếp xuống ngươi phải cẩn thận mạc linh một bên nhắc nhở lấy hy một bên đem bùn đen thu về nghe đến mạc linh nhắc nhở khi lập tức đáp ứng xuống ta nhất định sẽ cẩn thận tiền bối mạc linh nghiêm túc dò xét một hồi hy quan tâm hỏi hiện tại loại kia cảm giác cô độc còn sẽ xuất hiện sao gần nhất không có tại ta ngủ say đoạn kia thời gian bên trong cảm giác cô độc vẫn tại biến mất ta bị vây ở không gian trị liệu bên trong thời điểm suy nghĩ liền càng ngày càng rõ ràng cũng chầm c h ầ m bình tĩnh lại hiện tại đã không cảm giác được loại kia tâm tình nghe l ấ hy cảm thụ mạc linh cũng yên tâm không ít hắn lo lắng hy trong cơ thể hoặc là không gian trị liệu bên trong cũng có những cái kia hắc cầu tồn tại nhưng hiện tại xem ra những cái kia hắc cầu tác dụng cũng không duy trì liên tục bao lâu ai ta làm sao thật thành ý n g a giả m ạ c linh ở trong lòng thợ dài một tiếng tại từng tiếng tiền bối s ư n g hô bên dưới hắn cũng có chút mất phương hướng hắn cũng không thể không quản những này ý đ ị a giả đây là một c h à n g nhằm vào ý đ ị a giả âm mưu một loại nhằm vào ý đ ị a giả bệnh hắn vị này tiền bối cũng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn khi từ đầu đến cuối đối hắn duy trì tôn tính cũng vô cùng phối hợp hắn kiểm tra không những như vậy tại quản lý giả trị liệu không gian bên trong lúc khi cũng một mực tận hết sức lực trợ giúp hắn vì thế mạc linh cũng không nguyện ý nhìn xem khi không giải thích được cuốn vào trận này âm như bên trong khi mạc linh nhẹ nhàng kêu một tiếng làm sao vậy tiền bối ta sẽ bảo vệ ngươi mạc linh nghiêm túc nói khi mọi người kia sáng rung động mấy lần tiền bối không phải một mực đang bảo vệ ta sao vậy cũng đúng mạc linh nhẹ gật đầu lại lần nữa lấy ra màn hình điện tử tùy ý địa điểm đánh mấy lần khi lại giúp ta làm cái ghế sofa ta phía trước cái kia dơ bẩn tất cả đều là bùn còn có cái này nếu không ngươi cho ta làm mấy cái ghế sofa vải a dạng này ta còn có thể đổi lấy dùng còn có còn có lần trước quên ta phải cho ta s a n h thực vật làm cái đẹp mắt trậu tốt nhất nhan sắc có khả năng phối hợp ngươi nhìn cái này thế nào cự trận thụ trong rừng cây thỉnh thoảng truyền ra đánh c h u n g âm thanh lê lạc hiếu kỳ đánh giá trong tay thủ hoàn một khi tiến lên phương hướng phát sinh sai lầm thủ hoàn bên trên hồ linh thảo liền sẽ phát ra đinh đinh đang đang âm thanh mà đi đến phương hướng chính xác về sau hồ linh thảo liền sẽ yên tĩnh lại phi thường kỳ diệu lê lạc cũng không làm rõ ràng được loại này kỳ quái thực vật dẫn đường nguyên lý chẳng qua là cảm thấy thanh em này phi thường dễ nghe không những như vậy cái tiêu t h ủ h o à n bên trên còn thỉnh thoảng thổi tới gió mát tựa như là trên tay mang theo một cái di động quạt đồng dạng mà còn những này gió còn mang theo tươi mát có cây khí tước nghe thấy tới liền khiến người tâm tình dễ chịu đi tại phía trước quản giả tựa hồ cái gì đều không để ý phối hợp tại cự trận thụ lâm bên trong xuyên qua nhưng tốt tại tốc độ cũng không nhanh ý gì hề giả bọn họ tố chất thân thể vô cùng kém thậm chí liền nhân loại cũng không sánh nổi lê lạc có chút hiếu kỳ bọn họ vì cái gì không cần chữa trị lực lượng cải tạo thân thể của mình nhưng nàng cũng không có hỏi nghĩ đến bọn họ nhất định là có chính mình lý do hay là một loại nào đó cấm k � lê lạc thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng một bên hy nàng phát hiện hy từ vừa mới bắt đầu vẫn tại n g t người n thân thể cứng gắc giống như bút bê đồng dạng đi theo quản giả phía sau đầu chùm sáng còn không ngừng lập lọe đây là đang làm gì lê lạc lắc đầu đám này y lìa giả thật là khiến người không hiểu rõ trong lúc bất chi bất giác một đoàn người đã rời đi cái kia giống như phục chế gián cự trận thụ lâm lê lạc trong tay thủ hoàn cũng lại không phát ra tiếng vang lê lạc dùng sức lung lay cánh tay chứ vẫn cứ có cảm giác mát mẹ bên ngoài cái kia hồ linh thảo tựa như là hiệu sự đồng dạng hoàn toàn g ụ xuống mỗi lần tiếng động đều là đang tiêu hao hồ linh thả loại này yếu ớt thực v ậ t tại bị ngắt lấy về sau rất nhanh liền sẽ tàn lụi một bên hy đột nhiên lại khôi phục bình thường đối chính đang lay động cánh tay l ê lạc giải thích hồ linh thảo đặc tính ngươi vừa vặn đi đâu rồi l ê lạc tò mò hỏi tiền bối tới t ì m ta hắn để ta cẩn thận một chút hiếm có chút lo âu nói tiền bối l ê lạc quay đầu liếc qua phía sau phương khối là hắn nói có thể có một loại nhằm vào y lý ở giả bệnh tại hóa sinh quần đ ả o bên trên q u y ế t tán còn nói gì không ách rất nhiều g h xô phá vải châu hoa co k chương năm trăm sáu mươi lối đi bí mật chương năm trăm sáu mươi lối đi bí mật Tốt, ngay ở chỗ này quản giả mang theo mọi người đi tới một mảnh trống trải trên đồng cỏ tại bốn phía trương nhìn một cái vừa nhìn về phía bầu trời nồng đậm mây mủ che đậy ánh mắt để người thấy không rõ lắm phía trên cảnh tượng thế nhưng quản giả ánh mắt tựa hồ có khả năng xuyên thấu cái k i a tầng mây dày đặc vị trí này rất không tệ hắn lạnh nhạt nói lối đi bí mật đâu khi không hiểu hỏi l ê lạc cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây mảnh này chống trải trên đồng cỏ s ắ c thực không có cái gì thoạt nhìn như là lối đi bí mật địa phương quản giả không có trả lời chỉ là từ thủ hoàn bên trên thao xuống một mảnh hồ linh thảo phi lá thả tại trong tay vớt nhẹ mấy lần lại mở ra tay lúc cái kia phiến lá đã biến thành một viên một nửa nhăn m è o một nửa bóng loáng đậu hà lan nhìn thấy cái kia đậu hà lan lần đầu tiên khi lập tức kinh hãi hô lên mẹ đèo đậu hà lan mẹ đèo đậu hà lan lê lạc nghe lấy cái này quen thuộc phát tâm sửng sốt mạnh đức ngươi làm sao chạy tới đây khi cũng chú ý tới lê lạc kinh ngạc vội vàng cùng nàng giải thích nói loại này đậu hà lan chính là nhân loại mang đến hóa sinh quần đảo cho nên chúng ta dùng cùng nhân loại đồng dạng mệnh danh nguyên lai là thế này phải không lê lạc lấy ra màn hình điện tử bắt đầu tìm kiếm lên loại này đậu hà lan tư liệu tất nhiên là nhân loại mang đến hóa sinh quần đảo. bởi vì nó kỳ diệu đặc tính lại không cần thanh toán đại giới cho nên bị nhân loại đưa đến hóa sinh quần đảo bên trên sử dụng ý gì hả giả bọn họ cũng rất tò mò loại này thực vật đặc tính cho nên từ nhân loại cái kia muốn mấy viên đến nghiên cứu hiện tại xem ra bọn họ đã có khả năng đại lượng chế tạo loại này thực vật có khả năng lớn lên đến suy nghĩ trong lòng địa phương vậy có thể hay không trực tiếp giải đến đáy thâm viên đi lê lạc tiếp lấy nhìn xuống đi mới phát hiện nàng ý nghĩ quá mức ngây thơ mặc dù mẹn béo đậu hà lan đậu hà lan thân vô cùng trắng thiện có thể d à i đến rất cao nhưng không đại biểu có thể vô hạng cao nhiều lắm là có khả năng tại khác biệt không đảo ở giữa di động khoảng cách lại xa một chút đậu hà lan thân liền sẽ triệt để sụp đổ nhìn đến nơi đây lê lạc cũng minh bạch quản giả ý nghĩ xem ra đó cũng không phải cái gì lối đi bí mật quản giả là muốn dùng mẹn béo đậu hà lan đậu bên trên chúng ta thật muốn dùng cái này hiếm có chút lo âu s á t nhận nói là đây là phương pháp nhanh nhất quản giả cầm đậu hà lan nghiêm túc nói có thể là h i rõ ràng có chút sợ hãi thoạt nhìn cũng không muốn sử dụng loại này phương pháp nhưng hắn vẫn là vơ tay đem quản giả trong tay mẹn b è o đậu hà lan nhận lấy l ê lạc nhìn ra h i lo lắng liền vội vàng hỏi có vấn đề gì sao đương nhiên h i vọng nhìn trời t r ố n g không khoảng cách có thể không đủ vì sao lại không đủ là quá xa sao l ê lạc không hiểu hỏi không phải là cái này đậu hà lan nguyên nhân hy ước lượng trong tay mẹn béo đậu hà lan mẹ đẹo đậu hà lan có một nửa tỷ lệ sẽ mọc r a cao thân một nửa tỷ lệ sẽ mọc r a t h ấ p thân sâm la đảo cùng trung ương đảo khoảng cách chỉ có tại mọc r a cao thân thời điểm mới có thể đến tới nếu như là t h ấ p thân khi dừng lại một chút nói chúng ta liền sẽ bị vây ở trên không nghe đến cái này l i ê lạc nhẹ gật đầu an ủi không có việc gì chúng ta còn có thể ngồi thiết khối đi lên một bên nói nàng một bên quay đầu nhìn một chút phương khối phương khối cũng lập tức run dày nhìn thấy l i ê lạc tự tin như vậy khi cũng yên tâm không ít vậy vạn nhất là thất thân nhớ tới nhất định muốn cứu ta đương nhiên được đến trả lời khẳng định phía sau khi hạ quyết tâm đi đến một bên bắt đầu đào hố quản giả đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem không nói gì rất nhanh khi liền đào ra một cái hố nhỏ thoạt nhìn cũng không sâu dạng này là đủ rồi sao lê lạc có chút bận tâm hỏi đủ rồi chỉ cần có thể thả xuống đậu hà lan là được rồi khi một bên nói một bên đem đậu hà lan bỏ vào trong hố làm tốt tất cả chuẩn bị phía sau hắn đứng người lên hướng quản giả nói tiếng cảm ơn cảm ơn n g ư ơ i ta nghe mặt khác y thì giả nói ngươi một mực rất lạnh lùng nhưng hiện tại xem g i ngươi vẫn rất tốt nha h i đi đến quản giả trước mặt vỗ vô, vô bờ vai của hắn Quản giả cứng tránh một cái, đờ một không có trốn rơi, phải có thể mặc thể cho Hy vô bờ vai của、hắn. Chúng ta hắn. gặp qua sao? quản a sao? u giả đánh gây hy lời nói ta nói là ngươi gần nhất có tới qua sâm la đảo sao không có ta gần nhất một mực tại bách hoa đảo làm sao vậy không có việc gì ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất quen thuộc ta có một loại cảm giác ngươi thật giống như tại trước đây không lâu mới rút qua ta quản giả có chút nghi hoặc nói ra cảm giác của mình khả năng này là ngươi gần nhất quá cô độc cho nên gặp người nào đều cảm thấy quen thuộc ta cũng thường xuyên sẽ có cảm giác giống nhau đừng suy nghĩ nhiều nhiều giao một điểm bằng hữu liền tốt chờ ta đi trung ư ơ n g đ ả o điều tra xong trận tướng ta liền trở về tìm người chơi tốt, tốt. ta ố t t tất cả cẩn thận nhất định hai đoàn k i a sáng nói ra t ự a n h ư là đã lâu không gặp bằng hữu hi đem đặt ở quản giả trên bả vai tay thu hồi lại quay người rời đi hắn không có nói cho quản giả chính là trong lòng hắn cũng có một dạng cảm giác loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác thế nhưng hiện tại cũng không phải là xoắn suýt cái này loại cảm giác thời điểm chỉ có đi đến trung hướng đ ả o mới có thể tìm được c h â n tướng lê lạc lên đường đi dựa đi tới Tốt lê lạc cũng đi tới đ ầ u hà lan hố bên cạnh một hồi đ ầ u hà lan thân chui ra mặt đất thời điểm không muốn áp sát quá gần đợi đến lớn lên ổn định về sau lại nắm lấy thời cơ nhảy đến một mảnh tương đối cưng cõi trên phi n lá nhớ phải nắm l ấ y phi n lá tuyệt đối không cần buông tay ra còn có muốn bắt được phiến lá phần gốc tận lực để thân thể gần sát đậu hà lan thân các loại ngươi nhìn chằm c h ặ n ta học động tác của ta còn có tại ta tưởng tượng chỗ cần đến thời điểm không nên quay dày ta liền ở bên cạnh đợi là được rồi rất nhanh khi kiên nhẫn giảng giải ngồi mẽn béo đậu hà lan chi tiết lại nói cho lê lạc các loại tình trạng khẩn cấp ứng đối phương pháp đợi đến bàn giao xong tất cả khi mới chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống đem vừa vặn đào ra đất t r ô n trở về sau đó hắn lại đem hai tay đặt tại đất bên trên tựa hồ là tại tưởng tượng thấy chỗ cần đến lê lạc cũng dựa theo yêu cầu đứng bình tĩnh rất nhanh một viên xanh n h ạ t mầm đậu hà lan liền chui ra mặt đất khi cũng lập tức đứng lên chuẩn bị tây kia mầm đậu hà lan cấp tốc phá vỡ mặt đất lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp vọt lên bầu trời khi cùng lê lạc cũng nhìn đúng thời cơ riêng phần mình bắt lấy một mảnh cứng cỏi cỏ phi lá đậu hà lan thân nháy mắt chui vào mây trong sương mù vì giảm nhỏ gió ngăn hai người cũng đem thân thể tới gần đậu hà lan thân kịch liệt lớn lên đậu hà lan thân nhấc lên một trận kinh phong thổi đến hắn chùm sáng không ngừng lay động trong nháy mắt lê lạc cùng hy thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa t r i để dung nhập mây trong sương mù thế nhưng vương khối còn chậm rãi theo ở phía sau làm đậu hà lan thân đ â m rách mây mù về sau ánh sáng mặt trời chiếu ở cái kia phương khối bên trên chiếu sáng rặng rỡ quản giả ngắm nhìn cái kia phương khối một loại cảm giác vô cùng quen thuộc sông lên trong lòng của hắn bảo trọng chương năm trăm sáu mươi mốt y lỉa giả tối cường thân thể chương năm trăm sáu mươi mốt y lỉa giả tối cường thân thể chúng ta vận khí rất tốt là cao thân khi toàn thân run r ậ y từ trên phiến lá nhảy xuống tới giống như là một đầu cá ướp m ố i đồng dạng có cắp ngã trên mặt đất lê lạc ngược lại là ngược lại nàng vô cùng nhẹ nhàng nhảy qua vài miếng phi lá rơi vào hi bên người người vẫn tốt chứ lê lạc quan tâm hỏi còn n tốt, để ta để khi, là là khi trả lời khiến n liên m lạc vô cùng ngoài run ý mến bởi vì đây chính là chúng ta trạng thái khỏe mạnh nhất trạng thái khỏe mạnh nhất liên lạc nhìn xem khi cái kia gậy như que tuổi thân thể gây toàn g bộ dạng tựa như một vị bệnh nguy kịch lao đầu đây cũng là trạng thái khỏe mạnh nhất đương nhiên loại này dưới trạng thái chúng ta sử dụng r a chữa trị lực lượng sẽ cường đại hơn đối với bệnh cảm giác cũng sẽ càng nhạy cảm n g h e lấy hy giải thích l i ê lạc cái hiểu cái không gật gật đầu nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi tới vì cái gì dạng này sẽ cường đại hơn ở trong đó có cái gì nguyên nhân sao hy cũng là không che giấu hướng l i ê lạc đưa ra cùng một vấn đề liền dùng nhân loại đến nêu ví dụ ngươi cảm thấy là một vị cường tráng thanh niên đối bệnh cảm thụ càng nhạy cảm còn là một vị mộ i trễ lao nhân đương nhiên là lao nhân l i lạc vô ý thức hồi đáp không sai thân thể càng yếu ớt đối bệnh cảm giác liền càng nhạy cảm bình thường cảm c u n g có thể đối một vị cường tráng thanh niên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thế nhưng đối một vị sức miễn dịch thấp kém lao nhân mà nói có khả năng chính là trí mạng bệnh tại lao nhân trên thân bệnh triệu chứng sẽ càng thêm rõ ràng càng thêm kịch liệt ông có dạng này thân thể mới có thể càng tốt cảm thụ bệnh tồn tại hiểu rõ nguyên nhân bệnh một bộ hoàn mỹ thân thể là không cảm giác được bệnh nếu như đối bệnh cảm thụ đều thay đổi đến trầm chạm cái kia chữa trị năng lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho nên chúng ta mới một mực bảo trì trạng thái này đây cũng là đối với chúng ta mà nói khỏe mạnh nhất trạng thái thì ra là thế lê lạc hiểu rõ gật, gật đầu cho nên nói các ngươi hiện tại không những thân thể yếu ớt sức miễn dịch cũng rất kém cỏi là khi khẳng định nói thân thể của chúng ta gần như có thể bị bất luận cái gì bệnh lây nhiễm xương cốt cũng là giòn mấu chốt bên trên còn có c ố t thứ trong cơ thể khí quan thỉnh thoảng liền sẽ nhiễm trùng xuất hiện tế bào ung thư không những như vậy còn có nội tiết mất cân đối bắp thịt h é o rút làn da mất cảm mạch máu độ cao cứng lại n g h e lấy h i giải thích l ê y lạc cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu với đ a u nếu như thân thể quá mức cường tráng cứng rắn thậm chí sẽ liền ngoại thương đều không thể thu hoạch được chúng ta bây giờ dạng này yếu ớt thân thể thường xuyên chạm một cái liền gãy xương cho nên chúng ta có thể một mực chữa trị cái này cũng có thể để cho chúng ta một mực rèn luyện chữa trị năng lực ngươi bây giờ cũng một mực tại bảo trì chữa trị sao đương nhiên ta nếu là không bảo trì chữa trị thân thể của ta rất nhanh liền sẽ sụp đổ tựa như là dạng này khi dừng lại một chút sau đó l i ê lạc liền thấy da của hắn bắt đầu dương máu xuất hiện hứa nhiều đáng sợ bầm tím cái này là thế nào mạch máu bạo bởi vì ta mạch máu vách tường lại giòn lại mỏng vừa mới vận động qua huyết áp có chút cao cũng rất dễ g à n bạo l i lạc sưng sờ gật gật đầu nghĩ đến hiện tại tình trạng cơ thể nàng rất nhanh liền hiểu ngươi tranh thủ thời gian trị một cái đi nàng cảm giác huyết áp của mình cũng có chút cao hiện tại hy tựa như là tại khống chế một chiếc đồng nát sắt vụn dựng thành lắp ráp xe hắn nhất định phải không ngừng mà sửa chữa chiếc này xe nát phòng ngừa xe nát chạy chạy liền tan thành từng mảnh thế nhưng hắn mở chiếc này xe nát lý do chính là vì ma luyện chính mình sửa chữa kỹ thuật lê lạc không tự giác nặn n ặ n cánh tay của mình tại nhìn đến hy trên thân những cái k i a máu ứ động về sau nàng cũng cảm giác trên người mình có chút đau ngươi không thoải mái sao hy chú ý tới lê lạc tiểu động tác quan tâm hỏi không có việc gì lê lạc lập tức lắc đầu đem chính mình tay để xuống ngươi vẫn là trước quan tâm quan tâm chính mình a lúc này khi toàn thân đều tại run r u dày trên thân còn không ngừng mà bước lên kỳ quái huyết điểm cùng máu ứ động giống bộ thi thể đồng dạng co quắp trên mặt đất tứ chi của mình thoạt nhìn đã không có cứu lập tức liền tốt đừng có gấp khi một bên nói một bên bắt đầu chữa trị thân thể của mình rất nhanh khi trên thân máu ứ động liền dần dần rút đi thân thể cũng không tại run r u dày hắn khó khăn chống đỡ khởi thân thể từ dưới đất bỏ dậy có chút kỳ quái ta chữa trị thật tốt chậm khi nhìn xem chính mình tay có chút nghi hoặc nói hình như đi tới trung ương đảo về sau ta chữa trị năng lực nhận lấy áp chế h i đứng thẳng người hướng về phía trước nhìn lại lúc này bọn họ đang đứng tại không đảo bên giới không nhìn thấy cái gì thực vật chỉ có chùi lùi khối nhan thạch nơi xa cũng bị sương mù chỗ c h e đậy, cái kia trong sương mù dày đặc loang thoang có thể nhìn thấy một vài thứ gì đó đang lắc lư nhưng thấy không rõ là cái gì chứ chữa trị năng lực bên ngoài có cái gì dị thường sao nghe đến h i cảm thụ phía sau l ê n lạc lập tức liền khẩn trương lên trung ương đảo bên trên sương mù trở nên nhiều hơn còn có một chút kỳ quái hương vị hy đi lên trước nghĩ muốn bắt được cái kia nồng đậm sương mù có thể là cái kia sương mù lại bỗng nhiên k h á động né tránh hy bàn tay ngay sau đó sương mù dày đặc chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội âm thanh có đồ vật tại tới gần khi động tác tựa hồ phát động một loại nào đó cảnh giới cái kia trong sương mù dày đặc bóng tối tựa như là phát giác cái gì cấp tốc hướng về hai người phương hướng tới gần lê lạc cùng hy cũng lập tức đề phòng gắt gao tập trung vào cái kia nồng trong sương mù nhưng mà không đợi đến cái kia bóng tối tới gần chỉ thấy sương mù dày đặc đột nhiên lắc lư một cái rung động dữ dội nháy mắt biến mất mà cái kia bóng tối cũng không thấy bóng dáng sương mù vẫn như cũ nồng đậm mà bình tĩnh tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng chuyện gì xảy ra biến mất k hơi i h nghi hoặc một chút mà lê lạc thì trực tiếp nhìn về phía phương khối nhất định là thiết khối xuất thủ lúc này phương khối bên trong mạc linh đang ngồi tại trên ghế s o f a nhìn xem cái kia kim loại trên mặt đất thân thể khổng lồ là loại kia hắc cầu vũ khí mạc linh một cái liền nhận ra được tạo thành thân thể này là trước kia tại quản lý giả trị liệu không gian bên trong tìm tới cái chủng loại kia hắc sắc tiểu cầu mà bây giờ những n à y hắc cầu thế mà hội tụ thành một cái to lớn vô đầu cự nhân vừa vặn cái này cự nhân đang chuẩn bị từ trong x ư ơ n g mù dày đặc lao ra công kích l ê lạc cùng hy nhưng mạc linh tầm mắt cũng không bị x ư ơ n g mù dày đặc ngăn lại trở ngại hắn quyết định thật nhanh trực tiếp đem cự nhân c h u y ể n đưa đến phương khối bên trong hiện tại cái này cự nhân liền ngã trên mặt đất nhưng mà khiến mạc linh khiếp sợ là cái này cự nhân còn đang không ngừng g i ã y r u ộ n tựa hồ là muốn từ kim loại trên mặt đất bỏ lên trải qua truyền t ố n g thế mà còn không có chết đây là có chuyện gì mạc linh bị cả kinh từ trên ghế xạ lòn đứng lên đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có khả năng tại phương khối bên trong tự do hoạt động đồ vật t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai ma đậu cùng cự nhân t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai ma đậu cùng cự nhân mạc linh trơ mắt nhìn vô đầu cự nhân từ trên mặt đất đứng lên cao hơn ba mét thân thể sừng sững ở trước mặt của hắn tựa như là một ngọn núi lớn màu đen sừng sững tại trước mặt tại cự nhân mặt ngoài thân thể còn có không ngừng nhúc ních màu đen hình cầu những này màu đen tiểu cầu tựa như là cắt chảy đồng dạng chập trung lên xuống phản vất muốn đem mạc linh ánh mắt cũng nuốt vào trong đó cự nhân đứng người lên phía sau liền trực tiếp hướng về mạc linh t r ộ n tới nhưng đây chính là phương khối không gian bên trong mạc linh làm sao có thể để nó đạt được tấm mắt vọt thẳng vào cự nhân cánh tay bên trong t bởi, bởi vì không phải sinh vật chỉ là một loại vũ khí cho nên không có bị truyền tống giết chết mặt linh suy đoán rất có thể là dạng này cái kia một lần nữa mọc ra cánh tay cự nhân lại đứng lên vì vậy lại lần nữa mọc ra cánh tay cự nhân hình thể lại một lần thu nhỏ chỉ còn lại cao hơn hai mét cự nhân lại một lần nữa lấy động tác giống nhau hướng mạc linh trở tới lần này mạc linh tầm mắt xông vào tứ chi của nó trực tiếp đưa nó vỡ vụn còn lại một khối nhỏ trên đất hắc cầu ngọc ngoại khó khăn chữa trị thân thể nhưng lần này nó tựa hồ đồng thời không phải là muốn biến trở về cự nhân bộ dạng hắc cầu tập hợp tại dưới đáy tạo ra nhỏ bé tư chi mà thượng bán bộ phận thì hội tụ thành một cái mập mạp hình cầu vẫn không có đầu lâu tròn vo tựa như là một cái không đầu màu đen mập thọ tử làm chữa trị xong xuôi phía sau hát thọ cũng không có giống mặc linh vào tới mà là đầu góc c h á n váng tại phương khối bên trong trốn xông lên chạy trốn một hồi về sau hát thọ tựa hồ là tìm không được phương hướng chính xác vì vậy lại về tới trung tâm ngơ ngác đứng tại chỗ tựa như là đứng máy đồng dạng mặc linh nhìn xem cái này hắt cầu tụ hợp thể phản ứng đại khái hiểu cái gì hành động hình thức thay đổi nếu như nói phía trước cự nhân là công kích hình thức hiện tại thọ tử chính là chạy trốn hình thức những n à y hắc cầu tại số lượng khác biệt thời điểm chọn lựa hành động hình thức là không giống nhưng mặc kệ là loại nào hình thức đều lộ ra vô cùng khô khan cự nhân hình thức thời điểm sẽ chỉ lặp lại công kích mà thọ tử hình thức sẽ chỉ chạy loạn phát hiện trốn chạy không được về sau lại sẽ rơi vào đường máy cái này xác thực không giống như là sinh vật ngược lại giống như là một loại nào đó thiết lập đi ra biến hình máy móc mạc linh rất muốn biết loại này máy móc nguyên lý đáng tiếc những cái kia hắc cầu căn bản không cho phép quan sát đánh giá bọn họ là thế nào kiểm tra đo lường đến ta quan sát đánh giá đây này m ạ c linh cũng rất tò mò loại này hắc cầu người chế tạo là ai sáng tạo những này hắc cầu mục đích lại là cái gì nhìn xem cái kia ngu ngơ hắc t h u m ạ c linh nghĩ hoặc hắn vốn là vốn cho rằng loại này hắc cầu vũ khí chỉ là nhằm vào ý g hỉa giả hiện tại xem ra hắc cầu còn có những tác dụng khác đây là một loại nhiều chức năng vũ khí hiện tại m ạ c linh chỉ có thấy được cự nhân hình thái cùng thọ tử hình thái còn có tại quản lý giả trị liệu không gian bên trong cái t r ù n g loại kia thái dương hắc tử hình thái nói không chừng tại một số đặc biệt dưới tình huống còn sẽ có cái khác hình thái vừa nghĩ mặc linh một bên lấy ra màn hình điện tử bắt đầu ghi chép lên loại này hắc cầu tình báo phương khối bên ngoài từ khi cái k ê u bóng tối biến mất về sau lê lạc cùng hy liền bắt đầu lấy bản về trung ương đảo dị thường ngươi vừa vặn nói ngửi thấy kỳ quái hương vị là dạng gì hương vị lê lạc tò mò hỏi thuốc hương vị thuốc lê lạc hít sâu một hơi lại cái gì cũng không có nghe được khi trùm sáng đung đưa ngữ khí cũng có chút n g h i hoặc thuốc vì sao lại tiêu tán đi ra đ ầ u bọn họ có lẽ tại không gian trị liệu bên trong đợi mới đối khi từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá trà sát hòn đá kia đột nhiên biến thành một khối than đá có thể là cái kia than đá mặt ngoài lại xuất hiện đủ mọi màu sắc đá quý mạnh v ụ thuốc thẩm thấu ra. nhìn xem cái kia kỳ quái than đá l ê lạc vô cùng nghĩ hoặc thuốc đến cùng là cái gì chính là chúng ta chữa trị lực lượng chúng ta chữa trị lực lượng vốn nên là chỉ tồn tại ở không gian trị liệu bên trong chữa trị khác biệt bệnh liền cần khác biệt thuốc chữa trị ngoại thương cần thuốc chính là sát trùng thanh lý khép lại chữa trị cảm cúm cần chính là diệt độc thay đổi hâm nóng trải vớt đem khác biệt chữa trị lực lượng tổ hợp lại với nhau liền sẽ trở thành một vị thuốc nhằm vào một loại nào đó bệnh thuốc thế nhưng hiện tại loại này tổ hợp phía sau chữa trị lực lượng thẩm thấu đến hiện thực bên trong bao phủ đến khắp nơi đều là thậm chí còn có thể q u ấ y nhiều đến bình thường chữa trị lực lượng sử dụng khối này than đá bên trên dị thường chính là bị q u ấ y dày về sau sinh ra hy nghiêm túc đánh giá trên tay than đá trầm giọng nói n g h e lấy hy giải thích lê lạc cũng đại khái hiểu một chút nàng còn muốn tiếp tục hỏi thăm liền thấy phương khối hướng chính mình bày tới làm sao vậy một khối màn hình điện tử truyền đưa đến phương khối đỉnh lê lạc lập tức cầm lên xem xét lên nội dung phía trên hắc cầu vũ khí cự nhân thọ tử lê lạc nghiêm túc nhìn xong màn hình điện tử bên trên nội dung sau đó đem thuật lại cho hy ngay xong hắc cầu tình báo hy cũng vô cùng kinh ngạc hắn đột nhiên nghĩ đến tiền bối cũng cho hắn nhìn qua đồng dạng đồ vật chẳng lẽ những cái kia hắc cầu chính là dẫn đến d ị biến kẻ đầu sỏ đang suy nghĩ khi đột nhiên nhìn thấy l ê lạc kéo ra trên cổ tay t ử s ắ c dây đeo tay dây đeo tay đột nhiên hóa thành một tấm t ử s ắ c lưới lớn hướng về phương khối phóng đi nhưng vào lúc này phương khối bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái không đầu h ắ c thọ tử vong cũng một cái đột nhiên thay đổi đem cái kia thọ tử gói đến cực kỳ chặt chẽ thọ tử còn muốn dây r u ộ làm thế nào cũng trốn không thoát tử vong gò bó chúng ta muốn đi theo cái này thọ tử lê lạc đối với hy nói đây chính là mạc linh tại màn hình đ cái này thọ tử luôn muốn chạy trốn nói không chừng có khả năng mang lấy bọn hắn tìm tới kẻ đầu sỏ tiểu tử đem tứ chi của nó thả ra một bên hướng hy giải thích lê lạc một bên mệnh lệnh tiểu tử hơi bông lỏng ra thọ tử cho thọ tử trở lại hoạt động không gian tứ chi vừa tiếp xúc với mặt đất thọ tử liền giống như nổi điên muốn hướng trong x ư ơ n g mù dày đặc phong đi nếu như không phải tiểu tử còn tại quân lấy nó nó hiện tại đoán chừng đều đã chạy mất t â m mất tích xem ra vừa rời đi phương khối nó liền tìm được chạy trốn phương hướng đuổi theo lê lạc quyết định thật nhanh đối với hy nói lê lạc bắt lấy tiểu tử cho dù đã bị tiểu tử hóa thành dây thừng trói lại nhưng thọ tử vẫn là liệu mạng đặc trưng nhỏ bé tứ chi trên mặt đất phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh không biết nhưng khẳng định có xác định phương hướng lê lạc một mực quan sát đến cái này thọ tử nàng cũng nhìn ra cái này thọ tử chạy trốn phương hướng là cố định tựa như là một loại nào đó đặc biệt chương trình không những như vậy thọ tử sở dĩ điên cùng như vậy chết thẳng cẳng cũng không phải là bởi vì sợ hãi lê lạc phát hiện mặc kệ chính mình làm sao hù dọa cái này thọ tử động tác của nó đều sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào chết thẳng cẳng tần số từ đầu đến cuối nhất trí phương hướng cũng sẽ không thay đổi lê lạc nhìn xem cái này thọ tử nhớ tới một loại nào đó đồ chơi phát đầu chuột một khi vặn chặt phát đầu liền sẽ không ngừng trước mắt cái này hắt thọ chính là như vậy không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù tựa như là một loại nào đó thiết lập tốt chương trình đ ồ n g dạng sương mù nồng nặc tự động tránh đi hai người hướng về xung quanh rút đi trong sương mù thỉnh thoảng xuất hiện một chút bóng tối nhưng lại cấp tốc biến mất lê là biết nhất định là phương khối giải quyết những cái kia hắc ảnh không cần nghĩ lại những cái kia hắc ảnh khẳng định cũng là hắc cầu tạo thành mạc linh hiện tại cũng tìm được một loại càng cấp tốc hơn phương pháp đối phó những n à y hắc cầu tụ hợp thể không cần truyền t ố n g chỉ cần đem tầm mắt chìm vào đi quan sát đánh giá những cái kia hắc cầu bên trên mê cùng đường vân những này hắc cầu tụ hợp thể liền sẽ triệt để sụp đổ tiêu tán vì vậy trong x ư ơ n g mù dày đặc đến gần hắc ảnh đều cấp tốc bị mạc linh giải quyết thế nhưng theo giết chết hắc ảnh càng ngày càng nhiều mạc linh cũng càng thêm nghi hoặc hắn phát hiện những n à y hắc ảnh thực sự là quá nhiều có thể nói khắp nơi đều có đại đa số đều là cự nhân hình thái cũng có một phần nhỏ thọ tử hình thái những n à y thọ tử hình thái hắc cầu tụ hợp thể phần lớn là cắm ở một chút khe đá bên trong hoặc là một số s ư n đất bên trên nhưng chúng nó còn đang điên cuồng chết thẳng cẳng vẫn còn tại thi hành loại kia kỳ quái chương trình không biết bị báo càng đi sương mù dày đặc chỗ sâu đi mạc linh còn ngoài ý muốn phát hiện một loại càng thêm cổ quái hình thái cao t làm số lượng đạt tới càng nhiều về sau loại này hắc cầu tụ hợp thể liền lại biến thành loại này cao tường hình thái sừng s n g tại nham thạch trên mặt đất không n ú c ních tất cả hắc cầu đều lấy một loại cao mật độ trạng thái tập hợp hợp lại cùng nhau không tại n ú c ních thoạt nhìn vô cùng cứng rắn nhưng một khi bị quan sát đánh giá nội bộ loại này cao tường cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ nhìn xem những này càng ngày càng nhiều cao tường mặc linh trong lòng nghi hoặc càng thêm làm sâu sắc thọ tử hình thái dùng cho chạy trốn cự nhân hình thái dùng cho công kích cao tường hình thái là dùng tại cái gì đâu phòng ngự hoặc là nói là tại xây dựng thứ gì tốt tại cái nghi vấn này rất nhanh liền được giải quyết tại xuyên qua cao tường sừng sững bình nguyên phía sau lê lạc cùng hy đứng ở một bước thẳng tới chân trời hắt tường trước mặt cái kia điên cùng chết thẳng cẳng thọ t ử điên c u ồ n g hướng cao tường phong đi lại bị tiểu tử hóa thành dây thừng lôi kéo không cách nào tiến lên đây là ý n g h ĩ a giả bọn họ xây sao lê lạc ngẩng đầu nhìn cái kia không nhìn thấy đỉnh hắt tường khiếp sợ hỏi không phải khẳng định không phải hy kinh ngạc nhìn nói hai người không hẹn mà cùng đi thẳng về phía trước liền tại sắp đến cái kia hắt tường thời điểm thọ tử lại đột nhiên xoay người hướng về song song cao tường phương hướng phong đi nó muốn đi đâu nhìn thấy thọ tử kỳ quái biểu hiện h i không nhịn được hỏi không biết lê lạc cũng có chút không hiểu nhưng vào lúc này phương khối lại lần nữa bay đến trước mặt nàng đưa ra màn hình điện tử nó đang tìm nhập khẩu đi theo nó nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ lê lạc nhẹ gật đầu lập tức đi theo thọ tử không lâu lắm lê lạc cùng hy liền thấy nhập khẩu nói là nhập khẩu kỳ thật chính là một cái khe hở hai chắn cao tường ở giữa dựng đứng một đầu không lớn khe hở tại nồng trong x ư ơ n g mù vô cùng không rõ ràng nếu như không là theo thọ tử rất khó phát dắt được đi tới khe hở bên cạnh phía sau t họ tử trực tiếp chuyển cánh mặt đạp chân hướng bên trong phóng đi lê lạc cùng hy cũng xuyên qua đen nhánh kẽ h hở đi tới hát tường phía sau nhưng mà tại vượt qua hát tường về sau lại nhìn thấy một cái k h á c chắn thẳng tới chân trời hát tường hai bức tường ở giữa chỉ có một đầu rộng hơn hai mét thông đạo c u ố i lối đi lại là một bức hát tường bất quá những này hát tường bên trên đều có cùng vừa v ậ n đồng dạng kẽ h hở những này khe hở tựa hồ lại thông hướng mới khu vực nhìn xem xung quanh hát tường lê lạc rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thiết khối sẽ đem cái kia gọi là nhập khẩu bởi vì đây là một tòa mê cung lê lạc cùng hy t r a n miệm một lời nói ra những này hát không phải cái gì lâu đài cũng không phải cái gì cái khác kiến trúc mà là một tòa mê cung khe hở liên thông khác biệt thông đạo những thông đạo này lại thông hướng địa phương khác nhau giống nhau như lúc cao tường cản trở tất cả ánh mắt trên mặt đất trụi lùi cũng không có cái gì các dấu hiệu tòa này mê cung một khi tiến vào sẽ rất khó lại tìm đến lúc lối vào muốn đi vào sao lê lạc nghiêm túc hỏi t ù y tiện tiến vào cái này không biết mê cung là một chuyện rất nguy hiểm vào khi nhìn xem cái kia thật cao mê cung tưởng vô cùng xác định nói ta phải tìm đến đồng bạn của ta bọn họ nói không chừng liền tại tòa này trong mê cung ngươi đây đương nhiên, lê lạc nhìn thoáng qua c h ố i lối đi lại lấy ra màn hình điện tử nhìn một chút bản đồ ta không có đ o á n sai hóa sinh quần đảo tín tiêu có lẽ ở ngay chỗ này à? là ngay ở chỗ này nơi này trước đây là trưởng lão nghị hội vị trí trưởng lão nghị hội cũng ở nơi đây lê lạc có chút ngoài ý m u ố n không sai tại thật lâu phía trước ta tới qua nơi này khi đó còn không có những này màu đen cao t ư ờ n g các trưởng lão dùng tảng đá dựng thành một cái đơn giản hội nghị sảnh bọn họ bình thường ngay ở chỗ này thảo luận công tác còn có một chút liên quan tới ý ỉa giả phát triển quyết sách h i một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tý dùng tay xúc động đụng một cái cái kia màu đen cao tường mặc dù trên tường h ắ t sắc tiểu cầu vô cùng kỹ c ả g nhưng h i vẫn là có thể nhận ra được những này h ắ t cầu chính là tiền bối phía trước cho hắn biểu hiện ra cái kia một loại nói không chừng tiền bối cũng tại tòa này trong mê cung nhưng là vì nguyên nhân nào đó bị nhốt rồi chỉ có thể thông qua không gian trị liệu cùng ta liên hệ hướng dẫn ta đi tới nơi này lại hoặc là mọi người đều bị vây khốn chỉ có ta có thể cứu bọn hắn h i trong lòng dâng lên một tia không ổn phỏng đoán đừng nghĩ nhiều như vậy tất nhiên quyết định muốn đi vào liền mau lên đường đi lê lạc nhìn thoáng qua cái k i a còn tại chết thẳng càng thọ tử nó tốt muốn biết làm sao đi lê lạc đi về phía trước mấy bước nối l ỏ n g sợi dây cái k i a thọ tử có hoạt động không gian về sau liền hướng thẳng đến cuối thông đạo phong đi muốn chui vào một cái trong đó khe hở bên trong nhìn xem một màn này lê lạc cũng xác định cái này thọ tử là thật biết nói sao đi vì vậy nàng cũng không do dự trực tiếp dắt thọ tử đi tới xuyên qua khe hở đi tới càng sâu trong thông đạo cứ như vậy lê lạc dắt thọ tử tại trong mê cung xuyên qua khi thị theo thật sắt ở phía sau thỉnh thoảng nhặt lên trên đất t h n g đá biến thành loe sáng đá quý tại lối rẽ bên trên làm tốt tiêu ký bọn họ còn chưa phát hiện theo dần dần thâm nhập hát tường ở giữa thông đạo cùng khe hở thay đổi đến càng ngày càng rộng chương năm trăm sáu mươi b ố cao tường mê cung chương năm trăm sáu mươi b ố cao tường mê cung người có phát hiện hay không đường càng ngày càng rộng trải qua một đoạn thời gian tiến lên phía sau khi cuối cùng phát hiện điều này hát tường ở giữa khoảng cách hình như thay đổi đến càng ngày càng xa tạo thành từng cái trống trải quảng trường không sai càng đi bên trong đường càng rộng lê lạc giáp thọ tử còn đang không ngừng đặt chân tựa hồ muốn hướng chỗ càng sâu phong đi nhưng bị lê lạc gắt gao kéo trong tay không chỉ là dạng này hy dùng tay nhẹ nhàng go go hát tường mùi thuốc cũng càng ngày càng nặng là từ mê cung chỗ sâu truyền đến sao lê lạc hỏi tới không rõ ràng rất nồng n ặ n g hình như có rất nhiều đầu nguồn khi cũng vô pháp xác định hương vị kia nơi phát ra chỉ cảm thấy mùi thuốc kia càng ngày càng khoái cũng càng ngày càng vần đục h á n chữa trị lực lượng cũng nhận rất mạnh q u ấ y n h i u cùng áp chế tiếp tục đi đi nhìn ta cảm giác chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hương vị kia đầu nguồn Tốt. lê lạc giáp thọ t ử lại lần nữa xuyên qua một cái khe hở đi tới một mảnh mới quảng trường có thể vừa đến quảng trường này nhìn thấy trong sân rộng đồ vật nàng liền sửng s t chỉ thấy quảng trường chính giữa Nằm trắng viên thịt. viên thịt một đất, màu viên thịt, t mà cái cự đại h ị ô bị dây xích lôi kéo thịt cái kia viên thịt thống khổ gào thét một tiếng không tại dám lo động chỉ có thể tuyệt vọng chờ tại nguyên chỗ cái kia con mắt bên trong lại lần nữa chạy ra vẩn đục nước mắt một bên hy giống như là nhận ra cái này sinh vật lai lịch liền vội vàng xuống tới vớt ve viên thịt một bên lại ôn nu an ủi đừng sợ đừng sợ cái kia viên thịt con mắt nhìn chằm chằm hy vừa sợ nhìn thoáng qua lê lạc dắt t h ỏ tử co lại đến một bên hy nhẹ nhàng vớt ve viên thịt tựa như là tại trấn an một tên hải nhi cái kia viên thịt cũng dần dần bình tĩnh lại ngươi làm sao biến thành dạng này ô ô ô viên thịt không ngừng gặp thét tựa hồ là tại cùng hy nói nỗi thống khổ của mình đừng lo lắng ta sẽ đem ngươi cứu trở về khi vô, vô viên thịt đỉnh đầu chùm sáng đột nhiên bắt đầu cháy nhìn thấy cái kia bốn phía q u a n mang viên thịt vừa sợ run dày lên đừng sợ đừng sợ h y một bên ă n u ổ i một bên liệu mạng phóng thích ra chính mình chữa trị lực lượng đem lực lượng bao phủ tại trước mặt viên thịt trên thân xung quanh cái kia nồng đậm mùi thuốc c u ố n quanh tới không ngừng quấy nhiều hắn chữa trị nhưng hy vẫn là nhất cổ tắc khí xông phá lực lượng kia phong tỏa tiến vào không gian trị liệu bên trong nhưng mà chờ hắn đi tới không gian trị liệu bên trong lại phát hiện tiền bối đã đứng tại viên thịt bên cạnh lúc này chính chống l ạ n tựa hồ là tại kiểm tra viên thịt ư ơ n g thế tiền bối ngay lúc nào đến hy vội vàng dò hỏi vội vặn trước đây không lâu ngay sau đó mạc linh lại đột nhiên hướng hi hỏi ngươi xem một chút xung quanh đây là bình thường sao xung quanh h i quay đầu nhìn nhìn mình không gian trị liệu phát hiện khắp nơi đều phiêu tán kỳ quái mảnh vỡ những này mảnh vỡ lúc mà xuất hiện lúc thì biến mất hình dạng cùng chất liệu cũng không ngừng biến hóa có đôi khi biến thành t n g đá có đôi khi biến thành bùn đất có đôi khi lại biến thành chiếu lấp lánh đá quý thậm chí tại ta nhất thời khác lại biến thành những cái k i a hắc cầu tạo thành tụ hợp thể không những như vậy những này mảnh vỡ chất liệu còn cực kỳ chân thật cùng xung quanh cái tia hơi có vẻ thô g á p tình cảnh tạo thành t r a n l ệ rõ ràng nhìn thấy những n à y mảnh vỡ lần đầu tiên h i liền hiểu lai lịch của bọn nó là thuốc xung quanh thuốc thẩm thấu vào ta không gian bên trong n g h e lấy hy giải thích mạc linh quan tâm hỏi sẽ đối ngươi tạo thành ảnh hưởng sao sẽ làm quấy nếu ta chữa trị sẽ còn để ta lực lượng thay đổi đến hỗn loạn h i chi tiết hồi đáp ân mạc linh nhẹ gật đầu cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau ý gì hề giả bọn họ không gian trị liệu chính là lực lượng cụ tượng hóa không thể nghi ngờ những n à y mảnh vỡ khẳng định sẽ để cho hy lực lượng chịu ảnh hưởng ta giúp ngươi thanh trừ hết ta mạc linh đột nhiên nói h i còn không có kịp phản ứng liền thấy xung quanh mảnh vỡ từng cái biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm hắn không gian trị liệu liền khôi phục thanh t ĩ n h giải quyết thật thanh trừ hết h i ở xung quanh kiểm tra một chút phát hiện những cái kia khắp nơi phiêu tán mảnh vỡ toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thậm chí liền một điểm lưu lại đều không có tiền bối ngươi thật lợi hại hi nhịn không được ca ngợi nói mạc linh đối với hi xua tay đ ừ n g vội khai ta ngươi tới xem một chút nó vì sao lại biến thành cái dạng này hi nghi hoặc đi lên phía trước đi tới cái kia viên thị bên cạnh ngươi thấy không nơi này còn có nơi này theo mạc linh chỉ thị bộ vị nhìn khi lúc này mới phát hiện viên thịt trên thân thể tựa hồ xuất hiện rất nhiều kỳ quái miếng vá tựa như là c h ư ớ c tiêu mảnh vỡ cưỡng ép bị đính tại trên thân thể của nó thuốc lạm dụng nhìn xem viên thịt trên thân thể dị thường khi bột u miệng nói ra đây nhất định là thuốc lạm dụng lực lượng sử dụng sai tiền bối ngươi nhìn nơi này đây là cắt chém tổn thương cần phương thuốc là thanh lý sát trùng khâu lại lớn lên thế nhưng nơi này dùng nhưng là mọc thêm biến c h ấ t vượt qua khi ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cái t i ê miếng vá bên trên còn có nơi này cái này rõ ràng chính là đói bụng đưa đến bệnh báo tử cần sử dụng phương thuốc là b ộ huyết điều hòa tầm Có khi ngữ khí có chút kích động tựa hồ là nhìn thấy cái gì khó mà tha thứ đồ vật mạc linh có chút nghe không hiểu vốn định tiếp tục hỏi thăm nhưng hy lại phối hợp giải thích đi xuống dạng này cũng có thể trị tốt bệnh bao tử nhưng căn bản chính là sai dạng này biết chế tạo ra rất nhiều cái nhiều thói quen về ăn dạ dày sẽ còn đ ề cao thu lấy dinh dưỡng hiệu suất có thể là dạng này sẽ hoàn toàn thay đổi người bệnh tập tính cái k i a có dạng này điều trị khi tức giận nói không cái này căn bản không phải điều trị đây là cải tạo đem người bệnh cải tạo thành bọn họ cho g i n g khỏe mạnh bộ dạng quá n g ạ mạn quá n g ạ mạn khi tức giận muốn giật xuống những cái kia không cân đối minh vá có thể là hắn lực lượng lại không cách nào cấy nhiều những cái kia đã thành hình thuốc những này mảnh vỡ đã ngưng cố thành thực chất giống như là thuốc cao ra chó đồng dạng dính tại viên thịt trên thân thể để ta thử xem a liền tại hy chân tay luôn c n g lúc một bên mạc linh lên tiếng ta phụ trách đem những sai lầm này thuốc trừ bỏ rơi ngươi kịp thời bổ sung chính s á c thuốc có thể làm đến sao có thể đương nhiên có thể tiền bối chương năm trăm sáu mươi lăm phẫu thuật chương năm trăm sáu mươi lăm phẫu thuật muốn loại bỏ những cái kia giống như thuốc cao da chó đồng dạng mảnh vỡ cũng không phải là một chuyện đơn giản bọn họ xít sao rán vào tại viên thị trên t thân thể thậm chí có một ít đã thật sâu khảm vào trong cơ thể những này thuốc lực lượng gắt gao quấn quanh ở viên thị trên thân để hy cũng có chút thuốc thủ vô sách bất quá hy ngược lại là vô cùng h ư vấn có khả năng cùng cường khả năng đầu ạ Mạc mạp i tiền bối nhiều kinh nghiệm.、Mạc、linh nhẹ nhàng đem để tay đến viên cái kia rãi giảm điều cái kia một tham trị, thể rất tay thịt trên thân thể, loay hoay cái kia mập mạp ra thịt, cùng hắn nhẹ nhàng đến cùng khung chuyển trình, ngắm chuẩn những cái kia lộn sộn mảnh chỗ chữa có cho học được lúc dịch chậm đem mập hoay loay ra dự đó, để để đ vỡ.、Đầu、tiên là khối này chuẩn bị kỹ càng mạc linh chỉ vào trong đó một khối mảnh vỡ nói khi nghiêm túc nhìn xem đồng thời tích góp tốt chính mình lực lượng chờ cái kia mảnh vỡ biến mất một nháy mắt khi lập tức dùng sớm đã chuẩn bị xong thuốc điền bù vào chính xác thuốc tại điều trị sau khi hoàn thành là sẽ cùng người bệnh triệt để dung hợp khi còn tại trong dược gia nhập cân đối lực lượng cái này có thể để người bệnh càng tốt thích ứng chữa trị lực lượng tại hy tân dược bao trùm tại cái kia viên thịt trên thân phía sau vừa vặn bị mạc linh cắt chém đi ra lỗ hồng cấp tốc bổ khuyết xong xuôi không những như vậy lần này thuốc cùng viên thịt vừa xứng tín h rất tốt cấp tốc liền cùng viên thịt hòa thành một thể hoàn toàn không có không cân đối cảm giác nếu như nói phía trước thuốc là xấu xí miếng vá hiện tại hy tân dược tựa như là nguyên trắng kiện nhìn xem cái kia hoàn toàn khôi phục nguyên dạng lỗ hổng mạc linh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc hi làm rất tốt mạc linh không nhịn được tán dương tiếp xuống ta muốn tăng thêm tốc độ nếu như theo không kịp kịp thời cùng ta nói tốt tiền bối quả cầu thịt này trên thân không cân đối miếng vá còn có rất nhiều mạc linh nhất định phải tăng nhanh vừa nghĩ hắn một bên đem k h ô n g dịch chuyển nhắm ngay những cái kia miếng vá có kinh nghiệm lần đầu tiên mạc linh cũng không tại lưu thủ hắn trực tiếp phát động truyền t ố n g miếng vá cũng từng cái biến mất không thấy gì nữa hi cũng lập tức đem tất cả lỗ hổng bổ khuyết bên trên để viên thị thân thể khôi phục nguyên bản răng rớp cứ như vậy mạc linh cùng hy phối hợp tốc độ càng lúc càng nhanh bọn họ giờ phút này đã không cần bất kỳ trao đổi gì cũng có thể đọc hiểu đối phương bởi vì miếng vá là không theo quy tắc cho nên không quản mạc linh lại thế nào k h ô n g chế không dịch chuyển luôn là sẽ tổn thương đến viên thịt thân thể tại viên thịt trên thân lưu lại bóng loáng vết cắt nhưng những ngày vết cắt cũng rất nhanh liền bị hy bổ khuyết xong xuôi hãn chuyên môn tại chính mình trong dược gia nhập hợp quy tắc lực lượng cái này loại sức mạnh sẽ chuyên môn tu bổ những này dư thừa vết cắt gặp hy vẫn như cũ thuận buồn xuôi gió mạc linh cũng không tải thu tốc độ càng lúc càng nhanh cũng không lâu lắm viên thịt trên thân miếng vá bị mạc linh triệt để bóc ra. vết thương cũng tại hy lực lượng bên dưới dần dần khôi phục m ặ c linh ngừng chính mình truyền t ố n g thế nhưng hy vẫn đang giám thị viên thị trạng thái cự đại hóa cùng mập m ạ n hóa còn cần điều dưỡng một cái còn có thói quen về ăn cần điều chỉnh trở về h o à n g hốt tâm lý cái này ta không có biện pháp gì nó phải tự mình chậm rãi vượt qua ta thật không dám can thiệp tâm linh của nó thân thể vi sinh vật khả năng sẽ phát sinh một lần k ỳ biến nội tiết cũng cần một lần nữa điều chỉnh cân bằng ta có lẽ có thể ra tốc cân bằng quá trình để nó sớm một chút vượt qua cái này khó chịu giai đoạn hy vô cùng phức tạp tra xét viên thị tình trạng cơ thể mặc dù miếng vá đã toàn bộ loại bỏ xong xuôi nhưng hắn vẫn còn tại giúp viên thịt điều chỉnh thân thể mãi đến cái kia viên thịt khôi phục nó nguyên bản tư thái đó là một chỉ đáng yêu độc nhãn heo hình thể cũng không lớn đại khái chỉ có đầu gối cao lúc này chính nằm dạp trên mặt đất hai cái lô thai càng không ngừng đông đưa mặc dù vẫn là rất mập nhưng thoạt nhìn khỏe mạnh rất nhiều trên thân những cái kia n h ă n heo thịt mỡ cũng biến mất không thấy gì nữa khi ngồi sổn tại độc nhãn heo bên cạnh nhẹ nhàng vỗ đầu heo lại đi tới phía sau của nó đem đuôi heo nhấc lên nghiêm túc kiểm tra h ẳ n là không có vấn đề gì thế nhưng nó còn phải nghỉ ngơi một hồi mặt linh nh đột nhiên hỏi người biết nó tại hát tường trong mê cung khi nhìn thấy cái này heo lúc phản ứng hẳn là nhận biết vàng không cũng sẽ không lập tức xông đi lên c h ấ n an nó là t i ê n bối ta biết nó khi một bên vuốt ve độc nhãn heo một bên nghiêm túc hồi đáp nó hẳn là cũng tính ta đồng bạn đồng bạn mặc linh nhìn cái này heo hơi kinh ngạc cái này heo cũng là y hề giả dĩ nhiên không phải khi liền vội k h o á t k h o á tay nó là bộ s n g vật thường xuyên giúp chúng ta tìm kiếm thảo dược theo hy giới thiệu mặc linh cũng dần dần minh bạch cái này heo lai lịch một chính là vị kia cùng hy cùng một chỗ chữa trị ký sinh thực vật đồng bạn bách hoa đảo bên trên thường c h ú y rìa giả chính là bọn họ hai vị còn có cái này được xưng là đại nhãn sùng vật heo không biết có phải hay không bởi vì mưa dầm thấm đất nguyên nhân đại nhãn học được tại bách hoa đảo bên trên tìm kiếm thảo dược mặc dù y rìa giả có khả năng chữa trị người bệnh thân thể thế nhưng người bệnh rời đi hóa sinh quần đảo về sau vẫn là cần điều dưỡng thân thể lúc này đặc biệt thảo dược liền có tác dụng b ộ t là một vị vô cùng nhiệt tình y giả thường xuyên sẽ để cho người bệnh mang theo rất nhiều thảo dược rời đi mà những n à y thảo dược chính là đại nhãn tại bách hoa đảo các nơi tìm đến. đại nhãn thường xuyên có thể tìm tới chân quý thảo dược giúp v ộ t rất nhiều bận rộn có đôi khi v ộ t cũng sẽ đem dư thừa thảo dược cho hi một tới hai đi hi cũng đối đại nhãn sinh ra ấn tượng khắc sâu mặc dù tại trong mê cung nhìn thấy đại nhãn thời điểm nó đã hoàn toàn thay đổi nhưng hi vẫn là lập tức liền nhận ra được đây là cái kia một mực đi theo v ộ t sau lưng sùng v ậ t heo đại nhãn vừa tới đến hóa sinh quần đảo thời điểm vẫn là cái con non đem nó đưa đi cũng không sống nổi cho nên v ộ t liền tự chủ trương đem nó nhận ngôi vợt vốn là như vậy h i một bên vuốt ve đại nhãn một bên hoài niệm nói xong lúc trước sự tình nguyên lai、like、còn có dạng này chuyện cũ mặt linh ng cũng đi đến đại nhãn bên cạnh ngồi sổm người xuống sờ lên đầu heo nó khôi phục ra sao mạc linh quan tâm hỏi không sai biệt lắm chờ ta đi ra nó có lẽ sẽ tỉnh lại h i lạnh nhạt nói ta sẽ vấn vấn nó vì sao lại biến thành dạng này ngươi có thể cùng nó giao lưu mạc linh hơi kinh ngạc có thể trí thông minh của nó cùng hồng linh hoa không sai biệt lắm có lẽ có khả năng hỏi ra một điểm tin tức hữu dụng mê cung bên trong lê lạc nhìn xem cái kia viên thịt tại hy trấn an bên dưới dần dần ngủ thiết đi ngay sau đó thân thể liền bắt đầu thu nhỏ trên thân thịt mỡ cùng nhăn meo cũng dần dần biến mất không những như vậy những cái kia sợi xích màu đen cũng đột nhiên cắt ra viên thị thế t mà c h ậ m dai biến thành một chỉ đáng yêu độc nhãn heo nằm tại hy trong ngực không núp đ í c h theo một trận quan g mang hiện lên cái kia độc nhãn heo đung đưa lỗ thay mở mắt ra như nước trong veo đại nhãn con ngươi giỏ xét một hồi hy lại nhìn một chút một bên lê lạc tại nhìn đến cái kia bị dây thừng r ắ t hắt thỏ phía sau độc nhãn heo vừa sợ trốn đến hy sau lưng đừng sợ nó đã bị chúng ta bắt lấy hy vô độc nhãn heo đầu an ủi nói thế nhưng độc nhãn heo vẫn là không dám đi ra trốn tại hy sau lưng hỉ hục đê ừ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu khỏi hẳn đại nhãn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu khỏi hẳn đại nhãn ngươi nói nó kêu đại nhãn là khi đem đại nhãn lai lịch nói cho l ê lạc lại nói cho l ê lạc chính mình đã c h ư a khỏi nó cùng với hiện tại đại nhãn có thể nắm giữ rất tình báo quan trọng cùng l ê lạc giải thích xong sau, sau khi xoay người qua vớt ve đại nhãn đầu ôn nu nói đại nhãn ngươi có thể nói cho ta chỗ này phát sinh cái gì sao ngươi vì sao lại biến thành như thế n g h e đến h i vấn đề phía sau đại nhãn vừa sợ rụt rụt đầu tựa hồ là không muốn nhớ lại phát sinh cái gì v ư t đi đâu rồi h i hỏi tiếp đại nhãn túi đầu một bộ rất h o à n g hốt bộ dạng nhìn thấy đại nhãn phản ứng khi cũng biết họ như vậy khẳng định là họ không ra đáp án vì vậy hắn chỉ có thể càng không ngừng đưa ra giả như b ộ t là vứt bỏ ngươi sao còn là hắn đem ngươi lưu tại nơi này đi mê cung chỗ càng sâu vẫn là hắn gặp phải nguy hiểm nói ra cái cuối cùng suy đoán thời điểm khi nhìn thấy đại nhãn rõ ràng chấn động một cái b ộ t gặp phải nguy hiểm cái gì nguy hiểm ô đại nhãn cẩn thận từng ly từng tí trả lời một tiếng bị bắt đi ngươi cũng là bị bắt tới nơi này sao khi hỏi tới ô ô đại nhãn một bên phát ra hủy khuất gọi tiếng một bên vượt qua hy thân thể nhìn lén lê lạc dắt cái k i a hát thỏ khi xoay người nhìn một chút hát thỏ lại nhìn một chút đại nhãn hắn hiểu được vật cùng đại nhãn đều là bị những cái k i a h ắ t cầu tạo thành đồ vật bắt đến trong mê c u n g thế nhưng những cái k i a thỏ tử rõ ràng làm không được chuyện như vậy huống hồ bọn họ cũng sẽ chỉ chạy trốn khi trầm tư một lát có một cái suy đoán chẳng lẽ là những cái k i a cự nhân là những cái k i a cự nhân bắt các ngươi sao khi lập tức đối đại nhãn hỏi nghe đến vấn đề này phía sau đại nhãn lập tức c o lại lên thân thể run lệ bẫy quả nhiên quả nhiên là những cái tia cự nhân khi quay đầu hướng l ê n lạc xác nhận nói tín tiêu ô ô không phải đó là những cái tia cự nhân sao ô ô cũng không phải tia rốt cuộc là ai khi càng thêm nghi hoặc không phải là y rìa giả cũng không phải những cái kia hắc cầu tụ hợp thể chẳng lẽ còn có những vật khác hiện tại xem ra đại nhãn trạng thái đoán chừng hỏi cũng không được gì chỉ có thể chờ đợi tình trạng của nó lại ổn định một điểm mới có thể tiếp tục hỏi thăm đại nhãn n g ư ơ i đi theo ta có tốt hay không ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi khi nhẹ nhàng s ờ lấy đại nhãn đầu ôn nhu mà hỏi thăm ô đại nhãn cọ sát hy tay co lại đến bên cạnh hắn khi bất đắc dĩ vô vô nó có chút xin l ỗ i đối lê l ạ c nói cái gì đều không hỏi ra đến không quan hệ lê lạc nhìn thoáng qua xung quanh lại đi vào chồng nói không chừng liền có thể tìm tới những đầu mối khác tốt nhìn đại nhãn vẫn là rất sợ trốn ở sau lưng mình h i ôn nhu đối với nó nói đại nhãn ngươi đừng sợ liền cùng tại ta phía sau theo sát một điểm n g h e đến cái này đại nhãn cũng lẩm bẩm đáp ứng xuống tiếp tục lên đường đi l ê lạc g i ắ t cái kia đ i ê n cùng chết thẳng c h ẳ n g thọ tử đi vào một chỗ khe hở bên trong mà đại nhãn vẫn là rất sợ hai cái kia thọ tử một mực trốn tại hi sau lưng hiển nhiên là trong lòng đối những cái kia hắc cầu tụ hợp vật còn có rất sâu bóng tối hi vừa đi cũng một bên đang suy nghĩ những cái kia cự nhân mục đích đem đại nhãn bắt đến cái này chỉ là vì loại kia kỳ quái chữa trị sao mảnh này mê cung bên trong vì sao lại tràn ngập thuốc lực lượng đâu ý gì là bọn họ lại đi nơi nào khi đi theo l ê lạc tại cái này hát t ư ờ n g trong mê cung xuyên qua hắn luôn cảm thấy trong lúc này có chỗ liên hệ thế nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được chỗ đột phá khi vẫn còn đang suy tư l ê lạc đột nhiên tại một cái lối đi phía trước ngừng lại làm sao vậy khi tò mò hỏi l ê lạc không nói gì chỉ là nhìn xem chính mình dắt thọ tử cái kia thọ tử còn đang không ngừng má chết thẳng cẳng lao về phía trước sau đó bị tiểu tử hóa thành dây thừng kéo trở về tựa hồ tất cả đều rất bình thường có thể là nơi này chúng ta tới qua l ê lạc xác định nói làm sao ngươi biết khi không hiểu hỏi hắn nhìn một chút xung quanh nơi này khắp nơi đều là giống nhau như lúc hắc tưởng cùng khe hở căn bản không biết là không tới qua mà còn phía trước trên đường đi hắn đều có lưu lại ký hiệu nhưng bây giờ nơi này cũng không có ký hiệu ta phía trước tại mỗi cái châu ngã ba đều sẽ lưu lại xem như tiêu ký tảng đá thế nhưng nơi này không có làm sao ngươi biết chúng ta tới qua l ê lạc lắc đầu thứ trong túi lấy ra màn hình điện tử ngươi nhìn đây là chúng ta đi qua lộ tuyến trùng điệp khi đ ụ n g lên phía trước nhìn một chút cái kia màn hình điện tử bên trên vẽ một đầu quanh có dây mặc dù không có bản đồ nhưng hy vẫn là có thể nhận ra được một bộ phận đây là bọn họ vừa vặn đi qua quy tích nhưng mà hiện tại cái kia quy tích bên trên lại có vài chỗ giao nhau nói rõ bọn họ phía trước đi đến qua giống nhau địa phương mà bây giờ vị trí này cũng là một chỗ giao nhau khi sửng sốt rõ ràng tất cả lối rẽ đều làm ký hiệu tại sao tới đến đồng dạng vị trí lại không nhìn thấy ký hiệu ngươi chừng nào thì phát hiện hy kinh ngạc hỏi tiến vào mê cung không bao lâu l ê lạc giải thích nói vừa mới tiến mê cung ta liền mở ra lộ tuyến ghi chép thường cách một đoạn thời gian sẽ lấy ra nhìn một chút sau đó liền phát hiện chúng ta thường xuyên sẽ chạy qua lập lại địa điểm mặc dù những địa điểm này đều dài đến hoàn toàn không giống nhưng đúng là đồng dạng vị trí ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là thiết bị sai lầm cho nên vừa vặn ta quay đầu lại lê lạc chỉ về đằng trước thông đạo nói nơi này nguyên lai、like、là một cái quảng trường một cái trống rông quảng trường thế nhưng quay đầu về sau liền thay đổi biến thành một cái lối đi đi theo ta lê lạc mang theo hy xuyên qua thông đạo chạy qua khe hở đi tới một cái mới quảng trường nơi này nguyên lai、like、không có quảng trường lê lạc chỉ vào màn hình điện tử bên trên lộ tuyến quy tích nói ngươi nhìn nơi này là rất thẳng tắp thẳng tắp nói do chúng ta vừa vặn là xuyên qua một cái lối đi l i ê lạc quay đầu đối với h i ngưng h trọng nói chúng ta đã đi rất nhiều lần hẳn nhất còn trải qua rất nhiều lặp lại địa điểm nhưng lại một mực tại khu vực này vào quanh từ khi chúng ta đi tới khu vực này phía sau đường độ rộng liền chưa từng xảy ra biến hóa nói do chúng ta một mực không có tiến vào chỗ càng sâu n g h e xong l i ê lạc phán đoán hy sửng sốt hắn chưa từng có nghĩ qua trong mê cung tình cảnh lại là sẽ thay đổi vậy hắn vừa vặn làm tiêu ký cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cái này thọ từ đâu chẳng lẽ nó một mực tại mang theo chúng ta vào quanh đây là những cái kia hắc cầu tụ hợp thể cho chúng ta bố trí cảm ấy tính toán để chúng ta tại trong mê cung mất phương hướng khi chỉ vào thọ tử không hiểu hỏi l i ê lạc lắc đầu không nó mang đường là chính xác cho nên chúng ta mới có thể tìm được mê cung lối vào mới có thể đi vào chỗ sâu thế nhưng hiện tại chúng ta tiến lên tốc độ đã so ra kém mê cung biến hóa tốc độ mặc dù một mực tại đi vào trong thế nhưng mê cung một khi biến hóa nguyên bản chính xác con đường cũng lại biến thành ngõ cụt cho nên thọ tử chỉ có thể chuyển hướng tiến về mới chính xác con đường có thể là còn chưa đi đến con đường mới bên trên mê cung lại sẽ sinh ra biến hóa cho nên nó liền sẽ một mực mang theo chúng ta tại trong mê cung xoay quanh một mực trước khi đến chính xác con đường lại vĩnh viễn cũng đến không được chương năm trăm sáu mươi bảy biến hóa hát tưởng chương năm trăm sáu mươi bảy biến hóa hát tưởng ngươi làm sao không nói sớm khi nhìn xem cái k i a thẳng tới chân trời hát tưởng có chút tuyệt vọng ta không dám xác định ta không có tận mắt thấy qua mê cung biến hóa lê lạc xin lỗi nói mà còn phía trước chúng ta một mực tại tiến lên đường cũng biến thành càng ngày càng rộng mặc dù có khi sẽ vòng quanh nhưng vẫn là đang không ngừng thâm nhập lê lạc chỉ vào màn hình điện từ bên trên lộ tuyến nói ngươi nhìn nơi này là nhập k u chúng ta đã cách nhập khẩu rất xa ta cho rằng một mực dạng này đi liền có thể đi đến chỗ sâu nhất nhưng ta không nghĩ tới càng đi bên trong mê cung biến hóa tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh mãi đến chúng ta rốt cuộc theo không kịp n g h e lấy lê lạc giải thích khi vẫn còn có chút nghi hoặc tất nhiên mê cung một mực đang biến hóa lời nói vì cái gì chúng ta không phát hiện được đâu mà còn hiện tại mê cung biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh chúng ta có lẽ thường xuyên có thể nhìn thấy quá trình biến hóa mới đối nhưng chúng ta đi lâu như vậy vì cái gì một lần đều chưa từng nhìn thấy đâu xung quanh màu đen cao tường không n ú c n í c h nếu như không phải lê lạc lời nói thì căn bản sẽ không ý thức được mê không những như vậy như thế cao lớn vết tưởng liền tình biến hóa hẳn là cũng sẽ phát ra âm thanh hoặc là lưu lại vết tích mới đối có thể hiện tại xem ra không những không có lưu lại bất cứ dấu vết gì thậm chí tựa như là tự nhiên mà thành đồng dạng xung quanh cũng không có chuyển đến thanh âm gì vô cùng yên tĩnh n g h e đến hy nghi vấn lê lạc cũng túi đầu trầm tư nàng đồng dạng không có cảm nhận được mê cùng biến hóa tất cả suy đoán đều là từ màn hình điện tử bên trên lộ tuyến ghi chép bên trên được đi ra không có âm thanh cũng không có vết tích tựa như là đột nhiên chuyển hóa một cái tình cảnh mà còn quá trình biến hóa bọn họ từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tựa như là tận lực trốn tránh đồng dạng lê lạc l i n h quan g l ó i lên chẳng lẽ xung quanh những n à y cao tưởng cũng có trí tuệ hoặc là nói những n à y cao tưởng cũng cùng thọ t ừ đồng dạng cũng giống là một loại nào đó thiết lập tốt chương trình tất nhiên đều là hắc cầu tụ hợp vật cái tiêu đặc tính giống nhau cũng không có cái gì kỳ quái bất quá tất nhiên có thể tận lực trốn lấy bọn hắn có phải là nói do những n à y cao tưởng chương trình cao cấp hơn đâu l i ê n tại lê lạc trầm tư thời điểm phương khối bay đến trước mặt nàng lại lần nữa cho nàng một cái nhắc nhở chỉ thấy màn hình điện tử bên trên bất ngờ viết hai chữ quan sát đánh giá quan sát đánh giá đây là ý gì lê lạc nhìn xem màn hình điện tử lại nhìn một chút xung quanh không n ú c nhích cao tưởng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng người nói là bị ta quan trắc được cao tưởng liền sẽ không sinh ra biến hóa nàng lập tức hướng phương khối hỏi phương khối run dậy bày tỏ khẳng định lê lạc nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ chỉ cần bị quan sát đánh giá liền sẽ xác định không bị quan sát đánh giá liền sẽ sinh ra biến hóa cho nên những biến hóa kia quá trình mới từ đầu đến cuối sẽ không hiện ra ở trước mặt nàng tất cả biến hóa đều phát sinh ở nàng không thấy được địa phương đây là bức tường đ e s c o t c h e nếu là như vậy cái kia tất cả liền có thể nói tới thông lê lạc lập tức đem chính mình phát hiện nói cho hy bị quan sát đánh giá liền sẽ xác định không bị quan sát đánh giá liền sẽ biến hóa nghe đến cái này kỳ quái nguyên lý phía sau hy cũng rất khiếp sợ thế mà lại có vật như vậy hắn không dám tin tưởng sờ lên xung quanh cao tường cũng chính là nói tại cái này tòa cao tường phía sau chúng ta không thấy được địa phương đều là không xác định hôn đ ộ n sao là loại này sự t ì n h hình như cũng vô pháp phán đoán thật giả bất quá cũng chỉ có thể hiểu như vậy hy cũng chầm chậm tiếp thu loại này thuyết pháp bất quá nếu là như vậy chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào mê cung chỗ sâu đâu khi suy tư nói nếu như chúng ta nghĩ càng xâm nhập thêm nhất định phải để mê cung đ ỉ n h trị biến hóa mà có thể làm cho bọn họ đ ỉ n h trị biến hóa phương pháp chỉ có quan sát đánh giá khi nhìn xem cái này thẳng tới chân trời cao tưởng có chút tuyệt vọng nói chúng ta hình như không có cường đại như vậy quan sát đánh giá năng lực đúng lúc này phương khối màn hình điện tử lại lần nữa đưa đi ra liên lạc vội vàng nhìn thoáng qua ta sẽ quan sát đánh giá tiến lên lại là ngắn gọn mấy chữ thế nhưng liên lạc lập tức hiểu phương khối ý tứ đi thôi mê cung đã khóa chặt sẽ lại không biến hóa khi một người có chút không dám tin tưởng hỏi thật sao thật là di vật tác dụng lê lạc khẳng định nói nàng không có suy nghĩ qua phương khối sẽ lừa nàng tất nhiên phương khối nói như vậy khẳng định sẽ làm đến nghe đến là di vật tác dụng khi cũng không t r à cứu thêm nữa nếu như ngươi cần thanh toán đại giới nhớ tới nói cho ta ta có thể chữa trị ngươi khi quan tâm nói t ố t lê lạc lên tiếng liền dắt thọ t ử hướng đi bên dưới một cái khe hở phương khối cũng yên t ĩ n h đi theo lê lạc sau lưng cùng lúc đó m ặ c linh đem tầm mắt của mình hoàn toàn mở ra g ắ t gao tập trung vào tầm mắt bên trong mỗi một chỗ dạng này mê cung liền sẽ không sinh ra biến hóa mặt linh cũng là vừa vặn mới ngẫu nhiên phát hiện mê cung biến hóa bí mật tại n g h e lê lạc phán đoán phía sau hắn lập tức liền đối xung quanh tiến hành quan sát hắn phát hiện chỉ cần tầm mắt không tại mê cung liền sẽ sinh ra biến hóa lúc này mới đem quan sát đánh giá viết tại màn hình điện tử truyền lên đưa cho lê lạc tựa h ồ bị tầm mắt bao trùm địa phương liền sẽ không sinh ra biến hóa thế nhưng tầm mắt lại không thể quá cẩn thận một khi tiến vào những cái kia hắc cầu bên trong hắc cầu liền sẽ sinh ra sụp đổ cấp tốc tiêu tán nhìn xem loại này hắc cầu kỳ quái đặc tính mạc linh cũng có chút nghi hoặc không quan sát đánh giá liền sẽ sinh ra biến hóa quan sát đánh giá quá cẩn thận lại sẽ sụp đổ cái này rốt cuộc là thứ gì m ạ c linh có chút hoài nghi loại này hắc cầu đến cùng phải hay không vũ khí nếu như là vũ khí vì cái gì muốn nắm giữ loại này kỳ quái đặc tính đâu m ạ c linh liền nghĩ tới những cái kia hắc cầu mặt khác hình thái thọ tử cự nhân nếu như những này hình thái không bị quan sát đánh giá lời nói lại có thể hay không biến thành hắn bộ dán đâu vẫn là nói những này hình thái biến hóa chỉ là cùng hắc cầu số lượng có quan hệ cùng quan sát đánh giá không có quan hệ đâu m ạ c linh vắt hết ó c cũng không có nghĩ ra cái gì đáp án tiến vào cái này hắc t ư ở n g mê cung về sau không những không có giải quyết cái gì nghĩ hoặc ngược lại để đã có manh mối càng thêm hỗn loạn Bất quá. theo mạc linh đem tầm mắt trải rộng ra hắn cũng phát hiện một chút đồ vật đặc biệt mảnh này trong mê cung không chỉ có đại nhãn một cái bị cầm tù sinh vật rất nhiều ẩn nấp cao tường bên trong đều giam giữ các loại kỳ quái sinh vật trên người bọn chúng cũng có bị chữa trị qua vết tích mặc dù dài đến t i ê n kỳ bách quái nhưng mạc linh vẫn là có thể phát giác được đi ra những này sinh vật đều không thích hợp có thể phải suy sụp trốn tại cao tường một bên có giống như là nội điên đồng dạng điên cùng tại cao tường bên trong gọn tới phóng đi tựa hồ thể lực mãi mãi đều dùng không hết cái kia xiềng xích lôi kéo những này sinh vật cụ thể bọn họ cũng giống là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn đồng dạng. có ngây ngốc nhìn lên bầu trời làm kỳ quái động tác còn có co q u ắ c trên mặt đất càng không ngừng dùng móng n u ố t móc mặt đất tựa hồ là muốn đào địa đạo chạy ra mê cung này có thể là mới vừa đào tốt một cái hố cái này sinh vật lại đem vừa vặn đào ra đất điền trở về ép tới cực kỳ chặt chẽ một lát sau lại một lần nữa bắt đầu đào hố không quản những này sinh vật biểu hiện làm sao mạc linh đều có một loại cảm giác những này sinh vật tinh thần cũng không quá bình thường là bị nhốt quá lâu sao còn là sai lầm chữa chị đưa đến mạc linh biết mảnh này trong mê cung tràn ngập sai lầm thuốc cũng không biết những này sinh vật sẽ sẽ không nhận những này thuốc ảnh hưởng có lẽ bọn họ bi đều là những cái tia thuốc nguyên nhân bất quá m ặ c linh chỉ riêng dựa vào bản thân căn bản không cảm giác được những cái tia thuốc cũng không cảm giác được cái gì chữa trị lực lượng chỉ có tiến vào hy không gian trị liệu hắn mới có thể thấy rõ thuốc cụ t ư ợ n g hóa nhưng bây giờ m ặ c linh còn phải phụ trách quan sát đánh giá thoát thân không ra chờ tiến vào mê cung c h ỗ sâu ta lại tìm hy v ấ n vấn, vấn.